chương một trăm ba mươi ba phong gia chương một trăm ba mươi ba phong gia không nghĩ tới một cái nho nhỏ giáo chủ vậy mà lại nhạy cảm như thế chỉ là liếc mắt nhìn liền phát giác ta tồn tại để cho ta trực tiếp bại lộ kỳ quái là nàng chẳng hề làm gì bất kể như thế nào ta tồn tại cũng không thể để người ta biết bằng không nếu là bị mấy lao già kia phát hiện ta chắc chắn phải chết nghĩ tới đây người thanh niên kia trong mắt lóe lên một vòng mịt mở sắc cơ lúc này hoàng kim thuyền lớn hướng về trên hòn đảo rơi xuống rơi xuống đất trong n h mắt liền có màu đỏ hung thú xung kích thuyền lớn căn cứ vào trường lao thuyết pháp đó cũng không phải sinh linh mà là tiên đạo sát khí ngưng kết mà thành mười phần nguy hiểm đây là bảo mệnh phủ đệ tử chính thức mới có thể nhận lấy mấy vị trưởng lao đem một chút cốt p h ù phân phát tiếp giới hạn tại đệ tử chính thức vân anh cũng dẫn tới một cái tốt các ngươi có thể đi thăm dò chú ý an toàn các trưởng lao dặn dò đám người một phen nói cho bọn hắn ở đây có thể có thể phát hiện tiên đạo kinh thư hoặc tiên khí thì nhìn cá nhân vận khí có hay không tốt như vậy nghe được các trưởng lao nói lời trong lòng mọi người lửa nóng tiếp đó riêng phần mình tách ra vọt vào sâu trong lòng đất vân anh cũng hướng về một phương hướng mà đi nhưng lại tại nàng khi xuất phát lại cảm giác được cái kia hai đạo ánh mắt một đạo quen thuộc một đạo mang theo ác ý c ố khí tức này hẳn là hắn đến nỗi người kia đây là đối với ta động sát tâm vân anh không có đi để ý cái kia hai đạo tầm mắt chủ nhân trực tiếp biến mất ở màu nâu đỏ sâu trong lòng đất vân anh sâu trong lòng đất chuyển đến kinh người tiếng vang một cỗ màu đỏ thủy chiều có tới đó là vô số tóc đỏ hứng thú cũng là tiên đạo sát khí ngưng kết m à t h à n h những vật này cảm ứ n g được người xa lạ đến dốc toàn bộ lực lượng hết sức đáng sợ chiến đấu trong nháy mắt liền bạo phát thiên thần thư viện các đệ tử đều nhắm mắt trùng s á t đi lên nếu là không thể đột phá những thứ này tóc đỏ hung thú thủy triều tiến vào tiên ra chiến trường chốt sâu cũng đừng muốn gai kia một cọc lớn cơ duyên cái này cũng là khảo nghiệm các trưởng lão sẽ không nhúng tay cũng may đệ tử chính thức đều có bảo mệnh phụ ngược lại là không cần sợ đầu sợ đôi đến nôi những cái kia hạch tâm đệ tử bên người tùy tùng vậy thì không có biện pháp chết chính là chết tóc đỏ hung thú mãnh liệt mà tới vân anh không thèm để ý chút nào những thứ này sức chiến đấu cũng liền tương đương với thiên thần đại bộ phận đệ tử đều có thể ứng phó phải đến ki hóa thành dây tóc vờn quanh tại bên cạnh vân anh những cái k i a tóc đỏ h u n g thú xông lên lập tức liền bị kiếm khí xe rách cứ như vậy vân anh thẳng tắp hướng tiên ra chiến trường chỗ sâu đi đến vô luận xông lên bao nhiêu tóc đỏ h u n g thú đều bị kiếm khí rào sắt đến không còn một mảnh không thể ngăn cản cách đó không xa những đệ tử kia nhìn thấy vân anh tự mình xông vào h u n g thú thủy triệu bên trong thế như chẻ tre những cái kia tóc đỏ h u n g thú giống như là gặp được cối xe thịt nhao n h a u nổ nát vụn không có một cái tóc đỏ hứng thú có thể gần gũi vân anh thân vờn quanh tại bên người nàng kiếm khí cấu tạo trở thành vô địch lĩnh v t hoàng ấ mấy mất y này cảnh chỉ ảnh lãnh không、thôi. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian, Vân Anh thân ảnh liền hít hơi khí, thôi. hơi thở thời là đệ đều đã tử, giít một t dối kiếp biến sợ ở r n hung thú thủy chiều, đã tiến nhập tiên ra chiến trường chỗ sâu nha n g tóc thú thủy triều, chỗ đỏ đã đầu sâu ra y thực sự là một chút sự c là ũ nhìn kim h thấu. Hoàng ô n g k trên thuyền lớn thiên thần thư viện mấy vị trưởng lao á n h mắt giao thoa đối với vân anh biểu hiện cũng không có rất kinh ngạc hơn nữa bọn hắn nơi nào nhìn không ra c h ú t thủ đoạn này cũng chỉ là vân anh một góc của b ă n g sơn thôi nha đầu này tại thiên thần cảnh liền có thể đổ sát hư đạo cảnh giáo chủ quả thực không đơn giản từ xưa đến nay thiên thần giết giáo chủ dạng này chiến tích mặc dù không phải là không có nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay thái cổ thời kỳ thiên nhân tộc cường thịnh có tuyệt đại trí tôn tòa c h ấ n bây giờ mặc dù đã sùng dốc nhưng theo ta thấy có nha đầu này tại thiên nhân tộc sớm muộn sẽ tái hiện huy hoàng ta cựu thiên thập địa cũng biết xuất hiện một tôn tuyệt đại cường giả bây giờ chúng ta thiếu nhất chính là thời gian a mấy vị trưởng lao trao đổi đáy mắt toát ra vẻ bồn u bà lúc này vân anh đã tới tiên ra chiến trường chỗ sâu nàng lần theo một loại cảm ứng đi tới một tòa cao vút núi đá trước mặt tòa này núi đá cao tới tám trăm triệu màu đỏ sậm tản mát ra một loại tốc sắt chi khí vân anh đi tới nơi này tọa núi đá trước mặt mi tâm ấn ký tràn lên nhàn nhạt thải sắc v ầ n g sáng điều này đại biểu núi đá ở trong có cái gì sau đó vân anh vung lên tay ngọc nhàn nhạt màu lưu ly quang huy lưu chuyển nàng hướng về núi đá oanh ra một trường phi một tiếng cực lớn núi đá trực tiếp nứt ra ẩm vang sụp đổ đá vụn bắn tung tóe tạo nên thật là lớn bụi mù tại trong bụi mù một vòng ngân sắc quan g man xuất hiện phiêu phủ ở giữa không chúng đó là một ngụm tiểu đỉnh có ba chân toàn thân ngân mạch hiện ra băng lành ánh sáng lộng lẫy nắp đỉnh tiếu một khối còn có vài vết rách dù vậy từ cái này trên chiếc đình nhỏ vân anh vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ mịt mở mà cường đại tiên đạo khí tức tiết khí rất rõ ràng đây là một kiện hư hại tiết khí ở trong linh tính đã ngủ say hoặc tiêu diệt nếu như chỉ là ngủ say vậy thì chỉ cần một lần nữa tỉnh lại nếu như linh tính đã tiêu diệt mà nói liền cần lại tế luyện t h a y ngén linh tính vân anh đưa tay một chiêu chiếc tia tiểu đỉnh liền đã rơi vào lòng bàn tay hóa thành lớn nhỏ cơ n ắ m tay toàn thân lưu chuyển ánh sáng màu bạc c h a xét rõ ràng một phen sau đó để cho nàng có chút kinh ngạc là cái này tiểu đỉnh tựa hộ dung lượng một khối nhỏ hư không tiên kim đáng tiếc là Cái cũng quá tiểu ở trong linh tính đã tiêu diệt, bất quá cũng may phía trên tiên này đỉnh trong tính trên may bất đã đạo phía Phù ở vẫn ă n còn không có bị ma diệt, chỉ cần lại tế luyện, sinh ra mới linh tính,、sau、này có chỉ bị ma mới ra sau diệt, lại tế v có cơ c hội h triệt để ữ anh trị khuyết t cũng k ô n nghiêm trọng,、một、lần nữa nén linh tính liền có thể. Vân Anh g phải thai thể. rất một có suy tư p h ú t chốc quyết định lại tế luyện cái này tiểu đ ỉ n h để cho hắn khôi phục thành hoàn chỉnh tiên khí tiên khí Đồng nhiên, một cái thanh xa lạ vang lên, mang theo vài phần chấn kinh cùng gấp rút. Một cái nam tử trung niên hiện thân, bộ dáng rất phổ thông, gấp theo phổ cái vài cái một âm Một bộ rút. tử rất c xa lạ bây giờ hắn nhìn chằm chằm vân anh trong tay tiểu đình hô hấp đều có chút gấp gấp rút trong ánh mắt tràn đầy tham lam không che giấu chút nào cho dù là một kiện tàn phá t h i ê n khí đối với người đợi mà nói cũng là vô thượng trí bảo không có người nào không hiểu ý đ ộ n vân anh liếc mắt nhìn người tới lật bàn tay một cái đem tiểu đình thu hồi gặp vân anh thu hồi tiểu đình người trung niên này cái này mới đưa lực chú ý đặt ở trên thân vân anh ánh mắt của hắn rất trần trụi tùy ý đánh giá vân anh ánh mắt ở đó linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại rú tẩu vô cùng lửa nóng hảo một cái tuyệt đại gia nhân phong thái có một trăm hai cổ kim Toàn bộ thiên thập địa, chỉ sợ đều tìm không ra có thể không cùng ngươi sánh bộ cựu chỉ có đều địa, ra sợ vân a i nhiên nữ Trung n tử. tán thưởng không thôi, trong mắt không lòng h anh m chiếm hữu đều a ra ngươi là người của gia tục nào, trộn vào tới làm gì? Vân Anh n chản ngươi người nào, trộn Vân h trà gì. tới là làm vào tục không để mắt đến người này ánh mắt nhàn n h ạ t hỏi gặp vân anh khí định thần nhàn như thế trung niên nhân càng hài lòng ta biết ngươi trên thuyền liền xem thấu m g ụ trang của ta vì cái gì nhưng cái gì cũng không làm không có hứng thú thôi ngươi là hướng ta tới vân anh thuận miệng nói n ữ khí bình tĩnh không t ư ở nổi nghe được vân anh trả lời trung niên nhân rất kinh ngạc Đối phương nhìn trung ự a sao hồ không hắn, không thể lãnh đạo bình tĩnh như thong cũng có vàng sợ làm đạo vậy là ê nói n cho ư ơ i ta đ ế nhiên từ p o n g ế n phong Trung n g hầu. h i nhân trên mặt mang nhàn nhạc cười dù bận vẫn ung dung một bộ ăn chắc v â n anh bộ dáng chạm ngã cảnh đ ỉ n h phong đích sắc không đơn giản v â n anh nhìn xem hắn ánh mắt lưu chuyển một chút liền hiểu rõ tu vi của đối phương nghe vậy phong hầu thần sắc cứng lại nụ cười trên mặt một chút đã không thấy tăm hơi đối phương vậy mà xem thấu tu vi của hắn hắn nhìn chằm chằm vân anh ánh mắt trực câu câu c hắn n tính còn g giác đầy xâm lược tính chất, còn có một léo, có cảm lược loại lạnh chất, có có rất léo, người đôi gáp bách t à à, này y tựa sao, sau hồ không không đơn giản à, không sao. Sau này người liền ở bên ở câu ạ hạ n phụng dưỡng, Phong h cho hầu ta ta. quyết t làm việc m m ố nói đem mình chiếm. Vân câu Anh thu ở bên người, trở thành chính Hắn n thu trở ở độc nói này nói rất bá đạo cũng rất tự tin như là tại đối với vân anh hạ mệnh lệnh ai cũng không có quyền cự tuyệt tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản nói xong hắn trực tiếp ra tay hướng về vân anh b ắ t tới ngay cả pháp lực cũng không có động tới mang theo một sự coi thường nhìn xem cái kia trộm tới bàn tay vân anh không do dự một trưởng nên đón tiếp lấy tiểu mỹ nhân cho dù ngươi là hư đạo cảnh có thể nghĩ muốn chống lại bản tôn đó chính là lấy chứng trọi đá phong hầu nhìn thấy vân anh còn dám phản kháng hoàn toàn không có để ý hắn cũng không tin một cái nho nhỏ ngực nữ tử có thể ở dưới tay hắn lật lên sóng gió gì hắn nhưng là c h ạ m ngã cảnh đỉnh phong tu sĩ chỉ kém một bước liền có thể bước vào vị trí tôn hàng ngũ quân lâm cựu thiên thập địa đừng nói vân anh là hư đạo cảnh coi như nàng là trạm ngã cảnh cũng giống vậy trốn không thoát lòng bàn tay của hắn trắng mất bàn tay tựa như cực phẩm ngọc thạch điêu khắc thành năm ngón tay lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ phanh sau một khắc v â n anh bàn tay cùng phong hầu đại thủ va chạm đến cùng một chỗ tựa như thần thiết giao kích chấn động thiên địa phương viên mấy trăm mét hư không đều n ổ lên lực lượng mạnh mẽ ba động phát tiết ra đem mặt đất đều đánh nứt một chút đá vụn trực tiếp hóa thành một phấn vẹn vẹn chỉ là nhục thân ở giữa giao phong liền tạo thành cảnh tượng như vậy thật sự là kinh khủng vừa chạm liền tách ra phong hầu rút về bàn tay to của mình biểu tình trên mặt đã biến thành ngốc trệ cùng chân kinh hắn túi đầu xuống nhìn thấy bàn tay của mình đang run r u y hơi tê tê cái này sao có thể hắn bỗng nhiên ngẩng đầu tới nhìn về phía vân anh trong mắt buộc phát ra hừng hực tia sáng ngay cả hư không đều v n mẹo một cái hư đạo cảnh lại có cái này n ụ c thân mạnh mẽ như vậy thể phách liền hắn cái này chạm ngã cảnh đ ỉ n h phong cao thủ đều bị áp chế n g ư ơ i chỉ là tu vì so với ta cao chỉ thế thôi vân anh đối đầu hắn ánh mắt con n g ư ơ i sâu thẳm không gợn sóng chút nào phản phất là đang kể một kiện không tầm thường chút nào việc nhỏ không nghĩ tới ngươi vẫn là luyện thể tu sĩ đích xác ngoài dự liệu nhưng mà ngươi hôm nay vẫn như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của ta phong hầu sắc mặt tâm trầm có một loại sự tính thoát ly nắm trong tay cảm giác để cho hắn thậm phần khó chịu nhiều lời vô、ích. vân anh cũng lời nói nhảm bước ra một bước áo tím phiêu động thể nội vọt lên thánh khiết quan huy một kiện trắng như tuyết đạo bảo trong khoảnh khắc bao trùm ở trên người theo gió phần p h ậ n trong chốc lát vân anh khí tức cũng tăng vọt rất nhanh liền vọt ra khỏi hư đạo cảnh đây là nhìn thấy vân anh trên người trắng như tuyết đạo bảo phong hầu hít mắt hắn đã nghĩ tới đây cũng là thiên nhân tộc dung hợp thiên mệnh thạch sau đó sẽ thức tỉnh thần t h ô n g được vinh dự thiên mệnh thần thoại thiên mệnh thần thoại đã rất lâu đều chưa từng xuất hiện ở trên chín tầng trời vân a không đợi phong hầu có hành động vân anh liền trực tiếp ra tay rồi tay ngọc h à n khùng một mảnh thanh thiên hiển hóa ngưng kết tại trong lòng bàn tay. hắn ó a t h ư nơi g ấn, t nào sẽ nhìn không ra đây là một loại trí cường bảo thuật đối phương vừa ra tay chính là thiên băng địa liệt đây mới thật sự là bá đạo chân chính cường thế vô hình lại có thần dom đóm cũng dám cùng hạ nguyện tranh huy phong hầu cảm thấy một loại nhục nhã hắn cường thế đối phương cường thế hơn hắn hắn bá đạo đối phương so với hắn càng thêm bá đạo sau một khắc hắn bạo phát kinh khủng tu vi khí tức tết i ra hắn giơ lên s ô n g quyền hướng về cái k i a che đậy xuống thanh thiên trưởng ấn đánh tới phù văn đời trời c u ầ n bạo vô song keng keng hai thân ảnh trong hư không giao thoa nhanh như lưu tinh quyền trưởng giao kích mỗi một lần va chạm đều đánh nước thiên cung đại đạo ký hiệu càng là như yên h ỏ a đồng dạng nở rộ trước mắt l ạ qua rực rỡ và nguy hiểm kinh khủng chiến đấu ba động s u n g kích thiên địa mặt đất đỏ nâu không ngừng sụp ra như có hai đầu tuyệt thế hung thú đang chém giết lẫn nhau dết đến t i ê n hôn địa ám quỷ khóc thần hảo trong lúc mơ hồ như có cổ lao anh linh bị tỉnh lại phát ra cộng minh chiến âm khuấy động hét dài một tiếng phong hầu quanh thân dâng lên khói đen hóa thành quần quận mây đen hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi bóng t ố i bao trùm đại điện lệ giống ngay sau đó có vợ n g minh cùng long ngâm n g ú t trời một đầu màu tím long hoàng quân lấy vô tận thiên hỏa lên như diều gặp gió chín vạn g i ả m thiên hỏa đốt cháy thương cung sẽ tan bóng đêm m à n trời màu tím thiên hỏa thiêu tận thế gian hết thể âm u cùng tội ác tịnh hóa thiên đ ị a tung xuống thuần túy q u a n minh một tiếng sợ hai tiếng gầm gừ chuyển đến đó là một đầu long hoàng sẽ rách một người thân thể máu tươi văng khắp nơi khói đen biến mất vẫn anh hành tẩu trong hư không, t chỉ là sắc mặt của hắn có chút tái n h u t n hơn nữa hết sức âm trầm nhìn chăm chăm vân anh ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin hắn bại hắn đường đường một cái chạm ngã cảnh đỉnh phong cương giả vậy mà bại bởi một cái hư đạo cảnh không đối phương khí tức đã không tại hư đạo cảnh cũng là chạm ngã cảnh cũng liền ở vào chạm ngã cảnh trung kỳ g á n g vẻ thế nhưng là dù là đối phương là c h ạ m ngã cảnh trung kỳ nhưng vẫn là đem hắn cái này c h ạ m ngã cảnh định phong cho đánh bại làm hắn khó mà tiếp thu vân anh không có trả lời hắn mà là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn ánh mắt bình tĩnh như nước phảng phất mới vừa cùng hắn cực chiến giống như là trong lúc rảnh rỗi làm hao mòn dạng này t ư thái để cho phong hầu trong ngực lửa dẫn bốc lên đối phương cũng dám như vậy khinh thị với hắn đây là chưa bao giờ đem hắn để trong mắt ý tứ sao ban đầu hắn chính là dạng này đem vân anh coi là con mồi vô cùng khinh thị mà bây giờ hai người tình trạng trực tiếp phản ngược trở lại cái kia bị khinh thường người đã biến thành hắn tấu chương xong chương một trăm ba mươi b ố dị vực sinh linh c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn dị vực sinh linh giữa không trung hai bóng người g i ằ n g co túc sát chi khí phun ra phong hầu nhìn về phía trước cô gái mặc áo tím kia tâm thần nhịn không được run dậy hắn từ đối phương ánh mắt bên trong không thấy mình cái bóng cứ việc có chút hoang đường nhưng hắn vẫn cảm thấy đối phương từ đầu tới đuôi cũng không có đem hắn để vào mắt không có chút nào để ý hắn trước đây biểu hiện phách lối cùng bá đạo tại đối phương trong mắt liền như là tôn k é p ngại nhép đồng dạng không đối phương thậm chí một chút ý tưởng cũng không có đem hắn trở thành một trận g i tại sao có thể có dạng này người phong hầu nội tâm sinh ra một chút xíu sợ hãi hắn chưa từng gặp qua nghĩ a vân anh người trẻ tuổi như này phản phất đem chúng sinh đều coi là p h ù vân cho dù là trong chiến đấu hắn cũng hoàn toàn không cảm giác được đối phương tâm tình chập trợn bình tĩnh giống như một đ ầ m nước đọng lúc này vân anh động nàng hướng về phong hầu chậm rãi đi đến dáng dấp i ể u điệu thiên điệu đều theo bước tiến của nàng cộng hưởng dừng tay một trận chiến này dừng ở đây phong hầu sợ hắn vội vàng quát lên không muốn tiếp tục cùng vân anh dây giữ tiếp hắn sợ chính mình sẽ chết dựa vào cái gì vân anh không để ý đến tiếp tục hướng hắn đi đến kê lối màu liu li con mắt bắt đầu nổi lên vận từng cái trật tự thần liên xen lẫn đáng sợ khí thế lan tràn ra phong hầu tại trước tiên cũng cảm giác được nguy hiểm hắn lập tức phản ứng lại v â n a n h động sát cơ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ta đến từ phong ra ngươi muốn cùng phong ra là được sao phong hầu toàn thân căng cứng cái kêu dọa người sát cơ tựa như như thủy triều đem hắn cầm tù tại chỗ làm hắn toàn thân phát lệnh huyết dịch cả người đều giống như muốn đóng băng hắn lần thứ nhất biết thì ra sát cơ có thể đáng sợ đến loại trình độ này cực độ thuần túy tựa như thiên đạo ý chí đồng dạng làm cho người dân lên một loại cảm giác bất lực liền hắn cái này chảm ngã cảnh đỉnh phong cư giả đều phải tại dạng này kinh khủng sát cơ phía dưới run dày đơn giản không thể tưởng tượng nổi không liên quan gì đến ta v â n anh thản nhiên nói ánh mắt băng lánh m à vô tình tựa như thương thiên hai mắt tuần sát chứ thiên tiếng nói rơi xuống vân anh đã giơ tay lên chập chỉ thành kiếm một tia chợt loe tài năng kinh khủng kiếm ý bay lên trong nháy mắt xé rách vạn giảm hư không đại địa bị kiếm vô hình đạo phong mang cắt ra tựa như yếu ớt đầu gỗ từng cái bằng thẳng khe hở hướng về nơi xa lan tràn xâm nhập lòng đất h a phong hầu một ngụ máu lớn phụ tới kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt hắn cũng cảm giác chính mình nguyên thần bị xé n ư ớ một dạc hắn chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy, kiếm ý. vẹn vẹn chỉ là bộ p h á t trong nháy mắt liền thường tồn tới hắn nguyên thần một người trẻ tuổi tại sao có thể có kinh khủng như vậy kiếm ý chẳng lẽ nàng là chân tiên chuyển thế hay sao từng cái ý niệm tại phong hầu trong đầu lướt qua nguyên thần bị kiếm ý kích thương để cho đầu hắn choáng hoa mắt ánh mắt đều mơ hồ hắn đông nhiên cắn chót lưới để cho chính mình tỉnh táo lại tiếp đó liền nhìn thấy vân anh kiếm chỉ chém đúng ra một vòng chói mắt lưu ly sắc kiếm quang bay tới ẩn chứa một cố cực kỳ đáng sợ kiếm đạo chi lực cái kia cố kiếm đạo chi lực bao quát và tượng lưu chuyển chư thiên áo nghĩa và đạo đồng lưu rực rỡ như thiên ngoại cực quang trước mắt liền đi tới phong hầu trước mặt kinh khủng sát cơ làm hắn như rơi vào hầm băng rừng tay phong hầu bản năng thét dài một tiếng cực điểm bộc phát phụ văn kia sáng ngút trời thời khắc sống còn hắn cái gì cũng không đ o á i hoài tới trực tiếp thiêu đốt tự thân huyết khí hắn tránh thoát vân anh sát cơ giam cầm cực tốc lui lại nhưng đạo kiếm quan g kia tựa như phá vỡ thời gian và không gian giới hạn từ trên người hắn xuyên qua một đầu mảnh khảnh tơ máu xuất hiện tại trên thân phong hầu đem hắn một phân thành hai nguyên thần phá diệt qua rất lâu theo phong hầu thần thái trong mắt cảm đạm xuống cả người hắn cũng nứt ra từ không trung rơi xuống đánh chết phong hầu sau đó. vân anh trên người trắng như tuyết đạo bào chậm dại biến mất khí tức trên thân cũng sắp tốc hạ xuống từ chẳng ngã cảnh trung kỳ lui trở về hư đạo cảnh hậu kỳ bây giờ vân anh cùng thiên mệnh thạch triệt để tưng dùng không cần kích phát thiên mệnh thần thoại s á o trang liền có thể cất cao tự thân tu vi cảnh giới thiên mệnh thần thoại s á o trang cực hạ là có thể để cho vân anh tu vi cất cao một cái đại cảnh giới vân anh có thể tự chủ điều tiết không chế xem tình huống mà định ra phong ra h á cám thiên công vân anh đứng lơ lửng trên không nhẹ dọn n h non trong con nuôi nổi lên nhàn nhạt cợn sóng n à n g biết cựu thiên thập địa có thật nhiều cổ thiên công cũng là từ thiên cổ kỷ nguyên liền lưu truyền xuống là cực kỳ cường đại truyền thừa không kém gì thập hung bảo thuật phong ra vậy mà cũng đã nhận được một loại cổ thiên công hơn nữa còn là hắc cám thiên công nói như vậy tu luyện loại này hắc cám thiên công người nếu như tự thân ý chí không đủ kiên định thời gian dài tiếp tục tu hành rất dễ dàng liền sẽ bị thiên công ậ n chứa ý cảnh ảnh hưởng tự thân tâm tính sẽ xu hướng hắc cám cùng tạ ác những thứ khác thiên công cũng là như thế hoặc nhiều hoặc ít đều biết ảnh hưởng đến người tu luyện nhưng luận tính nguy hiểm cũng không như h ắ cám thiên công xem ra có ít người vì trở nên mạnh mẽ có thể bỏ đi tất cả d a n h giới cuối cùng vân anh suy nghĩ một chút liền biết là đạo lý này nàng cũng không đi đánh giá cái gì nhân tính như thế không có cách nào đi miễn cưỡng bây giờ vân anh cảm thấy cựu thiên thập địa thực sự là rất loạn giống như là một nồi món thập cầm cái gì loạn thất bát tao đều có để cho bọn hắn phiền đi thôi một tiếng k h e nói theo gió phiêu tán vân anh thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ có cố kia nước ra thân thể cùng với bừa bãi đại địa mới có thể nói rõ ở đây phía trước xảy ra chuyện gì mấy ngày kế tiếp vân anh ở mảnh này tiên ra trên chiến trường tìm được không ít tiên khí mạch vụn thậm chí còn có hôn tạp chân tiên huyết bùn đất duy tr những cái kia tiên khí mạnh vụn vân anh trực tiếp dung luyện đem bên trong hy hữu thần liêu chắt lọc đi ra đến nôi những cái kia hôn tạp trấn tiên huyết bùn đất vân anh đem bên trong tiên đạo tinh hoa luyện hóa hết sau đó cũng liền đã biến thành đất chết m ả n h này tiên g i a chiến trường rất lớn dù là ở bên ngoài nhìn chỉ là trong tinh không một hòn đảo người rơi vào phía trên sau đó cũng liền cùng hạt bụi nhỏ không sai b i ệ t lắm không bao lâu tiên g i a trên chiến trường không hiểu nổi lên gió lớn càng ngày càng nghiêm trọng ngay cả bầu trời đều biến thành huyết sắc dạng này cảnh tượng kỳ quái một chút liền đưa tới thiên địa quy tắc bạo động có không thuộc về một giới này khí tức xuất hiện trên một ngọn núi đá v â n anh đứng thẳng người lên nhìn xem một cái phương hướng trong con ngươi quang h ò a lưu chuyển khoảng cách chỗ không xa có một tòa cực lớn màu đen sơn nhạc phía trên có một tòa tế đ à n đang tại tự động vận chuyển ký hiệu phát sáng một đầu mơ hồ thông đạo s ắ p mở ra dị vượt người đã đợi không kịp sao không cách nào vượt giới đây là đang thử thăm dò à. v â n anh ánh mắt lấp lóe nghĩ tới điều gì lúc này thiên thần thư viện đệ tử cũng đều chạy tới đi tới tòa kia cực lớn màu đen sơn nhạc phụ cận nhìn xem trên núi không hiệu dị tượng rất là giật mình chẳng được bao lâu một màn ánh sáng từ cái kia mơ hồ trong thông đạo sông ra bao trùm màu đen sơn nhạc phụ cận thiên địa thậm chí còn có một cái túi bay ra hỗn độn khí chảy xuôi tàn mát ra ngũ sắc quang mang đ á m người lập tức phát hiện tiên gia trên chiến trường không hiểu là d i lớn chính là từ cái túi này bên trong thổi phồng lên ầm ầm cái túi này xuất hiện trong n g á y mắt thiên địa quy tắc bạo động hóa thành thác trời ép xuống xuống trật tự thần liên sẽ lẫn hóa thành thiên võng hướng về cái túi kia chấn áp xuống đây sẽ không, làm món kia tối túi A, không phải nói đã rơi vào tay được sao chẳng lẽ nói một ít đệ tử nhận ra món trí bảo này lai lịch sắc mặt trong nháy mắt trở nên chẳng bệnh cái này túi c à n khôn từng là cựu thiên thập địa vô thượng tiên minh chính là tiên vương tế luyện mà thành tiên vương pháp khí nắm giữ vô lượng thần uy tiên cổ một trận chiến túi c à n khôn mất đi rơi vào dị vực địch nhân c h i thủ hiện nay xuất hiện ở đây chẳng phải là nói dị vực địch nhân muốn đi qua hiểu rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc một ít đệ tử lập tức lên đường đi đem chuyện nơi đ â y cáo chi các trưởng lão không hổ là tiên vương pháp khí ngay cả một giới thiên địa quy tắc đều có thể đối kháng vân anh nhìn xem túi căn khôn không khỏi sợ hai than một tiếng một kiện tiên vương pháp khí còn như vậy kinh khủng cái tiên ế u là một vị tiên vương ngông xuống thật la lại là cỡ nào vĩ đại cảnh tượng tất nhiên là tinh hà run r d ậ y n h ậ t nguyệt rơi xuống kỷ nguyên chi cuối cùng nghĩ đến dị vực cũng muốn kiềm chế không được vân anh rất rõ ràng dị vực một khi có động tĩnh như vậy kế tiếp cựu thiên thập địa cũng sẽ không an tâm bằng vào ta tu hành tốc độ không cần thiết tại thiên thần thư viện dừng lại quá lâu ngược lại là có thể đi biên hoang c h i n h chiến gặp một lần những cái k i a dị vực cừng giả xem lượng giới sinh linh có bao nhiêu tranh lệ n h vân anh phối hợp suy xét nàng tại thiên thần thư viện bên trong tu hành liền cùng dưỡng sinh không sai biệt lắm toàn bộ thiên thần thư viện đệ tử bên trong cũng nối nàng một người là giáo chủ hơn nữa dẫn đầu quá nhiều hoàn toàn chính là hạc giữa bầy gà không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một ta xem xét chính là tối cường một nhóm kia đ ệ tử đều cần tích xúc cùng lắng động vì tấn thăng hư đạo cảnh làm đủ loại chuẩn bị còn không biết phải hao phí thời gian bao lâu mà vân anh đã sớm liền hoàn thành một bước này kế tiếp càng là sẽ một đường hát vang tiến mạnh v u n g những người khác mấy trăm con phố nàng đã sớm cùng thế hệ tuổi trẻ không tại cùng một cái tầm thứ trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn đến lúc đó vân anh quay đầu sau lưng liền chỉ biết có chính mình một người dấu chân đây cũng là cường giả số mệnh tiếp tục tại thiên thần thư viện tu hành một đoạn thời, gian, thời cơ chín mồi sau đó liền có thể đi tới bên hoang suy tư sau đó trong lòng vân anh đã có quyết đoán lúc này mấy vị trưởng lão cực tốc mà đến sau khi bọn hắn nhìn thấy tình huống hiện trường sắc mặt đều rất là khó coi túi càn k h ô n sớm đã rơi vào địch nhân t r i thủ bọn hắn vô cùng tin tưởng cũng biết rõ túi càn k h ô n xuất hiện đại biểu cái gì mưa gió nổi lên bọn hắn chuyện lo lắng cuối cùng vẫn phải tới trên tế đàn đầu kia mơ hồ trong thông đạo đi tới một bộ bộ xương trắng như tuyết bao phủ thải sắc thần quang nhìn thấy bộ khô lâu này tất cả mọi người đều ngưng thần quan sát bộ khô lâu này thậm chí vận dụng võ đạo thiên nhãn giò sẽ không cần khẩn trương như vậy đây cũng không phải là bản thể của ta chỉ là một k i a ý chí phụ thuộc vào bên trên bộ xương k h ô kia chủ động mở miệng các ngươi hẳn là cũng nhìn ra được chúng ta t r ả qua không tới hôm nay cử động lần này cũng chỉ là thăm dò thôi đến nỗi vì sao muốn thăm dò chắc hẳn không cần ta nói các ngươi cũng biết rõ k h ô lâu tiếp tục nói ngữ khí không vội không chậm giống như là tại cùng bằng hữu nói chuyện p h ế m rất hòa khí nhưng ai cũng có thể nghe được trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài ngạo mạn cùng khinh miệt tròn nên ngươi là tới làm cái gì dành đến tới nói chuyện phím với chúng ta sao một vị trưởng lão cười lạnh không có cái gì sắc mặt tốt ha ha tuy nói chúng ta bây giờ còn không quá được nhưng cách k i a m ộ t ngày cũng sẽ không xa vừa vặn ta giới tuổi trẻ hậu bối muốn cân nhắc một chút các ngươi bên này người trẻ tuổi vì tương lai không lâu làm chuẩn bị như thế nào có dám hay không để cho các ngươi người trẻ tuổi tới cùng ta giới hậu bối t ỷ đấu một chút sinh tử bất luận khô lâu nhàn nhạt cười nói xong đầu kia mơ hồ trong thông đạo một đội nhân mã đi ra đằng đằng sát khí cũng là trẻ tuổi sinh linh rất là không tầm thường yên tâm không phải cà b ấ y các ngươi đều có thể mời ra trong tay hỗn độn trí bảo thăm dò một chút liền biết là có phải có lừa dối khô lâu tựa như nhìn ra mấy vị trưởng lão lo lắng tiếp tục nói mấy vị trưởng lão thương lượng một chút tiếp đó tế r a cựu thiên thập địa chí bảo thập giới đồ câu thông không có lừa dối đối phương đích sắc là muốn phái ra thế hệ trẻ tuổi tiến hành đọ sức các người nếu là muốn đi cùng dị vực sinh linh một trận chiến cũng có thể đi nhớ kỹ chết sống có số nói xong thập giới đồ đằng khoảng không tia sáng hừng hực không ngừng mà mở rộng thôn nạp vô tận tinh quang t à n mát ra khí tức kinh khủng chỉ thấy thập giới đồ cùng túi càn k h ô n dần dần đồng thời cùng một chỗ mở ra một mảnh thần bí tiểu thế giới đi vào một trận chiến dị vực nhân mã trước tiên liền vọt vào tiểu thế giới kia bên trong còn đối với người bên này quất lên rất là kiêu ngạo muôn chi sợ các ngươi không thành rất nhiều đệ tử nhiệt huyết xôi trào xông vào cái kia phiến thần bí tiểu thế giới còn có một vài người cũng không có hành động bởi vì bọn hắn cả thiên thần đều không phải đi vào cũng là chịu chết các ngươi còn không phải thiên thần chờ đợi ở đây là được rồi một vị trưởng lao nói như vậy ngăn chở những cái kia tu vi không đủ đệ tử hành sự lỗ mãng rất nhanh tu vi đạt đến thiên thần cảnh đệ tử đều đi theo tiến vào bọn hắn đều có một cỗ huyết tính đối với địch nhân khiêu khích cùng k i n h thị làm không được thản nhiên xử chi vẫn anh nghĩ cũng đi vào theo nàng cũng nghĩ xem nhóm này đến từ dị vực tuổi trẻ sinh linh tiêu chuẩn như thế nào đợi nàng đi tới cái kia phiến mở ra tới chiến trường sau đó liếc mắt qua liền thất vọng dị vực nhóm này trẻ tuổi sinh linh cũng là thanh nhất sắc thiên thần cảnh mặc dù tại thiên thần cảnh rất mạnh nhưng đối với vân anh tới nói liền cùng gà đất chó sành một hướng dạng nếu là đối diện là một đám hư đạo cảnh tuổi trẻ cơn giả vân anh có lẽ còn sẽ có điểm hứng thú cũng là thiên thần cảnh chính các ngươi chơi vân anh bỏ lại một câu nói tự mình đi tới một bên tìm một khối bằng p h ẳ n g nham thạch ngồi xuống pha trả uống thấy cảnh này thiên thần thư viện đệ tử cũng nhịn không được khoe miệng giật một cái vị này thật đúng là có cá tính nhìn thấy đối diện tất cả đều là thiên thần cảnh liền mặc kệ vân anh tiên tử đây có phải hay không là không tốt lắm đó đều là đ ị c h nhân một cái nam đệ tử nghĩ nghĩ mới lên tiếng nói h ắ n thấy nếu là vân anh nguyện ý ra tay đoán chừng có thể đem dị vực nhân mã đều hình tạo như thế cũng rất tốt ngược lại đều là đ ị c h nhân cũng không cần đến xem trọng cái gì công bằng các ngươi nhất định muốn ta ra tay ta một cái tắt liền có thể toàn bộ trục chết vân anh lạnh nhạt nói lời này vừa nói ra không có người lên tiếng bọn hắn mặc dù cảm giác vân anh đang khoác lác nhưng lại không phải rất vững tin dù sao vân anh đích thật là hư đạo cảnh đối phó thiên thần vốn là động động ngón tay sự t ì n h cựu thiên thập địa có thiếu cùng cảnh giới phía dưới đánh bất quá đối diện về sau cũng đừng h ỏ n g đánh qua đối diện theo lý thuyết làm không được lấy yếu thắng mạnh liền chuẩn bị chờ c h ế t ta không có hy vọng vân anh nhìn mọi người một cái tung ra một câu đám người nghe được câu này m ỹ mắt bỗng nhiên nhảy một cái tấu chương s o n g chương một trăm ba mươi lăm tự sát chương một trăm ba mươi lăm tự sát vân anh tiên tử lời này ý gì rất nhiều người vẫn là nghe không hiểu vân anh lời nói bởi vì bọn hắn đối với cựu thiên thập địa cũng không hiểu rõ cũng không biết dị vực đến cùng là gì tình huống nghe không hiểu ra sao nhưng mà cũng có một số người nghe hiểu rồi bọn hắn đến từ trường sinh thế g i a biết được một chút bí mật t h như vương hy mời t r ă n g mấy người bọn hắn trí tôn trẻ tuổi đối với vân anh lời nói này bọn hắn đều ở trong lòng cảm thấy chấn kinh đối phương rõ ràng biết rất nhiều thứ có thể hiểu đã hiểu không biết cũng không cần thiết hiểu vân anh nhẹ nhàng khoát tay á o không nói gì nữa tiếp tục pha chính mình trả gặp vân anh không muốn nhiều lời đám người cũng không có tiếp tục hỏi nữa không thể làm gì khác hơn là thu thập tâm tình chuẩn bị nên chiến dị vượt tuổi trẻ cường giả ai tới tiến lên chịu chết dị vượt một cái cường giả trẻ tuổi đứng ra hướng về phía bên này hét lớn một tiếng âm thanh như sấm trấn động sơn lâm nói lời tạm biệt nói quá về toàn ai chết còn chưa nhất định đâu ha ha các ngươi bên này vẫn luôn tại chiến bại lần này cũng sẽ không ngoại lệ hôm nay ta liền sẽ chứng minh điều ể m này. Vâng anh.、Đại、chiến trong khoảnh khắc Đại i l n lượng bạo phát, t giới ổ i trẻ c ư ờ này g g i ra rộng trở trường, trẻ trên địa bay quyết đấu, thuật máu tung tué. tuổi đều này này chiến thành tán tươi thể thứ thiên thần thập thiên thần đại đại, mảnh bảo cảnh, lớn loạn, bắn Không không nói, những phần cường cũng là dị vực c vân anh chỉ là lẳng lặng nhìn xem nước trà trong chén dâng lên hơi nước mặc dù có thiên thần thư viện đệ tử chết đi nàng cũng không động hợp tác sinh mệnh tổng hội mất đi chỉ là chết đi phương thức có chỗ khác biệt đi vào phía trước các trưởng lão liền đã khuyên bà qua sẽ có rơi xuống phong hiểm đây là chính bọn hắn lựa chọn vân anh chỉ có thể tôn trọng nhưng lại sẽ không đ ú n g tay vân anh một cái màu vàng kỳ dị sinh vật vượt qua chiến trường kịch liệt xuất hiện tại vân anh ngay phía trước nó thân thể khổng lồ đứng thẳng ở giữa trời tựa như một toà núi nhỏ hào quang b a phủ chính là một cái màu sắc sắc sỡ nhẹ lớn Cái đây chỉ nhện là n khí dị vực một loại sinh linh cực kỳ mạnh mẽ số lượng thơ tớt mỗi một lần xuất hiện đều biết để cho cựu thiên thập địa tử thương vô số là một giới này sinh linh đắc nộng cái này ba đầu vương nghe nói bất kể có hay không tu ra thiên khí đều có thể tại thiên thần cảnh hậu kỳ thực hiện một lần đại thuế biến trở nên vô cùng đáng sợ trước mắt cái này chỉ ba đầu vương thậm chí đã tu ra ba đạo thiên khí tư chất tuyệt đối cường đại đích thái quá bên này sinh linh thực sự là càng ngày càng vô dụng vẫn còn có người nút ở phía sau tranh thủ thời gian cứ như vậy sợ chết sao ba đầu vương nhìn xuống vân anh trong giọng nói tràn đầy khinh bị và khinh thường nhìn thấy ba đầu vương xuyên qua chiến trường xuất hiện tại trước mặt vân anh tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra ba đầu vương mặc dù đáng sợ nhưng vân anh thế nhưng là hư đạo cảnh tất nhiên có thể đối phó nếu là bọn hắn chỉ sợ không người nào có thể ngăn được cái này chỉ ba đầu vương xuống sau một khắc thanh âm không linh vang lên lệnh vương thiên địa này đều xuất hiện một cái c h ư ớ c mắt ngưng trệ chuyện bất khả tư nghị xảy ra cái kêu ba đầu vương thể hình không ngừng má thu nhỏ tiếp đó hướng về vân anh trước mặt rơi xuống chờ nó rơi vào trên tấm đá thời điểm đã đã biến thành một cái chén trà lớn nhỏ nện còn chuyện gì xảy ra là ai ở trong tối coi như ta ba đầu vương hậu chi hậu giác chờ nó phản ứng lại sau đó cảm giác toàn thân ứa ra hơi lạnh tiếp đó giận dữ toàn thân phóng ra màu sắc sặc sỡ tia sáng phú quang ngút trời rầm rầm từng cái trong suốt trật tự thần liên hệ i n lên hướng về ba đầu vương trên thân quấn quanh mà đi đưa nó trói thật chặt mặc cho nó dùng lực như thế nào mà dãy r u ộ n cũng không có ý nghĩa nó vô cùng hoảng sợ nhìn về phía vân anh tựa hồ hiểu rồi hết thể là ngươi có phải hay không là ngươi ở trong tối coi như ta ngươi ngươi là giáo chủ ba đầu vương gầm rú tựa như một đầu k h ô n thú nó còn không có phát huy liền trở thành tù nhân trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử chính là kẻ cầm đầu cái này để nó khó mà tiếp thu trong lòng hết sức khâm phục nó sớm đã dự đoán qua chính mình đại sát tứ p ư ơ n g vô số loại khả năng lại duy trì có không ngờ rằng kết quả này khó trách nữ tử này sẽ ngồi ở hậu phương uống trà cũng không phải tham sống sợ chết mà là khinh thường ra tay tại chỗ sinh linh tối cường cũng chỉ là thiên thần cảnh đ ỉ n h phong dù là có ba đạo tiên khí bản thân có thể đối mặt hư đạo cảnh giáo chủ vẫn như c ũ không đầy đủ giống như hài đồng đại địch trước mặt nữ tử này có thể ngồi ở hậu phương ăn tĩnh uống trà coi thường người khác sinh tử tư thế này quả thực làm người sợ hãi ngươi không phục vân anh n h ấ p một miếng trà nhìn xem nó ánh mắt lạnh lùng ba đầu vương toàn thân run lên bần bật đối đầu vân anh ánh mắt nó cảm giác trên người mình tất cả bí mật đều bại lộ đáng sợ tại nó cảm giấc tới m ì không đây không có khả năng đối phương nhìn mới bao nhiêu lớn trẻ tuổi đến quá phận tuyệt không có khả năng có chuyện như vậy theo ta được biết dị vực có vương tộc đế tộc phân chia ngươi cần phải thuộc về vương tộc đúng hay không đông nhiên vân anh mở miệng thanh â m không linh rót vào ba đầu vương trong đầu để nó có một loại thần phục dấu hiệu ba đầu vương đô sắc bị sợ choáng váng vẹn vẹn chỉ nói là âm thanh liền tựa như ma âm đồng dạng mê hoặc nó thần t r í để nó vô ý thức phải trả lời vấn đề của đối phương còn tốt nó lập tức thanh tỉnh bằng không thì sợ là cái gì đều phải phun ra gặp ba đầu vương im lặng không nói vân anh cũng không thèm để ý nàng biết tại d ị vực vương tộc chính là trong tộc có chân tiên cừng giả cũng chính là bất hủ giả toa trấn đế tộc nhưng là trong tộc có tiên vương cừng giả cũng chính là bất hủ chi vương t ọ a c h ấ n không lâu sau nữa ta liền sẽ đi tới bên hoang hy vọng có cơ hội có thể kiến thức đến đế tộc phong thái vân anh nghĩ nghĩ đối với ba đầu vương nói đế tộc tuổi trẻ đại nhân đều là có thể quét ngang cùng thế hệ nhân vật t u y ệ thế t không cần đế tộc tuổi trẻ đại nhân hiện thân ta giới vương tộc cao thủ vừa ra cũng rất quét ngang c á c n g ư ỡ i một giới này tu sĩ trẻ tuổi ba đầu vương l anh thiếu nếu không phải vân anh biến số này ở đây nó có lòng tin đem cựu thiên thập địa người giết cái thất linh bắt lạc đích xác cựu thiên thập địa suy yếu lâu ngày đã lâu dựa vào cái này một số người chắc chắn là không được lại không nghĩ vân anh vậy mà tán thành ba đầu vương mà nói c vẫn à làm y nhưng anh ngôi Nàng vậy mà thừa đỏ ế n như vậy ứ khẽ mở lợi nói ra lại lệnh ba đầu vương dọa đến hồn đều phải bay ra ngoài nữ nhân này tuyệt đối là một điên rộ ba đ ầ u vương nơi nào nghe không hiểu câu nói này thâm ý nàng muốn làm lớn sự tình mà lại là thế nhân không cách nào tưởng tượng chuyện lớn khẩu khí thật lớn liền xem như bất hủ chi vương cũng không có n g ư ờ i cùng như vậy nó một bên run rẩy vừa hướng vân anh lời nói châm trọc khiêu khích bây giờ ta đầy khoảng cách bất hủ chi vương đích sắc còn kém xa lắm bất quá ta tất nhiên muốn lật tung bàn cờ chỉ sợ là cái bất hủ chi vương đều còn thiếu rất nhiều vân anh không để ý đến ba đ ầ u vương trả phúng phối hợp nói điên rồi ngươi điên rồi người cái người điên này ba đ ầ u vương nghe xong vân anh lời nói trở nên đ i cuồng mắng to vân anh là điên rộ nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống người lớn lối như vậy vân anh trong lời của đối phương lời nói bên ngoài đều lộ ra một loại bắt buộc phải làm nhất định phải được phản phất trở thành bất hủ chi vương chỉ là vấn đề thời gian kết quả đã được quyết định từ lâu nếu như là người khác cùng nó nói như vậy nó chỉ có thể khịt mũi coi thường xem như chê cười tới nghe không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ t h e o một ta xem xét nhưng vân anh lại khác cho nó một loại ngôn suất phát t ù y tất phải trở thành sự thật cảm giác đối phương ngự khí là bình tĩnh như vậy không gợn sóng chút nào nghe tựa hồ tùy ý đến cực điểm nhưng chính là dạng này ngược lại đã chứng minh đối phương tự tin cao bao nhiêu nó tại dị vược gặp qua những cái kia đế tộc tuổi trẻ đại nhân thực lực siêu quẩn phong thái hơn người tự tin của bọn hán bộc lộ khắp t o à n thân ẩn chứa tại trong n ô n hành cử chỉ người khác chỉ cần xem xét liền biết đối phương có cỡ nào tự tin cho là mình là vô địch mà bây giờ nữ nhân trước mắt này hoàn toàn khác biệt không có bộc lộ tại bên ngoài phong cách vô địch không có t r ị c h địa hưu thanh tự tin ngôn ngữ tràn đầy thông rong siêu nhiên vật ngoại ánh mắt chiếu tới cũng đã là trí cao phía trên phù phù ba đầu vương lần nữa nằm xuống tám đầu nện đầu lại như n ô ỡ n g ra nó nhìn về phía vân anh trong ánh mắt sợ hãi đang c u ộ n cuộn cho dù là tại đối mặt những cái kêu bất hủ giả thời điểm nó đều không có quá sợ như vậy ngươi đang sợ cái gì ta rất đáng sợ sao vân anh xem xét nó một mắt để nó cả người bốc ra mùa hôi lạnh thế nhưng lại lời gì cũng nói không ra giống như là cầm tợ như ba đầu vương minh trắng mình đã là thai kiếp khó thoát đối phương vô luận như thế nào đều khó có khả năng thả nó mạng sống như vậy nó không bằng lấy cái chết làm do ý chí tránh khỏi tại trong tay địch nhân chịu đục mà chết ba đầu vương ba viên đầu đồng thời nứt ra máu tơi chạy xuống hắn nguyên thần đã tự d i ệ t cũng là có mấy phần c ă n đảm vân anh kinh ngạc không nghĩ tới cái này chỉ ba đầu vương sẽ bản thân kết thúc nghĩ đến là hiểu rồi tự thân tình cảnh chỉ có đầu này tuyệt lộ có thể đi ba đầu vương tự động kết thúc mà những người khác chiến đấu vẫn còn tiếp tục người của hai bên đều đã chết không thiếu cũng có dựa vào bảo mệnh phù lưu lại một cái mạng nơi xa trong dãy núi vọt lên hừng hực tia sáng một đầu khổng lồ bóng thú xuất hiện ở trên vòng trời đưa tới chú ý của mọi người là hư không vương thú nó tại n ế t bản dị vực người một chút thì nhìn đi ra chân phân không thôi bởi vì hư không vương thú một khi n ế t bản thành công liền sẽ đột phá đến kế tiếp đại cảnh giới đến lúc đó tất cả mọi người nơi đây cũng sẽ không là đối thủ v â n anh hướng nơi xa nhìn l ư ớ t qua ánh mắt dừng lại một chút rồi một lần tiếp đó liền thu hồi ánh mắt nửa ấm t r à uống xong v â n anh thu hồi đồ uống t r à đứng dậy tay ngọc nhẹ nhàng vừa nhất cái kia ba đầu vương thi thể liền rơi vào lòng bàn tay giống như là đồ chơi nhỏ kế tiếp đại chiến cũng không có kéo dài quá lâu bởi vì túi càn k h ô n cùng tập h giới đồ tách ra cũng không có để cho chiến đấu tiếp tục tiến hành tiếp nhân mã hai bên bị r i ê n phần mình tiên vương pháp khí mang đi quay về thực tế trong trời đất chiến quả như thế nào mấy vị trưởng lao đi lên phía trước có chút hiếu kỳ tại trong bọn hắn tính ra cựu thiên thập địa bên này chắc chắn không chiếm được lợi lộc gì nhưng hẳn là cũng sẽ không quá h ỏ n g bét chúng đệ tử nhìn nhau toàn thân đều mang thương không nói một lời dị vực sinh linh thật sự quá cường đại làm bọn hắn cảm thấy kiềm chế gặp những đệ tử kia không nói lời nào mấy vị trưởng lão nhìn về phía vân anh không biết nàng có cảm giác gì một trận chiến này ta không có tham dự ngoại trừ một cái nện con tìm tới cửa bất quá nó tự động kết thúc vân anh nói tay giơ lên đem cái kia ba đầu vương thi thể cho mọi người nhìn mọi người thấy đi qua tiếp đó lộ ra vẻ khiếp sợ là cái kia ba đầu vương nó chết rồi thi thể hoàn chỉnh như vậy thật chẳng lẽ là tự động kết thúc một cái đệ tử cảm thấy khó có thể tin hắn đương nhiên không cảm thấy vân anh biết nói láo nhưng sự thực như vậy càng để cho người kinh hãi đây chính là dị vực ba đầu vương vậy mà tại vân anh trong tay tự động kết thúc chẳng lẽ nó khi còn sống gặp cái gì không tốt đối lãi mọi người nhìn về phía vân anh ánh mắt có chút cổ quái không phải là vị này dùng cái gì thủ đoạn dậy v ò ba đầu vương để nó điên rồi đi chỉ là cùng nó hàn huyên vài câu mà thôi vân anh n ế u mày giải thích một câu tiếp đó ngay trước mặt mọi người đem ba đầu vương thi thể luyện hóa trở thành hư vô đắm người mí mắt nhảy một cái không nói hai lời liền luyện hóa Cái cũng này là dù sao cũng là ba đầu v ư ơ một h i n thanh c n nhầm h o vang lên đó là vương hy bên người một thanh niên hắn chính là cái kia bị vương hy xem như đạo hữu mời tiến tiên thần thư viện tay sai hết sức có cá tính vẫn anh nhìn hắn một cái không nói gì những người khác nhưng là liếc mắt an hàng xem như chủ tử vương hy cảm giác hết sức mất mặt t r ứ n g mắt liếc hắn một cái không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành câm điếc ta cũng không nói sai cái gì các ngươi dám nói không muốn nếm thử người thanh niên kia miếng miệng mọi người im lặng chẳng lẽ trừ hắn ra ngươi liền nghĩ không đến những thứ khác sao bất quá đám người đối với người này thái độ vẫn còn có chút không giống nhau dù là hắn là vương hy tay sai cũng không người dám k i n h thường bởi vì hắn vừa mới t u một cái dị vự sinh linh làm thủ h ạ cái kia dị vự sinh linh tu xuất ra ba đạo tiết ký cũng là hát thạch r tôn trẻ n đ chương u một trăm ba mươi sáu hát thạch cái nhục ngày hôm nay nhục ngày sau nhất định để cho các ngươi gấp trăm ngàn lần hoạt lại thanh em lạnh lùng truyền đến sen lẫn vô biên phẫn nộ cùng sát ý mọi người nhìn về phía tòa kiêm màu đen sơn nhạc phía trên dị vực nhân mã đang tại lui về biến mất ở đầu kia mơ hồ trong thông đạo xem ra liên tiếp tổn thất hai vị trí tôn trẻ tuổi để cho bọn hắn rất không cao h ứ n g à. dị vực bên kia khó chịu cựu thiên thập địa bên này tự nhiên cũng liền cao h ứ n g tốt sự tình có biến kế hoạch ban đầu cũng muốn làm ra điều chỉnh bây giờ sẽ đưa các ngươi đi tìm riêng phần mình cơ duyên dị vực sinh linh đột nhiên xuất hiện để cho thiên thần thư viện các trưởng lao ý thức được cái gì sau một khắc các trưởng lão liên thủ thi pháp thôi động thập giới đồ mở ra một đầu kim quan đại đạo một mực thông hướng tiên ra chiến trường chỗ xấu nhất tất cả mọi người đều leo lên đầu này kim quan đại đạo cấp tốc đi xa rất nhanh liền xuất hiện ở một mảnh thật lớn trong phế tích nơi này có rất nhiều kiến trúc to lớn di tích rất cổ lão hẳn là bắt nguồn từ cái trước kỷ nguyên một vị trưởng lao dẫn mọi người đi tới một tòa sân thượng sân thượng tàn phá chỉ còn lại có một nửa giống như không c h ọ n vẹn ngọn núi đen kịp có một loại khí tức k h á c thường bao phủ cơ duyên ngay ở chỗ này nhưng mà sẽ có nguy hiểm cực lớn các ngươi tự động cân nhắc phải trang đi cất lấy trường lao đối với tất cả mọi người nói ngữ khí hết sức nghiêm túc không có nửa phần hư giả sau đó trưởng lao còn cẩn thận nói cho đám người leo lên tòa này không trọn vẹn sân thượng sau đó liền sẽ đi tới không biết chi địa hơn nữa mỗi người kinh nghiệm đều biết khác biệt căn cứ vào kinh nghiệm của tiên nhân có người tiến vào qua chân long xào huyện cùng chân long cùng phục sinh có người ở trong phượng hoàng trứng nhật bản còn có người tại trường sinh dược bên cạnh tu hành bốn đương nhiên cũng sẽ có người tại không biết chi đ ị a u mê thất tan thành mây khói trong trước chốc lát sau tất cả mọi người đều leo lên cái k i a đen như mực sân thượng lần lượt từng thân ảnh lần lượt biến mất không thấy gì nữa thời gian như mưa thổi qua thiên địa h o à n vũ đem vạn vật đều kéo vào tuế nguyện trong l â n hồi không biết trôi qua bao lâu có lẽ là một ngày có lẽ là một năm lại có lẽ là thiên cổ thủy chiều âm thanh oanh minh vân anh nhìn g xem quần quận đại dương màu đen ánh mắt ngưng lại ở đây chất đống vô biên thuế nguyệt chi lực phản phất là từng cái kỷ nguyên thất lạc đều hội tụ trong vùng biển mênh mông này đây là địa phương nào vân anh trong lòng mang theo nghi vấn như vậy hướng về phía trước đi đến nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện chính mình tựa hồ không cách nào rời đi tại chỗ sau một khắc trang cảnh biến hóa Vô kinh khủng đen tiếng giống chuyển đến đầy trời sao bạo thoái thiên địa đại đạo đều đang run dậy kẻ đến sau cùng bọn ta kết xuống nhân quả ngươi đem vĩnh thế thoát thân không được kiếm của ta chính là nhân quả kiếm âm âm vang dùng khắc bát hoang vô số kiếm quang vật lên sẽ rách đại vũ trụ vạn đạo tề minh cái này đến những cái khác kiếm đạo đại thế giới luân chuyển tái diễn chư thiên vạn giới phá diệt địch thủ vạn vật thành trần l i ê n đại đạo đều bị đánh thành hư vô từng đạo thân ảnh to lớn đứng sừng ở thời không trường hà phía trên kịch liệt giao phong kẻ đến sau ngươi dù cho kinh diệm đến đâu cũng bất quá chỉ có một người ngươi nhất định phải cùng chúng ta dông d à i sao thanh âm lạnh lùng chấn động chư thiên tràn đầy uy hiếp nhưng cũng xen l ẫ n thẹn quá thành giận ý vị thì tính sao ta chi kiếm phong chỉ vạn địch l u i tránh đáp lại âm thanh kia là một đạo càng thêm âm thanh trong trẻo lạnh lùng mắt lạnh như kiếm âm ẩn chứa chấn nhiếp chư thiên bất diệt ý chí rượu mời không uống chỉ thích uống rượ đây đã là cái thứ ba thanh â m l ử a g i ậ n đều phải tràn ra tựa như mà lần này đáp lại bọn hắn chỉ có lạnh lùng kiếm quang kinh khủng kiếm ý bao phủ thời không trường hạ bao phủ bất thế đại địch vân anh cách vô tận khói đen nhìn thấy thân ảnh mơ hồ tại t r i n h chiến thanh â m kia có chút quen thuộc thế nhưng là nàng còn nói không ra vì cái gì quen thuộc phản p h ấ t bịt kín một tầng l u a mỏng không đợi nàng đuổi theo tìm tòi thực chất cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa một vùng phế tích đập vào tầm mắt vân anh bốn phía nhìn lại chỉ thấy bên chân có một khối dài một thước màu đen hòn đá. Khối này thạch rất xưa cũ có chút giống là hát rượu thạch phía trên có một đạo bắt mắt vết kiếm, in vào chính giữa hòn đá. vân anh đem khối này hắt thạch n h ặ t lên tiếp đó quan sát tỉ mỉ lấy phía trên đạo kia vết kiếm dần dần tựa hồ có một cỗ kỳ dị khí tức nổi lên thật là thân thiết kiếm vợt nhưng lại có chút khác biệt càng t h â m ảo hơn càng thêm viên mãn đã siêu thoát vân anh tay ngọc nhẹ nhàng p h ấ t qua đạo kia vết kiếm không khỏi nhắm lại con mắt một loại khí thế không tên xuyên thấu qua ngón tay truyền lại đến trong tim mình trong chốc lát nàng cảm giác của mình kiếm đạo tựa hồ sinh ra một loại biến h ó a kỳ diệu tựa hồ là đang thăng hoa loại cảm giác này chỉ ở trong n h y mắt chờ đến lúc vân anh mở ra con người cái loại cảm giác này đã biến mất không thấy vân anh nhìn xem trên đá đen vết kiếm cũng lại nhìn không ra cái gì tựa như đây chính là một khối thông thường hát thạch phía trên lưu lại cũng chỉ là một đạo bình thường không có gì lạ vết kiếm khối này hát thạch tại trong tay vân anh phản phất chỉ là một kiện không đáng chú ý c ủ a vật nhưng vân anh biết rõ sự thật cũng không phải là như thế đạo này vết kiếm có cực lớn lai lịch có lẽ cùng nàng phía trước thấy có liên quan những cái kia đều là ngươi cho ta xem đến sao người kia có phải hay không ta vân anh nhìn xem đạo kia vết kiếm nó tay đặt ở phía trên nhẹ nhàng vớt ve có một loại ôn n h u xúc cảm rất thân thiết đáng tiếc hát thạch chú định không cách nào đáp lại nàng chỉ có yên tĩnh thu hồi hát thạch vân anh hình như có nhận thấy tiếp đó ngồi xếp bằng xuống thể nội dâng lên màu lưu ly li quang huy kinh khủng kiếm đạo c h i lực lan tràn ra hướng về t ầ n g thứ cao hơn tiến hành diễn hóa thuế biến từng đạo kiếm khí màu lưu ly li nở rộ tựa như một gốc thần liên đem vân anh bao bọc tại trung ương vạn đạo c h i lực cộng hưởng vô tận đại đạo quy tắc c h ả y xuống cuối cùng hóa vào trong kiếm đạo không biết trôi qua bao lâu vân anh toàn thân phát ra t i ê n quang cơ thể tựa như, như lưu ly li, lộng lẫy bánh u ậ n chỉ thấy cuối sợi tóc của nàng đều từ màu tím đã biến thành màu lư ly li. xuất tia đối con mắt mở ra hoa sen hình dáng trong con mắt bắn ra vạn s kiếm khí như h ồ n g sẽ rách bầu trời t i n h đấu giờ khắc này vân anh cảm nhận được một loại viên mãn không sai biệt lắm vân anh đứng dậy trên người tiên quang thu lại cả người đều nhiều hơn một loại cao ngạo như tuyết khí chất không còn giống như lúc trước như thế bình thản cùng đạm nhiên chính như kiếm đạo của nàng như vậy ông thiên điệu bắt đầu v ạ n mẹo hóa thành một ngụm vòng xoáy màu trắng đem vân anh c u ố n vào quang vũ mông lung vân anh thân thể khỏe mạnh giống như phân giải ra tới ở trong thời không lữ hành nàng chứng kiến hết thệ đều ở trong lòng nhanh chóng giảm đi chỉ có khối kia hát thạch chưa từng tiêu thất ngoại giới lớn như vậy trên tế đàn vân anh thân ảnh hiện hiện ra nàng chậm rãi từ trên tế đàn đi xuống chỉ thấy rất nhiều đệ tử cũng đã trở về hai ba cái tụ tập cùng một chỗ giao lưu riêng phần mình kinh nghiệm tựa hồ nhìn thấy cái gì lại tựa hồ không có vân anh hồi tưởng phúc chốc nhưng cái gì cũng nhớ không nổi tới chỉ nhớ rõ chính mình lấy được một khối hát thạch còn có tu vi có chỗ đột phá thư đạo cảnh đại viên mãn đây chính là vân anh cảnh giới bây giờ không cần bao lâu nàng liền có thể nâng cao một bước tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo vân anh tỷ tỷ ngươi trở về có cái gì thu h nhà con thỏ nhỏ ô n kỳ lân thú con đi tới thoải mái hỏi sau lưng còn có thanh y cắt nàng một khối đá vân anh đem khối kia hát thạch lấy ra để cho con thỏ nhỏ cùng mọi người thấy con thỏ nhỏ nhìn chằm chằm hát thạch nhìn một chút phía trên cũng chỉ có một đạo vết kiếm những thứ khác cái gì cũng không có nhưng đạo này vết kiếm n à n g cái gì cũng không cảm giác được không chỉ là con thỏ nhỏ chính là thanh y nghĩa các nàng cũng không nhìn ra một đầu mối các nàng còn động tay sờ s o ạ n vẫn như cũng không có gì phát hiện vân anh tỉ tỉ ngươi có thể cảm giác được cái gì không con thỏ nhỏ hiếu kỳ bên trong lần chứa một loại vô thượng kiếm vận ta ngay từ đầu có thể cảm giác được đáng tiếc về sau cũng không cảm giác được không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét vân anh bình tĩnh nói thu hồi hát thạch ngay vậy tất cả mọi người dân mình có thể để cho vân anh nói ra vô thượng hai chữ tuyệt đối bất p h ẳ m có lẽ là thời của một vị nào đó kiếm đạo đại năng dấu vết lưu lại tiểu bạch ngươi như thế nào nhìn c h ầ m c h ầ m vân anh tỉ tỉ nhìn rất không lễ phép có biết hay không con t h ỏ nhỏ vỗ một cái kỳ lân ấu tể đầu từ vừa mới bắt đầu tiểu gia hỏa liền nhìn c h ầ m c h ầ m vân anh nhìn rất trực tiếp nói đúng ra kỳ lân t h ú con không phải khắp nơi nhìn vân anh mà là tại nhìn chằm chằm trên đầu nàng tử ngọc trâm cũng chính là tiểu tử thân là thập hung thú con nó đối với rất nhiều thiên địa thần vật cũng là mười phần nhạy cảm cái này chỉ tiểu kỳ lân tựa hồ phát giác tiểu tử tồn tại nhưng lại không phải rất vững tin bởi vì tiểu tử bây giờ cùng vân anh tản mát ra đồng nguyên k h í t ứ c liền xem như thư viện các trường lão đều nhìn không ra dị thường tới cho nên tiểu kỳ lân cũng chỉ là hiếu kỳ cùng hoài nghi vân anh nhìn tiểu kỳ lân một mắt để n ó một chút liền rút về con thỏ nhỏ trong ngực lòng can đảm không là bình thường tiểu bên cạnh thanh y các nàng đều nhìn cười đầu này thật u n g thú con cũng quá giống sùng vật đi tiểu ra hỏa người tốt xấu cũng là kỳ lân mặc dù nhỏ một chút nhưng cũng muốn đứng thẳng lên a phượng vũ nhìn xem tiểu kỳ lân nói tiểu bạch có nghe hay không đừng cả ngày như cái hài、tử. không có tác dụng gì con thỏ nhỏ cũng mười phần tán thành mặc dù nàng cũng đem tiểu g i a hỏa làm sùng vật nhìn nhưng nó dù sao cũng là kỳ lân cũng không thể thật sự cho người làm sùng vật dưỡng thế nhưng là ta còn nhỏ à tiểu kỳ lân ủy khuất lắp bắp nói nhìn thấy thập h u n g kỳ lân bộ dạng này đáng thương bộ dáng tất cả mọi người nhìn không được lắc đầu phải bộ dạng này chắc chắn là trông cậy vào không lên bất tranh khí con thỏ nhỏ đều không nhìn nổi đem tiểu kỳ lân hung hăng bóp nhẹ mấy lần nhưng vào lúc này nơi xa truyền đến một hồi tiếng huyền áo vân anh các nàng xem đi qua phát hiện có người đánh lên ai dám động đến nhìn ra ra ta sát trận có làm hay không ngươi liền xong việc một cái tiểu mập mạp đứng tại trong một đám người ở giữa nhục thân phát sáng từng đạo hỗn độn kiếm khí bay ra vờn quanh ở bên người mười phần đáng sợ tiểu mập mạp muốn bị khí dễ chúng ta nhanh đi hỗ trợ con thỏ nhỏ là cái thích tham gia náo nhiệt lập tức vọt tới g i a hòa này nếu không phải là tiểu kỳ lần chủ nhân đầu đều muốn bị nhân g i a truy bạo phượng vũ lắc đầu tại thiên thần thư viện bên trong thời điểm con thỏ nhỏ liền suốt ngày không ă n phận nơi nào náo nhiệt liền hướng nơi nào gót tức giận càng là trực tiếp đem kỳ lân thú con làm vũ khí ném đ ư n g nói trong thư viện người đều sợ nàng các trưởng lão đều sợ hãi chỉ sợ hãi chỉ sợ ý một chứ có thể nói toàn bộ thiên thần thư viện bên trong đệ tử ở trong địa vị cao nhất còn không phải vân anh mà là xem như kỳ lân ấu tể chủ tử con thỏ nhỏ nàng là ngay cả đệ tử cùng trưởng lão đều phải cúng bái người thanh y rỉa người có hay không cảm thấy tên kia khá q u e n à. phượng vũ chỉ vào đám người xa xa bên trong một thanh niên rất nhàn nhã ngồi ở bên cạnh chỉ huy một tiểu đệ làm việc mà cái kia tiểu đệ nhưng là dị vực một vị trí tôn trẻ tuổi tu xuất ra ba đạo tiên khí tồn tại thanh y rỉa nhìn sang đôi mi thanh tú cao lại nói thật nàng cũng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc nhưng đối phương lại là vương hy tay sai nếu như là nàng cho là người kia làm sao lại chạy tới cho người ta làm tay sai đâu hắn không đến nỗi ngay cả điểm ấy kiêu ngạo cũng không có á vẫn là nói trong này có cái gì nguyên do càng nghĩ thanh y h ỉ cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đối phương đến cùng phải hay không người kia nàng cũng không nhìn ra chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối đều có một loại cảm giác mơ hồ vân anh ngươi có thể nhìn ra được sao thanh y không có cách nào chỉ có thể hướng vân anh chứng thực trong lòng chính ngươi không phải đã có đáp án sao cần gì phải tới cùng ta chứng thực vân anh lạnh nhạt nói nghe được câu này thanh y h ỉ hiểu rồi trong lòng có chút tao hứng cũng có nộ khí người này tới cũng không biết k í t một tiếng cái này cũng không phải là cái gì chuyện rất khó coi như hắn không muốn lộ ra như vậy lấy quan hệ giữa bọn họ đơn độc thông báo một tiếng cũng sẽ không xúc phạm thiên điệu a nàng chẳng lẽ chính là dấu không được người bí mật sao hết lần này tới lần khác hắn liền phải đem tất cả mọi người đều mơ mơ màng màng thanh y suy nghĩ một chút đã cảm thấy bực bội nàng thật sự hoài nghi mình tại trong lòng đối phương rốt cuộc nặng bao nhiêu trọng lượng ai tính toán có lẽ là ta nghĩ đến quá nhiều coi quá nặng cho nên lúc nào cũng lo được lo mất cũng là thời điểm làm ra cả biến vẫn là vân anh nói rất đúng hắn không phải ta tiên thanh y ở trong lòng lẩm bẩm nói nàng biết rõ mình nếu là cũng không làm ra thay đổi điều chỉnh tốt tâm tính liền thật sự lại biến thành nam nhân phụ thuộc phẩm vân anh ở bên cạnh chú ý tới thanh y di thần sắp biến hóa liền biết nàng không dễ dàng như vậy làm ra thay đổi quả nhiên à cái này vong t ỉ n h rơi vào đi dễ dàng đi tới khó khăn nói cho cùng vẫn còn không biết rõ chính mình nên làm cái gì không có một cái nào mình xác mục tiêu cuộc sống nếu không cũng không đến nỗi sẽ có cái gì bị t ì n h vây k h ố n sự t ì n h điểm này thạch hạo chính là ví dụ tốt nhất cho nên hắn mới có thể tiến bộ dũng mãnh một hồi náo nhiệt đi qua mấy vị trưởng lao xuất hiện ngăn lại giữa đệ tử tiểu đà tiểu náo lại lợi thời gian rất lâu trên tế đàn cũng lại không có động tĩnh mang ý nghĩa đổi lại người tới đều trở về chưa có trở về người cũng đã vẫn lạc trở về các trưởng lão mang theo tất cả đệ tử rời đi nơi đây về tới c h i ế c kia hoàng kim trên thuyền lớn đ ạ p vào con đường trở về vài ngày sau hoàng kim thuyền lớn hạ xuống tại thiên thần thư viện bên trong mang v ề tiên ra trên chiến trường kiến thức chuyến đi sau đó lập tức liền đưa tới hành động lớn nhất là dị vực sinh linh xuất hiện để cho thư viện cao tầng đều ngồi không yên tấu trước xong chương một trăm ba mươi bảy trạm ta minh đạo chương một trăm ba mươi bảy trạm ta minh đạo lần này tiên ra chiến trường hành trình nổi n d a hơn nhất c g nữa g phải là đánh chết là người này vừa trở về không lâu liền bị thiên thần thư viện đại trưởng lao triệu kiến đó là cựu thiên thập điệu tối cường giả một trong chân chính tuyệt thế trí tôn trong lúc nhất thời người này danh tiếng đại thịnh trong đó một ngụm màu bạc trắng tiểu đỉnh lơ lửng tại đại đạo trật tự t h i hỏa tế luyện phía dưới bắt đầu có biến hóa vân anh đem rất nhiều thần liêu đầu nhập vào trong khoảnh khắc liền bị trật tự hỏa diễm hỏa tan thành chất lỏng hướng về c h i ế c kia tiểu đ ỉ n h du nhập g n một chút tu bổ tổn hại c ũ n g không chọn vẹn chỗ theo thời gian trôi qua chiếc kia trên chiếc đỉnh nhỏ vết rách cũng đã biến mất không thấy gì nữa khuyết t ổ n chỗ cũng tại dần dần chữa trị chỉ hoàn chỉnh ông sau khi khuyết t ổ n được chữa trị hảo tiểu đ ỉ n h bộc phát ra trùng tiêu ngân sắc quan huy phía trên thiên đạo phù văn cũng bị kích hoạt tiên quang t ừ n g sợi tựa như thần hà nở rộ đến loại này thời điểm vân anh giơ tay lên đầu ngón tay nhỏ xuống một k h ỏ ả ó n g ánh trong suốt huyết trâu tựa như lưu ly tiên ngọc hôn đột khí dâng lên tràn ngập mênh mông sinh cơ lưu chuyển vô tận kiếm đạo áo nghĩa huyết trâu r tiên đỉnh tựa như hấp thu cái gì vật đại bổ phóng ra càng thêm hừng hực tiên quang tiên đạo phù văn bay lên rực rỡ như ngân hà còn c u ố n tiên đỉnh nhàn n h ạ t tiên đạo huy áp lan tràn ra vân anh mi tâm phát sáng từng đạo thải sắc gợn sóng khuyết tán mà ra đem gỗ này tiên đạo huy áp t h ô n p h ệ mấy ngày sau một ngụ mới m tinh đỉnh nhỏ màu bạc xuất hiện tại trước mặt vân anh tiểu đỉnh toàn thân ngân bạch hiện ra nhàn n h ạ t kim loại sáng bóng có một loại xưa cũ ý vị tản mát da khí tức bất hủ bây giờ cái này tiên đỉnh đã chữa trị hoàn thành hơn nữa đã bị vân anh lại tế luyện qua một lần đánh lên chính mình là k h n cũng bắt đầu diễn sinh mới linh tính Tại tiên t linh đỉnh sau một khắc a vân anh không che giấu nữa tự thân khí tức toàn thân buộc phát ra hào quang săn g chói kiếm âm vật lên phảng phất đó đã không phải là một người mà là một mảnh vỡ đê kiếm hải keng keng văng lửa khắp nơi kinh khủng kiếm khí bắn ra đập nện tại trên vách đỉnh, tiên, đỉnh phát sáng, phía trên tiên đạo phủ văn sáng lên một cô cường đại hư không bí lực tuân ra đem bên trong đỉnh không gian đều đóng băng cái này tiên đỉnh dung lượng một khối nhỏ hư không tiên kim bây giờ khôi phục cho thấy hư không đại đạo vô thượng áo nghĩa d u n g động tiên đỉnh yên tĩnh trở lại ở trong bị hừng hực màu lưu ly li quan g huy bao phủ mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh hiệu điệu t r ạ m ngã cảnh lại gọi t r ạ m ta minh đạo cảnh tại cảnh giới này cần t r ạ m bản thân hiểu ra chính mình đạo cùng pháp đến n ỗ i như thế nào t r ạ m bản thân đáp án liền có thật nhiều có người chém là chính mình trí nhớ cũ có người chém là chính mình thất tình lục dục ò n có người chém là trong lòng mình hắc cả bốn đã minh đạo cần gì phải chạm ta thanh âm không linh quanh quẩn dẫn ra thiên địa vạn đạo s ạ c sỡ trật tự quy tắc từ trong hư không xung ra quấn quanh ở trên thân vân anh khóa lại nhục thể của nàng cùng kiếm hồn ngâm kiếm ngân vang âm thanh khuấy động trong cơ thể của vân anh vọt lên hừng hực kiếm quang cả người nàng đều rất giống hóa thành một ngụ m tiên kiếm phong mang c á i thế đem những cái k i a trật tự quy tắc hết thể sẽ rách t r ừ thiên duy ta kiếm đạo độc tôn hỗn độn khí như thiên hà một dạng m á n h liệt vô tận đại đạo ký hiệu hiển hóa trong cơ thể của vân anh tiên khí quần quận tại toàn thân bên trong chảy x ô i thân âm nối liền trời đất đại đạo kim liên đoá đoán đoán Hóa trong lúc ư u hiệu ly bay tiên kiếm đại đạo ký còn còn m đạo n vô, vô hình có gông xiềng bể tan cành âm thanh vang lên giờ khắc này vân anh bước vào trạm ngã cành hết dung ẩm ẩm an tĩnh trong thư viện đột nhiên nghĩ tới tiếng nổ t h ậ to t chấn động tiên địa thế nào đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là có địch nhân đánh tới cửa hay sao bất thình linh động tinh lớn đánh thức rất nhiều đệ tử từng đạo bóng người xông ra đi lên chỗ cao ngầm đầu nhìn bầu trời xa xăm nơi đó vậy mà đã nứt ra hỗn độn khí giống như là như thác trời dù xuống tới hơn nữa ở đó vô biên trong hỗn độn một vòng liễm diễm thanh sắc trong gia thần thánh siêu phàm hỗn đ n quang bắn ra bột phía chiếu g i i cựu thiên nhịn ở trong hỗn đ sinh ra một gốc thanh niên bầu trời dị tượng kinh động đến tất cả đệ tử cùng trường lão bọn hắn nhìn xem cái k hỗn độn khí như biển ở trong một gốc nạo thế thanh l i ê n trầm trầm nở rộ tựa như thông thiên p h á p tướng chống ra thiên địa hỗn độn thanh l i ê n chập trờn tiên quan g văn trượng vẩy xuống sương ngủ hỗn độn vô số hỗn độn ký hiệu bay múa kèm theo đại đạo thần âm một tiêu lại một luồng thủy khí từ trên trời giang xuống thần thánh an lành phản phất là tại thiên địa cùng chúc mừng trong truyền thuyết dị tượng hỗn độn sinh thanh l i ê n một vị trưởng lão trừng to mắt khó có thể tin hô tại sao đột nhiên xuất hiện cái này một trong truyền thuyết dị tượng nơi đó là ai đặc vụ rất nhiều thư viện cao tầng đều xuất hiện nhị trưởng lão cũng tại hắn một chút liền nghĩ đến đó là vân anh sư tỷ đ ộ c phủ một vị tiểu đạo đồng cung kính nói ngay vậy tất cả trưởng lão đều lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ lại là nàng đây là làm ra loại trình độ nào được phá mới có thể dẫn phát kinh người như vậy thiên địa dị tượng hôn đồn sinh thanh l i ê n đạo này c ổ lão dị tượng từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua mấy lần nhưng mỗi một lần xuất hiện đều biết ghi vào sử sách khó lường à, thiên nhân tộc vậy mà xuất hiện một vị dạng này yêu nghiệt một vị lão g i ả tóc t r ắ n g sờ lấy sợi dâu nhịn không được c h ấ n kinh nói đúng vậy a xem ra không cần bao lâu là có thể đuổi kịp chúng ta mấy vị lão ngoan đồng đều gật đầu một cái tràn đầy tán thưởng trong thư viện đệ tử càng là khiếp sợ không gì sánh nổi mới từ tiên ra chiến trường trở về không có mấy ngày vị kia liền đã dẫn phát cổ lão dị tượng đơn giản không thể tưởng tượng nổi các ngươi nói vân anh tiên tử không phải là đột phá đến t r ạ g ngã cảnh đi một cái đệ tử nhỏ giọng suy đoán sức mạnh cũng không phải rất đủ không thể nào nàng đi tới thiên thần thư viện mới bao lâu vẫn chưa tới thời gian một năm làm sao lại nhanh như vậy đã đột phá đến kế tiếp đại cảnh giới có đệ tử cả thiên thần đều không phải thì sao rất nhiều đệ tử cũng không dám tin tưởng bởi vì bọn hã biết vân anh đột phá đến hư đạo cảnh chính là nàng vừa tới thiên thần thư viện thời điểm Bây giờ m ớ nếu bao là lần này dị tượng là vân anh tại đột phá chạm ngã cảnh đưa tới đó cũng qua khoa trường đủ để hụ chết người ta cảm thấy rất có thể chính là vị kia tại đột phá chạm ngã cảnh không tin tới đánh cược ta cá một gốc thành dược ta cũng tới một ít đệ tử hứng thú nhao nhao đánh cược bỏ ra riêng phần mình tiền đặt cược dị tượng liên tiếp kéo dài chín ngày thời gian trong khoảng thời gian này hấp dẫn tới không thiếu thế lực lớn người bao quát những cái tia trường sinh thế ra sau chín ngày dị tượng tiêu tan nhưng vân anh lại không có xuất quan thỉnh ngài cất giữ s á chín sách a sáu m ư ơ ba chín ba mươi ba a cứ việc vân anh không có xuất quan nhưng thư viện bên trong liên quan tới nàng nghị luận lại vẫn luôn không giảm còn rất nhiều người đều ở đây các loại một cái kết quả đây chỉ là cái này vừa đ ợ i liền ước chừng qua hai tháng một ngày này động phủ cửa đ ã mở ra cao g ầ y thân ảnh chậm rãi đi ra một bộ áo tím khí chất chắc tuyệt vân anh cuối cùng xuất quan nàng xem ra sinh ra có chút biến hóa rõ ràng nhất chính là trên khí chất cái kia cố cao ngạo như tuyết ý vị càng đậm tản ra một loại khó tạ phong mang chi k h í cùng nàng kiếm đạo không khác nhau chút nào minh đạo sau đó nàng là kiếm đạo kiếm đạo là nàng đã không còn chút nào tạp chất đạo vận gia thân tuyệt thế vô song ngoài ra biến hóa rõ ràng nhất chính là nàng mái tóc màu tím từ giữa đó đến l ọ n tóc đều biến thành màu lưu ly thậm chí nàng đôi mi thanh tú còn có lông mi, cũng là như thế biến hóa như thế để cho nàng xem ra cùng phía trước tưởng như hai người chạm ngã cảnh trung kỳ lần này đột phá vân anh đi thẳng tới trạm ngã cảnh trung kỳ đã đổi kịp cường giả tiền bối liền xem như thiên thần thư viện những trưởng lão kia đại bộ phận cũng chỉ là cảnh giới này chỉ có cường đại nhất một nhóm kia trưởng lão tỷ như nhị trưởng lão bọn hắn mới là đội nhất cảnh cao thủ tuyệt thế vân anh thần nghiệm đào qua tựa hồ trong thư viện đệ tử đều hội tụ ở một chỗ còn có trong thư viện các trưởng lão cũng đều tại kiếp này pháp tiên cổ pháp vân anh đi tới kim thạch trong rừng trúc ngồi xuống bắt đầu pha trả cuối cùng đã tới một bước này thư viện các trưởng lão làm cho tất cả mọi người làm ra lựa chọn tiên cổ pháp cùng kiếp này pháp hai chọn một mà thôi trên thực tế mặc kệ là kiếp này pháp cũng tốt tiên cổ pháp cũng được nếu là có thể tu hành đến đình phong cũng sẽ không có cái gì chia cao thấp chỉ là có thể làm được điểm này người cả thế gian hiếm thấy trọng yếu là nhất thiết phải đi ra con đường của mình không thể một mực mà bắt chước tiền nhân muốn đẩy trần r a mới chỉ cần có thể đánh vỡ lề thói cũ mặc kệ lựa chọn là dạng gì tu hành phương thức đều có thể lấy được viễn siêu người khác thành cựu trở thành chân chính trí cừng giả một bước dẫn đầu từng bước dẫn đầu cùng cảnh giới phía dưới liền có thể xưng tôn cho dù là trở thành tuyệt thế trí tôn cũng là đạo lý này thật hăng hái đông nhiên một cái âm thanh trung khí mười phần vang lên chỉ thấy một ông lao xuất hiện tại cách đó không xa thân mang áo gai nhìn rất phổ thông có bằng hữu từ phương xa tới đại trưởng lão thỉnh vân anh cũng không kinh ngạc mà là mời đối phương nhập tọa vì đối phương rót một chén trà ha ha hảo một cái có bằng hữu từ phương xa tới rất lâu cũng không có nhìn thấy ngư i dạng này hở bối đại trưởng lão cười nhạt một tiếng thong dong nhập tọa nếu một hớp nước trà đây là mưa bụi trà đại trưởng lão cảm thấy thế nào vân anh mỉm cười trà ngon là trà ngon nhưng vẫn là có chút kém lão phu nơi đó có một chút thanh thần trà ngày khác để cho người ta đưa tới đại trưởng lão cười nói vậy thì cảm ơn đại trưởng lão vân anh không có cự tuyệt không nghĩ tới à ngươi đem tất cả mọi người đều lựa gạt nếu không phải lao phu tới đây tận mắt nhìn thấy ai cũng sẽ không biết n g ư ờ i đi là lấy thân vi trùng con đường này đại trưởng lão thật sâu liếc vân anh một cái trong lòng không cầm được trấn kinh hắn lúc đến nơi này liền sinh ra một loại cảm ứng bởi vì hắn trước kia đi cũng là lấy thân vi trùng c h i lộ đáng tiếc là nửa đường thất bại kém chút thân tử đạo tiêu dựa vào một tia vật khí hắn mới sống tiếp được hơn nữa chậm rãi tu d ư ỡ n g tới mặc dù không có đi thông lấy thân vi trùng con đường này nhưng đại trưởng lão cũng không phải là thu hoạch gì cũng không có thể nội môn hộ đã từng mở ra cho nên hắn mới có thể cảm ứng được vân anh đi cũng là lấy thân vi trùng tri lộ lúc đó trong thư viện trưởng lão và đệ tử đều cho rằng vân anh là đánh vỡ cực cảnh đăng lâm mà lên mà nàng cũng không có giảng giải đưa đến tất cả mọi người hiểu lầm quả nhiên không thể gạt được đại trưởng lão xem ra đại trưởng lao trước kia cũng là làm ra lựa chọn giống vậy vân anh gật gật đầu không có dấu diếm ai nhớ năm đó lao phu cũng là trẻ tuổi nóng tính chủ chỉ tiếp vẫn bị thất bại chắc hẳn ngươi là thành công a nói đến đây đại trưởng lao chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vân anh ánh mắt sáng như tuyết bức người không tệ nghe được vân anh trả lời đại trưởng lão cũng không nén được nữa trên mặt biểu hiện ra rõ ràng vẻ kích động có thể hay không cùng lao phu nói một chút ngươi là như thế nào thành công đại trưởng lao hít sâu vài khẩu khí ép buộc chính mình tỉnh táo lại đương nhiên có thể sau đó vân anh liền đem chính mình đột phá hư đạo cảnh toàn bộ quá trình nói ra bao quát cái kia vạn thú chân huyết sự tỉnh toàn bộ nói rõ đại trưởng lao nghe vân anh kể rõ trong mắt tinh quang lấp lóe không ngừng mà suy tư so sánh chính mình trước kia là như thế nào làm một phen tương đối xuống đại trưởng lao thở dài một tiếng lao phu không bằng ngươi đồng dạng là tại không có tiền nhân chỉ điểm tình trạng phía dưới vân anh lại thuận lợi hoàn thành lấy thân vi chủng mà hắn lại thất bại còn kém chút thân tử đạo tiêu ở trong đó mặc dù cũng có vận khí cùng cá nhân gặp gỡ nguyên nhân nhưng cuối cùng còn là cái người là đối vân ớ i đạo của bản t h lý giải cùng hiểu ra. Vân anh v â a n sở dĩ có thể thành công nhờ vào nàng tự thân kiếm đạo kiếm đạo cũng là chư thiên vạn đạo một t r o n g nàng lấy kiếm đạo vì giới điểm độc lập với ngoại thiên địa k h ô n gò nhận ngoại thiên g địa gò bó nhưng lại không có triệt để đánh gây đi cùng ngoại thiên địa cái kia một kia liên hệ so sánh với nhau đại trưởng lao chính hắn trước kia cũng quá mức s ư ứ n g sờ ngẩn người đi lên liền muốn tránh thoát ngoại thiên địa gò bó để cho chính mình triệt để độc lập đi ra cho nên hắn thất bại thiên địa phản vệ chút nữa muốn mạng của hắn tấu trương xong chương một trăm ba mươi tám trẻ tuổi nhất t r ư lão chương một trăm ba mươi tám trẻ tuổi nhất t r ư lão bây giờ suy nghĩ một chút đại trưởng lão thực sự là cảm khái rất nhiều vân anh thành công kinh nghiệm cũng làm cho hắn có rất nhiều không giống nhau cảm n g ộ trên thực tế đại trưởng lão cách làm cũng không phải có lỗi chỉ là tương đối đơn giản t h u bạo c ầ n đối mặt thiên địa phản vệ nếu là có thể vượt qua đi tự nhiên cũng có thể thành công nhưng cái khó liền khó khăn ở chỗ này đến nỗi tình huống của ta cũng coi như là tương đối đặc thù một loại thế gian này chỉ sợ sẽ không lại có thứ hai cái cùng ta giống nhau người vân anh cũng nghe đại trưởng lão giảng thuật chính mình trước kia đột phá thất bại quá trình thêm chút phân tích sau đó nó như thế có lẽ vậy từ xưa đến nay lấy thân vi trùng con đường này không biết t r ô n vùi xuống bao nhiêu máu và xương bây giờ ngươi thành công đây chính là điểm rất tốt chuyện đại trưởng lão sâu xa nói kỳ thực hắn vẫn là trong lòng t i ế ệ t đối không thể tận mắt chứng kiến vân anh thành công chỉ có điều đại trưởng lão rất nhanh liền nghĩ tới một người trẻ tuổi vân anh không có lên tiếng nàng có thể nhìn ra đại trưởng lão tâm tình đây là một cái người kiêu ngạo cũng là một cái người chính trực một người như vậy có thể đi đến độ cao bây giờ chắc chắn bỏ ra rất rất nhiều đã ngươi bây giờ đã là chạm ngã cảnh cái kia ngay tại trong thư viện làm một vị trưởng lão à lão phu biết ngươi chắc chắn sẽ không tại trong thư viện dừng lại quá lâu đại trưởng lao đối với vân anh nói vân anh nghĩ nghĩ lập tức gật đầu một cái hảo hai người tiếp tục hàn huyên một hồi trò chuyện xong sau đó đại trưởng lao rời đi hai ngày sau vân anh trở thành thiên thần thư viện trưởng lao tin tức liền truyền ra là đại trưởng lao chính miệng nói bởi vì vân anh đã trở thành trạm ngã c a n h cao thủ tin tức vừa ra toàn bộ thiên thần thư viện đều chấn động mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão đều khó mà bình tĩnh thiên thần thư viện thiết lập bất quá chừng một năm liền có đệ tử tấn thăng trở thành thư viện trưởng lão thật sự là quá kinh người những sách kia viện trưởng lão không người nào là trên chín tầng trời tiếng tăm lừng lấy lao quái vật yếu nhất cũng là t r ả m ngã cảnh ngoại trừ đại trưởng lão giống nhị trưởng lão bọn hắn mấy vị bài danh phía trên t r ư ở n g lão cũng là đội nhất cảnh cao thủ tuyệt thế đặt ở trong trên chín tầng trời những cái kia trường sinh thế ra cũng là muốn bị lễ ngộ bây giờ vân anh đột phá đến t r ả m ngã cảnh cũng đã trở thành thiên thần thư viện một vị trưởng lão thân phận hoàn toàn khác biệt hơn nữa nàng còn còn trẻ như vậy chưa đầy ba mươi tuổi toàn bộ cựu thiên thập địa đều tìm không ra mấy cái ba mươi tuổi trong vòng trạm ngã cảnh tu sĩ thiên phú như vậy thật sự là thật là đáng sợ nhất là nàng từ hư đạo cảnh đến t r ạ n g ngã cảnh càng là chỉ tốn thời gian một năm nhanh như vậy tu hành tốc độ quả thực làm cho người cảm thấy kinh dị nếu là chiếu vào đồng dạng tốc độ xuống đi sợ không phải chừng hai năm nữa nàng liền muốn trở thành đội nhất cảnh cao thủ tuyệt thế t nghĩ tới đây mọi người liền không nhịn được hít sâu một hơi bây giờ tốt cũng lại không có cách nào để người ta vân anh tiết tử phải đổi giọng gọi vân t r ư ở n g lão rất nhiều đệ tử đều thổn thức không thôi bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có như thế kinh tài tuyệt diễm nữ tử như một vân mặt trời dâng lên tia sáng chiếu dọi cổ kim không người có thể ngang hàng chỉ có thể ngước nhìn không nói trước cái này nhanh chóng tìm người đem tiền đặt cược thực hiện lại nói một ít đệ tử nhớ ra cái gì đó nhao n h a u hành động có người vui vẻ có người sầu nghe vân anh trở thành thiên thần thư viện trưởng lão tin tức ba ngàn đạo c h â u người đều cảm giác vô cùng phân chấn cứ như vậy có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn tại thiên thần thư viện cũng có chỗ dựa cho dù vân anh là tuổi nhỏ nhất trưởng lão tu vi tại trong một đám trưởng lão cũng không cao lắm nhưng nàng thắng ở trẻ tuổi nam giữ không có gì sánh k i ệ thiên phú tiềm lực cao thai quá còn nữa vân anh thân là tuyệt thế yêu nghiệt thực lực tất nhiên kinh khủng cùng thông thường chạm ngã cảnh t i ê n kém mà đường sợ là có thể quét ngang toàn bộ trạm ngã cảnh chỉ có đ ộ t nhất cảnh mới có thể đẻ nàng một đầu cho nên cho dù vân anh là trong thiên thần thư viện trẻ tuổi nhất trưởng lão cũng tuyệt đối không người dám khinh thị nàng tên biến thái kia chúng ta cả thiên thần đều không phải nàng liền đã trở thành trạm ngã cảnh đại cao thủ đơn giản không phải là người đang tu hành kiếp này phát chỗ phượng vũ cùng con thỏ nhỏ bọn hắn tụ tập cùng một chỗ đàm luận lên chuyện này tới thật là so biến thái còn muốn biến thái tào vũ sinh phụ họa đây chính là thiên đại hào sự vân anh tỷ tỷ bây giờ là thiên thần thư viện trưởng lão đó chính là chúng ta núi rửa lớn con thỏ nhỏ vui dạo rực mà nói về sau nhìn những người kia còn dám xem thường bọn hắn ba ngàn đạo châu người trên thực tế bởi vì vân anh trở thành thư viện trẻ tuổi nhất trưởng lão những cái kia đến từ trên chín tầng trời đệ tử đối với ba ngàn đạo châu tu sĩ s ắ c thực không có phía trước khinh thị như vậy lớn như vậy việc vui chúng ta sao có thể không đi chúc mừng một p h a n đâu đi kêu lên thanh y r ì a c á c nàng đi tìm vân anh về sau muốn đổi lời nói gọi vân trưởng l ã o mới đúng nửa ngày thời gian đi qua một đoàn người trùng trùng điệp đ i ệ p hướng về vân anh linh thổ mà đi có p ư ợ n g vũ cùng thanh y rỉa dẫn đầu một đám người tới cửa bãi phòng ngược lại cũng sẽ không lộ ra đột ngột bởi vì các nàng phía trước vẫn luôn tại trong vân anh linh thổ tu hành rất nhiều người đều biết những đệ tử khác nhìn thấy bọn hắn tiến vào vân anh linh thổ đều hết sức hiếu kỳ thanh y cùng phượng vũ coi như xong những người khác liền không sợ bị vị kia vân trưởng lao đánh đi ra sao hơn nữa bọn hắn còn chứng kiến hoang thân ả n h đoạn thời gian trước hoang thế nhưng là rất nổi danh còn cùng vương gia xích mích bây giờ cũng sẽ không là vân hy tay sai trở thành trong thư viện một vị mới trí tôn trẻ tuổi hơn nữa lúc trước hắn bị người hãng hại b ộ c tiến vào thái sơ cổ q u á n sự tình cũng đã mọi người đều biết vân trưởng lão cùng những người kia quan hệ có tốt như vậy sao rất nhiều đệ tử chú ý cái k i a phiến linh thổ bên trên động tĩnh vô luận là hoàng vẫn là vân anh cũng là trong thiên thần thư viện nhân vật phong vân một cái so một cái lợi hại một hồi phượng vũ bọn hắn rất nhanh là đến cái k i a phiến kim thạch dương trúc xuyên qua một đoạn khu vực sau đó thấy được một gian phòng trúc phòng trúc bên ngoài trên bàn đá nước trà dâng lên nhật k h í một đạo mỹ lệ thân ảnh ngồi ở c h ỗ đó cái k i a cao ngạo như tuyết khí chết làm cho người một mắt liền sẽ không thể quên được trực tiếp khắc vào trái tim vân anh đã sớm cảm giác được bọn hắn đến thần xác như thường liếp mắt qua lại lệnh người tới cũng nhịn không được r u lên thật sự là vân anh ánh mắt quái m t cũng may vân anh rất nhanh liền thu hồi ánh mắt này mới khiến bọn hắn nhẹ nhàng thở ra đám người giờ mới hiểu được vân anh đã cùng bọn hắn không đồng dạng đã trở thành chân chính cao thủ tuyệt thế đứng ở bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao không cách nào với tới thật là đáng sợ tào vũ sinh nhịn không được v ô n g ự c một cái v â n anh cái nhìn kia quét tới hắn cảm giác mình tựa như là phải bị cắt ra đừng nói là hắn liền xem như ngay trong bọn họ tối cường thạch hạo cũng là toàn thân run lên lông tơ dựng thẳng chưa từng nghĩ chỉ là đi tới tình cảnh trên chín tầng trời không bao lâu vân anh tu vi và cảnh giới liền đã đạt đến cao siêu như vậy tiến cảnh so tại ba ngàn đạo c h â u thời điểm còn muốn tấn m á n h tới chính mình tự ý thanh em không linh văng lên vân anh không để ý đến đám người lấy nàng cảnh giới bây giờ không quá thích hợp cùng bọn hắn áp sát quá gần chỉ sẽ làm người khó chịu đám người nhìn nhau đều hiểu vân anh hạo ý cũng không có công nghệ ở bên cạnh tìm khối địa phương tùy ý ngồi xếp bằng xuống nhậu nhẹt nói chuyện phiếm đáng tiếc cũng đã không thể cùng vân anh ngồi cùng một chỗ uống trà đều tại ta tu vi quá thấp phượng vũ thở dài bọn hắn bây giờ liền tới gần vân anh đều không làm được loại kia cường giả tuyệt thế khí thế trên người cùng tràn vực cũng đủ để đẻ nát bọn hắn mặc dù nói tu vi của chúng ta thấp là sự thật nhưng mà không phải còn có một loại khả năng là nàng quá yêu nghiệt tào vũ sinh yếu đất nói liền bọn hắn đá m người này coi như lại tu hành mấy trăm năm đoán chừng đều đổi không kịp vân anh bước chân đừng nói bây giờ về sau đều có thể không có cơ hội cùng người ta ngồi xuống cùng uống trà. lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều theo dõi hắn ánh mắt bất thiện liền ngươi thích nói lời nói thật phanh phanh phanh đám người liên thủ đem tào vũ sinh đ è xuống đất ma sát đem hắn góp trở thành đầu heo lúc này mới bông u tha hắn tào vũ sinh khóc không ra nước mắt thời đại này liền lời nói thật cũng không thể nói sao thỉnh ngài cất giữ s á chín sách a sáu h ì ba trăm ba mươi ba a người này thật là thế hệ tuổi trẻ sao có phần quá kinh khủng chút nàng chẳng lẽ là bất hủ già t h â n tử lại có lẽ là bất hủ tri vương dòng chính hậu duệ thạc hạo bên cạnh một cái thanh niên áo bảo trắng truyền âm cho hắn người này tên là trờ nói chính là thạch hạo tại tiên gia trên chiến trường nhận lấy tiểu đ ệ là một vị dị vực tuổi trẻ trí tôn hắn len lén hướng vân anh bên kia ngắm vài lần dù là hắn tại dị vực gặp qua rất nhiều vương tộc huyết mạch đều kém xa tít tắp trước mắt vị này thậm chí hắn cảm thấy liền ngay cả những thứ kia đế tộc hậu duệ tại vị diện này phía trước đều phải tự ti mặc cảm loại kia phong hoa tuyệt đại khí chất cho dù là tại trên thân bất hủ giả đều không thấy được tại dị vực thời điểm hắn từng nhất kiến qua bất hủ giả khắc sâu ấn tượng thế nhưng là cùng vân anh cho hắn ấn tượng so sánh vậy mà để cho hắn sinh ra một loại so ra kém cảm gi chớ nói hoài nghi có phải hay không tinh thần mình có chút không bình thường ngươi suy nghĩ nhiều nàng chỗ nào là cái gì bất hủ giả thất tử cựu thiên thập địa chân tiên cùng tiên vương sớm đã tuyệt tích cho dù có đó cũng là tại những cái k i a cổ lão cấm khu bên trong hơn nữa nàng là thiên nhân tộc không phải cấm khu sinh linh thạch hạo lắc đầu truyền âm trở về dừng một chút thạch hạo lại hỏi các ngươi dị vực thế hệ tuổi trẻ bên trong có người có thể cùng nàng sánh vai sao chớ nói lắc đầu ta cũng không tốt nói có lẽ tại những cái k i a đế tộc ở trong có thể sẽ có nhân vật như vậy trên thực tế câu nói này hắn nói rất không có lực lượng dù sao liền bất hủ giả cho hắn ấn tượng cũng không bằng vân anh khắc sâu đế tộc hậu duệ huyết mạch cho dù cao quý đến đâu tại trước mặt bất hủ giả cũng chẳng là cái thá gì thạch hạo nhìn ra chớ nói sức mạnh không đủ nhưng cũng không nói gì đám người trò chuyện với nhau hồi lâu sau hướng vân anh bắt chuyện qua liền rời đi không có dừng lại quá lâu bởi vì qua một đoạn thời gian nữa tu tiên c ổ pháp người liền muốn đi tới giới mộ phần tìm kiếm đạo t r ù n g tu kiếp này pháp người liền muốn đi tới một chỗ cổ điệu tìm kiếm cơ duyên thực hiện một lần đại niết bản trước lúc này bọn hắn đều cần chuyên tâm tu hành làm tốt chuẩn bị đầy đủ việc quan hệ sau này con đường, ai cũng không dám qua loa. Hôm sau, một tiểu đạo đồng đến vân trưởng lão nhị trưởng lão bọn hắn thương nghị xong nửa tháng sau lên đường đi tới giới m ộ phần xin ngài cùng nhau tùy hành ta đã biết vân anh gật gật đầu giới m ộ phần vân anh ở trong sách cổ biết một chút vô cùng thần bí tại tiên cổ phía trước liền đã tồn tại có rất nhiều sụp đổ tiểu thế giới xác còn có phá diện đại vũ trụ tàn tích bên trong m i ê n ngông vô biên dựng dục vô số tạo hóa cùng cơ duyên nhưng cũng đồng dạng tràn đầy hung hiểm lần này đi tới giới m ộ phần chính là vì những cái kia tu hành tiên cổ pháp đệ tử dẫn bọn hắn đến đó tìm kiếm đạo trùng tu tiên cổ pháp đều cần dung hợp một cái cổ trùng vẫn anh tự lẩm bẩm nhìn xem trong chén trong suốt nước trà ánh mắt mờ mịt ở trong giống như có vô số kiếm đạo đại thế giới tại luân chuyển vào đêm trắng sáng treo cao đầy sao đầy trời nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa giữa thiên địa lại đột nhiên hiện lên một cổ quỵ dị khí tước xa xôi chân trời một tòa đen nhánh tế đàn từ dưới đất phá đất mà lên phù văn phát sáng phát họa ra từng đạo hoa văn tia sáng ngút trời vê anh thiên thần thư viện bầu trời một gốc cực lớn tiết huyết cổ thụ hiện ra giống như dây núi toàn thân đỏ thâm như máu che đậy tinh nguyệt đây là thiên thần thư viện thủ hộ linh một trong thủ linh lớn đến đáng sợ bây giờ hiện hiện ra tất nhiên là có biến phát sinh có địch nhân trong bầu trời đêm thư viện trưởng lão đều xuất hiện như lâm đại địch nhìn về phía một phương hướng nào đó vẻ mặt nghiêm túc tất cả đệ tử cũng đều vọt ra trận địa sẵn sàng đón quân địch chân trời khói đen phun trào một tấm mặt quỷ hiện lên vô cùng dữ tợt rất nhanh một cái cực lớn hoàng kim n h ạ n lộ ra bản thể so sơn nhạc còn muốn khổng l ộ hướng về thiên thần thư viện tiếp cận tới ba đầu vương dựng lên vẫn là hoàng kim ba đầu vương nhìn thấy đầu này quỷ dị sinh linh các trưởng lão đều sắc mặt lạnh lùng sắt khí lan tràn ra dị vực sinh linh lại xuất hiện các đệ tử đều khiếp sợ không thôi lần này vậy mà trực tiếp h i ể n hóa ở vô lượng tiên loại thủ đoạn này hơi bị quá mức kinh người chớ hoàng sợ chỉ là một cái bóng mờ mượn nhờ tiên cổ thời kỳ để lại tế đàn truyền thống tới một vị trưởng lão giải thích nói để cho đám người không còn khẩn trương như vậy sau một khắc cái kêu hoàng kim ba đầu vương hư ảnh lên tiếng một loại tối tăm ngôn ngữ xuất hiện chấn động c u n sơn mặc dù nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ nhưng mà thông qua thần n i ệ m ba động như c ũ có thể lý giải đối phương ý tứ nó phải phái một sứ giả tới tiễn đưa một phong thư đám người giật mình cái này dị vực thực sự là thật to gan còn dám tiễn đưa sứ giả tới liền không sợ bọn họ liều lĩnh chém giết đối phương sứ giả sao cựu thiên thập địa cùng dị vực cựu hận còn cao hơn trời so mà còn dày hơn cái gì hai nước giao chiến không chém sứ cũng là nói nhảm môn hộ mở ra một sứ giả được đưa tới người khoác hắc á m tiên kim giáp trụ có mấy phần thẩm bí vị sứ giả này đưa tới thư là một phong thư khuyên h à n g các trưởng lão nhìn giận không kìm được trực tiếp xé cái n á t b ấy cái k i ê u hoàng kim ba đầu vương thấy thế cũng không giận mà là nói để các ngươi nhìn một kiện chuyện có ý tứ nói xong nó phun ra một đạo t ơ n h ệ n đã thương chính mình phái tới sứ giả dòng máu màu vàng nóng nhỏ xuống thánh khiết xuất trần tấu c h ư ơ n g xong chương một trăm ba mươi chín chín linh chương một trăm ba mươi chín chín linh thư viện các trưởng lão thấy được loại này kim sắc huyết dịch sau đó đều s ắ c mặt đại biến liền đại trưởng lão đều xuất hiện thủ hộ giả hậu đại tại sao sẽ ở các ngươi thế giới kia thủ hộ giả một mạch thường vì thủ hộ cựu thiên thập địa lập xuống lớn lao chiến công đáng tiếc mạch này toàn bộ chết trận không có để lại huyết duệ mạch này lớn nhất đ ặ c thủ chính là bị thương sau chạy xuống huyết dịch hiện lên kim sắc thần thánh không rành không nghĩ tới dị vực sinh linh đưa tới sứ giả vậy mà lại là thủ hộ giả một mạch hậu đại thật sự là không thể tưởng tượng đường nóng n ộ i còn không có nhìn thấy chuyện có ý tứ đâu hoàng kim ba đầu vương không n ộ i không chầm nói tiếp đó đối với những cái kia kim sắc huyết dịch làm áp lực tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong cái kia thần thánh kim sắc huyết dịch vậy mà tại cực lớn chèn ép đã biến thành màu đen trở nên rất tà tính giống như ma huyết thấy không trong miệng các ngươi thủ hộ giả danh sưng nắm giữ thần thánh nhất huyết mạch kỳ thực kim sắc chỉ là biểu hiện bản chất là đen bọn h ắ n mạch này lai lịch cũng không phải là các ngươi cho là như thế đây mới là trần tướng hoàng kim ba đầu vương cười ha hả nói đừng muốn hầu ngôn loạn ngữ làm người nghe k i n h sợ nhị trưởng lao quát lớn không tin cũng được các ngươi có thể tự động đi kiểm chứng đương nhiên nếu là các ngươi nhất định phải lừa mình dối người mà nói ta cũng không thể nói gì hơn cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ không cách lượng g i i tiến hành trao đổi hoàng kim ba đầu vương nói xong câu đó hư ảm đạm xuống mãi đến biến mất không thấy gì nữa sau đó các trưởng lão ra tay đánh bể tòa kia đen nhanh tế đàn kế tiếp đại trưởng lão bọn hắn mang theo vị kia thủ hộ giả hậu duệ rời đi có thật nhiều nghi vấn cần người này giải hoặc rất nhiều đệ tử cũng đi cùng xem náo nhiệt muốn nhìn một chút vị sứ giả kia đến cùng là hạng người gì dị vực động tác cũng coi như chính thức bắt đầu kim thạch trong rừng trúc v â n anh nhìn toàn bộ quá trình trong lòng lại không gợn sóng chút nào từ tiên gia chiến trường bắt đầu dị vực cũng sẽ không lại an phận đi xuống hôm nay trận này độc tính cũng chỉ là dị vực cố ý lấy ra cho cựu thiên thập địa bên này ở mức dòng máu và nóng máu đen thần thánh cùng h tám vẫn anh để tay tại trên bàn đá một ngày này thiên thần thư viện bên trong vang lên tiếng kẻng đây là muốn xuất phát đi tới giới mộ phần tín hiệu một chiếc mấy vạn trượng dài chiến thuyền màu bạc phóng hướng tiến cách vũ bay về phía một tòa treo tại thiên thần thư viện phía trên tế đàn lần này giới mộ phần hành trình vẫn là từ nhị trưởng lao dẫn đội tối cường mấy vị trưởng l ã o tùy hành vân anh cũng tại trong đó vân trưởng lão các trưởng lão nhìn về phía vân anh vị này trẻ tuổi nhất trưởng l ã o nhao nhao gật đầu ra hiệu cũng không có bởi vì nàng trẻ tuổi liền có chỗ khinh thị vân anh nên tiếp những trưởng lão này ánh mắt cũng nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt giao thoa ở giữa tất cả trưởng lão đều sinh ra một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác vị này trên người vân trưởng l ã o có đại khủng bố một đám trưởng l ã o trong lòng giật mình trong bọn họ đại bộ phận cũng là c h ả m ngã cảnh lại tại vân anh dưới ánh mắt sinh ra run dày cảm giác cái này rất đáng sợ cho dù là nhị trưởng lão bọn hắn mấy vị t i ê đội nhất cảnh cao thủ tuyệt thế, thế đều từ trên thân vân anh cảm thấy một chút xíu nguy hiểm khó trách đại trưởng lao sẽ để cho nàng trở thành trưởng lao nhị trưởng lao trong lòng kinh t h á n không thôi nàng nhìn không t h ấ u vân anh nhưng đại trưởng lao khác biệt chính là tuyệt thế trí tôn tất nhiên có thể nhìn ra vân anh cường đại cùng bất phạm toàn bộ cựu thiên thập địa thế hệ tuổi trẻ bên trong vân anh tồn tại tuyệt đối sẽ là một tòa bất hủ tấm địa to không người có thể quá phận chiến thuyền màu bạc xuyên thẳng qua tại trong vũ trụ hướng về giới t r ư ớ c mộ phần đi dọc theo đường đi mọi người thấy vô số vật kỳ dị có thể nói là mở rộng tầm mắt sau đó không lâu mơ hồ xuất hiện sen lẫn số ít sương mù hỗ chiến thuyền xuyên qua sương mù chân chính tiến nhập giới mộ phần tiến vào giới mộ phần sau đó kỳ dị sự vật càng là nhiều vô số kể để cho người ta hoa mắt mỹ lệ lại nguy hiểm làm cho người kinh tâm đ ộ m phách không bao lâu đi về phía trước trên đường xuất hiện mịt mù sương mù màu xám từng tia từng sợi từ đàng xa tàn phá tinh thể bên trong tràn ra đây là chiến linh sương mù xám chuẩn bị chiến đấu tứ trưởng lao khẽ quát một tiếng nhắc nhở các đệ tử có cái gì tới các đệ tử tế ra b o cụ như lâm đại địch nhìn về phía trước trôi nổi mà ra một chiếc huyết sắc cổ thuyền sương mù màu xám một tia tiếp một tia từ thân tàu bên trên bay ra tản mát ra băng lãnh mà quỷ dị khí tức kế tiếp các ngươi muốn cùng chiến linh tiến hành chiến đấu đây là một hồi khảo nghiệm n h ị n không nổi người sẽ chết nhị trưởng lao thần sắc nghiêm túc hướng về phía chúng đệ tử nói tiếng nói rơi xuống chiếc kia huyết sắc cổ thuyền thượng xuất hiện rất nhiều thân ảnh bọc lấy sương mù xám sắc cơ lang liệt hướng về chiến t h u y ề n đánh tới những thứ này chiến linh sẽ nuốt trường thần lực sau đó chuyển hóa làm sức mạnh của bản thân ngũ trưởng lao nhắc nhở tất cả đệ tử những cái kia chiến linh rất nhanh liền xuyên qua chiến thuyền phù văn màn sáng hướng các đệ tử n h à tới c chúng đệ tử cùng những cái tia chiến linh rất nhanh liền chiến lại với nhau cùng lúc đó vân anh cùng những trưởng lao khác nhóm nhưng l à nhìn chằm chằm chiếc kia huyết sắc cổ thuyền ở trong đó truyền ra tiếng gầm g ự chấn động tinh không huyết sắc cổ thuyền bên trong xuất hiện vài đầu sinh vật đáng sợ con mắt phát ra tia sáng yêu dị toàn thân bao phụ tại t r o n g sương mù s á m k h í tức hết sức kinh người có cổ tổ chiến linh toa c h ấ n còn có một ít là thống lĩnh cấp bậc chiến linh tam trưởng lao vẻ mặt nghiêm túc cổ tổ cấp bậc chiến linh đồng đẳng với đ ộ nhất cảnh mà thống lĩnh cấp bậc chiến linh thực lực nhưng là hơi kém một chút đồng đẳng với chạm n ã cảnh hơn nữa đây là chiến linh cực kỳ hung hãn. hết sức khó đối phó không thể làm cho những này ra hỏa tới gần chiến thuyền nhị trưởng lao q u á t khẽ một tiếng nhảy ra chiến thuyền đón nhận một đầu cổ tổ cấp bậc chiến linh tam trưởng lao cùng tứ trưởng lao t h ấ y thế lập tức theo sau cùng cổ tổ cấp bậc chiến linh chém giết còn lại thống lĩnh cấp bậc chiến linh nhưng là từ còn lại mấy vị trưởng lao phụ trách giải quyết vân trưởng lao ra tay đi ngũ trưởng lao nói tiếp đó đánh tới một đầu thống lĩnh cấp bậc chiến linh á o tím phiêu vũ vân anh bước ra một bước xuất hiện ở trong tinh không trắng đoán bàn tay rơi xuống không gian vỡ nát một đầu thống lĩnh cấp bậc chiến linh trực tiếp nổ tung một màn này để cho cách gần nhất ngũ trưởng lão khỏe mắt đ ỗ n g nhiên nhảy một cái một cái tắt liền đem một đầu thống linh cấp bậc chiến linh cho đánh tàn ác mặc dù những thứ này chiến linh cũng là hôn thể bản thể không tính rất kiên cố nhưng cũng không phải ờ i ấ á n vân anh lại ngay cả pháp lực đều không dùng lấy thuần nhục thân chi lực cho đánh tàn ác chiến linh nổ tung trong ngáy mắt một cỗ vô cùng thuần túy hồn lực tuân ra bị vân anh kiếm hồn hấp thu thật là đáng sợ nhục thân tất nhiên tại luyện thể bên trên cũng có cực cao tạo nghệ ngũ trưởng lão lập tức liền nghĩ hiệu rồi cái gì trong lòng đối với vân anh cách nhìn nâng cao một bước thế gian này nhục thân cùng pháp lực song tu cũng sau đó vân anh năm ngón tay vồ lấy hôn nội khí nổ tung cũng dẫn đến bên trong đầu kia thống l ĩ n h cấp chiến linh cũng hóa thành mạnh vụn cái này vẫn chưa xong vân anh xuề năm ngón tay kiếm âm âm vàng kinh khủng kiếm đạo phong mang nợ rộ thường đạo kiếm khí vật lên có dài hàng ngàn trượng sẽ rách tinh vũ đem từng đầu thống lĩnh cấp chiến linh t r h n vùi cơ hồ là trong n g a y mắt tất cả thống lĩnh cấp chiến linh liền bị vân anh hủy diện cái này khiến những đ a n g tại kịch chiến trưởng lão kia đều giật mình không thôi bọn hắn đoán được vân anh sức chiến đấu sẽ rất đáng sợ nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy khoa trương những cái kia thống lĩnh cấp chiến linh tốt xấu cũng cùng cấp tại trạm ngã cảnh cao thủ kết quả tại trong tay vân anh như gà thể nhi một cái c h ư ớ c mắt liền rết đi sạch sẽ đây là đồng cấp vô địch ta thỉnh ngài cất giữ s á chín sách a sáu nghìn ba trăm chín mươi ba sách ba a vân anh mới vừa vặn đột phá c h ẳ n g ngã cảnh không bao lâu liền cho thấy chiến lược kinh người như vậy thật sự là c h ấ n nhiếp nhân tâm nhưng mà cái này còn không đủ để giảng giải hắn từ trên thân vân anh cảm nhận được nguy hiểm l ờ i thuyết minh cái này còn không phải là vân anh toàn bộ thực lực nàng còn có điều giữ lại Giống, cực lớn tiếng gầm gư giảm gư không, trong băng phương hướng. giây tại chiến linh, đôi tươi lớn chuyển đến, đánh nước vạn quấn con lánh, nhìn chầm chầm Vân Anh hướng. Một giây sau, đầu này cực cổ tổ cấp chằm chằm cổ là một hát tổ một mắt Một t đầu đầu sau, đó đỏ vụ Mấy vị, vị bước bước vang vang t r cùng lúc đó thánh khiết quang huy tuân ra chắm như tuyết đạo bảo khắc ở trên thân vân anh để cho nhặt bạ kỳ tức của nàng không ngừng kéo lên thẳng đến vọt ra khỏi trạm ngã cảnh đạt đến độ nhất cảnh giờ khắc này trên thân vân anh gọn lên kinh khủng phong mang chi khí chắm như tuyết áo bảo phần phật nàng tựa như một vị tuyệt đại kiếm tiên đ tiếng o n gầm h tại i k trên gừ chuyển n t bao á t c g đến mang theo một chút xíu táo bạo cùng bất an đầu kia cổ tổ cấp chiến linh cũng cảm thấy cái tia cũ kinh khủng kiếm đạo phong mang như lâm đại địch nhưng mà nó cũng không từ bỏ mục tiêu của mình thẳng tắp hướng vân anh g i ế t tới keng t h u to thú c h ả o cùng mũi kiếm b a chạm t i ê u lửa tung tóe đại đạo ký hiệu tiêu tan không ngừng b ộ c phát ra kinh thiên vi năng đem phụ cận hết thể đều hủy diệt kiếm quang như tuyết tựa như hoàn mỹ cực quan g s ẹ t qua bầu trời đêm rực rỡ đến cực điểm vô số tàn phá tinh thể đều chạm vào tất nát trong tinh không ánh sáng chói mắt lấp lóe tiếng nổ bên thai không dứt hủy diệt ba động ưu tiên mà g i che mất xung quanh hết t h ả như có hai vị tuyệt đại trí tôn tại trong vũ trụ quyết đấu chém giết trong tinh không bất luận cái gì một nơi cũng có thể biến thành chiến trường tùy bọn hắn đi tàn phá bừa bãi phá hư yêu nghiệt tuyệt thế yêu nghiệt những trưởng lao kia đều nhìn l ê y người cùng là trạm ngã cảnh như thế nào đối phương liền như thế ưu tú có thể cùng cổ tổ cấp chiến linh quyết đấu đầu kia cổ tổ cấp chiến linh từ hồn lực ba động nhìn lại đã đạt đến độ nhất cảnh trung kỳ tình cảnh mà vân anh chỉ là trạm ngã cảnh trung kỳ giữa bọn hắn trên lệch một cái đại cảnh giới đây chính là một mực lưu truyền tại thiên nhân tộc truyền thuyết thiên mệnh thần thoại vậy mà có thể cưỡng ép cất cao người cảnh giới n h ị trưởng lão nhìn xem đạo kia tuyệt thế vô song thân ảnh trong lòng chỉ có vô hạn trấn kinh mặc dù thiên mệnh thần thoại chỉ là đem vân anh tu vi cất cao đến độn nhất cảnh sơ kỳ thế nhưng đầu độn nhất cảnh trung kỳ c ổ tổ cấp chiến linh hiển nhiên đã không phải vân anh đối thủ sáng như tuyết kiếm quang chiếu dọi tinh không kèm theo đầu kia cổ tổ cấp chiến linh không cam l ò n g tiếng gào thét vân anh chiến đấu hạ m à n tốt chúng ta cũng tốc chiến tốc thắng nhị trưởng lão bọn hắn nhìn nhau không còn bảo lưu trực tiếp tế ra cựu hoàng lô đem còn lại vài đầu cổ tổ cấp chiến linh đánh giết đồng thời đem chiếc kia huyết sắc cổ thuyền bắn cho rách、ra. Huyết t xác cổ ề ngũ nước ra sau đó, trưởng lão cười cười chấn an đám người chúng đệ tử lúc này mới dễ chịu hơn rất nhiều đối với kế tiếp đường đi cũng có càng lớn chờ mong dưới trời sao vân anh cầm trong tay tử tiêu kiếm thả lòng phía sau bước ra một bước vượt qua vạn dặm hư không về tới chiến thuyền chỉ thấy trên người nàng thánh khiết đạo bảo cũng sắp tốc biến mất khí tức nhanh chóng t r ở xuống một lần nữa về tới trạm ngã c ả n h trung kỳ trên chiến thuyền các đệ tử nhìn xem trở về vân anh ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng sùng bái vừa mới vân anh trong tinh không cùng đầu kia cổ tổ cấp chiến linh chiến đấu đại triển t h ầ n uy hình ảnh đến bây giờ đều dừng lại ở trong đầu của bọn hắn thật sự là quá rung động vân trưởng lao thật sự là quá cường đại thật là tấm gương chúng ta nói nhảm cái này còn cần ngươi nói vân trưởng lao so đại bộ phận trưởng lao đều mạnh không kém gì trí tôn đừng nói là đ kể từ hôm nay cựu thiên thập địa liền triệt để lập được một tòa bất hủ tâm địa to tuyên cáo một vị cái thế nhân kiệt đột nhiên xuất hiện nhị trường lão bọn hắn chính là người chứng kiến tốt tiếp tục lên đường ngân bạch chiến thuyền tiếp tục đi thuyền trên đường còn gặp rất lâu phía trước bị phong ấn ở nơi này dị vực hoàng tộc cao thủ cơ hồ muốn bị triệt để ma diện hai ngày sau chiến thuyền đường tắt một phiến thời không loạn lưu thời điểm một mảnh trói mắt kim sắc quang man g xuất hiện hấp dẫn ánh mắt mọi người mọi người thấy đi qua phát hiện đó là một gốc toàn thân kim hoàng cổ thụ to lớn cao vút tại trong tinh hà trên lá cây nâng tinh thần tựa như thế giới thụ đồng dạng trời ạ cái này chẳng lẽ là thế giới thụ nhìn thấy gốc cây này hoàng kim cổ thụ tất cả mọi người đều rung động không thôi thậm chí kích động tấu trương s o n g chương một trăm bốn mươi ngũ hành điện chương một trăm bốn mươi ngũ hành điện thế giới thụ ba chữ vừa ra trên chiến thuyền lập tức liền có một ít đệ tử liền xông ra ngoài các trưởng lão cũng không ngăn cản thế nhưng là Chờ nhị ữ n g đ trưởng kia i vào một chút g lao ngưng thanh đạo hắn biết rất nhiều cùng thế giới thụ có liên quan tin tức thế gian có thật nhiều kỳ dị cổ thụ bọn chúng có thể tại nhất định giới cơ duyên xảo hợp hướng về thế giới thụ tiến hóa nhưng quá trình này vô cùng dài còn có thể gặp phải đủ loại đủ kiểu tai nạn cùng t i ế t số sau khi những cây cổ thụ này trưởng thành đến mức độ nhất định đều sẽ tới đến giới mộ phần từ trong đại lượng bể tan cảnh cổ giới hấp thu thế giới là cấn gia tốc tự thân tiến hóa trước mắt gốc cây này hoàng kim cổ thụ chính là tới mức độ này các người nhìn trên cây kia có một ngọn núi đá không phải là thế giới thạch à còn có một tòa cổ điện không chỉ như vậy nơi đó còn có sinh linh là một nữ tử đám người lấy thiên nhãn thông quan sát gốc kia hoàng kim cổ thụ thời điểm thấy được rất nhiều vật kỳ dị lập tức lên tiếng kinh hô hoàng kim cổ thụ trên tan cây có một đoá kim sắt rực dỡ hoa sớm đã nở rộ một nữ tử ngồi xếp bằng ở trong đó mái tóc dài màu vàng nóng của nàng dung mạo t u y ệ t mỹ cơ thể giống như là ngọc thạch n g ọ ánh thân mang kim sắc váy xa rắn người rất h o à n mỹ sau lưng còn có một đôi cánh chim màu vàng cả người nhìn siêu phàm thoát tụ sau một khắc nữ tử kia mở mắt nàng nhìn thấy đám người tiếp đó nhoẻn miệng cười cái này để người ta cảm thấy kinh ngạc lại cảm thấy vui mừng vị này tuyệt đại mỹ nhân hôm nay đối bọn hắn cười thật sự là không thể tưởng tượng nổi mũi tàu vân anh ngước mắt nhìn về phía hoa quan thượng nữ tử màu lưu ly li trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh dị cùng lúc đó hoa quan thượng nữ tử tựa hồ cũng phát giác cái gì nên tiếp vân anh ánh mắt, nàng liền lộ ra một chút kinh nghi bất định c h i s ắ c chỉ là vân anh không cùng nàng đối mặt quá lâu rất nhanh liền thu hồi ánh mắt nữ tử này rất mạnh hơn nữa ta vậy mà một chút cũng nhìn không thấu hoa q u a n thượng cô gái tóc vàng kia lộ ra vẻ do dự nàng phát hiện tại trong đám người này có hai người là nàng nhìn không thấu một cái chính là vân anh mà đổi thành một cái là một vị nam tử trẻ tuổi cô gái tóc vàng ở trong lòng thôi diễn mấy lần đều là giống nhau kết quả đối với hai người nàng cái gì cũng không tính toán ra được phảng phất có một loại sức mạnh đang cái d ậ hơn nữa nàng có thể cảm g i á được vân anh vô cùng tương đại cũng đồng dạng hết sức trẻ tuổi một thế này vậy mà sinh ra dạng này kỳ nữ chẳng lẽ nàng chính là một thế này khí vận c h i tử sao cô gái tóc vàng trong lòng vô cùng hiếu kỳ sinh ra rất nhiều phỏng đoán nhưng lại không cách nào bằng chứng thôi tương lai một vùng tăm tối cho dù là khí vận c h i tử cũng chưa chắc có thể thay đổi đã định trước kết cục cô gái tóc vàng than nhẹ một tiếng một lần nữa nhắm con ngươi lại lúc này dưới người nàng hoàng kim cổ thụ chấn động bắt đầu đi xá theo sau gặp gốc kêu hoàng kim cổ thụ rời đi nhị trưởng lão quyết định thật nhanh điều khiển chiến thuyền đi theo dạng này có phải hay không quá nguy hiểm mấy vị trưởng lão lo lắ vẫn g có kỳ nộ, nói anh bọn hắn đi theo hoàng kim cổ thụ xuyên qua một mảnh lại một mảnh đại lục hồi lâu sau mới đã tới cái mục đích thứ nhất địa đó là một mảnh đại lục mênh ô n g hoàng kim cổ thụ đắp xuống phía trên ngũ hành địa lại là dạng này một chỗ bạo địa nhìn thấy cái kia phiến đại lục thời điểm các trưởng lao đều giật mình không thôi m ê n ngông đại lục bên trên hào quang năm màu liếm diễm ngũ hành chi khí chảy xuôi đem đại lục đều nhuộm thành ngũ sắc ở đây khẳng định có cực kỳ chân quý ngũ hành hạt giống kim một thủy hòa thổ mỗi một loại đều sẽ có hơn nữa số lượng chắc chắn cũng không ít tam trưởng lao nói ngữ khí có chút kích động ở đây có lẽ liền có thể giải quyết tất cả mọi người hạt giống vấn đề ngũ hành hạt giống mặc dù không phải cấp cao nhất không giành đạo trùng nhưng cũng sẽ không kém đến đi đâu hơn nữa coi như đi địa phương khác chỉ sợ cũng không có nhiều mầm móng như vậy mà người tìm cùng chọn lựa thật là không có nghĩ đến đi theo gốc kia hoàng kim cổ thụ chạm thứ nhất chính là như vậy kinh người một chỗ còn tốt đi theo ngũ trưởng lão bọn hắn cũng hết sức may mắn rất nhanh chiến thuyền màu bạc liền rơi xuống mảnh này ngũ hành đ ị a bên trên các ngươi có thể đi thăm dò nhớ lấy phải cẩn thận tuyệt đối không thể sơ xuất các trưởng lão nghiêm túc căn dặn ở đây chính là ngũ hành đ ị a có thể là trong truyền thuyết cùng đất cổ kia có lẽ một viên kia ngũ hành tiên chủng chính là ở đây nhị trưởng lão nhìn xem mảnh này ngũ hành đ ị a trong mắt tinh quang bùng lên rất rõ ràng là nghĩ đến cái gì nghe vậy những trưởng lão khác nhóm cũng là toàn thân chấn động lộ ra thần sắc bất khả tư nghĩ nếu thật sự là như thế đây chính là thiên đại tạo hóa tất cả mọi người đều nghe cho kỹ nơi này có một cái xưa nay tối cường hạt giống các ngươi phải bắt được cơ hội các trưởng lão lập tức phân phó truyền âm cho mỗi một vị đệ tử nghe được các trưởng lão truyền âm tất cả mọi người đều hưng phấn lên ở đây vậy mà lại có một cái tối cường hạt giống ai cũng muốn có được trưởng lão là dạng gì hạt giống đây là ngũ hành địa tự nhiên là ngũ hành tiên chủng hội tụ ngũ hành chi lực sánh vai thế giới thụ mầm non vũ trụ hình thức ban đầu mấy người không giành đạo chủng có thể hay không tìm được thì nhìn chính các ngươi có hay không cái này vận đạo nghe được trả lời tất cả đệ tử đều nhiệt huyết sôi trào vọt vào mảnh này mênh ngông ngũ hành đ i ệ m mấy người những đệ tử kia đều tản ra sau đó nhị trưởng lão bọn hắn tụ ở cùng một chỗ bắt đầu suy xét viên kia ngũ hành tiên chủng sẽ ở vị trí nào khối này ngũ hành đại lục thật sự là quá mức mênh ngông một chút tìm tiếp mà nói không biết năm tháng nào mới có thể tìm được nhất thiết phải áp dụng một chút phương pháp đặc t h ủ vân anh không có cùng mấy vị trưởng lao ghé vào cùng một chỗ mà là hướng về một phương hướng nào đó đi đến đi đại khái khoảng cách trăm dặm một khối bia đá to lớn đứng sừng sững ở đó cao vút trong lây toàn thân lưu chuyển ngũ sắc thần quang ngũ hành chi kh vân anh nhìn xem tấm bia đá này là từ ngũ hành thần thạch rèn luyện tế luyện m à thành ngũ ma phong thiên loại khối này ngũ hành trên tấm bia đá khắc lấy dạng này mới chứ nhìn có chút cổ quái xem ra viên kia ngũ hành t i ê n chủng đích s ắ c chính là ở cái địa phương này vân anh lấy ra khối này ngũ hành trên tấm bia đá bản nguyên khí hơi thở lần theo cảm ứ n g nào đó hướng ngũ hành đại lục chỗ sâu nhìn lại sâu thẳm ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không thấy được gốc kia hoàng kim cổ thụ nó rơi xuống đất vị trí hết sức đặc thù giống như cắm rễ tại cả khối đại lục hạch tâm phía trên không đúng cũng không phải là ngũ hành mà là âm dương khối đ có hai nơi hạch tâm t r i địa tương hố là âm dương trong mắt vân anh quan g hoa lưu chuyển thiên khí tràn ngập hoa sen hình dáng con ngươi xoay tròn vô số kiếm đạo đại thế giới tại luân chuyển sinh d i ệ t mảnh này ngũ hành địa có tiền nhân lưu lại bố trí rất bất phàm ít nhất cũng là tiên đạo lĩnh vực sinh linh làm vân anh truyền âm cho nhị trưởng lão cáo chi phát hiện của mình còn nói chính mình có việc cần rời đi một chút chẳng được bao lâu nhị trưởng lão mang theo mấy vị trưởng lao khác xuất hiện ở trước tấm địa đá ngũ hành địa đá dạng này phát hiện lệnh các vị trưởng lão có chút kinh hỉ tiếp đó bắt đầu dò xét nhị trưởng lão vân trưởng lao tấm bia đá này không phải nàng phát hiện sao ngũ trưởng lão nhìn bốn phía nhìn cũng không nhìn thấy vân anh thân ảnh vân trưởng lão có việc cần rời đi một chút không cần phải để ý đến nàng nhị trưởng lão giải thích một câu nghe vậy các trưởng lão khác cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì mà là chuyên tâm chuyện trước mắt tìm kiếm viên kia ngũ hành tiên chủng có thể vị trí thỉnh ngài cất giữ sáu chín sách a sáu n ba chín ba sách ba a lúc này vân anh đã tới một chỗ ngũ hành bản nguyên tinh khí đậm đà chỗ đây là một tòa kỳ lạ núi lửa ngũ hành chi khí hội tụ dưới mặt đất lại là có một đầu ngũ hành thân mạch từ miệng núi lửa nhìn thấy bên trong nham tương cũng là ngũ sắc hào quang m ở mịn nham tương mặt ngoài thậm chí còn có ngũ sắc thần diễm đang tiêu đốt vân anh đi tới nơi này triệu hồi ra tiên đỉnh đem hắn ném vào trong núi lửa tiên đỉnh rơi vào ngũ sắc nham tương hướng về dưới đất ngũ hành thần mạch rơi đi tiên đỉnh rất nhanh là đến dưới mặt đất rơi vào trong ngũ sắc thần mạch toàn thân phát ra hào quang rực rỡ hóa thành một n g ụ m màu bạc hát động bắt đầu luyện hóa đầu này ngũ hành thần mạch tẩm bổ bản thân linh tính tiên đỉnh linh tính đang lần nữa thai nén dạng này một đầu ngũ hành thần mạch chính là vận đại bổ có thể làm cho tiên đỉnh linh tính cấp tốc tẩm bổ hơn nữa đầu này dưới đất ngũ hành thân mạch quy mô tựa hồ còn rất lớn vân anh tại miệng núi lửa ngồi xếp bằng xuống nghĩ nghĩ đem tử tiêu kiếm lấy ra hướng về trong núi lửa ném đi tử tiêu kiếm xuyên qua nóng dược nham tương xuất hiện tại bên trong t i ê n đ ỉ n h lấy tiên đỉnh tản mát ra tiên đạo chi lực rèn luyện kiếm thể thậm chí hấp thu trong đó quy tắc chi lực dung nhập trong t h â n kiếm kể từ lúc ở hạ giới tử tiêu kiếm dung luyện một đoạn côn m ộ c thụ tâm liền có bản thân trưởng thành thuộc tính có thể hấp thu ngoại giới hết thể sức mạnh xúc tiến tự thân trưởng thành cùng thuế biến mặc kệ là thiên đ i ệ tự nhi lực vẫn là đại đạo trật tự chi lực linh tính của nó cũng đạt tới một loại cực kỳ kinh người hoàn cảnh có lẽ rất nhanh liền có thể đạt đến ngưng kết kiếm linh trình độ tiên đỉnh bị vân anh lại tế luyện sinh ra mới linh tính trở thành nửa cái tiên khí sau đó nàng liền một mực đem tử tiêu kiếm cùng tiên đỉnh đặt chung một chỗ vân anh rất muốn nhìn một chút tại tiên đỉnh tiên đạo c h i lực ẩn dưỡng phía dưới tử tiêu kiếm có thể hay không dựa vào năng lực của tự thân lột sắc thành chân chính tiên kiếm coi như không thể vân anh cũng sẽ không thất vọng đợi nàng bước vào tiên đạo lĩnh vực tử tiêu kiếm đồng dạng sẽ trở thành tiên khí rất nhanh hơn hai mươi ngày thời gian trôi qua trong núi lửa nguyên bản ngũ sắc rực rỡ nham tương đã đã mất đi lộng lẫy đã không còn ngũ sắc thần diễm dâng lên nơi này ngũ hành địa cũng biến thành mỏng manh quá nhiều hoa l ạ c một ngụm đỉnh nhỏ màu bạc mang theo một ngụm trường kiếm màu tím phá vỡ nham tương bay ra rơi vào vân anh lòng bàn tay khôi phục cũng không tệ lắm vân anh nhìn xem c h i ế c kia t h i ê n đ ỉ n h ở trong linh tính so trước đó cường thịnh rất nhiều lần mặc dù còn không đạt được một lần nữa ngưng kết khí linh trình độ nhưng đã khôi phục t r ư ờ n g sáu thành đến nỗi từ tiêu kiếm nó một đường bồi tiếp vân anh trưởng thành linh tính đã sớm tại vân anh ẩn dưỡng phía dưới đạt đến một loại trình độ kinh người có lẽ không cần nó trở thành thiên khí. l vân anh nên n đi c gật n h gật đầu chặt hỏi có là có một chút nhưng còn không xác định căn cứ vào chúng ta suy tính tam trưởng lão đem bọn hắn thôi diễn kết quả nói ra tiếp đó trong hư không phát họa ra một bộ trận đồ cho thấy mảnh này ngũ hành đại lục toàn cá n nhân c ù n g ta ý nghĩ không sai biệt lắm nếu như viên kia ngũ hành t i ề n trùng thật sự ở chỗ này hẳn là ngay tại cái kia vị trí n g h e xong bọn hắn kết luận vân anh gật gật đầu đưa tay chỉ hướng trong trận đồ một vị trí nào đó nhìn thấy vân anh chỉ vị trí kia nhị trưởng lão bọn họ đều là hai mắt tỏa sáng xem ra suy đoán của bọn hắn không có sai điều chỉnh phương hướng lập tức xuất phát chiến thuyền màu bạc phát sáng t r ở thiên thần thư viện tất cả mọi người mau chóng đuổi theo trên đường nhị trưởng lão nói cho vân anh lúc nàng không có ở đây gặp tiên viện người tiên viện vân anh không có gì kinh ngạc nàng đã sớ nghe nói qua tiên viện cùng thánh viện cùng thiên thần thư viện giống. từ c so sánh dưới thiên thần thư viện còn kém xa duy nhất có thể so sánh được cũng chính là đại trưởng lão tôn này đại phận một vị vô địch trí tôn hai viện tại trước đó vài ngày đã đưa tới bãi tiếp không lâu sau nữa hai viện liền sẽ tới thiên thần thư viện chọn lựa đệ tử tứ trưởng lão nói cảm xúc có một chút bao động cái cũng có trách thiên thần thư viện tiêu phí tâm lực bồi dưỡng ra được đệ tử cuối cùng vẫn là muốn bị hai viện lấy đi hưởng phí làm áo cưới loại tư vị này chắc chắn sẽ không dễ chịu hơn nữa hai viện chỉ có thể lấy đi thiên thần thư viện ưu tú nhất một nhóm kia đệ tử tuy nói thiên thần thư viện các trưởng lao cũng biết một ngày này sớm muộn đều biết đến nhưng những sự tình này thật muốn phát sinh thời điểm trong lòng vẫn là khó mà bình tĩnh không có cách nào hai viện lao quái vật nhóm tại trên tiên cổ pháp cùng kiếp này pháp nghiên cứu cùng thành cựu là quá rõ ràng chỉ có đi hai viện bọn hắn mới có thể càng dễ trưởng thành ngũ trưởng lao chân an một tiếng hai viện nội tình cương đại t h dạng này lớn cơ duyên cũng là đáng thiên thần thư viện đệ tử đi tranh đoạt vân trường lão có lẽ đến lúc đó hai viện còn có thể mời ngươi gia nhập vào bọn hắn ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng nhị trưởng lão tự hầu nghĩ tới điều gì đối với vân anh nhắc nhở một câu vân anh đại danh bây giờ đoán trường đã truyền khắp kiểu thiên hai viện không thể lại không biết đến lúc đó bọn hắn vô cùng có biết không đối với vân anh phát ra mời mặc dù không thể mời vân anh trở thành hai viện đệ tử nhưng mà có thể để nàng trở thành hai viện trưởng lão tấu chương xong chương một trăm bốn mươi mốt mời chương một trăm bốn mươi mốt mời nghe được nhị trưởng lão nhắc nhở vân anh lắc đầu con đường của ta không tại hai viện n g h e vậy nhị trưởng lão bọn hắn đều sửng sốt một chút bất quá lại không nói thêm cái gì người trẻ tuổi này quá ưu tú nàng có ý nghĩ của mình dù ai cũng không cách nào tả hữu bất quá tất nhiên vân anh không muốn đi hai viện nàng chẳng lẽ sẽ một mực lưu tại thiên thần thư viện sao bọn hắn rất rõ ràng thiên thần thư viện lưu không được vân anh chỉ là đối phương trên con đường tu đạo một cái điểm d ừ n g chân mà thôi không bao lâu chiến thuyền màu bạc đi tới chỗ cần đến lơ lửng ở một tòa trên sơn cốc khoảng không đến cực lớn trong hạp cốc sương mù sôi trào gió lớn thổi tan sương mù sau đó có thể nhìn thấy trong sơn cốc khắp nơi đều có h ả i cốt đủ mọi màu sắc đến từ khác biệt chủng tộc không biết trôi qua bao lâu những thứ này hải cốt đều phong hóa cũng là tuyệt đại sinh linh không thiếu trí tôn cũng không biết tại sao lại vẫn lạc nơi này mọi người tại trên chiến thuyền hướng trong hạp cốc nhìn ra xa sắc mặt nghiêm túc nơi đây có lẽ có nguy hiểm trước tiên thăm dò một phen ngũ trưởng lao nói như thế tiếp đó lấy ra một cái màu đen trứng ngâu thôi động trứng ngâu tựa như một cái khối lỗi hướng về trong sơn cốc cấp tốc chạy đi đám người phát hiện trứng ngâu rất thuận lợi liền tiến vào sâu trong sơ n cốc cũng không có tao ngộ nguy hiểm gì ta thấy được một chút bi văn nâng lên đây là một chỗ luyện đan chi địa hơn nữa phía trên có một câu nói ta cảm thấy rất cổ quái ngũ trưởng lao tiếp thu chiến ngâu phản hồi nói với mọi người l ờ i gì lấy càn khôn v i lô, lấy thuế nguyệt lạ hỏa đám người bắt đầu c h ầ m tư cảm thấy câu nói này thâm ý sâu sắc nhưng một chốc cũng không cách nào lý giải thấu ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra nhị trưởng lao phân ra một đạo linh thân tiến nhập sơ cốc c mọi người ế n ngâu tụ h phân cũng n tán ra tới ở đây tìm được rất nhiều tàn phá khắt đá phía trên đều có một chút ghi chép trình hợp tất cả ghi chép cùng manh mối sau đó phải ra một cái kết luận nơi này đích xác là một chỗ luyện đăng địa cố nhân cố ý dẫn tới cự hùng vậy ông đập l ư n g ông lấy ngũ hành đại lục vì lô lấy t u ế nguyệt l à hỏa dung luyện thành đan đến cùng là tại dung luyện cái gì tiên đan vậy mà làm lớn như vậy b ộ trí chẳng lẽ là đã qua một cái kỷ nguyên đi thời gian lâu như vậy ngoại t r ừ tiên những người khác đã sống chết chẳng lẽ b ộ trí ở chỗ này người là tiên đám người nghị luận ở mỹ có thật nhiều ngờ tới bất kể có phải hay không là tiên làm ra b ộ trí bây giờ một chuyện khác càng trọng yếu hơn đó chính là ngũ hành t i ê n chủng khắc đá bên trên đã rõ ràng ghi lại có một cái hoàn mỹ hẳn giống vì phối hợp phong ấn tự hung lưu tại ở đây bây giờ hẳn là còn ở tám mươi chín là ngũ hành tiến chủng nhị trưởng lao cắt đứt tiếng nghị luận suy luận này vân anh cũng cảm thấy không tệ nếu quả thật có ngũ hành tiến chủng như vậy cũng chỉ có thể là ở chỗ này chỉ là tòa sơn cốc này chạy tới cuối cùng rồi chỉ có một mảnh vách đá đứng sừng ở bọn hắn trước mắt đã không có đường sơn cốc chỉ là biểu tượng chân chính phong ấn c h i địa hẳn là liền tại đây phiến chắc chắn đằng sau một phen thôi diễn sau đó cho ra cái kết luận này vân anh nhìn về phía mặt kia chắc chắn giơ tay lên con ngón búng ra một tia tuyệt thế kiếm khí bắn ra mà ra kèm theo phi tiên q u a n vũ kinh khủng phong mang chi khí lan tràn ra để cho chúng đệ tử đều cảm giác toàn thân băng h ẳ n dù là không có nhằm vào bọn họ cũng làm cho bọn hắn cảm giác tựa như đứng tại lăng liệt trong gió tuyết hẳn khí nhập thể đinh thanh âm thanh thúy văn g lên đạo kiếm khí k i a đụng vào mặt kia trên vách đá kia lửa tung tóe mà đám người lại nhìn thấy trên vách đá sáng lên sáng chói phù văn còn có r ầ m r ạ p chẳng chị hoa văn hiện lên đan vào một chỗ cả mặt vách đá đều đang phát sáng rung động cũng dẫn đến sơn cốc đều lăng lư mấy tức sau đó cái kia một tia kiếm khí tắn đi sáng lên vách đá cung cấp tóc cảm đạp xuống phía trên hoa văn cũng biến mất sơn cốc cũng khôi phục bình tĩnh lực lượng cường đại gây khó dễ mang ý nghĩa vân anh trong lòng có kết luận đối với nhị trưởng lão bọn hắn nói nhị trưởng lão bọn hắn thấy được chuyện mới vừa phát sinh cũng đều nghĩ tới điểm này sức mạnh quá mức to lớn không cách nào xuyên qua vết đá người cũng giống như nhau vân trưởng lão dạng gì tu vi mới có thể đi vào tam trưởng lão hỏi hắn cảm thấy vân anh cũng đã thăm dò đi ra tu vi không cao hơn thiên thần cảnh đương nhiên đây là ta cá nhân cảm giác còn cần nghiệm chứng một chút vân anh hồi đáp nghe được vân anh thuyết pháp nhị trưởng lão bọn hắn vẫn là quyết định lại nghiệm chứng một chút đột nhiên một chiếc tiên khí tràn ngập chiến thuyền từ đằng xa mà đến h ư ớ n về sơn cốc hạ xuống không nghĩ tới bọn hắn cũng tìm tới nhìn thấy chiếc này trên thuyền mấy vị trưởng lão đều n h ư mày tới là tiên viện người thiên thần thư viện các vị lại gặp mặt mấy cái lao giả mang theo một đám người trẻ tuổi đi tới khi thế bất phàm xem ra các ngươi cũng là hướng về phía viên hạt giống kia tới nhị trưởng l ã o nói tiên viện một ông lão gật đầu một cái không tệ nói như vậy các ngươi cũng là vậy các ngươi nhưng có phát hiện gì đương nhiên là có mặt vách đá này đằng sau chính là ẩn tàng phong ấn điệu viên hạt giống kia ngay tại trong đó bất quá tu vi quá cao người vào không được nhị trưởng lao nói cho bọn hắn a còn có loại sự tình này tiên viện các trưởng lão đều rất kinh ngạc lập tức phái ra một người tới đến vách đá trước mặt nghiêm túc dò xét tiếp đó thôi diễn chẳng được bao lâu vị k i a tiên viện trưởng lão liền nhấp chân giống như là muốn hướng phía trước cất bước chờ đã thiên thần thư viện các trưởng lão lập tức mở miệng ngăn cản thế nhưng là đã chậm bình một tiếng cả cái sơn cốc đều chấn động lên chỉ thấy vị k i a tiên viện trưởng lão bay ngược ra ngoài ho ra đ ầ y máu tiên viện người đều nhìn n g â y người đây chính là một vị đội nhất cảnh l ã o quái vật c ư nhiên bị bắn ra ngoài bị trọng thương thiên thần thư viện trưởng lão đều rất may mắn còn tốt có vân anh xuất thủ trước thăm dò bằng không thì nếu là bọn hắn cũng giống vị kia tiên viện trưởng lần trước dạng đi dò xét chắc chắn cũng giống như nhau hạ tràng tiền bối chúng ta đã thăm dò qua có thể chỉ có hư đạo cảnh trở xuống sinh linh mới sẽ không bị bắn được ngũ trưởng lao đối với vị kia tổn thương tiên viện lao quái vật nói vậy ngươi không nói sớm người lao quái kia vật sắc mặt tối sầm nói sớm hắn chẳng phải sẽ không ném khỏi đây người ngạch ngũ trưởng lão khoe miệng giật một cái bọn hắn phía trước không phải đã nói rồi sao là ngài chính mình k h n g tin nhất định phải chính mình đi thực tiễn mới có thể biến thành tốt như vậy a lại nói, bọn hắn trước lúc này cũng không biết còn có thể bị bắn được như thế nào nhắc nhở Sau đó, thiên thần thư viện cùng tiên viện đều phái người cẩn thận đi d ò xét một phen kết quả chứng minh vân anh nói không sai đích sắc chỉ có tu vi không cao hơn thiên thần cảnh người mới có thể xuyên qua bởi vì mặt vách đá này là một loại pháp trận hạn chế tu vi quá cao người tiến vào cho dù là trí tôn tới đều không dùng sao sẽ như thế ngay cả tiểu bối đều có thể đi vào chúng ta ngược lại bị ngăn ở bên ngoài đây là cái gì đạo lý tiên viện cường giả đều mười phần không t â m l ò n g bên trong khẳng định có lớn cơ duyên thế nhưng là không có bọn hắn những cao thủ này phần trước tiên phái người đi vào điều nghiên địa hình xác nhận tình huống bên trong không có vấn đề lại phái càng nhiều người đi vào hai viện trưởng lão thương lượng một chút làm ra quyết định sau đó hai viện đều phái ra một cái đệ tử xuyên qua v á c đá tiến nhập cái kia phiến phong ấn địa thỉnh ngài cất giữ s á chín sách a sáu n ba chín ba sách ba a rất nhanh bọn hắn liền đi ra mang đến tin tức tốt trưởng lão bên trong có rất nhiều pha loãng bảo dưỡng chúng ta còn chứng kiến thần dược đám người một mảnh xôn xao xem ra bên trong thật là một mảnh bảo đ ị a còn có thần dược qua lại có ai nguyện ý đi vào trong tìm tòi biết được tình huống bên trong sau đó hai viện trưởng lão đều nhìn về riêng phần mình đệ tử một hồi thiên thần thư viện cùng tiên viện liền riêng phần mình tổ chức tốt đội ngũ p h â nơi này hết t liền i thảy rõ ràng cũng là có người tỉ mỉ bố trí mã thành khả năng cao cùng tiên đạo sinh linh có liên quan tuy nói cựu thiên thập địa bây giờ tiên tích khó tìm nhưng lại cũng không nói là cựu thiên thập địa liền thật sự không tồn tại tiên đạo lĩnh vực sinh linh liền xem như tại cái này giới trong mộ đều khả năng cao sẽ tồn tại cái này cấp số tồn tại chỉ bất q u á đám bọn hắn không có gặp phải thôi nghe được vân anh nói như vậy nhị trưởng lão bọn hắn cũng cảm thấy rất có đạo lý đổi lại là bọn hắn chú tâm bố trí lâu như vậy làm sao lại nguyện ý bị người hái được quả đạo có lẽ vân trưởng l ã o nói rất đúng hy vọng xa vời thì nhìn chính bọn hắn vận đạo nhị trưởng l ã o rất rõ ràng bọn hắn cũng không chen tay được hết thể đều chỉ có thể nhìn những đệ tử kia bản l ã n h của mình lúc này tiên viện những trưởng lão kia cũng mới chú ý tới vân anh tồn tại bởi vì nàng quá trẻ tuổi thẳng đến vừa mới bọn hắn đều cho là đây là thiên thần thư viện đệ、tử. bọn hắn nghiêm túc đánh giá vân anh ánh mắt rất nhanh liền có biến hóa trở nên ngưng trọng lên người này không đơn giản t i ê n bối vị này là vân anh trưởng lão cũng là chúng ta thiên thần thư viện trẻ tuổi nhất trưởng lão gặp những cái kia tiên viện lao quái vật đều nhìn lại nhị trưởng lão cũng liền chủ động giới thiệu nghe được nhị trưởng l ã o giới thiệu những cái kia tiên viện lao quái vật nhóm đều lộ ra vẻ khiếp sợ không đến ba mươi tuổi chạm ngã cảnh liền xem như tại tiên trong nội viện cũng không có một cái ba mươi tuổi trở xuống chạm ngã cảnh cũng chỉ có tại những cái kia trường sinh trong thế gia mới có mấy cái hơn bốn mươi tuổi chạm ngã cảnh một cái tay tính ra không quá được dù vậy bọn hắn cũng gọi là n g ú t trời t h ầ n tư nhưng là bây giờ cùng vân anh so sánh nên cái gì cũng không phải vân trường lão lao phu đại biểu tiên viện mời người ra nhập vào một vị tiên viện lao quái vật trực tiếp đối với vân anh phát ra mời dạng n à y yêu nghiệt bọn hắn không muốn bỏ qua nói không chừng liền có thể bồi dưỡng được một vị vô địch trí tôn đến lúc đó tiên viện sẽ cường tình hơn thậm chí có thể một mực phồn b ì n h tiếp xin lỗi tiền bối tâm ý vân anh tâm lĩnh vân anh khe khẽ lắc đầu quay người về tới trên chiến thuyền không có cho bọn hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội gặp vân anh cự tuyệt dứt khoát như vậy liền tiếp tục nói chuyện cơ hội cũng không cho tiên viện lao qu cảm thấy vân anh ít nhiều có chút không tôn trọng bọn hắn những thứ này lao tiền bối phải biết bọn hắn những lao cái vật này có thể so sánh thiên thần thư viện các t r ư ở n g lao sống được còn phải xa xưa hơn nhiều lắm gọi là hóa thạch sống cấp bậc nhân vật liền xem như đến trường sinh thế g i a cũng muốn bị lễ ngộ không ai dám tại trước mặt bọn hắn sĩ diện cũng là tất c u n g tất kính mà vân anh ngược lại tốt đừng nói đối bọn hắn lễ độ cung kính càng là ngay cả sắc mặt đều không cho bọn hắn một cái nhị trưởng lao tự nhiên cũng có thể nhìn ra tâm tư của bọn hắn các ngươi cũng đừng cảm thấy vân trưởng lão cậy tại khinh người nàng mặc dù vẫn là chạm ngã cảnh nhưng nàng đến từ thiên nhân tộc. thiên mệnh thần thoại gia thân chiến lược không kém gì đội nhất cảnh phía trước vân trưởng lão liền tự mình chém giết một đầu đội nhất cảnh trung kỳ chiến linh vì không để những thứ này tiên viện l ã o quái vật hiểu lầm cái gì nhị trưởng lão không thể làm gì khác hơn là dạng này cùng bọn hắn nói trực tiếp bày ra vân anh chiến tích lời này vừa nói ra tiên viện l ã o quái vật nhóm sắc mặt biến hóa lộ ra rõ r à n g v ẻ không thể tin được chuyện này là thật tự nhiên là thật vân trưởng lão thực lực chúng ta rõ như ban ngày hơn nữa nàng vị trưởng lão này cũng là đại trưởng lão chỉ định đại trưởng lao chắc chắn là đã sớm biết vân trưởng lao chân chính thực lực mới có này an bài nhị trưởng lao gật đầu một cái ngữ khí rất chân thành cũng rất nghiêm túc nghe được đại trưởng lao ba chữ tiên viện lao quái vật nhóm đều thần s ắ c ngưng lại đại trưởng lao là nhân vật bậc nào bọn hắn đều hết sức rõ ràng nếu là đại trưởng lao khâm định vậy tất nhiên là sự thật thực sự là hậu sinh khả h ủy a đúng vậy a thiên nhân tộc thiên mệnh thần thoại đã rất lâu đều chưa từng nghe nói đều nhanh triệt để quên lãng tiên viện lao quái vật nhóm đều thu hồi đối với vân anh thành kiến trước thực lực tuyệt đối bọn hắn cũng muốn thả xuống tuổi tác của mình dù là đối phương chỉ là một cái chưa đầy ba mươi tuổi người trẻ tuổi n h o một cái hơn mười ngày thời gian trôi quay về ngoại giới trở về các ngươi nói một chút thu hoạch như thế nào phải chăng tìm được viên kia thiên loại hai viện các trưởng lão đều hết sức quan tâm thiên trồng tung tích dù sao đây chính là cấp cao nhất đạo chủng một trong một khi cùng người dung hợp liền có thể thành tựu một vị cường giả tuyệt thế trưởng lão chúng ta tìm được viên kia thiên loại nhưng mà hai viện đệ tử phân biệt kể rõ ở bên trong tang nộ chứng kiến hết thảy bao quát viên kia thiên trồng sự tỉnh vậy mà lại là như thế này thủ bút thật lớn hết thảy bố trí cũng chỉ là vì bồi dưỡng một cái thiên loại ngay xong các đệ tử giảng thuật sau đó hai viện trưởng lão đều lòng sinh rung động tốt tất nhiên viên kia thiên loại cùng chúng ta vô duyên vậy liền liền như vậy thả xuống lữ trình kế tiếp bên trong chưa hẳn liền sẽ không có thu hoạch lớn hơn không cần nhục trí các trưởng lão lên tiếng an ủi một chút môn hạ đệ tử sau đó hai viện người đều rời đi xuất cốc trước khi chia tay hướng về mảnh này ngũ hành đại lục các nơi tìm kiếm ngũ hành đạo loại t h ẳ n g đến một ngày này đại đ ị a lay động kim quan g phô thiên cái đ ị a gốc kêu hoàng kim cổ thụ đẳng không mà lên chuẩn bị rời đi nơi đây đi chúng ta tiếp tục cùng bên trên nói địa phương muốn đi khẳng định vẫn là tạo hóa tri đ i ệ thiên thần thư viện chiến thuyền bay lên còn có tiên viện chiến thuyền cũng là như thế đều muốn đi theo hoàng kim sau lưng cổ thụ t ì m tạo hóa quả nhiên hoàng kim cổ thụ rơi xuống đất trạm thứ hai cũng là một mảnh tạo hóa địa đó là pháp tắc chi địa từ quy tắc chi lực tạo dựng mà thành cũng không phải là chân thực t ổ địa đại đạo phù văn tràn ngập thần thánh vô cùng tấu trương xong chương một trăm bốn mươi hai pháp tắc chi địa chương một trăm bốn mươi hai pháp tắc chi địa mọi người thấy đi qua phát hiện một gốc trong suốt cây cối phía trên kết mấy chục mai trái cây cũng là đại đạo quy tắc biến thành chẳng lẽ nơi đây có một gốc vạn đạo cây hay sao nhị trưởng lao vút ve cái cảm m ả chúng n à đệ tử nhanh chóng đi đem trái cây h á i xuống những thứ này từ đại đạo quy tắc ngưng kết mà thành trái cây đối với tu hành có cực lớn giúp thích nơi đây rộng lớn các người đi tìm riêng phần mình tạo hóa có lẽ nơi đây sẽ có trong truyền thuyết vạn đạo cây các trưởng lão dừng lại trên thuyền để cho các đệ tử ra ngoài thăm dò vân anh không có ở trên chiến thuyền lợi c ũ n bởi vì đến nàng tu vi như vậy cùng cảnh giới lại nghĩ nhanh chóng để thắng nhất định phải mượn nhờ dạng này đại đạo thánh thổ quy tắc trong biển trật tự thần liên xét lẫn đại đạo c h i lực xuất hiện vô cùng vô t ậ n hào quang bắn ra b ố n phía tựa như vạn đạo c h i nguyên sáng lạng đạo quang bên trong một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng trong đó hấp thu vô cùng đại đạo c h i lực ma luyện bản thân tại bên người còn có một ngụm ngân sắc tiên đỉnh cùng một ngụm trường kiếm màu tím nhoáng lên liền đã qua hơn một tháng hai viện đệ tử ở mảnh này quy tắc c h i địa ra sức tìm kiếm cuối cùng trời không phụ người có lòng bọn hắn tìm được vạn đạo cây chỗ tại phía tây nơi đó có một tòa huyền không đạo ẩn giấu ở vết rách hư không lớn bên trong trên cây treo đầy đầ hai viện người đều ngồi không yên nhanh chóng khởi hành đi tới quy tắc chi địa về phía tây phóng đi động tĩnh như vậy tự nhiên không gạt được vân anh x o á t quy tắc trong biển đối mắt từ mở ra vọt lên hai đạo kiếm quang kiếm quang như lưu ly kiếm đạo chi lực lưu chuyển vạn đạo lui tránh bình tĩnh quy tắc trong biển nhấc lên sóng lớn ngập trời vân anh thân ảnh từ ở trong chậm rãi đi ra những nơi đi qua vạn đạo quy tắc đều hướng hai bên gạt mở ở mảnh này quy tắc trong biển tu hành hơn một tháng lấy vạn đạo quy tắc ma luyện bản thân vân anh tu vi cũng thoại nguyện bỏ lên trên một cái bậc thang nhỏ đặt đến t r ạ ngã cảnh hậu kỳ xem ra bọn hắn vẫn tìm được Bất quá, nơi đây có hung hiểm. sợ là muốn không công mà lui vân anh thảo quy tắc chi địa về phía tây nhìn lại tiếp đó thân ảnh l ó e lên liền biến mất ở tại chỗ chờ đến lúc vân anh đến chỉ thấy nhị trưởng lão cùng tiên viện mấy vị lao quái vật đang cùng một cái cường giả g i à n g co nơi đó có một tòa huyền không đ ả o áp đảo đông đảo quy tắc phía trên ở trung tâm khu vực có một g ố c cóng ánh trong suốt quả thụ phía trên treo đầy đại đạo trái cây lít nha lít nhít đúng lúc là một vạn số không hề nghi ngờ đó chính là vạn đạo cây dùng cái này mà vạn đạo quy tắc vì chất dinh dưỡng không ngừng trưởng thành hướng tới thành t h ụ tại vạn đạo bên cạnh cây, ngồi xếp bằng một cái nam tử trung niên trên thân quấn đầy vết dị loang lổ xích sắt xương b ả vai bị xuyên thủng cứ như vậy vây nốt tại chỗ cái này nam tử trung niên chính là đang cùng nhị trưởng lão cùng tiên viện lao q u á i vật nhóm rằng cò cường giả nhìn hắn cũng không phải bị vây nốt ở chỗ này thủ phạm mà là chuyên môn thủ tại chỗ này thủ hộ gốc cây này vạn đạo cây người nếu là không muốn rời đi vậy cái này liền sẽ là bọn ngươi hạ c h ẳ n g nam tử trung niên lạnh rên một tiếng vô hình uy áp phóng thích đánh n ứ t dưới thân tỏ này h u n không đạo chỉ thấy cái kia vạn đạo cây cắm rễ chỗ nước ra hiện ra rất nhiều thi hải đều mang tiền khí cực kỳ doan người những thứ này ai cũng sẽ cũng là tiên đạo sinh linh a tất cả mọi người bị giật mình những cái kia thi hải đều tản mát ra một loại khí tức bất hủ nhấp nhân tâm phách nhị trưởng lão bọn hắn biến sắc lập tức lui về sau trở về những cái kia thi hải khi còn sống muốn nhiều đáng sợ liền đáng sợ bao nhiêu coi như không phải tiên đạo sinh linh cũng sẽ không yếu đi nơi nào tính toán c á c ngươi thất thời thấy mọi người thối lui tên kia ngồi xếp bằng ở chỗ đó nam tử trung niên lần nữa nhắm hai mắt lại không có chút nào khí tức tiết lộ ra ngoài ai đáng tiếc tuần tự phát hiện hai cái vô thượng tiên chủng kết quả đều có người truyền tài thủ hộ cùng bọn ta vô duyên hai viện các trưởng lão nhìn nhau đều cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ hơn nữa bọn hắn còn phát giác một chút không bình thường cái này h a i cái vô thượng t i ê n chủng chỉ sợ cũng là một loại nào đó tồn tại đáng sợ lập năm tháng dài đằng đắng đồ vật tốt không nên ở chỗ này mà lãng phí thời gian đi địa phương khác tìm kiếm xem có thể hay không gặp phải cái gì đại thu hoạch các trưởng l ã o nói kế tiếp mọi người tại mảnh này quy tắc chi đ ị a lại dừng lại hơn nửa tháng thằng đến hoàng kim cổ thụ lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên muốn tiếp tục đi tới trạm tiếp theo v â n anh bọn hắn mới tiếp tục lên đường cũng chuẩn bị tiếp tục cùng lấy hoàng kim cổ thụ đi bây giờ hai viện người đều nếm được ngon ngọn đương nhiên sẽ không liền như vậy ngược lại nhưng mà lần này bọn hắn đều tính sai hoàng kim cổ thụ trực tiếp đánh nát hư không lập tức liền biến mất ở trong hữu đ ộ n để cho hai viện người không cách nào tiếp tục cùng theo xem ra là không cho phép chúng ta tiếp tục cùng theo các trưởng lao thất vọng mất mát nếu là đi theo hoàng kim cổ thụ trạm tiếp theo chắc chắn còn có thể là kinh người tạo hóa điện có lẽ là quá tam ba bận à, gốc kêu hoàng kim cổ thụ đã mang theo bọn hắn gặp hai nơi tạo hóa điện cũng không tiếp tục chịu tiếp tục mang theo bọn hắn đi đến nơi thứ ba tạo hóa đ i ệ chiếm tiện nghi cũng là có h ạ độ tất cả mọi người biết rõ đạo lý này. hoàng kim cổ thụ có linh làm sao có thể không biết điểm này kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta bản lãnh của mình đi tới không có hoàng kim cổ thụ dẫn đường thiên thần thư viện cùng tiên viện người phân biệt lên đường dọc theo đường đi gặp rất nhiều nguy hiểm một ít đệ tử vô ý v ỡ lạc nhưng cũng coi thu hoạch lấy được một chút hiếm hoi đ ạ o trùng mấy tháng sau lần này giới mộ phần hành trình cũng theo đó d ừ n g bước không có tiếp tục thâm nhập sâu tiếp quá mức nguy hiểm rất có thể sẽ đoàn diện dọc theo lúc tới lộ trở về chỉ dùng không đến gần hai tháng liền trở về thiên thần thư viện tốt hạt giống đã tới tay các ngươi cũng nên bước ra một bước kia thế nhưng là đối với những tia tuổi trẻ trí tôn tới nói không thể tìm được một cái đỉnh cấp đạo t r ù n g thật sự là quá mức tiết lối bởi vì bọn hắn tu chính là tiên cổ pháp chỉ có dung hợp đạo trùng càng cường đại bọn hắn tại hư đạo cảnh mới có thể càng cường đại tiềm lực cũng càng cao nhị trường lão một người có thể dung hợp nhiều mai đạo trùng sao thạch hạo tiến lên hướng nhị trường lão thỉnh giáo đó là một đầu tự lộ tiền nhân đã đi qua ta biết người đang suy nghĩ gì không bằng chờ thêm một chút thời gian tiên viện sẽ đến thiên thần thư viện tiếp kiến trong tay bọn họ có vô thượng bảo loại các ngươi chưa hẳn không có cơ hội nhị trường lão lắc đầu tiếp đó giống như là nghĩ tới điều gì đối với thạch hạo cùng cái khác trẻ tuổi trí tôn ó i nghe được tin tức này thạc hạo bọn hắn có chút kinh hỉ lại có chút ưu sâu tiên viện thật sự có thể sẽ đem tốt đạo trùng cho bọ dù sao tiên viện đệ tử đều là do những lao quái vật kia tự tay dạy nên cho dù có đồ tốt như thế nào có thể sẽ không trước tiên cân nhắc đệ tử của bọn hắn thạch hạo đối với cái này không ôm ấp kỳ vọng quá lớn hắn mặc dù tự tin cùng thế hệ vô địch nhưng lại rất rõ ràng chính mình đối với tiên viện tới nói cũng vẹn vẹn chỉ là một ngoại nhân một cái tiểu tu sĩ mà thôi nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía cách đó không xa đạo kia mở mỹ xuất trần nhưng lại tuyệt thế lăng lệ thân ả n h phát giác thạch hạo ánh mắt vẫn anh chầm chậm xoay người lại nhìn xem hắm ánh mắt bình thản hoa sen hình dáng con ngươi n ó n g ánh trong suốt mỹ lệ lại yêu diễn th không cần vội vã làm ra lựa chọn thời điểm còn chưa tới vân anh m ô i đỏ khé mở lạnh nhạt nói thỉnh ngài cất giữ sáu chín sách a sáu n ba chín ba sách ba a nói xong đám người chỉ thấy thân ảnh của nàng từ thực hóa hư rất nhanh liền biến mất không thấy rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc vân trưởng lao những lời này là đối với thạch hạo nói sao lại là có ý tứ gì vân trưởng lao đạo hạnh càng ngày càng cao nhị trưởng lão nhìn xem vân anh nơi biến mất trong mắt lập lòe tinh quang thạng nghe xong vân anh lời nói trầm ngâm chốc lát nóng này trong lòng phai đi rất nhiều tất nhiên nàng nói như vậy hoặc giả s á t thực còn không phải thời điểm vậy liền chờ một chút xem đi kim thạch trong r ừ n g trúc một bộ áo tím từ hư hoa thực vẫn anh về tới đây lập tức ngồi xuống cho mình ngâm một bình trà vẫn là đại trưởng lão để cho người ta đưa tới thanh thần trà cái này thanh thần trà mặc dù ngâm ra là vô sắc nhưng hương trà cũng rất đồng hơn nữa loại trà này tẩm bầu nguyên thần là một loại mười phần chân quý cùng hiếm hoi trà cũng chính là đại trưởng lão dạng này nhân vật t u về thế mới có thể lấy được dạng này trà lần này giới mộ phần hành trình vừa đi một lần chính là hơn chín tháng thời gian vân anh đã rất lâu cũng không có yên lặng ngồi xuống thích ý uống trà cũng sắp hai năm rồi không biết trong nhà có con tốt ánh trăng như nước vân anh ngước mắt nhìn lên trên trời cái k i a một vần minh nguyệt đ ỗ n g nhiên có một loại tưởng niệm hiện nay tu vi của nàng đã đạt đến t r ạ g ngã cảnh hậu kỳ cách độ nhất cảnh cũng không có bao xa thành tựu như vậy đã vượt qua thế gian tuyệt đại bộ phận sinh linh thời gian hai năm tu vi không sai biệt lắm hoành khóa hai cái đại cảnh giới tốc độ như vậy có thể xưng kinh thế hai tủ hơn nữa bây giờ vân anh cũng mới không đến ba mươi tuổi chỉ có hai mươi tám tuổi hơn trẻ tuổi quá mức không nói xưa nay chưa từng có sau này không còn ai liền nói bây giờ cựu thiên thập địa chắc chắn không tìm ra được thứ hai cái giống vân anh dạng này kinh t à i tuyệt diễm nữ t ử không sai biệt lắm cũng đến thời điểm vân anh thu hồi ánh mắt nghĩ tới biên hoang còn có tòa kia đế thành lấy nàng tu vi trước mắt tiếp tục tại thiên thần thư viện bên trong tiếp tục chờ đợi cũng là lãng phí thời gian không bằng đi biên hoang tri đ ị a cùng dị vực sinh linh chinh chiến n h h c i tại bên trong máu và lửa nàng cũng có thể mau hơn cuộc khởi kiếm đạo cũng là chiến đạo càng là sát đạo hai ngày sau tiên viện cùng thánh viện người đến bãi phòng thiên thần thư viện lần này hai viện người đến mục đích chủ yếu vẫn là thu đồ đem đệ tử yếu cũng dẫn đến tiên viện cùng thánh viện đệ tử đối đãi thiên thần thư viện đệ tử cũng liền mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái lại thêm thiên thần thư viện đệ tử còn muốn gia nhập vào tiên viện cùng thánh viện mà lại là trẻn phá chán đều nghĩ đi vào loại kia ha ha giữa những người tuổi trẻ mâu thuẫn liền để người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết ta đúng vậy à, người trẻ tuổi kia không phải tranh cường hao thắng vừa vặn cũng làm cho bọn h ắ n biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đại điện bên trong nhị trưởng lão cùng một đám thiên thần thư viện trưởng lao đang tại tiếp đãi tiên viện cùng thánh viện lao quái vật nhóm đối với bên ngoài những đệ tử kia dùm b e n lên sự tình những thứ này các tiền bối cũng làm thành là tiểu đà tiểu nháo không có quá mức để ý bên dòng suối nhỏ vân anh đứng thẳng người lên nước suối trong suất phản chiếu ra nàng cái kia k h u y ê quốc k h u n h thành dáng người nàng xem thấy ba viện các đệ tử tụ tập chỗ ánh mắt hai chỗ ưu tử ngọc châu theo gió khẽ đung đưa khí tức trên thân càng t h ầ m thụy cùng ác liệt chủ nhân ngươi phải rời đi nơi này sao tiểu tử âm thanh vang lên nàng cảm ứng được vân anh cảm xúc cân nên rời đi trước khi đi còn cần làm một chuyện giết gà dọa khỉ vân anh khẽ gật đầu một cái n g ự a khí rất nhẹ lại ẩn chứa một c ố bá đạo ý chí đang khi nói chuyện hình như có kiếm âm âm vang vang lên là vì cái kia gọi là thạch hạ người hắn là của chủ nhân người nào sao tiểu tử rất không minh bạch cũng rất tò mò nếu là thật muốn so đo hắn hẳn là gọi ta một tiếng sư thúc hắn sư tôn chính là tri kỷ của ta cũng là hắn người dẫn đường vân anh tự hồ nghĩ tới điều gì không khỏi cười một tiếng nụ cười này say đám mây trên trời cũng say trên đất hoa cỏ còn say trong suối nước tôm cá nguyên lai là chủ nhân sư triết chủ nhân kia muốn làm thế nào tiểu t ử tự hồ hiểu rồi cái gì vân anh nụ cười trên mặt thu lại nàng không có trả lời nhưng mà một giây sau một cỗ kinh khủng kiếm đạo phong mang từ trên người nàng nở rộ ngâm kiếm ngân vang âm thanh ngút trời rung động chín tầng trời thiên thần thư viện bầu trời một chút liền bị cái kia cố dọa người phong mang xé ra một đầu đen như mực vết rách hư không lớn xuất hiện kéo dài mấy vạn dặm cứ như vậy vắt ngang tại thiên thần thư viện bầu trời hết sức làm người ta sợ h ã i thế nào tại sao có thể có khủng bố như vậy khí tức trong nháy mắt toàn bộ thiên thần thư viện bên trong tất cả đệ tử đều run lẩy bẩy khí tức ngột ngạt để cho bọn hắn hô hấp không khoái là vân t r ư ở n g lão nàng thế nào chẳng lẽ là nổi giận thiên thần thư viện các trưởng lao trước tiên liền nhận ra đó là vân anh khí tức nhất thời cảm thấy hết sức khó giải quyết tiên h viện cùng thánh viện lao quái vật nhóm cũng đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cùng một cái phương hướng nơi đó như có một đầu tuyệt thế cự hung k ô i p h ụ mặc dù còn không có cảm thấy sắc cơ thế nhưng cô phong mang chi khí nhưng lại làm kẻ khác bọn hắn đều cắt đến sợ hãi t chương chương ngay tại tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu thời điểm một thân ảnh hiện lên quang huy và trượng phong mang chi khi áp sập cựu thiên đó là một nữ tử mậu lưu ly li quang vũ vờn quanh ở bên cạnh tựa như ảo mộng thân thể nàng phong lâm dài áo tím phiêu vũ ánh mắt thâm thúy mà lăng lệ nhìn xuống giữa thiên địa nàng cứ như vậy đi tới tắm rửa đại đạo chi quang vờn quanh vô tận hôn nội khí kinh thiên ư ờ n g cổ k m Kiếm âm tương thanh trong t ngân vang âm thanh quen quẩn, lai. i h điệu thần ấ t vật cả sự vật đều ứ n ảnh hưởng, nhiễm lên kiếm đạo phong mang, đều hóa thành tuyệt thế kiếm khí, vang lên con cong. Thiên g chịu hóa thế khí, h đều tuyệt tới t kiếm kiếm đạo thư viện bên trong vô số người nhìn xem đạo thân ảnh kia run l y bẫy trên mặt hào vô huyết s á c cho dù là các trưởng lão đều s á c mặt nghiêm túc tới cực điểm thật là vân trưởng lão xuyên tấu h qua hừng hực q u a n huy nhìn thấy vân anh bóng người mơ hồ kia thời điểm tất cả mọi người khiếp sợ không thôi bọn hắn lúc nào gặp qua vân anh bộ dạng này kinh khủng bộ dáng liền xem như đi tới giới mộ phần thời điểm vân anh cùng đ ấ u kia cổ tổ cấp chiến linh chém giết cũng không có phát hiện tại dạng này khiếp người thật là đáng sợ kiếm đạo tu vi tiên viện cùng thánh viện lao quái vật nhóm cũng đều như lâm đại địch vân anh khí tức trên thân hiển nhiên đã vọt ra khỏi trạm ngã cảnh vân t r ư ở n g lão chẳng lẽ là gần nhất t r u y ề n r a vị kia tiên viện cùng thánh viện người đều nhắc lên thứ gì thiên thần thư viện đạo hưu vị này vân t r ư ở n g lão là chuyện gì xảy ra tiên viện cùng thánh viện lao quái vật nhóm mở miệng hỏi thăm nhị trưởng lão bọn hắn nhị trưởng lão nhìn một chút đạo thân ảnh kia lắc đầu ta cũng không rõ ràng ai là nguyên thanh đúng vào lúc này trên trời tựa như một vị nữ thiên đế tại mở miệng thiên điệu giai chiến cái kia cố uy nghiêm vô thượng không ẩn chứa chút nào cảm xúc khiến người sợ hãi thần ngay cả linh hồn cũng nhịn không được m u ố n chiến l ậ n tiếng nói rơi xuống tất cả mọi người đều là s ư n g sở tiếp đó tại chỗ cừng i ả đều cùng nhau hướng về tiên viện cao tầng bên kia nhìn lại bây giờ cái kia tên là nguyên thanh người đang cung kính đứng tại một vị tiên viện lao quái vật bên cạnh nghe được tên của mình nguyên thanh sắc mặt cứng ác cũng dẫn đến bên cạnh hắn vị kia tiên viện lao quái vật đều nhữ mày ngươi chính là nguyên thanh vân anh theo ánh mắt của mọi người một chút liền nếu thiên đế t r o n g mắt ánh mắt chiếu tới thiên địa cùng đại đạo đều sụp đổ Vâng vị viện vật vang vì vân vang vở viện vị vật vị viện vật thân anh. Sau một khắc, Nguyên Thanh cùng tiên quanh thiên nổ tung, phản phất là bởi vì không chịu nổi vân anh nhìn rừng kinh tiếng quát vang lên, hôn loạn trong hư không, hai thân ảnh ra, chính là tiên viện vị lao quái kêu vật cùng Nguyên Thanh. tiên nhìn, hắn nắm lấy Nguyên Thanh, ánh mắt bên trong Sau lao địa tay. hai ra, lao lao khắc, phất chịu chăm chú hư Chỉ thấy khó sắc kêu quái quát quái kêu kêu quái một ẩm Một mặt mắt rất có lấy bởi là là l đạo tiên viện lao quái vật nhóm nhìn thấy mình người bị nhàm vào đều lộ ra bất mãn t h ầ n sắc vân trưởng lao đây là ý gì giao ra nguyên thanh vân anh bước ra một bước xuất hiện giữa sân vô cùng phong mang phô thiên cái địa bao phủ thiên thần thư viện bầu trời nhưng lại quỷ dị không có lan đến gần phía dưới đệ tử nàng nhan nhặt nhìn xem nguyên thanh cùng bên người hắn lao quái vật trong con ngươi điểm điểm tinh mang hội tụ giống như là từng cái thế giới tại mở vị tiên viện lao quái vật toàn thân run lên phản phất là bị tử thần để mắt tới đồng dạng đến nội nguyên thanh càng là toàn thân băng hàn cơ hồ muốn động đánh không thể hắn không rõ vân anh vì sao lại để mắt tới hắn hắn cũng không nhớ kỹ mình có tội lôi đối phương các hạng thế nhưng là có cái gì hiểu lầm tiên viện lao quái vật trầm giọng hỏi hắn nhận ủy thác của người muốn áp chế một tên tiểu bối mười năm vừa vặn tên tiểu bối kia cùng ta một vị bạn cũ có chút quan hệ vân anh nhàn nhạt mở miệng lại lệnh người ở chỗ này cũng là sắc mặt biến hóa chuyện này không nói tại chỗ các trưởng lão chính là đệ tử đều có chỗ nghe thấy hơn nữa rất rõ ràng đây là sự thực vân trưởng lão đây là muốn vì hoang gia mà sao rất nhiều đệ tử đều mười phần g i ậ mình vân anh tìm tới nguyên thanh thậm chí còn nói ra những lời ấy không phải liền là ý tứ này sao trong n h y mắt tất cả mọi người nhìn về phía thạch hạo ánh mắt cũng thay đổi hắn cùng vân trưởng lao đến cùng là quan hệ như thế nào vân trưởng lao trong miệng cái kia bạn c ũ lại là hắn người nào chỉ có thạch hạo chính mình mới biết rõ vân anh nói vị kia bạn cũ chính là liêu thần để cho hắn không nghĩ tới vân anh sẽ ở lúc này thay hắn ra mặt đòi công đạo cái này khiến hắn phát giác một chút khác thường tiên viện lao quái vật kia sắc mặt càng â m trầm nguyên thanh tâm cũng trầm xuống chính là tại thánh viện bên kia cũng có một vị lao quái vật sắc mặt mất tự nhiên ngươi muốn bảo đảm hắn vân anh nhìn xem tiên viện lao quái vật kia ánh mắt lạnh nhạt từng sợi hào chuyện này muốn bảo đảm hắn có thể chiến thắng ta tiên viện lao quái vật lời nói đều chưa nói xong liền bị vân anh cắt đứt vây anh sau một khắc vân anh khí tức trên thân lần nữa t h n g v ọ t thánh khiết quang huy v ọ t lên đem thiên khung đều để nhuộm thành trắng như tuyết như có một vòng trắng như tuyết mặt trời dâng lên đại đạo quy tắc ơn l ra một cố minh ngông vĩ ngạc vô tình khí tức lan tràn ra lệnh thiên thần thư viện chỗ tinh thần hải đều đang rung động h ư n g ngược quang huy vật lên làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều không mở ra được tới đợi đến quang hoa không còn như vậy trói mắt một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại bỗng nhiên xuất hiện tất r ắ n n g h cả mọi người đều nhìn ngay người cái tiêu biết bao thần thánh một đạo dáng người uy nghiêm cao quý mênh mông thần bí phảng phất là thiên đạo sứ giả quan sát đại thiên đây chính là thiên nhân tộc truyền thuyết hoàn chỉnh thiên mệnh thần thoại tiên viện cùng thánh viện lao quái vật nhóm cũng đều trận tròn mắt há hốc mồm nhìn xem đạo kia thiên đế đồng dạng uy nghiêm thân ảnh lời đến bên miệng làm thế nào cũng không mở miệng được bởi vì tại lúc này rung động trong lòng bọn họ căn bản cũng không phải là ngôn ngữ có thể biểu đạt minh mông uy áp bao phủ trên trời dưới đất b ê nghệ trong nhân thế ép tới tất cả mọi người ở đây đều không t h ở nổi nếu không phải vân anh tận lực không chế toàn bộ thiên thần thư viện đều phải tại trong khoảnh khắc sụp đổ những đệ tử kia một cái cũng sống không tới lúc này tiên viện lao quái vật kia cả khuôn mặt đều phải tái rồi hắn vốn còn muốn mượn tiên viện tới bức đối phương nội bộ nhưng bây giờ loại tình huống này hắn chỉ có thể nghỉ ngơi loại kia tâm tư trừ phi hắn nhắm mắt nhất định phải kéo lên toàn bộ tiên viện cùng vân anh là địch tiên viện những thứ khắc cường giả cũng đều nghĩ tới bọn hắn nhao nhao truyền âm cho lao quái vật kia người này chúng ta trêu trọc không nổi không cần thiết vì một cái nguyên thanh đi đáp tội nàng không đáng tiên viện lao quái vật kia sắc mặt xanh l é t hồng đan sen hắn liếc mắt nhìn nguyên thanh trong ánh mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc nguyên thanh là đệ tử của hắn mặc dù về sau thối lui ra khỏi tiên viện nhưng mà giữa bọn họ sư đổ t ì n h nghĩa vẫn là vẫn còn ở nếu không hắn cũng sẽ không tại nguyên thanh ra khỏi tiên viện sau đó còn tiện hắn đi thánh viện tu hành cứ việc nguyên thanh cuối cùng cũng không có tại thánh viện đợi quá lâu sư tôn nguyên thanh đối đầu cái kia tiên viện lão quái vật ánh mắt nhìn không được cầu thần chính hắn cũng biết hôm nay sợ rằng là một c ắ m hắn trước đây vì mình dòng dõi có thể tiến vào thiên thần thư viện cùng trường sinh thế ra làm giao dịch đem cái kia gọi là hoa người n g trẻ tuổi đưa cho thái sơ cổ quáng lại không nghĩ rằng sau l ư n g đối phương còn có dạng này nhất tôn đại thần về sau hắn dòng dõi không hiểu thấu chết ở tiên gia chiến trường trôi qua rất lâu hắn mới hiểu là lúc trước bị hắn đưa đi thái sơ cổ quáng người trẻ tuổi kia làm người trẻ tuổi kia không chỉ có sống sót từ thái sơ cổ quáng bên trong trở về còn bắt đầu trả thủ chém hắn yêu thích nhất hậu nhân nguyên thanh vốn định đi tìm tìm cơ hội nhằm vào người trẻ tuổi kia lại không nghĩ rằng còn không đợi hắn cơ hội đến liền có đại nhân vật tới tìm hắn thanh toán hắn rất sợ rất sợ hãi đối phương quá cường đại mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí so với mình sư tôn còn muốn đáng sợ nhiều lắm tiên viện lao quái vật đối đầu đệ tử mình cái k i a ánh mắt cầu khẩn rất là không đành lòng thế nhưng cố khí tức nguy hiểm lại là tại thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn nên làm ra chính xác chọn lựa thỉnh ngài cất giữ s á chín sách a sáu ba trăm ba sách ba a liền tiên viện những người khác cũng đều lựa chọn từ b ỏ n g u y ê n thanh không muốn cùng dạng này một cái kinh khủng người trẻ tuổi đối đầu ai nếu là nghĩ bảo đảm hắn cũng có thể đứng ra hôm nay ta cùng nhau đó lấy âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên uy nghiêm như ngục phản phất vạn kiếm tề minh c h ấ n người đầu váng m ắ t hoa vượt ngoại tinh thần đều nổ tung tất cả đệ tử cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí quyết đoán thật lớn biết bao bá đạo cùng cường thế thật sự liền cùng một tôn nữ thiên đế tựa như quân lâm thiên hạ uy c h ấ n tứ hải bát hoang đây quả thật là một cái cùng bọn hắn cùng thế hệ người trẻ tuổi sao trên lệch này tựa như là trời ai cũng không bước qua được một đạo khoảng cách cái gì trí tôn trẻ tuổi người trước mắt chính là một vị chân chính trí chí tôn ép tới tiên viện cùng thánh viện lao quái vật đều không ngóc đầu lên được trí tôn không già ai dám tranh phong nhị trưởng lao chân kinh nói vân anh độ cao bây giờ đều nhanh muốn tiếp cận đại trưởng lão cái lĩnh vực đó mặc dù tu vi như vậy là thông qua thiên mệnh thần thoại r a chỉ mới tăng vọt nhưng vân anh cảnh giới lại hoàn mỹ chịu được lấy không có một chút xíu không khống chế được dấu hiệu có thể không lâu sau nữa cựu thiên thập địa sẽ sinh ra một vị chân chính tuyệt thế trí tôn tam trưởng lão bọn hắn cũng đều thổn thức không thôi đối với vân anh hoàn toàn là triệt để thán p h ụ thậm chí là có một tia kính sợ n sợ là không bao lâu nữa liền có thể đi đến lão phu đằng trước đi bên hồ nước đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên mặt mang vẻ mỉm cười đối với hắn mà nói t i ể u thiên thập địa có thể xuất hiện giống vân anh dạng này tuyệt thế yêu nghiệt là một kiện chuyện không thể tốt hơn nữa các hạng u y ê n thanh làm sai chuyện hẳn là gánh chịu kết quả rất nhanh một giọng dán mua văng lên tiên viện vị l ã o quái kia vật tại vân anh uy thế phía dưới không thể không c ú i đầu nói xong c â u đó cả người hắn đều giống như là loạt tức giận khí cầu tiếp đó vung tay đem nguyên thanh bị ném ra ngoài không không cần sư tôn ta sai rồi ta cũng không dám nữa mau cứu ta nguyên thanh đại hống đại、khiếu. nước mắt nước mũi một năm lớn bộ dáng này cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này lại là một vị t r ạ n g ngã cảnh đ ỉ n h phong đại cao thủ bây giờ nhìn lại hắn giống như là một đầu chó nhà có tang không người nào dám muốn hắn tiên viện lao quái vật quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa nguyên thanh thấy mình sư tôn từ bỏ chính mình vội vàng nhìn về phía thánh viện bên kia hắn tại thánh viện thời điểm cũng bái một vị lao sư lao sư ngài giúp ta một chút cứu ta một mạng thánh viện một vị lao quái vật gặp nguyên thanh nhìn về phía chính mình cũng nghiêng đầu đi không có phản ứng tiên viện người không muốn trêu chọc đến vân anh cái này tuyệt thế yêu nghiệt thánh viện người cũng tương tự không muốn dạng này một cái đã trưởng thành tuổi trẻ cứng giả chỉ có đồ đần mới sẽ đi đắt tội mọi người thấy một màn này đều sinh ra không hiểu cảm xúc rất là cảm khái ai có thể nghĩ tới một vị t r ạ g ngã cảnh đ ỉ n h phong cao thủ sẽ rơi vào kết cục này mà sở dĩ sẽ tạo thành kết quả này đều là bởi vì cái kia gọi là hoa người n g trẻ tuổi bây giờ tại chỗ đệ tử vô luận là tiên viện vẫn là thánh viện nhìn về phía thạch hảo ánh mắt đều cùng phía trước bất đồng rồi v â n anh nhìn về phía bị ném đi ra nguyên thanh mặc dù không có bất kỳ cử động nhưng lại làm hắn như bị xét đánh ho ra đời máu toàn thân gân cốt đều đoạn mất sạch sẽ tu vi của ta không nguyên thanh kêu thẳng một tiếng từ giữa không trung rơi xuống nặng nề mà đập vào trên mặt đất thật vừa đúng lúc là hắn liền đánh rơi khoảng cách thạch hạo không bao xa chỗ nhìn xem cái này ngày xưa hám hại hắn người thạch hạo ánh mắt băng lãnh cho dù là giết đối phương thích nhất hậu nhân cũng vẫn như c ũ không thể cắt giảm trong lòng của hắn hận ý chém hắn đông nhiên vân anh âm thanh vang lên lạnh lùng vô tình ẩn chứa chân thật đáng tin ý chí tê vậy tất cả mọi người đều hít vào một ngụ m khí lạnh phế đi nguyên thanh tu vi còn muốn cho thạch hạo động thủ muốn mệnh của hắn thật đúng là tản nhận a rất nhiều người đều thấy tiên viện vị lao khoái sắc mặt đều đen phải xem mơ hồ ngũ quan còn có thánh viện bên kia một vị lao quái vật sắc mặt cũng rất khó coi vân anh vậy mà một điểm mặt mũi cũng không lưu trực tiếp đổi tận giết tuyệt thật sự có thể nói là cường thế tới cực điểm cái này ai nhị trưởng lão nhìn một chút hai vị kia lại nhìn một chút vân anh vẫn là không nói gì hắn ngược lại cũng không sợ hai viện người sẽ như thế nào ngược lại hắn cũng đã nhìn ra vân anh t r ư ớ n g mắt cái này một số người cũng căn bản không sợ cái gì lúc này nhận được vân anh chỉ lệnh t h ạ c h h ạ o đã rút ra kiếm h a i trong mắt lóe lên hưng phấn cùng sát ý hắn thẳng tắp hướng nguyên thanh đi đến trên mặt mang băng l ã n h cười hắn đã sớm muốn lộng chết cái này lao giả chỉ tiếc thực lực mình không đủ bây giờ tốt vân anh cho hắn sáng tạo ra cơ hội hắn đương nhiên muốn quý trọn ngươi ngươi đừng tới đây ta sai rồi ta thật sự sai tha ta một mạng không phải ta muốn ghi ngươi là phong gia là người phong gia tìm được ta để cho ta làm như vậy nguyên thanh nhìn thấy thạch hạo sách theo kiếm đang đằng sát khi hướng tự mình đi tới dọa đến hồn phi phát tán một mạch mà liền đem những chuyện k i ê nói ra đám người nghe được lời hắn nói đều khiếp sợ không thôi chuyện này thật cùng phong gia có liên quan sắp chết đến nơi còn dám vung nổi quả nhiên là âm hiểm tiểu nhân một cái thạch hạo lạnh giọng nói một kiếm đem nguyên thanh đầu người chém xuống máu me tung tóe hắn sở dĩ nói như vậy chỉ là vì che giấu bởi vì hắn đã sớm biết là phong gia chỉ điểm nhưng dù là nguyên thanh lúc này chính miệng thừa nhận cũng là nói chuyện vô c ă n cứ so như nói xấu cho nên thạch hạo không bằng giả vờ không tin đem chuyện này đều thuộc về tội t r ạ n g tại nguyên thanh một người dạng này cũng có thể tránh cùng phong gia v ạ mặt để tránh phong gia cho cùng rất dậu càng thêm phát rồ mà g ì m hắn dù sao hắn không có khả năng vẫn luôn dựa vào vân anh cho hắn ra mặt còn cần thời gian tới trưởng thành tấu chương xong chương một trăm bốn mươi bốn chào từ biệt chương một trăm bốn mươi bốn chào từ biệt đợi đến thạch hạo sau này triệt để trưởng thành có thể không sợ những cái được gọi là trường sinh thế g i a sau đó hắn lại đến thanh toán hết thảy theo nguyên thanh đầu người rơi xuống đất sắc mặt của mọi người đều trở nên phức tạp lúc này cái tia cỗ phô thiên cái địa khí tức khủng bố cũng bắt đầu biến mất thành thiết quang huy hóa thành đầy trời quang vũ nước i a thiên khùng cũng chậm dại khép kín không đến phút chốc thời gian hết thể liền đều khôi phục bình tĩnh mọi người ngần đầu nhìn xem trên không đạo kia cao ngạo c h á c tuyệt thân ảnh tựa như thấy được một ngụm tuyệt thế tiên kiếm phong mang c á i thế chiếu g i ỏ i tại tất cả mọi người trong thất hải bất hủ bất diệt vân anh c h ầ m c h ầ m xoay người lại tay á o đồng bền lọn tóc theo gió c h ậ p trờn lòng lánh màu lưu ly vầng sáng k i a đôi con mắt tựa như nhìn xuyên tiên thu t u y ế t n g u y ệ t làm cho người linh hồn nhịn không được run lên bây giờ khí tức trên người nàng không còn bén nhọn như vậy thần quang nội liễm bình hòa rất nhiều không có lúc trước như vậy bá đạo cùng cường thế nhưng mà ai cũng không có quên nàng vừa mới vô thượng n h thế thiên hạ vô song ta phải đi. v â n anh âm thanh linh hoạt kỳ ảo kia vang lên lần nữa thiếu đi một loại uy nghiêm và lạnh n h ạ t tất cả mọi người đều là khẽ giật mình nàng đây là đang nói chuyện với ai người muốn đi đâu thạch hạo nội tâm đại trấn giờ k h ắ c này vân anh thân ảnh cơ hồ cùng liêu thần chồng vào nhau để cho hắn không kịp chờ đợi thốt ra âm thanh rất vang r ộ i ai cũng nghe được hắn hô lên câu nói này lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc vân anh trong mắt nhìn về phía thạch hạo trong con ngươi quang huy càng sâu thẳm như có tuế nguyệt dòng sông đang chạy hướng về tương lai đi biên hoàng thành tiên sau một khắc âm thanh bình thản vang lên lại tựa như đất bằng kinh lôi chấn động thiên địa đám người xôn x liền xem như tại chỗ trưởng lao và lao quái vật nhóm cũng đều không nghĩ tới vân anh sẽ nói ra lời nói như vậy tới thật sự là quá mức làm cho người trần kinh trong thiên hạ ai dám dễ dàng sắp thành tiên nhị chữ nói ra miệng liền xem như vị kia đại trưởng lão cũng không có đã nói như vậy thế nhưng là vân anh lại trước mặt người trong thiên hạ đường hòa nói nói bình thường không có gì lạ nói chuyện đương nhiên nàng chẳng lẽ cũng không biết thành tiên có bao nhiêu khó khăn sao từ tiên cổ kỷ nguyên kết thúc đến bây giờ cái này kỷ nguyên cũng sắp muốn đi đến điểm kết thúc cũng không có một cái sinh linh đặt chân tiên đạo lĩnh vực có thể thấy được cái này kỷ nguyên thành tiên lại là một kiện cỡ nào khó khăn sự tình nói là so với lên trời còn khó hơn cũng không đủ mỗi người sinh ra đều có sứ mạng của mình ta cũng không ngoại lệ chính như ngươi đang truy đuổi cước bộ của nó nó cũng tại chợ ta nó là người mở đường ta là kẻ đến sau ngươi cũng là biên hoang chính là cửa thứ nhất ta đi trước một bước vân anh nhìn phía xa phía chân trời tựa như đang lẩm bẩm l ồ b ầ cũng giống như tại đối với thạch hạo nói chuyện lại hình như là nói với mọi người rất nhiều người nghe không hiểu ra sao nhưng nhị trưởng lão bọn hắn t ầ n g thứ này sinh linh lại đều nghĩ tới điều gì sắc mặt biến hóa có một loại giữ kín như bưng cảm giác chỉ có đại trưởng lão đang nghe xong vân anh lời nói này sau đó khỏe mắt ý cười sâu hơn tựa hồ i tràn đầy c h ờ mong tiếng nói rơi xuống vân anh thu hồi ánh mắt bước ra một bước liền biến mất ở trước mắt mọi người nàng tới thanh thê minh n ông đi lại là g ọ n g à n g để cho người ta làm một chút cũng nhìn không thấu theo vân anh rời đi tiên viện cùng thánh viện cũng tiếp tục vừa mới còn không có làm xong sự tình tại thiên thần thư viện bên trong chọn lựa đệ tử mặc dù bởi vì chuyện mới vừa rồi để cho trong thư viện bầu không khí trở nên có chút kỳ quái nhưng rất nhanh liền khôi phục trước đây náo nhiệt không khí chính là tất cả mọi người nhìn xem người nào đó ánh mắt trở nên bất đồng rồi ai nha nha thạch hạo tiểu tử ngươi thành thật khai báo vân anh nói bạn c ũ là ai có phải hay không lúc trước tại tiên cổ di địa bên ngoài đại sát tứ phương vị kia tào vũ sinh không kịp chờ đợi tiến tới thạch hạo trước mặt nghe hắn bây giờ phát hiện vân anh cùng vị t i ê u cường giả tuyệt thế không nói rất giống đơn giản có thể nói là có giống khí chất phong cách hành sự thực lực khủng bố đều đặc biệt giống bọn hắn cũng đều vì thạch hạo ra mặt bà khí vô s o n g hai người muốn nói không có quan hệ gì ủy đều không tin hơn nữa vân anh cũng đã nói là bạn cũ bạn cũ cũng có thể là là bạn vong niên đúng a đúng a vân anh tỉ tỉ và vị kia thật giống như a con thỏ nhỏ cũng đoán được điểm này thạch hạo bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn gật gật đầu liền cùng các ngươi nghĩ không sai bị ệ lắm nàng và liêu thần là bạn tốt lúc ở hạ giới liền đã quen biết kỳ thực hắn lúc ở hạ giới cũng không có phát giác được cái gì mà là tại tiên cổ di điệu bên ngoài trận chiến kia kết thúc về sau mới từ l i u thần lưu lại dấu ấn kia trong miệng biết được một ý chuyện trước đây hắn nghe được l i ễ u thần nói lên cùng vân anh quen biết là c h i kỷ cái c ầ m đều phải đi trên mặt đất hắn chẳng thể nghĩ tới l i ễ u thần vậy mà lại cùng vân anh trở thành quan hệ như vậy mà lại là lần đầu gặp mặt kết quả thạch hạo nghe nói qua vừa thấy đã yêu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vừa thấy mặt đã trở thành c h i kỷ quả thực là để cho hắn chấn kinh một hồi lâu h a thật đúng là bạn vong như n n h a vị k i a ánh mắt thật không tệ ngươi nhìn vân anh bây giờ mạnh bao nhiêu nói không chừng tiếp qua mấy năm nàng liền thật muốn thành tiên tao vũ sinh kinh hô giật mình không thôi cũng đối vân anh tên yêu n h i ệ t này càng thêm sùng bái cái này há chẳng phải là nói vân anh tỷ tỷ bây giờ xem như sư thúc của ngươi hoa c a c a khó trách vân anh tỷ tỷ sẽ thay ngươi ra mặt ngươi thật đúng là kiếm lợi lớn con thỏ nhỏ cười hì hì nói thế nhưng là thạch hạo lại cười không nổi hắn có thể nói chính mình không muốn vân anh người sư thúc này sao như thế nào có một cái lợi hại như vậy sư thúc ngươi còn không cao hứng vẫn là nói ngươi tập tâm bất tử thanh y gì sâu kín nhìn xem hắn ánh mắt lạnh bớt đừng nói nhảm v u hãm người tốt ta ta nhưng không có cái gì tả tâm thạch hạo lập tức lắc đầu phủ nhận thanh y dì lại l ư ờ hắn một cái nàng biết ra h ỏ này đối với vân anh tồn tại một tia mộ ngà tri tâm dù sao ai cũng biết ưa thích người ưu tú mặc kệ nam nữ đều như thế tại trong thạch hạo nhân sinh kinh nghiệm v â n anh chính là ưu tú nhất nữ tử không có cái thứ hai chỉ tiếc v â n anh đối với hắn một điểm ý tứ cũng không có cũng chỉ là coi hắn là thành chính mình sư chất đối đãi đối với hắn thiên tư tương đối tán thành chỉ thế thôi nghĩ tới đây thanh y h ì nhìn về phía thạch hạo ánh mắt cũng có một tia biến hóa dường như là nhiều một chút đồng tình ý vị đối đầu thanh y h ì ánh mắt thạch hạo cảm giác là lạ lúc này vẫn anh đi tới đại trưởng lão ở đây đại trưởng lão ngồi ở trên bên hồ nước cầm trong tay một cây cần câu dây câu bên trên đã không có lưới câu cũng không có m ư i câu nhìn rất có một bộ khương thái công câu cá người nguyện mắc câu ý tứ tiền bối vân anh là hướng mời n g à i tử vân anh tại bên hồ nước đứng một hồi sau đó mới mở miệng mặc dù đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy nhưng không nghĩ tới sẽ đến phải nhanh như vậy đây là tiến vào đế thành tín vật ngươi cất kỹ đại trưởng lão nhìn về phía vân anh mang theo một tia cảm khái tiếp đó lấy ra một tòa nho nhỏ bạch ngọc tế đ à n giao cho vân anh đa tạ tiền bối vân anh c á o tử vân anh tiếp nhận nho nhỏ bạch ngọc tế đ à n hướng đại trưởng lao chắc tay quay người nhẹ lướt đi nhìn xem vân anh rời đi phương hướng đại trưởng lao thần sắc không hiểu thật lâu mới thu hồi ánh mắt tiếp tục chuyên tâm thả câu. nhận được tín vật sau đó vân anh không có trở về chỗ ở mà là trực tiếp rời đi thiên thần thư viện ngoại trừ đại trưởng lão ai cũng không biết nàng rời đi thần bí khu không người nguyên thủy s â m lâm h ạ o hãn vô biên vô ngẩn giống như thường ngày yên tĩnh im lặng thỉnh thoảng sẽ có lệ quỷ cùng bán linh tiếng đều khóc v a n g lên làm cho người không rét mà run、Xoẹt. không gian một hồi v ạ n mẹo tiếp đó đã nứt ra một đường vết rách một thân ảnh đi ra đột ngột buông xuống ở nơi này đây là tới gần ba ngàn đạo châu khu không người phía trước vân anh cùng ba ngàn đạo châu thiên tài từng đi theo người ở mảnh này khu không người bên trong một đầu cổ đạo tiến bộ đi thí luyện bây giờ v â n anh lại trở về ở đây hơn nữa muốn đi trước lần nữa đi tới trấn thủ biên hoàng tỏa kia đế thành lần này nàng muốn đi vào trong tòa kia đế thành v â n anh nhìn bốn phía nhìn tiếp đó khóa chặt đế thành vị trí nhanh chóng rời đi nơi đây thỉnh ngài cất giữ s á chín xe a sáu ba chín mươi ba ba a gạo một tiếng thê lương t é t dài vang lên bình tĩnh sơn lâm ẩm vang nứt ra một đầu toàn thân tản ra tinh hồng sát khí sinh linh vọt ra đầu này sinh linh nục thân tàn phá rất nhiều nơi huyết nục đều giống lộ ra trong suốt xương cốt mặt trên còn có phủ văn đang phát sáng chỉ là Đầu nhìn à y s i n l thấy đầu này sinh linh vân anh trong mắt lóe lên vẻ kinh dị tiếp đó đưa tay chính là một trường cách không hướng về cái kia sắt linh vô tới bàn tay trắng loăn g năm ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng tựa nguy h phẩm ly thần ư lưu cực ly n ọ c đ i ê khắp thành, mà n g a cả c vân tay đều biết t đều í hiểm có được. thể thấy một trường, Nhìn như nhẹ nhàng l ạ làm lượn lờ mắt thiên thoái, trói phát, thiên khôn pha ánh hiệu, hủy đại diệt rung động, cản sáng Nguy địa đạo địa. bộc ký vô số đại đạo ký hiệu, thủy thiên địa. Nguy hiểm đánh tới cái t i ê n sắt linh ngửa mặt lên trời gào thét toàn thân phát sáng vô số phủ văn vọt lên trật tự thần liên xen lẫn một mảnh huyết s ắ t tinh hà hiện lên hướng về vân anh rơi đi Vâng! vụn bắn tung Đá cái kia trắng đoán như ngọc thạch bàn tay đánh xuyên huyết s ắ t tinh hà ma diện tất cả trật tự quy tắc nặng nề g h mà đập vào cái kia sát linh trên ngực phanh gian g rắc cái kia sát linh ngực trực tiếp bị chấn bể xương cốt tựa như tan vỡ mảnh xứ vỡ một dạng hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe đánh xuyên đại địa cùng núi xa xa phong sắt linh bay ngược ra ngoài nện ở trên một dây núi nguyên bản là tàn phá nhục thân trực tiếp đã nứt ra m ả n g lớn giống nó nằm ngửa ở nơi đó phát ra đau đớn gào thét vân anh n g ọ trưởng liền để nó trực tiếp biến thành tạc thế thân thể bị hao tổn nghiêm trọng ngực cái kia một khối trực tiếp chống không cũng cột cơ thể trực tiếp mất đi chèo chống, không có cách dẫn đến đoạn sống, đánh trống, không nào lại đứng lên. đều đi tiếp một mất rớt, thể lại kia bị vân anh thân ảnh lợi lên xuất hiện tại trước mặt s á t linh chập chỉ thành kiếm hướng về phía trước chém đúng ra tuyệt thế kiếm mang nở rộ màu lưu ly li quang huy hừng hực trói mắt đầu kia s á t linh bị chém thẳng nhục thân vỡ nát bên trong cái k i a c ố s á t lục ý chí cũng bị phai mở đánh chết cái này chỉ s á t linh sau đó vân anh tiếp tục lên đường mặc dù trên đường lại gặp được một chút quỷ dị đồ vật nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm đi ra khu không người lại một lần nữa nhìn thấy đế thành nó vẫn là cho người ta một loại lớn lao rung động tiên đạo c ủ thành vân anh nắm nhìn đế thành t h ẳ n g nhập vượt ngoại tinh thần v ư n t quanh khắc rõ tiên đạo phù văn cùng với vô số p h á p trợ cho nên mới có thể ngăn cản dị vực t i ế t kỵ. căn cứ vào hiểu rõ tòa này đế thành xây dựng ở trên một giới này mấu chốt nhất một chỗ tọa độ không gian không có n ó chấn áp nơi đây dị vực liền có thể thành khu t h n g vào công hãm toàn bộ cựu thiên thập địa thưởng thức trong một giây lát sau đó vân anh đi tới đế thành bên ngoài tới gần đế thành liền sẽ cảm nhận được một cỗ áp chế sức mạnh sát lại càng gần cỗ lực lượng kia lại càng cường đại đủ để đem giáo chủ đẻ nát nàng hướng nơi xa nhìn lại nơi đó có một cái chấn nhỏ cùng phương thị lần trước nàng liền tới qua thái cổ m i nước vân anh tự l ầ m b ầ m trong mắt thần sắc không hiểu cựu thiên thập địa rất cường đại sinh linh tại sao cùng sinh mệnh đều sẽ tới đến đế thành c h ấ n thủ biên hoang mà đây chính là thái cổ minh ước chỉ có những cường giả kia mới có thể biết được mới có thể tiếp xúc những người khác liền biết được tư cách cũng không có tại vân anh xem ra cái này minh ước khó tránh khỏi có chút ngu xuẩn cho dù là tại một cái viên đạn trong nước nhỏ quốc dân nếu là không biết ra cựu quốc hận còn thế nào sẽ đi đàm luận bảo vệ quốc gia lòng yêu nước nơi nào đến lúc còn trẻ dốt nát vô tri đã biến thành đ ế c ngồi đại giếng đến lao niên ngược lại muốn đi thủ hộ biên cương chống tự dị vực cương địch b cái này kỷ này. Này nguyên không thể nghi ngờ là một cái vô cùng thất bại kỷ nguyên toàn bộ cửu thiên thập địa năm vẻ bảy mảng cũng không bệnh thành một sợi dây thừng giống như bệnh nguy kịch cho dù là tiên cổ k ỳ nguyên chịu kết quả thảm bại cũng không thể tước đoạt cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh biết được chân tướng quyền lợi cái kêu biết bao không phải một loại cao cao tại thượng ngạo mạn cửu thiên thập địa có thể đi đến tình trạng hôm nay cũng không kỳ quái vân anh khe khẽ lắc đầu bất kể như thế nào những thứ này chuyện phiền lòng đều cùng nàng không có quá lớn quan hệ nàng chỉ cần đi con đường của mình là được rồi dưới kiếm phong có ta vô địch sau đó vân anh lấy ra tòa kia bạch ngọc tế đàn lấy pháp lực thôi đậu bạch ngọc tế đàn phát sáng dâng lên một tầng mịt mù tiên quang phù văn l ư ợ n lờ mang theo vân anh biến mất ở tại chỗ trong đế thành rộng lớn vô biên chia làm ngoại thành cùng nội thành lần trước vân anh bọn hắn nhìn thấy cái k i a phiến tràn đầy bạch cốt chiến trường chính là ngoại thành mà bên trong thành nhưng là cựu thiên thập địa các cường giả tọa c h ấ n t r i địa ở trong còn có trên chín tầng trời rất nhiều thế gia đại tộc tinh binh cường tướng bọn h ắ n phụng mệnh c h ấ n thủ đế thành còn muốn ra ngoài bên i hoang giết đ ị ợ h ông phù văn rực rỡ một cái thông đạo xuất hiện tại nội thành bên trong v â n anh thân ảnh từ trong đi ra trong nháy mắt rất nhiều cỗ cường đại thần n i ệ m d o tới mỗi một cốt đều đạt đến trạm ngã cảnh độ cao thậm chí là tiếp cận độ nhất cảnh hết sức đáng sợ v â n anh thần sắc tự nhiên quanh thân lưu chuyển quang huy đem tất cả thần n i ệ m đều cách trở bên ngoài người phương nào đến một đạo thanh n i to lớn vang lên tựa như thiên lôi q u ầ quận quanh quẩn ở mảnh này mở mịt trong tr vân anh vân anh nhìn về phía trước nhàn nhạt mở miệng nơi đó ngang dọc lấy một chút cực lớn tinh thể có một chút tu sĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất yên tĩnh im lặng trên thân phụ lên một tầng thật dày bụi trần không biết bao lâu cũng chưa từng động tới một chút nhân khí hơi thở không lọt trên thân còn sinh trường thảo giống như là tại bế tử quan t ấ u t r ư ơ n g song chương một trăm bốn mươi năm chính thiên điện chờ vân anh tự giới thiệu sau đó liền sẽ không có âm thanh vang lên những tu sĩ kia cũng vẫn không có động tĩnh phản phất ngủ say mở dạng những tu sĩ này phụ trách toại t ấ n nơi đây thủ hộ một đoạn này tường thành Đã r ấ trước lâu đây nàng xuất phát đi tới cựu thiên phía trước liền cùng trong tộc người hộ đạo từng có trò chuyện lao tổ thân là trạm ngã cảnh định phong cao thủ từ thái cổ sống đến nay thọ nguyên sắp hết sắp tọa hóa trừ phi lão tổ có thể đột phá tấn thăng độn nhất cảnh mới có thể một lần nữa tỏa ra sự sống phong phú thọ nguyên bây giờ đã qua sáu vậy năm vân anh cũng không biết lao tổ phải t r ă n g đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn t h ă n g độn nhất cảnh lại hoặc là lao tổ phải t r ă n g tìm được một chút duyên thọ thần đan hoặc linh thảo trong thời gian ngắn có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh nhưng loại biện pháp này cũng không khả năng vẫn luôn hữu dụng đây là nội thành bên liên giới vân anh tiếp tục trồng chiều thành chỗ sâu bay đi tốc độ cực nhanh nội thành rộng lớn giống như là một mảnh tiểu vũ trụ đã bao hàm một mảnh lại một tinh vực vân anh ngự không mà đi lại tựa như tại hoành độ tinh vực có thể thấy được nội thành có bao nhiêu mê n ô n g giang g á p tiến lên không lâu sau đó vân anh liền gặp được một đầu cự thú có mấy vạn chợ cao che khuất bầu trời ở trên trời g ặ m ăn một khối vẫn thạch khổng lồ rất là hùng vĩ đây là một đầu thôn tiên thú ngoại giới sớm đã tuyết tích chỉ có tại trong đế thành mới có thể nhìn thấy tại đầu này thôn tiên thú trên lưng ngồi một cái kỵ sĩ thân mang giáp trụ khí tức băng lãnh cũng không nhúc ních giống như tòa hóa vân anh xuyên qua nơi này thời điểm cùng tên kỵ sĩ kia cách không ánh mắt giao thoa đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng lại cũng không nói gì sau đó không lâu phía trước sáng lên cùng ngoại giới thiên địa một dạng sông núi cỏ cây phi cầm tẩu thú cái gì cần có đ ề u có sân mạch kéo dài liên miên linh sơn một tòa lại một tòa giang hà chạy xuôi thác nước khuấy động vân anh sau khi đi tới nơi này dừng b ước nàng nhớ tới chính mình giống như không để cho đại trưởng lão sắp xếp người tiếp nàng đàng tại vân anh suy tư kế tiếp nên như thế nào thời điểm một lao giả từ đằng xa bay tới rất nhanh là đến vân anh trước mặt vị này chính là vân trưởng lão lao giả nhìn về phía vân anh hỏi thăm một tiếng người b i ế t t a vân anh không có trả lời mà là hỏi ngược lại lão giả đối đầu vân anh ánh mắt lập tức cảm nhận được một cố cường đại lực á c bách hắn lập tức cung kính rất nhiều vân trưởng lão có chỗ không biết đại trưởng lão giao cho ngài tín vận đã đại biểu thân phận của ngài lời này vừa nói ra vân anh trong mắt lóe lên nhiên c h i sắc nguyên lai là có thể cảm ứng được đại trưởng l ã o giao cho nàng tín vật gặp vân anh không tiếp tục hoài nghi gì lão g i ả lại nói lão hủ mạnh h o ạ c h sớm đã c h ờ vân trưởng l ã o đã lâu t h ỉ n h vân trưởng l ã o đi theo ta đã vì vân trưởng l ã o chuẩn bị kỹ càn g chỗ ở dẫn đường thời điểm mạnh h o ạ c h trong lòng bồn u chồn cái này thiên thần thư viện nữ trưởng lão như thế nào còn trẻ như vậy hơn nữa còn đáng sợ như vậy bằng vào ánh mắt liền để hắn lương phát lệnh phải biết thực lực của hắn cũng không yếu cũng là một vị chạm ngã cảnh trung kỳ cao thủ tại trong đế quan tốt xấu cũng có thể là một vị tiểu đội trưởng dẫn dắt một đội nhân mã có thể dùng ánh mắt uy hiếp nổi một vị t r ạ g ngã cảnh trung kỳ cao thủ đối phương không phải độn nhất cảnh hắn đều không tin khó trách đại trưởng lao sẽ an bài ta tới tiếp đ ạ i vị này vân trưởng lao chỉ sợ là một vị tuyệt thế yêu nghiệt nếu như ta không nhìn lầm nàng hẳn là còn chưa đầy ba mươi tuổi trên thân loại kêu bằng bạc tinh thần phân chấn đơn giản kinh người mạnh h o ạ c h vừa đi một bên ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối với vân anh lai lịch vô cùng hiếu kỳ dù sao đây chính là đại trưởng l a bắt c h u y ệ n q u a người, h ơ n h là trẻ tuổi lại mạnh mẽ cựu thiên thập địa lúc nào xuất hiện một vị loại tồn tại này vân anh đi theo mạnh hoạch trong t r i ề u thành chỗ sâu mà đi rất nhanh là đến trong một mảnh thánh thổ ở đây cung điện liên miên từng tòa thần sơn tọa lạc trời quang mây tạnh trên bầu trời tiên hạ xoay quanh giống như một mảnh tiên cảnh vần trường lão ở đây sau này sẽ là chỗ ở của ngươi nếu là có cái gì cần cứ việc phân phó nơi này hạ nhân đi làm cũng có thể để xuống cho người đến tìm l á hủ l á hủ tự mình đến xử lý mạnh hoạch mang theo vân anh leo lên một tòa thần sơn đi tới một tòa rộng lớn cung điện bên ngoài cung điện tọa lạc tại mảnh này thánh thổ dài đất trung tâm nơi đây linh khí lật lờ thiên đ i ệ tinh khí bốc hơi rất thích hợp tu hành hạo làm việ vân anh nhẹ nhàng gật đầu vân trưởng lao k h á c h khí phía trên tòa cung điện này bảng hiệu còn chưa đề tự chờ vân trưởng lao đề tự sau đó liền đại biểu có chủ rồi mạnh hoạch cười cười chỉ vào khối kia chống không bảng hiệu vân anh khẽ n g n g đầu đích sắc nhìn thấy trên cửa điện mới có một khối chống không chỗ là chuyên môn dùng để đề tự vì cái gì chống không vân anh có chút hiếu kỳ mạnh hoạch tựa hầu ngờ tới vân anh sẽ hỏi như vậy tiếp đó giải thích Thì ra, tòa thuộc trưởng ra, cung điện này là thuộc về đại là lao. về đại trưởng lão vốn có thể để cho chính mình hậu nhân vào ở nhưng hắn cũng không có làm như vậy cho nên một mực c h ố n g không đại trưởng lão hậu nhân vẫn luôn bởi vì thủ hộ cựu thiên thập địa mà chiến làm việc khiêm tốn tại đế quan t r o n g yên lặng vô danh rất nhiều người đều cũng không biết chuyện này thậm chí cũng không biết đại trưởng lão còn có hậu đại có thể thấy được đại trưởng lão người này vì cựu thiên thập địa bỏ ra bao nhiêu thiên địa có chính khí đại trưởng lão một mạch đều là anh hùng hào kiệt nghe xong mạnh hoạch nói ra vân anh hơi xúc động dừng một chút nàng nhìn về phía khối kia trống k ô n g chỗ trong lòng đã có tính toán nếu như thế thử điện làm tên là chính thiên điện tiếng nói rơi xuống vân anh đã d ơ tay lên đầu ngón tay phun ra nuốt vào phong mang trong hư không phát hoạ chỗ h ổ n g mảnh đá bay xuống ba chữ to chầm chậm phơi bày ra thiết hoạ ngân câu đầu bút lông cứng c ắ p hữu lực tựa như thiên kiếm ra khỏi vỏ phong mang xuyên qua cựu thiên tinh thần sau lưng mạnh hoạch nhìn xem vân anh để ở dưới ba chữ to trận to hai mắt cơ thể đều đang k h é run nói không nên l ờ i là bởi vì kích động còn là bởi vì rung động chính thiên điện ngâm kiếm n g â n vang âm thanh mắt lạnh theo chính thiên điện ba chữ to thành hình một cỗ khí tức ác liệt sông lên trời không sẽ rách thiên vân thẳng tới vực ngoại tinh không từng khỏa xanh thảm tinh thần cái này kinh người dị tượng lập tức liền đưa tới trong đế thành rất nhiều cường giả chú ý là ai tại sao có thể có kiếm thế đáng sợ như vậy chẳng lẽ là vương gia bình luận quyết rất nhiều người nhìn về phía chính thiên điện phương hướng lập tức phủ định là vương gia nhân ngờ tới lúc này vương gia còn tại trên chín tầng trời trải qua an ổn thoải mái thời gian đâu đó là mạnh tiền bối cung điện chẳng lẽ là mạnh tiền bối tới đám người nhao nhao suy đoán bọn hắn trong miệng mạnh tiền bối chính là đại trưởng lão đại trưởng lão nguyên danh mạnh thiên chính cũng là một vị tuyệt thế trí tôn về sau ở đây chính là chính thiên điện vẫn anh thả tay xuống nhìn về phía mạnh hoài thảo đa tạ vân trưởng lao đệ tự mạnh hoạch rất là cao hứng mặc dù hắn không biết vân anh phải c h a n g biết được đại trưởng lao tên thật nhưng nàng đã lập xuống chính thiên điện ba chữ có thể thấy được trong lòng vân anh một mảnh chân thành liền cung điện chung quanh những thủ vệ kia đều lộ ra vẻ hưng phấn nhìn về phía vân anh ánh mắt tràn đầy k í n h sợ cùng cảm kích bởi vì mạnh hoạch cùng thủ vệ cũng là đại trưởng lão một mạch chiến công làm sao lại không cao hứng làm sao lại không hưng phấn chính thiên điện ở trong thậm chí còn cùng đại trưởng lão tên thật có liên hệ có thể nói là hoàn mỹ nhất địa tên không có cái thứ hai không sao vân anh khoát tay、háo. không nói gì nữa quay người tiến vào chính thiên đ i ệ nhìn n xem vân anh thân ảnh biến mất tại cửa đại điện mạnh hoạch thở phào một cái ngẩng đầu nhìn về phía ba chữ kia khí tức lăng lệ không gì không phá nhìn chăm chú thời điểm phản phất có ngàn vạn thiên kiếm trong đầu tề minh chấn người mắt nổi đ o n đóm nguyên thần đều lung lay sắp đổ l i ê n mạnh hoạch dạng này chạm ngã cảnh trung kỳ cao thủ đều khó mà bảo trì chấn định phải bị ảnh hưởng đổi lại là hư đạo cảnh sợ là liền nhìn thẳng đều không làm được càng quan trọng chính là ba chữ này còn lộ ra một loại thiên địa chính khí so bầu trời thần này còn muốn thần thanh q u a n minh phản phất có thể chiếu vào nhân tâm để cho hết t h ể hắc cám cùng tà ác không chỗ che thân nhìn xem ba chữ này mạnh hoạch cảm giác nội tâm mình một chút tiêu cực âm u tâm tư đều bại lộ ở mặt trời phía dưới bị thế nhân thấy để cho hắn sinh ra một loại xấu hổ cảm giác cái này đơn giản chính là một mặt chiếu yêu kính mạnh hoạch rời ánh mắt đi xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh không nghĩ tới chỉ là nhìn một hồi giống như là tại mặt trời đã khuất nói phơi mấy ngày mấy đêm sức lực toàn thân đều phải lưu quang bị soi sáng ra nội tâm âm u đó cũng không phải là cái gì chuyện rất có ý tứ thế nhân ai có thể cam đoàn trong lòng mình không có bẩn t h i u không có, có h ắ cám không có bất kỳ cái gì mặt trái đồ vật đây là chuyện không thể nào kiếm đạo cũng chính đạo trong t h á n g c h ố c mạnh h o ạ c h tựa như nghe được một cái xa xăm âm thanh vị này vân trường lão thực sự là yêu n g h i ệ t mạnh h o ạ c h đối với vân anh thủ đoạn thông tin ê bội phục tới cực điểm trong lòng càng k í n h sợ h ắ n biết vân anh đến nhất định sẽ tại trong đế quan gây nên báo lớn vì chính t i ê n điện đệ tự chính là bắt đầu bảo vệ cẩn thận cửa điện chớ có để cho người ta quay dày đến vân trường lão mạnh h o ạ c h thu thập song cảm xúc đối với bọn thủ vệ hạ lệnh tuần mệnh bọn thủ vệ cao giọng đáp lại trong tay chiến qua lấp lóe h à n quang chỉ cần có người dám ở đàng thiên ngoài điện nháo sự mặc kệ là ai bọn hắn đều có quyền lợi trực tiếp chân sát g i à n dò vài tiếng sau đó mạnh hoạch rời đi hắn chỗ ở ngay tại chính thiên điện chỗ không xa liên tiếp mấy ngày đi qua có người để tự chính thiên điện tin tức rất nhanh liền truyền khắp nơi đây có thể ở tại cái địa phương này cũng là tiếng tăm lừng lây t h ế gia đại tộc không thiếu trường sinh thế g i a cùng chân tiên hậu duệ chính thiên điện chẳng lẽ là mạnh tiền bối tới hẳn không phải là mạnh tiền bối muốn đề tự mà nói đã sớm đề tự không thể chờ tới bây giờ hơn nữa mạnh tiền bối cũng rất không có khả năng để cái tên này hẳn là một người khác hoàn toàn chẳng lẽ là mạnh tiền bối hậu nhân cái này cũng không thể mạnh tiền bối là người nào làm sao có thể cho phép chính mình hậu nhân xuất hiện ở đây đây rốt cuộc là ai đoạn thời gian trước xuất hiện dị tượng hẳn là người kia đưa tới a ít nhất cũng sẽ là một vị độn nhất cảnh đại tu sĩ hơn nữa có thể vào ở mạnh tiền bối cung điện chắc chắn không phải người bình thường trong đế thành có thật nhiều người đều ở đây nghị luận chuyện này bây giờ ai cũng biết nơi này có một tòa chính thiên điện mọi người hết sức tò mò rốt cuộc là ai tiến vào chính thiên điện thế nhưng người ấy đều tới rất nhiều ngày lại ngay cả mặt đều khốc lộ căn bản không cách nào biết thân phận của đối phương hôm nay có trước một trung tới thiên thủ người nhiên đến, hắn đang điện, ngăn đi vệ bị lời ạ lại, i dừng n g ư là này g ư ờ i n o t h vừa ệ nói ra vệ gia trung niên nhân nhăn một chút lâu ngày xem bất quá rất nhanh liền thư giãn tiếp đó thu hồi thiếp mời xin hỏi vân t r ư ở n g lao thế nhưng là đang bế quan trung n i ê n nhân tham thính không biết thủ vệ lạnh lùng đáp lại gặp từ thủ vệ ở đây không nghe được nhiều thứ hơn trung n i ê n nhân cũng không có tiếp tục hỏi nữa dễ dàng gây nên hiểu lầm hắn quay người đi đến bậc thang bên cạnh tiếp đó quay đầu nhìn lại chính thiên điện ba chữ to đập vào tầm mắt trong chốc lát trong óc của hắn vang lên kinh khủng kiếm minh chấn động đến mức hắn mắt nổi đỏm đóm lập tức liền đã mất đi ý thức cả người n g ã xuống từ trên bậc thang một mực lăn đến chân núi ngoài điện thấy cảnh này thủ vệ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ra hỏa này là tới người già bị đ ụ sao có thể người già bị đụng cũng không phải như thế đụng a là ba chữ kia ra hỏa này cũng dám trực tiếp ngẩng đầu nhìn bọn thủ vệ rất nhanh liền hiểu rồi vì cái gì đối phương chắc chắn là ngẩng đầu đi xem chính thiên điện ba chữ và không thì sẽ không đột nhiên liền ngã xuống dưới mạnh hoạch đã cùng bọn hắn nói qua chỉ có tu vi đến trạm ngã cảnh người mới có thể miễn cưỡng có nhìn thẳng ba chữ này tư cách nếu là trạm ngã cảnh trở xuống tu sĩ đi xem chính thiên điện ba chữ ngay lập tức sẽ mắt nội đồng đóm trực tiếp nào chấn động choáng đầu mấy canh giờ đều không kỳ quái tựa hồ quên nhắc nhở hắn lần sau còn có người đến lời nói nhắc lại cũng không muộn bọn thủ vệ ánh mắt giao h o a một chút cũng không có ngượng ngùng chân núi người trung niên kia nằm dạp trên mặt đất cả người đều mê man cảm giác trời đất quay cuồng chóng mặt có một loại m u ố n nói lại nhà không ra cảm giác khó chịu muốn mạng đến bây giờ trong óc của hắn đều vẫn còn cái kia kinh khủng kiếm minh đang vang vọng cái kia vân trưởng lao đến cùng là thần thánh phương nào để chữ như thế nào khủng bố như vậy liền hư đạo cảnh đều không thể nhìn thẳng chậm một hồi lâu trung niên nhân mới đứng lên ôm đầu giống như là sinh bệnh lây nhiễm phong hàn t ự như nơi nào giống như là một cái hư đạo cảnh giáo chủ hắn quay đầu lên núi trên đỉnh tòa cung điện kia liếp mắt nhìn trong lòng tràn đầy nghĩ lại mà s nếu là hắn nhiều hơn nữa nhìn một chút đầu đều biết nổ t u n g à, vệ gia huynh đệ ngươi ở nơi này làm cái gì chẳng lẽ là muốn đi b á i phòng phía trên vị kia cường g i ả bí ẩn một đám người đi ngang qua ở đây nhìn thấy trung niên nhân đứng ở nơi đó giống như là đang ngần g ư ờ i không khỏi tiến lên chào hỏi một tiếng trung niên nhân lấy lại tinh thần đẻ xuống trong lòng hoảng sợ nhìn về phía những người kia miễn cưỡng n ở nụ cười mới từ phía trên xuống nghe vậy những người kia lập tức hứng thú ngươi nhìn thấy người là ai không có thấy vị đại nhân kia không tiếp khách trung niên nhân cười khổ lắc đầu ngươi đại biểu vệ ra tiến đến bãi phòng cũng không thấy đến nhìn g ư ờ i kia có c chương chương thấy trung niên nhân bộ dạng này nghiêm túc cùng bộ dáng nghiêm túc tất cả mọi người yên tính trở lại nhớ kỹ vị đại nhân kia không đơn giản cũng không phải là chúng ta có thể phỏng đoán nếu không tin các ngươi đại khái có thể tới cửa bài kiến nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm không cần nhìn chằm chằm chính thiên điện ba chữ nhìn trung niên nhân c ẩ n thận dặn do cái này một số người một câu tiếp đó quay người rời đi nhìn xem trung niên nhân bóng l ư n g rời đi những người kia hai mặt nhìn nhau có chút không nghĩ ra hắn không phải ngay cả người cũng không thấy đến sao tại sao muốn dạng này vì người kia nói còn có vì cái gì không thể nhìn chằm chằm chính thiên điện ba chữ nhìn những nghi vấn này ở trong lòng hiện lên bọn hắn đều xuống ý thức lên núi trên đỉnh nhìn lại càng cảm giác thần bí tiếp xuống một đoạn thời gian không ngừng có người đến nhà đưa lên t h ứ mời cũng là đế quan trong rất có danh tiếng thế ra cùng đại tộc chỉ là bọn hắn cũng không có nhìn thấy người trong h lúc nhất thời chính thiên điện tại rất nhiều người trong mắt trở nên thần bí cũng dẫn đến vân anh đều thành cao thâm mặt chắc tồn tại chỉ cần nhắc đến cũng là giữ kín như bưng chạm đến là thôi vị kia vân trường lão rốt cuộc là nhân vật nào căn cứ vào từ mạnh hoạch nơi đó nghe được tin tức dường như là từ vô lượng ngày qua vẫn là thiên thần thư viện t r ư ở n g lão cho nên mới sẽ gọi hắn vân trường lão t hôm i viện. tại ê n thần Chẳng năm thư trước v lẽ là hai năm trước tại vô lượng thiên tạo dựng lên thiên dựng tạo tòa từ học phủ, kia nay h chiêu thu kiểu thiên thập tiền bối kiểu dẫn đầu, đ ị mỗi một nhóm giới đại thiên tài. kia thiên viện cái tại thiên thần thư viện cổ cường trưởng trưởng gì không thư lưu thư nhất vân nếu thần thần ạ là Vị vì lão lão, d bảo biết, bấu Theo đệ tử, ngược lại đến được đệ đến tử, ta tử thời chốt. ngược nơi này. những hẳn cũng nay, khắc lại là kia Hôm v â n anh triệu mạnh hoạch đến đây để cho hắn đi tìm một người vân t r ư ở n g lão ngươi muốn tìm là người phương nào mạnh hoạch hơi kinh ngạc không nghĩ tới trong đế thành sẽ có vân anh người quen biết nàng hẳn là lần đầu tiên tới ở đây mới đúng ta đến từ thiên nhân tộc ta muốn để ngươi giúp ta tìm người là tộc ta vị kia cổ tổ hắn tại mấy năm trước liền đến ở đây thực hiện thái cổ mi nước ta cũng không biết lao tổ còn sống hay không nếu là lao tổ còn ở đó ngươi dẫn hắn tới gặp ta vân anh giải thích một câu nghe được vân anh nói như vậy mạnh hoạch lập tức liền hiểu rồi hắn g ậ t đầu một cái không có vấn đề ta này liền đi tìm nếu là còn sống hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới đế quan bên trong chủng tộc đông đảo nhưng chủng tộc mạnh mẽ cũng chỉ có những cái kia giống thiên nhân tộc ở đây vẫn là rất hiếm thấy chỉ cần xuất hiện rất dễ dàng liền có thể tìm ra hai canh giờ sau đó mạnh hoạch về tới chính thiên điện còn mang theo một ông lão vị lao giả này chính là thiên nhân tộc lão tổ vị kia lào thiên người hắn còn sống cũng sẽ không là huyết khí muốn khô héo bộ dáng phảng phất ở vào trạng thái cường thịnh kỳ quái là tu vi của hắn như trước vẫn là chạm ngã cảnh đ ỉ n h phong cũng không đột phá đến độ nhất cảnh cấp độ này nói như vậy mà nói hắn là thông qua một chút thủ đoạn đặc thù mới khôi phục tự thân huyết khí đền bù sinh cơ Bây giờ, lao thiên người đi theo mạnh hoạch đi tới nơi này thần sắc tràn đầy n g hoặc i h hắn rất hiếu kỳ đến cùng là ai muốn gặp hắn khi hắn đi tới cửa điện bên ngoài ngầm đầu nhìn đến chính thiên điện ba chữ to thời điểm r à n mua trên khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ mặt ngưng trọng một bộ bộ dáng như lâm đại địch đạo h ư u không biết là vị kia tiền bối muốn gặp ta lao thiên người rời ánh mắt đi hướng mạnh hoạch hỏi thăm hắn là một kẻ hấp hối sắp chết tại trong cái này đế quan cũng không có người cùng hắn giao hảo hắn thật sự là không rõ ai sẽ muốn gặp hắn một cái sắc tọa hóa lao đầu từ đạo hữu ngươi cứ việc yên tâm chờ ngươi gặp được tự nhiên là sẽ minh bạch. Mạnh hoạch cười ha ha nói, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng một cái đã xuống dốc tộc đàn vậy mà có thể đàn sinh ra một vị yêu nhiệt g như vậy tồn tại tuổi còn trẻ liền đã sừng sức ở cường già tri lâm l i ê n vị này lao thiên người xem như thiên nhân tộc cổ tổ cấp bậc nhân vật đều bị vượt qua vị này lao thiên người chờ một lúc nhìn thấy vân trường lão sợ rằng sẽ cả kinh t r o n g mắt đều rơi xuống nghĩ tới đây mạnh hoạch nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng nặc rộng lớn đại điện bên trong một đạo màu tím thần thánh thân ảnh xếp bằng ở trên đạo đài ở quanh thân nàng từng sợi kiếm con t r ư ờ n ngũ quan thấp xác tựa như nhỏ bé lại ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo chi lực Người người t hắn, hắn nhìn xem cái tia không khí truyền ti ti lũ lũ kỳ quang mỗi một đạo đều mang cho hắn uy hiếp trí mạng trong lòng của hắn kinh hại không thôi đáng sợ như vậy kiếm đạo đến cùng là vị nào tiền bối thế nhưng là ngay sau đó hắn liền lộ ra kinh sợ bởi vì hắn thấy được người kia khuôn mặt cùng lúc đó vân anh cũng mở mắt lúc này lão thiên người nhìn xem người trước mắt dàn mua trên khuôn mặt tràn đầy vẽ khiếp sợ thật lâu đều khó mà thối lui tiểu vân anh thật là ngươi qua một hồi lâu lão thiên nhân tài chậm rãi nói ra những lời này đến hắn cảm giác chính mình nói ra câu nói này đều dùng hết khí lực toàn thân thật sự là không nghĩ tới cái kia muốn gặp mình tiền bối lại là vân anh mặc dù cùng mấy năm trước so sánh vân anh cũng biến hóa rất nhiều nhưng khuôn mặt lại không có biến hóa quá lớn tăng thêm một bộ á o tím thậm chí còn có cái kia dọa người kiếm đạo nếu không lão thiên người thật đúng là không thể tin được nữ từ trước mắt lại là vân anh ngắn ngủi mấy năm không thấy vân anh liền đã phát triển đến tình cảnh kinh khủng như vậy xinh đẹp tuyệt trần phong hoa tuyệt đại nghiễm nhiên đã có vô địch chi thế vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này liền tựa như một vị tuyệt thế trí tôn bệ n ệ cựu thiên thập đ i ệ lão thiên thân thể người run dậy Cũng k kinh, kinh hắn g biết、so、mặc dù đã sớm ngờ tới vân anh lại là hy vọng thiên nhân tộc sẽ dẫn dắt thiên nhân tộc hướng đi huy hoàng hơn tương lai nhưng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy nhanh đến hắn cảm giác giống như là nằm mơ giữa ban ngày tiểu vân anh thiên nhân tộc có người lao tổ ta cũng yên tâm lao thiên người vui mừng nói hắn cũng không biết mình còn có thể chống bao lâu nguyên bản hắn tính toán đi tới đế quan sau đó liền đi quan ngoại tìm kiếm đột phá cơ duyên nhưng từ đầu đến cuối không có chút nào thu hoạch nếu không phải đế quan trong đan đạo đại tông sư ban cho hắn kéo dài tính mạng thần đan hắn cũng sớm đã giống như t r ê n đế vốn bã tọa hóa chỉ là dựa vào đan dược kéo dài tính mạng cuối cùng không phải kế lâu dài uống rượu độc d à i khắc thôi cho nên lão thiên người chú định có một ngày sẽ tọa hóa hơn nữa sẽ không quá lâu tối đa cũng chỉ có thể sống thêm cái tầm m ư ơ i năm thời gian hắn vốn đang lo lắng dưới tình huống hắn cùng người hộ đạo tuần tự chết đi vẫn anh bọn hiện tại xem ra đã không có gì tốt quan tâm nhìn xem lão thiên người trong lòng vân anh t h a n nhẹ nàng nơi nào nhìn không ra lão thiên người tiềm lực đã hao hết căn bản lại không thể có thể đột phá đến độ nhất cảnh trừ phi có thể vì hắn tìm tới hợp đạo hoa n ị c h thiên sống lại một đời bằng không kết cục đã được quyết định từ lâu hơn nữa kỷ nguyên này sắp kết thúc thiên địa lại biến toàn bộ cựu thiên thập địa đều biết tiến vào tàn khốc mạt pháp thời đại thiên đạo nhất đao tràm chúng sinh ngoại trừ bất hủ tiên ai cũng chạy không khỏi giống lao thiên người dạng này sống năm tháng dài đằng đắng sinh linh đứng n g i chịu xào liền sẽ trực tiếp tòa hóa không có loại khả năng thứ hai nghĩ tới đây vân anh giơ tay lên một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay lao tổ đây là một k h ỏ a trường sinh dược trái cây đồng đẳng với hai giọt trường sinh d ư ợ c dịch có thể vì ngài duyên thọ vân anh nhẹ nhàng đẩy bình ngọc nhỏ liền hướng về lao thiên mặt người phía trước rơi đi lao thiên người nhìn xem cái bình ngọc nhỏ này bên trong có một k h ỏ a tử quang lấp lánh trái cây b ấ t quá lớn bằng ngọn cái tiên khí lửa lở tản ra thần thánh tiên đạo quang huy này đây là trường sinh dược trái cây vân anh lời nói trong đầu quanh quẩn giống như là lôi đỉnh nổ tung chấn động đến mức lao thiên người có chút trận mắt hốc mồm hắn sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua chân chính từ trường sinh dược là dáng dấp ra sao mà vân anh lại lấy ra trường sinh dược trái cây đưa cho hắn duyên thọ dạng n à y đại thú bút liền xem như những cái kia trường sinh thế ra cũng không có a lao thiên người c h ấ n kinh rất lâu tiếp đó mới tỉnh hồn lại tiểu vân anh cảm ơn ngươi thứ tốt như vậy lao tổ dùng cũng là lãng phí ngươi vẫn là nhận lấy đi có thể lưu cho càng cần hơn người lao tổ nhìn thấy ngươi có được hôm nay thành k i ể u trong lòng cũng không có cái gì quá nhiều lo lắng từ thái cổ đến bây giờ lao tổ thật sự sống được quá lâu cũng sống đủ rồi về sau lão tổ cũng không tiếp tục cần sử dụng cái gì duyên thọ vật liền để lão tổ tự nhiên đi thôi nói xong lão thiên người đem bình ngọc nhỏ đẩy trở về trên mặt mang hiền lành không câu chấp nụ cười nhìn thấy l ã o thiên trên mặt người nụ cười vân anh nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm gì nữa thu hồi bình ngọc nhỏ sau nửa canh giờ l ã o thiên người rời đi mặc dù vân anh để cho hắn lưu tại nơi này tu hành nhưng lão thiên người cự tuyệt hắn không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng đến vân anh tu hành chủ nhân hắn giống như không có gì lưu niệm chờ lao thiên người rời đi sau đó tiểu tử âm thanh vang lên đúng vậy à lão tổ không có gì lưu niệm từ thái cổ đến bây giờ gần tới một cái kỷ nguyên lão nhân gia ông ta vì thiên nhân tộc một mực c h ố n g được bây giờ rất không dễ dàng vân anh đứng thẳng người lên áo tím hơi dạng thâm thủy ánh mắt xuyên qua thành cung thấy được đạo kia thân ảnh dàn mua người sống cũng là cần chống đỡ có thể là dục vọng có thể là tín n i ệ m cũng có thể là một hơi khi một người triệt để quên đi tất cả liền nói rõ hắn đã làm xong nên đón tử vong chuẩn bị một tháng thời gian l ạ g yên mà qua trong điện vân anh xếp bằng ở trên đạo đài khí tức trên thân càng kính khủng đặt đến một loại cực hạn h o à cảnh chả ngã cảnh đình phong sau một khắc tia đôi con mắt mở ra màu lưu ly li quang huy tựa như dương quang trong nháy mắt vẩy xuống toàn bộ đại điện là thời điểm đi quan ngoại tìm cái địa phương đột phá vân anh thân ảnh trôi nổi dựng lên c h ầ m rãi rơi xuống đất đi tới đế quan cũng sắp ba tháng nàng vẫn luôn là đóng cửa không ra trạng thái tất cả mời cũng toàn bộ đều cự tuyệt không bao lâu nàng gọi mạnh h o ạ c h ta muốn đi quan ngoại một chuyến thời gian không chắc chính thiên điện liền giao cho ngươi xử lý thỉnh vân trưởng lao yên tâm mạnh h o ạ c h không có hỏi nhiều gật đầu một cái bàn giao sự tình x o n g sau đó vân anh rời đi chính thiên điện quan ngoại đại sa mạc gỗ bị m ê n ngông b ắ n á t huyết sắc mặt trời lặn treo ở trên bầu trời đỏ bừng mà yêu diễm Nước không sinh trên cọ mảnh ặ t đất, một còn có chạy dòng sông này không nhìn thấy bờ đại mạc chính là cựu thiên thập địa cùng dị vực chiến trường từ tiên cổ kỷ nguyên đến bây giờ không biết lượng giới có bao nhiêu sinh linh trôn xương nơi này không bao lâu một bộ bóng hình x i n h đẹp đạp không mã đến áo tím bầm bền vân anh trong tay cầm một tấm cũ kỹ địa đồ bằng da thú phía trên vẽ lấy quan ngoại mỗi cái khu vực mặc dù không tính rất tinh tế nhưng trên cơ bản bao trùm đại bộ phận chỗ thần dược sân mạch thiên thú sâm lâm mê thất hải cổ t ă n g khu nhìn xem địa đồ bằng da thú bên trên đánh dấu văn tự vân anh rơi vào trầm tư quan ngoại những địa phương này không có một cái nào là đơn giản đều hết sức hưng hiểm liền xem như lượng giới chi tôn cừng giả cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong cần làm đủ chuẩn bị những thứ này có thể nói cũng là cấm địa ở trong lần chứa vô số bí mật cùng cơ duyên tạo hóa mặc kệ là cựu thiên thập địa vẫn là dị vực đều đối những địa phương này bí mật bên trong cùng tạo hóa cực kỳ khát vọng chỉ có điều, dị vực bất hủ giả không qua được cựu thiên thập điệp nhưng là không coi chân t i ê n hai bên cũng là chỉ có thể c h ơ mắt hết chủ nhân chúng ta đi nơi nào tiểu tử tò mò hỏi vẫn anh nghĩ nghĩ ánh mắt phong tỏa địa đồ bằng da thú bên trên một chỗ mê thất hải nơi này khoảng cách đế quan cũng không phải rất xa lấy quỷ dị nổi tiếng tên như ý nghĩa tiến vào sinh linh bên trong trên cơ bản toàn bộ đều biết mê thất cuối cùng biến mất không thấy gì nữa từ xưa đến nay tiến vào mê thất hải sinh linh có thể bình yên trở về không đủ số một bàn tay có thể nói mê thất hải tại quan ngoại là thần bí nhất nguy hiểm nhất một chỗ cấm địa s o thần dược sơn mạch cùng thiên thu xâm lâm còn kinh khủng hơn ít nhất đi thần dược sơn mạch cùng thiên thu xâm lâm còn sống trở về khả năng t i n h chất cũng không thấp mê thất hải lại khác biệt một đi không trở lại hải q u ố c không còn đế quan bên trong đối với mê thất hải ghi chép ít đến thương cảm cơ hồ không có bởi vì trước đó đi vào thăm dò người cũng không có trở về ai cũng không biết bọn hắn sống hay chết về sau mà nói tự nhiên cũng không có người còn dám đi mê thất hải thế nhân đối với mê thất hải cũng là giữ kín như bưng liền đàm luận cũng sẽ không nói luận tấu trương xong chương một trăm bốn mươi bảy Trước 147 mê thất, hải. mê thất hải nước biển thanh tịnh thải s á c sương mù bao phủ trên mặt biển nhìn mười phần lộng lây đứng tại bên bờ biển chỉ có thể nhìn thấy phía trước xa năm sáu mét mặt biển đều bị thải s á c sương mù che cả n á n h mắt thậm chí còn không cảm giác được trong biển có bất kỳ sinh mệnh k h í tức cho dù là như thế trong suốt nước biển cũng không thấy một cái cá bơi chủ nhân trong này có tiên đạo pháp trận bao phủ thứ trong lúc nhất thời tiểu tử liền phát giác nơi này một chút manh mối vân anh gật đầu một cái nàng cũng phát giác trước mắt những thứ này thải sắc mê vụ chính là tiên đạo pháp trận vận chuyển mới có sản phẩm có thể che đậy hết thầy thần n i ệ m t ngưng thị rất lâu vân anh vẫn là cất bước đi vào chậm dạy biến mất ở thải sắc trong sương mù mờ mịt trên mặt biển một bóng người xinh đẹp như ẩn như hiện chung quanh rất yến tĩnh thậm chí có thể nói là tính mịch một mảnh trong suốt chân ngọc rơi vào trên mặt nước tạo nên từng đạo gợn sóng cứ như v ậ thế ư ớ n g thuần g túy hồ lực nàng đã rất lâu cũng không có gặp được nhớ ký lần trước thể nghiệm đến vẫn là tại tiên cổ di địa khi đó nàng tu ra hai đạo thiên khí nguyên thần lý thể rơi vào trong hát cám lồng giam tại hát cám trong lồng giam vân anh liền lãnh hội tinh thuần như vậy hữu lực để cho nàng nguyên thần lớn lên một mạng lớn không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp phải đồng dạng không tầm thường hữu lực mặc dù về số lượng t r ê n l ệ n h rất nhiều nhưng phẩm cấp bên trên thậm chí càng càng thêm n ô ra dù sao nàng bây giờ đã là c h ả m ngã cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ có thể để cho nàng bây giờ đều cảm thấy không tầm thường hữu lực phẩm chất tất nhiên hết sức kinh người theo một chút tia sáng rơi vào thể nội vân anh kiếm hồn không chút k h á c khí khoảnh khắc liền đem toàn bộ chúng nó luyện hóa hấp thu thải xác trong sương ngủ càng ngày càng nhiều điểm sáng hiện lên giống như là một tờ chẳng lẽ lấy trước kia một số người cũng là dạng này bị mê hoặc sao vẫn là nói có cấp độ càng sâu nguyên nhân vân anh khỏe miệng hơi bệnh trước mắt nàng những thứ này hồn lực điểm sáng đều từ một cái phương hướng dâng lên hiện ra cái này há chẳng phải là sáng loáng mà đang câu dẫn nàng sao dùng loại này cấp bậc hồn lực xem như mồi nhử thực sự là đại thủ bút ta ngược lại muốn nhìn là người nào có lớn như thế quyết đoán vân anh cười nhạt một tiếng trực tiếp giả vờ mắc câu rồi dọc theo cái hướng kia đi xuống thời gian trôi qua đi qua rất nhanh hơn mười ngày mịt mù thải sắc trong s ư ơ n ngủ vân anh đứng thẳng người lên áo tím hơi dạng chỗ mi tâm của nàng tỏa ra hừng hực quang huy bang kiếm n g â n vang âm thanh lạnh t ấ u xương v â n anh kiếm hồn tại thôn vệ nhiều như vậy hồn lực sau đó đã đạt đến cực hạn cường hành o nguyên thần ba động lan tràn ra để cho không gian cũng bắt đầu bóp méo thải sát xương mù giống như là hóa thành vòng xoáy xót xếp giấy ruộng nếu như không phải là bởi vì nơi đây có tiên đạo pháp trận bao phủ áp chế hết thể sức mạnh không gian chung quanh đã sớm vỡ nát loại này kinh khủng nguyên thần ba động thậm chí đã vượt qua thông thường độn nhất cảnh đại tu sĩ đã lâu như vậy còn không thu lưới thật đúng là bảo trì bình h ả n vân anh cảm giác chính mình kiếm hồn tu vi đều phải vọt tới độn nhất cảnh nhưng mà chân chính cạm b ấ y vẫn là không có bạo lộ ra mười mấy ngày nay tới nàng một đường đi theo những cái kia hồn lực điểm sáng không ngừng mà để cho kiếm hồn luyện hóa hấp thu những thứ này hồn lực một k h ắ c cũng không có dừng xuống qua vân anh thật sự là không nghĩ tới quá trình này sẽ kéo dài lâu như vậy nàng cho là đối phương để cho nàng nếm được một điểm ngon ngọt sau đó liền sẽ bắt đầu thu lưới nhưng đối phương đến bây giờ đều không có cần thu lưới ý tứ tương phản vẫn còn không ngừng mà thả mồi dẫn dụ nàng xem ra những thứ trước kia tu sĩ cũng là dạng này ngay từ đầu có thể sẽ cảnh giác nhưng đến đằng sau liền nhẹ rồi vân anh nghĩ tới điểm này không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói cái kia người giật dây thủ đoạn mặc dù không tính là rất cao minh nhưng mà rất có hiệu quả bắt được tu sĩ tâm lý chủ nhân người kia có phải hay không quá tự tin chẳng lẽ nó là tiên đạo cao thủ tiểu tử lên tiếng nói v â n anh lại lắc đầu nếu như là tiên đạo cao thủ sẽ không như vậy quanh coi lòng vòng hơn nữa tòa này tiên đạo phát trận xem xét chính là dùng để chấn áp cùng phong ấn ta ngược lại thật ra cảm thấy ở đây chấn áp cái gì hoặc có lẽ là phong ấn đồ vật gì dùng tiên đạo phát trận chấn áp đồ vật vậy khẳng định cùng tiên co liên quan chủ nhân chúng ta có phải hay không nên dừng bước nếu là tiếp tục đi tới đích mà nói quá mức nguy hiểm tiểu tử nghĩ nghĩ có chút lo nghĩ như là đã tiến vào cái k i a lại nghĩ ra ngoài nhưng là không phải dễ dàng như vậy đối phương muốn gậy ông đập lưng ống vậy ta cũng có thể bắt ruột trong hũ k e o chết vào tay a i thì nhìn thủ đoạn của chính mình vân anh đôi mắt đẹp khẽ nhúc ních đáy mắt hiện ra hừng hực kiếm quan g ta nghe chủ nhân tiểu tử gật đầu một cái nó lựa chọn tin tưởng vân anh sau đó vân anh tiếp tục cùng lấy những cái k i a hồn lực điểm sáng đi tới đem tất cả hồn lực đều luyện hóa hấp thu không chút khắc khí cứ như vậy lại là mười mấy ngày đi qua vân anh kiếm hồn càng ngày càng cường đại mi tâm tia sáng hừng hực tới cực điểm tựa như một vòng đại nhật màu lưu ly li quang huy dạo d ự c một ngụm tiểu kiếm chìm nổi b ó n g ánh trong suốt giống như giống như h ổ phách cho dù vân anh đã c ố hết sức khống chế vẫn như cũ bắn ra một cố dọa người khí tức chủ nhân nguyên nguyên thần đã b a o h ò a đã không cách nào tăng trưởng trừ phi đột phá đến trí tôn lĩnh vực tiểu tử mở miệng nói nó thật sự rất giật mình sau khi đi tới nơi này chỉ dùng hơn một tháng thời gian vân anh nguyên thần liền tăng lên rất nhiều vân anh nguyên thần vốn là rất mạnh tới đây phía trước kiếm hồn cường độ liền đã đồng đẳng với đ ộ nhất cảnh tu sĩ sau khi đi tới nơi này càng là trực tiếp làm đến độn nhất cảnh đ ỉ n h phong mà lại là ngạnh sinh sinh bị nuôi nấng đi lên loại chuyện này nói ra chỉ sợ đều không người dám tin nguyên thần tu hành có bao nhiêu khó khăn thế nhân đều biết mặc kệ là tại thấp cảnh giới vẫn là tại cảnh giới cao cũng là như thế mà vân anh lại dễ như chở bàn tay liền leo lên đ ỉ n h phong tốc độ kinh người thậm chí một điểm phủ phiếm cũng sẽ không vẫn chưa tới thời điểm tu vi r ứ t lại phía sau quá nhiều vân anh nhìn về phía trước cái kia mở mịt thải sát sương m lắc đầu tu vi của nàng vẫn là trả ngã cảnh đình phong cũng không có trong đoạn thời gian này làm ra đột phá bây giờ nàng nguyên thần tu vi đã g i à n h trước rất nhiều gần tới một cái đại cảnh giới việc cấp bách vẫn là muốn đem tu vi đuổi theo chỉ có điều muốn đột phá tu vi hay là muốn trước giải quyết trước mắt k h ố n cảnh ít nhất phải bắt được cái kia người dẫn dây nếu không trực tiếp đột phá phong h i ể m quá lớn chỉ có thể trước tiên áp chế kiếm hồn ngược lại là những thứ này hồn lực có chút đáng tiếc ngay tại vân anh chuẩn bị áp chế kiếm hồn thời điểm đã yên lặng thật lâu cái kia chữ cổ có đ ộ n g tính từng vòng từng vòng thải sắc gợn sóng hiện lên tất cả hồn lực điểm sáng đều bị tụ họp tới tiếp tục hướng về kiếm hồn dung nhập đột nhiên biến hóa để cho vân anh bất ngờ nhưng nàng cũng không có lo lắng. bởi vì cái kia chữ cổ vẫn luôn đang giúp nàng ông đã đạt đến cực hạn kiếm hồn rung động màu lưu ly thân kiếm buộc phát ra ánh sáng trói mắt ngoại giới hồn lực tiếp tục d ố c vào để cho đã bao h ò a kiếm hồn không tách ra nước giống như là một cái đã đổ đầy bình nước liền bị trên bể ba quả nhiên kiếm hồn v ỡ vụn v â n anh chỉ cảm thấy trước mắt mình tối xâm lại ti ti lũ lũ máu tươi tràn ra khỏe miệng huyết dịch kia rất kỳ dị hiện lên màu lưu ly kiếm ý quần quận sát phạt chi khí vô cùng tịch liệt làm cho người kinh hãi chủ nhân tiểu tử lo lắng hô to nhưng vẫn anh lại nhẹ nhàng khoát tay áo ra hiệu nó không cần lo lắng tại kiếm hồn tan vỡ trong nháy mắt nàng cũng cảm giác được một đạo gông xiềng bị đánh nát loại kia báo hòa cảm giác một chút liền biến mất kiếm hồn vỡ vụn hóa thành mấy chục mảnh vụn vẫn như cũ nối liền với nhau n g â u đức tơ còn liền hồn lực tiếp tục d ố c vào đem kiếm hồn mảnh vụn b a o khỏa bắt đầu nếp bàn quá trình này rất nhanh cũng không có kéo dài thời gian quá lâu không đến nửa canh giờ liền hoàn thành ngâm kiếm âm mắt lạnh một ngụm tiểu kiếm tại vân anh mi tâm chìm nổi tựa như lưu ly đúc thành tia sáng và trượng dọa người khí thế phong thích đem chúng quanh hư không đều đánh nứt vân anh có thể cảm không nghĩ tới cái kia chữ cổ vậy mà trực tiếp giúp nàng sẽ ra đạo kia công s i ề n g để cho nàng kiếm hồn tu vi nâng cao một bước nguyên bản mà nói tại trong vân anh kế hoạch muốn làm đến bước này ít nhất cũng phải đợi nàng tu vi đạt đến độn nhất cảnh trung kỳ mặc dù chỉ là nguyên thần trước tiên bước vào cái linh v ự c đó nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt ý vị này vân anh khi tu luyện tới tri tôn cảnh phía trước sẽ không có bất kỳ cái gì bình cảnh tồn tại chủ nhân chúc mừng ngươi tiểu tử hoan hô từ xưa đến nay nhưng p h à m là bước vào tri tôn cảnh tu sĩ đều không ngoại lệ n i ê n linh đều vượt qua năm trăm tuổi năm trăm tuổi giống như là một cái ma chú trong dòng sông lịch sử những cái kia lại nịch thiên kỳ tài cũng không cách nào đánh vỡ bây giờ vân anh phá vỡ cái lời nguyền này chẳng khác gì là tại trong dòng sông lịch sử thành lập một tòa vĩnh hàng tấm địa to xưa nay chưa từng có thậm chí cũng có thể sẽ sau này không còn ai cái này có gì thật chúc mừng bất quá chỉ là vượt qua một bậc thang mà thôi đối với những cái kia tại trong thuế n g u y ệ t trường hà nhìn xuống vạn cổ cường g i ả tuyệt thế tới nói chính là một đoá không đáng chú ý b ọ t nước thôi vân anh cười nhẹ lắc đầu nàng nói câu nói này cũng không phải tại khiêm tốn cũng không phải tại tự dễ chỉ là tự thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực v â n anh việc cần phải làm có thể so sánh những thứ này phải khó khăn hơn nhiều chủ nhân tâm cảnh của ngươi quá cao tiểu tử lầm bầm một tiếng chính nó mặc dù sống được quá lâu nhưng mà tại trước mặt vân anh giống như là tập t i ế n h học theo hài đồng phải không có thể à vân anh mỉm cười cũng không phủ nhận n ư n g nghỉ một hồi vân anh tiếp tục đi tới cái kia phía sau màn người vẫn còn tiếp tục thả ra mồi nhử dẫn dụ nàng tiến lên đến đây đi đến đây đi ta khả ái con k i ứ u n ó m nhóm cứ việc n u ố t xuống ta ban cho ngươi nhóm đồ ăn đây là vì để các ngươi trở nên càng thêm mỹ vị hoảng hốt ở giữa một cái tiếng cười quỵ dị truyền đến làm cho người dùng mình hai ngày sau thải xác mê vụ dần dần trở nên mỏng manh hết thẻ chung quanh cũng bắt đầu trở nên rõ ràng nước biển xanh t h ẳ m nước trời nhất tuyến rộng lớn mà mênh mông làm người tâm thần thanh thản chỉ là ở đó trên mặt biển lại nổi lơ l ử n g rất nhiều thi cốt những cái tia thi cốt đủ mọi màu sắc còn không có phong hóa bao bọc tại trong các loại trang phục từ những hải cốt này có thể thấy được bọn chúng khi còn sống cũng là không được c ư ờ n giả g sau khi chết xương cốt bất hủ tại nổi lơ l ử n g rất nhiều thi cốt trên mặt b i ể n phương giữa không trung có bốn cái sáng lên xiềng xích kết nối lấy thiên khung xiềng xích có to bằng cánh tay hào quang tràn ngập tiên đạo quy tắc chi lực nồng đậm đây là tiên đạo quy tắc ngưng kết m à thành xiềng xích cái này mấy cái tiên đạo quy tắc c i ề n xích cuối cùng vây nhốt lấy một bóng người đậm đà tiên đạo quy tắc chi lực c h ấ n áp đạo nhân ảnh kia đó là một cái nam tử cũng không phải rất cao lớn một đầu màu lam t ó c ngắn con ngươi cũng là màu lam thân hình có chút trong suốt nhưng lại tản mát ra khi tức hết sức khủng bố nguyên thần cái này bị tiên đạo quy tắc x i ề n xích vây nhốt người ở chỗ này lại là một người nguyên thần bốn cái tiên đạo x i ề n xích khóa lại chỉ có thể bị chấn áp ở đây đã đến rồi sao lần này con cừu non cảm giác muốn so dĩ vãng con cừu non càng thêm m à mỡ thanh â m khàn khàn vang lên cái này chỉ còn lại nguyên thần nam từ ngần đầu nhìn về phía nơi xa lộ ra tà mị cười hắn nhìn giống như là đói bụng cực kỳ lâu manh thú tiếp đó thấy được mép con mồi bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra huyết bùn đại khẩu điên cuồng ăn thải sắc trong sương mù một đạo thân ảnh hiệu điệu dần dần rõ ràng xanh t h ẳ m mặt nước tạo nên vận sóng càng ngày càng gần rất nhanh vẫn anh thân ảnh từ thải sắc trong sương mù đi ra đến nơi này rốt cuộc đã đến khả ái con cừu non trong a đã k chốc lát bình tĩnh mặt biển sôi trào máy liệt vọt lên kinh thiên sòng lớn tựa như muốn bao phủ toàn bộ thế giới cao vạn trượng biển động lao nhanh hướng về vân anh dội rửa mà đi phóng thích vô tận sắc cơ vân anh mặt biển dưới chân cũng sẽ không bình tĩnh toàn bộ biển cả đều rất giống hóa thành một đầu cự thú hướng về phía xâm nhập tiến vào vân anh mở ra huyết bồn đại khẩu mờ ngay tại vân anh bị nước biển chìm ngập trong nháy mắt vân anh cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên kèm theo kiếm âm một cái c h ớ p mắt liền chuyển khắp trừ thiên ân nam tử tóc lam con ngươi hơi hơi c ó rút hắn cảm thấy một c ô vô cùng cường đại kiếm ý mà lại là hắn từ trước tới nay thấy qua xuất sắc nhất kiếm ý xoẹn một đạo kiếm quan g hiện lên ngập trời sóng biển bị cắt từ giữa mở tựa như toàn bộ thế giới bị một phân thành hai nước biển nổ tung hóa thành bay đầy trời mưa nam tử tóc lam nhìn thấy cô gái mặc á o tím kia tay cầm trường kiếm ở trong màn mưa đi bộ nhã, nhã hướng về ở đây đi tới có ý tứ một nữ tử, vậy mà tu xuất ra như thế tuyệt thế kiếm ý. chẳng lẽ là mấy tên kia hậu nhân an lan vô thương vẫn là những người khác nam tử tóc lam hiếp mắt đối với đến vân anh có chút hứng thú tấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi tám chân tướng t h i bảy chương một trăm bốn mươi tám chân tướng t h i bảy tại nam tử tóc lam chăm chú vân anh đi tới hắn phía trước trên mặt biển nàng đeo kiếm mà đứng màu lưu ly li con mắt nhìn về phía nam tử tóc lam kia rất nhanh liền kinh ngạc lên lại là một đạo nguyên thần chỉ có điều đạo này nguyên thần rất hư hảo hẳn là ở vào rất hư nhược trạng thái nhưng dù cho như thế vân anh cũng có thể cảm giác được đạo này nguyên thần rất đáng sợ tuyệt đối là tiên đạo lĩnh vực sinh linh ở đây vậy mà thật sự chấn áp một cái tiên đạo sinh linh nguyên thần thật sự không thể tưởng tượng nổi tiểu gia hỏa người lão tổ là ai an lan vẫn là vô t h ư ờ n g vẫn là du đà sau đó nam tử tóc lam đặt câu hỏi sắc mặt bình tĩnh không có lúc trước loại kia điên cuồn g cùng cuồn g loạn cảm giác nghe được nam tử tóc lam vấn đề vân anh trong lòng hơi động xem ra người này là đến từ dị vực cũng không phải là cựu thiên thập địa sinh linh ta không rõ bệnh tiền bối đang nói cái gì vân anh mở miệng ngữ khí bình tĩnh không có một chút xíu gợn sóng nam tử tóc lam nhìn chằm chằm vân、anh. qua mấy giây sau đó hắn cười ra tiếng không tệ lòng cảnh giác rất mạnh dừng một chút hắn lại nói yên tâm đi đã ngươi cùng ta đến từ cùng một cái thế giới ta cũng sẽ không tổn thương ngươi đa tạ tiền bối vân anh vẫn là không mặn không n h ạ t mà đáp lại một bộ ta căn bản không tin hình dạng của ngươi nam tử tóc lam cũng không thèm để ý tiếp đó lẩm bẩm lộ bẩu tiểu g i a hỏa như ngươi thấy ta bây giờ chỉ là một đạo h ư n h ư ợ c nguyên thần không bằng toàn thịnh thời kỳ một phần bạn ta tên anh rơi chính là bất hủ tri vương nói đến đây hắn dừng lại một chút liếc vân anh một cái phát hiện vân anh vẫn là mặt không biểu tình tiên hữu cổ thời kỳ cuối một trận chiến ta nhục thân bạo thoái nguyên thần bị thương nặng sau đó bị cựu t i ê n cường địch c h ấ n áp tại ở đây lấy tiên đạo pháp trận tiến hành luyện hóa ma diện chỉ là cho dù ta nguyên thần bị thương nặng nhưng cũng vẫn là bất hủ c h i vương há lại là có thể dễ dàng ma diện anh rơi hừ lạnh một tiếng một bộ kêu càng khó thuần bộ dáng thế nhưng là vân anh nơi nào nhìn không ra g i a hỏa này là tại bản thân t ộ i phồng rõ ràng đã bị luyện hóa suy yếu vô cùng chỉ cần tiếp tục luyện hóa tiếp sớm muộn đều biết ma diện nàng cũng không tin ra hỏa này chính mình sẽ không rõ ràng điểm ấy sở dĩ nói quồn vọng như、vậy. chính là vì không muốn ở trước mặt nàng bị mất mặt bởi vì gia hỏa này đã đem vân anh trở thành cùng một cái thế giới sinh linh tiền bối ta chỉ là ngộ nhập nơi đây nên như thế nào mới có thể ra đi vân anh nhàn nhạt hỏi tôi h đã ngươi cũng là ta giới thiên tiêu ta cũng sẽ không khó xử cho ngươi ngươi qua đây ta cho ngươi biết nên đi như thế nào ra ngoài anh rơi cười lắc đầu một bộ rất bất đắc dĩ biểu lộ vân anh trong con ngươi thoáng qua một vòng ánh sáng nhạt gia hỏa này rõ ràng trong lòng rất gấp lại cố ý biểu hiện r a dạng này tư thái nhưng hắn vẫn không biết mình tâm tư căn bản không thể gạt được người khác biểu hiện quá không tự nhiên có thể là bởi vì bị chấn áp tại ở đây quá lâu lại hoặc là nói hắn cũng không để ý mình tâm tư bị người nhìn ra bởi vì hắn vững tin ai cũng đào thoát không ra hắn hổ khẩu hảo còn xin tiền bối cáo chi vân anh k h ẽ gật đầu một cái sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới nhìn xem vân anh thật sự nghe mình đi tới anh rơi mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng lại trong bụng n ở hoa chỉ cần hắn đem vân anh nguyên thần luyện hóa không chỉ thả ra ngoài hồn lực sẽ thu hồi lại còn có thể bồi bổ một phen dạng này là hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn chớ có trách ta ai bảo ngươi chính mình x u n g tới bị ta thôn phệ nguyên thần là ngươi kết cục duy nhất anh rơi vào trong lòng âm thầm thầm nghĩ mặc kệ vân anh đến cùng phải hay không dị vực ư sinh linh đều không trọng yếu hắn muốn sống sót cũng chỉ có thể d ạ n g này thôn vệ hết t h ể xông vào sinh linh nguyên thần lúc này vân anh chạy tới hắn đang phía dưới ha ha ha, tiểu gia hỏa xin lỗi đã ngươi đến nơi này vậy cũng chỉ có một cái hạ tràng bị ta t h ố n vệ sau một khắc anh rơi biểu tình trên mặt đại biến trở nên vô cùng dữ tợn tràn đầy ác ý cùng lúc đó bọn hắn hám ồ m một cỗ kinh khủng hấp lực nổi lên đem vân anh vị trí mảnh không gian này đều xé rách đi ra、Xoẹt. từng cái vết nước không gian xuất hiện đây là mười phần một màn kinh người không gian đều bị giật xuống tới giống như là vải rách vân anh có thể cảm giác được chính mình kiếm hồn đang bị lôi kéo phải ly khai thân thể của mình thật là đáng sợ nguyên thần chi lực trực tiếp đem không gian đều giật xuống tới màu lưu ly trong con ngươi hiện ra v ẻ n g ư n g trọng nhưng vân anh cũng không có bối rối nàng hút nhẹ một hơi toàn thân buộc phát ra ánh sáng vô lượng kiếm âm âm vang vân anh tựa như hóa thành t h i ê n kiếm vô tận kiếm quan g bắn ra vỡ vụn mảnh không gian này không gian loạn lưu phun trào vân anh đi ra toàn thân tản mát ra khí tức ác liệt đáng sợ kiếm đạo phong man nở rộ không gian chung quanh đều bị các không tệ kiếm đạo phong mang n hảo hảo quá tốt rồi thấy cảnh này anh có rơi chút kinh ngạc nhưng lập tức hắn liền phá lên cười bởi vì hắn phát giác vân anh nguyên thần vô cùng cường đại đã đứng ở bất hủ bên ngoài cửa chính cường đại như vậy nguyên thần chỉ cần hắn thốt h ệ nhất định là đại bổ đầy đủ để cho hắn tại tiên đạo pháp trận luyện hóa phía dưới kiên trì một đoạn thời gian rất dài thô thiên anh rơi hét lớn một tiếng thư hảo nguyên thần chi thể bộ phát ra quang huy rực rỡ một cỗ khí thế khủng bố tùy theo dâng lên đem cái k i a cố kinh khủng khí thế áp chế lại hử m u ố n c h ấ n áp ta không dễ dàng như vậy anh rơi ánh mắt quyết tâm tiếp tục b ộ c phát hôm nay hắn nhất định muốn đem vân anh nguyên thần cắn n u ố t mất rồi vô thượng khí thế bao phủ thiên địa mặc dù có tiên đạo quy tắc chi lực đem hắn áp chế nhưng vẫn là không có cách nào toàn bộ đều chống cự bên ngoài cố này khí thế không hổ là bất hủ chi vương vẹn vẹn chỉ là một k i a khí thế tiết lộ mà ra vân anh cũng cảm giác cơ thể cũng không còn cách nào chuyển động đây chính là tiên vương cấp bậc cường giả cái thế tự mình đối mặt đẳng cấp này đếm được cường giả vân anh lại càng phát có thể cảm nhận được tiên đạo sinh linh kinh khủng hơn nữa vân anh lẩm bẩm nói thân hình thắng tóc cho dù là tại một tia bất hủ chi vương khí thế phía dưới cũng không có vân quang vẫn như cũng như kiếm đồng dạng ngạo nghệ đứng thẳng màu lưu ly li con mắt phát sáng kiếm ý bộc phát tựa như hai cái kiếm đạo đại thế giới tại luân chuyển bang trói mắt họa tinh vẽ lên đó là vân anh kiếm đạo tri lực đang đối kháng với cái tia một tia vô thượng khí thế cho dù là bất hủ chi vương lại như thế nào m ộ t tiêu bị suy yếu vô số lần khí thế mà thôi còn không thể để cho vân anh lùi bước cái gì nàng vậy mà tại lợi dụng ta khí thế m à luyện bản thân anh rơi vào đối kháng tiên đạo quy tắc chi lực chấn áp đồng thời chú ý tới vân anh động tính bên kia lập tức kinh ngạc không thôi thật to gan một cái độn nhất cảnh đều thiếu một chút tu sĩ nho nhỏ lại còn dám lợi dụng bất hủ chi vương khí thế tới tu hành đơn giản gan to bằng trời dù là anh rơi cái này chỉ còn lại suy yếu nguyên thần bất hủ chi vương đều bị vân anh cử động cho rung động đến bất quá anh rơi rất rõ ràng bởi vì chính mình quá mức h ư nhược hơn nữa còn bị nơi này tiên đạo quy tắc chi lực chế trụ tự thân khí thế bị suy yếu quá nhiều cho nên đối phương mới dám làm như vậy bằng không bất hủ chi vương hoàn chỉnh một k i a khí thế hoàn toàn có thể hủy diệt nơi này hết thảy căn bản không tới phiên một cái chẳng ngã cảnh tu sĩ dùng để ma luyện bản thân mặc dù rất đáng tiếc nhưng ngươi vẫn là muốn bị ta t h n p h ệ anh rơi cũng có chút thưởng thức vân anh đáng tiếc hắn sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình nghĩ tới đây anh rơi ánh mắt triệt để lạnh xuống hư nhược nguyên thần lại độ bộc phát vậy mà đem tiên đạo quy tắc hóa áp chế cho p h á trừ trong suốt diện xích căng thẳng có hỏa tinh toái lên bắt đầu hiện ra vết rách thời gian chỉ có mấy tước nhất định phải nhanh chóng đem nàng nguyên thần t h ố p h ệ anh rơi nhìn về phía vân anh uy áp kinh khủng hướng về nàng r ộ i rửa mà đi muốn đem nhục thể của nàng chấn vỡ đúng lúc này vân anh mi tâm tạo nên một mảnh ánh sáng rực rỡ trắng thải sắc vầng sáng đem cái kia cũ kinh khủng uy áp triệt tiêu tiếp đó hóa thành một n g ụ m thải sắc vòng xoáy hướng về anh rơi bao phủ mà đi thỉnh ngài cất giữ sáu chín sách a sáu nghìn b a sách ba a đây là đồ vật gì không tốt anh rơi mất nghĩ đến sẽ có biến hóa phát sinh cực kỳ hoảng sợ hơn nữa hắn còn từ cái kia thải sắc vòng xoáy phía trên cảm nhận được nguy hiểm lăn đi k h í tức kinh khủng bộc phát anh rơi cùng bạo không so đo bất cứ giá nào chống c ự cái kia cỗ thôn vệ chi lực hai cố cường đại sức mạnh va chạm p h i ế n thiên địa này đều tại rung động lay động không ngừng Giang giác. Một đầu tiên đạo quy tắc siềng không. cùng, không nguyên tiên tới, sau đó là đầu thứ hai, điều thứ ba không. Cuối cùng, anh rơi không kiên trì nổi, tới điểm ra sau ba anh nước thần tắc xích cực Một thứ thứ trì đầu đạo đó đầu quy suy yếu là bị ngay sau đó những thứ này mảnh vỡ nguyên thần toàn bộ đều hướng về vân anh bay đi cùng lúc đó đầu kia còn sót lại tiên đạo quy tắc xiềng xích cũng sắp tốc bắn ra một chút liền đem cơ thể của vân anh cho trói buộc lại thải s ắ c v ầ n g sáng chậm rãi tiêu tan vân anh vừa đem anh rơi mảnh vỡ nguyên thần đều hấp thu một bên bị tiên đạo quy tắc xiềng xích vây k h ố n chủ nhân chúng ta bị nuốt rồi tiểu tử âm thanh có chút hốt hoảng tiên đạo quy tắc chi lực phong tỏa chỉ có tiên đạo sinh linh mới có thể chống lại như vậy bọn hắn chẳng phải là phải giống như cái kia anh rơi vĩnh viễn bị chấn áp ở chỗ này chớ hoảng sợ chưa chắc đã là t ử cục có thể sinh cơ chính là ở đây. hơn nữa nàng kiếm hồn đã đạt đến trí tôn cảnh đứng ở tiên đạo lĩnh vực ngưỡng cửa đầu này tiên đạo quy tắc xiềng xích có lẽ có thể làm cho nàng nộ g ra thứ gì đây là nguy hiểm đồng dạng cũng là kỳ ngộ thì nhìn nàng có thể hay không nắm được đến nỗi có thể hay không thất bại vân anh cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới bởi vì nàng tất nhiên sẽ thành công không có kết quả khác cứ như vậy vân anh c h ậ m rãi nhắm lại con mắt luyện hóa những cái kia mảnh vỡ nguyên thần tiếp đó lĩnh hội tiên đạo quy tắc chi lực một tháng hai tháng ba tháng bốn xanh thẳm trên mặt biển một đầu trong suốt xiềng xích từ thiên khung kéo dài xuống vây nuốt lấy một nữ tử nữ tử kia một bộ á o tím con mắt đóng chặt tựa như chìm vào giấc ngủ một dạng trên mặt biển bình tĩnh thỉnh thoảng vô căn cứ tạo nên g ợ n sóng để cho liên miên thi cốt di chuyển lại rất mau dừng lại ngâm t i ế n ngân vang âm thanh mắt lạnh không biết từ đâu dựng lên phản phất đến từ mảnh không gian này bất kỳ ngóc mách nào không bao lâu cái kia trương k h u n h thành trên khuôn mặt thật dài lông mi run một đôi đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra tựa như hai đoá màu lưu li hoa sen đón gió nở rộ mỹ lệ kinh người không sai biệt lắm vân anh ngôi đỏ khẽ mở h u y ể n chuyển thân thể dâng lên chùm sáng rực rỡ tiên khí phun trào có một cỗ tiên đạo quy tắc chi lực đang chạy cỗ này tiên đạo quy tắc chi lực vậy mà cùng đầu kia tiên đạo quy tắc hóa khí tức đồng nguyên Bang! vân anh ánh sáng trên người càng ngày càng hương thực thành khiết tiên quang chiếu giỏi thiên địa nhất là tại chỗ mi tâm của nàng kiếm hồn nua tiếng phóng ra đáng sợ kiếm đạo phong mang ở đó kiếm hồn phía trên thậm chí còn có tiên đạo khí tức tràn ngập có một loại bất hủ ý bị trên người tiên quang hóa thành ngàn vạn tiên kiếm hướng về đầu kia tiên đạo quy tắc xiển xích đánh tới k e n k e n k e n vô số kiếm quang bắn ra tiên đạo khí tức dâng lên cùng đầu kia tiên đạo quy tắc xiển xích va chạm b ộ c phát ra ánh sáng trói mắt vân anh tự thân cũng cực điểm bộc phát kinh khủng kiếm ý trường âm cả người đều hóa thành một ngụm tiên kiếm kiếm đạo phong mang phá diện tinh hà trôn xuống đại vũ trụ đầu kia tiên đạo quy tắc xiển xích lung lay sắp đổ cuối cùng ầm vang vỡ vụn ra quá tốt rồi chủ nhân thành công thoát khốn trong nháy mắt tiểu tử hoan hô nó liền biết không có cái gì vân anh là làm không được k h í tức đáng sợ từ trên thân vân anh vọt lên nàng cái kia dừng lại ở trạm ngã cảnh đ ỉ n h phong tu vi một chút liền t r ọ c thủng bình cảnh tiến nhập độn nhất cảnh độn nhất cảnh trung kỳ vân anh khí tức trên thân một mực tăng vọt đến độn nhất cảnh trung kỳ mới bình phục lại tới đột phá hoàn thành cũng nên rời khỏi nơi này vân anh ngẩng đầu nhìn một mắt theo một đầu cuối cùng tiên đạo quy tắc xiển xích vỡ vụn bao phủ nơi này tiên đạo pháp trận đã lần nữa vận chuyển phong vân b i ế n sắc hừng h ự c tiên đạo quan huy từ trên bầu trời hệ ra tiên đạo phù văn rực rỡ như ngân hà đan vào một chỗ một đầu tiên đạo quy tắc xiển xích đang chậm rãi thành hình môn này tiên đạo pháp trận là chuyên môn vì ma diệt một vị bất hủ chi vương bộ phận nguyên thần mà tồn tại trừ phi tiên vương ra tay bằng không môn này tiên đạo pháp trận kiên không thể phá nhìn xem đầu kia đang tại thành hình tiên đạo quy tắc xiềng xích vân anh có thể cảm thấy càng cường đại hơn chấn áp chi lực sợ l à chân tiến tới đều muốn bị chấn áp tại ở đây nàng thu hồi ánh mắt không chần chờ chập chỉ thành kiếm đầu ngón tay phun ra nuốt vào kiếm đạo phong mang hướng về phía trước trong hư không chém tới、Xoẹt. một đầu vết nước không gian xuất hiện nối thẳng ngoài giới cũng chỉ có tại loại này tiên đạo quy tắc chi lực thay nhau tình h u n phía giới trong thời gian ngắn đã mất đi chấn áp chi lực mới có thể xuất hiện rời đi nơi này cơ hội vân anh thân ảnh lợi lên lập tức chui vào đầu kia vết nước không gian biến mất không thấy gì nữa đợi nàng biến mất ở trong vết nước không gian trên bầu trời đầu kia đã thành hình tiên đạo quy tắc xiềng xích phát sáng đáng sợ tiên đạo chi lực giống như thủy triều lan tràn ra đầu kia vết nước không gian nguyên bản đàng tại khép kín lại đột nhiên yên tĩnh lại tiếp đó liền giống bị xóa đi trong nháy mắt tiêu thất kinh khủng chấn áp chi lực tàn ra phiến thiên địa này rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng phảng phất cái gì cũng không phát sinh qua tấu chương xong chương một trăm bốn mươi chín diện dị vượt đại quân chương quan ngoại đại mạc vô biên khắp nơi đều là c á t đất không nhìn thấy một điểm thực vật gió lớn vội qua nổi lên vô số cắt bụi còn có thể nhìn thấy c á t đất phía dưới trôn xương khô cùng t à n b ì n h ô ô kèn hiệu thê lương tiếng vang lên đại mạc chỗ sâu chuyển đến kinh thiên động địa tiếng la giết hai c h i đại quân đang hướng giết một phe là dị v ự c sinh linh một phe là cựu thiên thập địa sinh linh cựu nhân gặp mặt hết sức v ỏ mắt giết đến đầy đất chân cụ tay đức lưỡng giới đại quân đối trọi cũng là binh đối binh tương đối với tướng đột nhất cảnh tu sĩ ở trên vòm trời chiến các tu sĩ khác nhưng là trên mặt đất chèm giết hỗ chiến những nơi đi qua huyết tiên tam trong không khí khắp nơi đều tràn ngập mùi máu t a n h n ồ n g đậm đến có thể khiến người ta buồn nôn à. trên bầu trời cựu thiên thập địa một vị độn nhất cảnh đại tu sĩ bị đánh giết máu tơi đ ầ y trời vẩy xuống thiên địa đều bị nhuộm đỏ rất nhiều tu sĩ thấy muốn rách cả mi mắt nhưng lại không thể làm gì chiến tranh chính là tàn khốc như vậy liền xem như độn nhất cảnh đại tu sĩ cũng biết v ỡ t lạc kế vị thứ nhất độn nhất cảnh sau khi nga xuống cựu thiên bên này lại có hai vị độn nhất cảnh đại thống lĩnh lần lượt v ỡ lạc tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột một đây cũng là không có cách nào cùng cảnh giới phía dưới dị vực tu sĩ phổ biến đều phải so với cựu thiên tu sĩ càng thêm cường đại. trận này lưỡng giới sinh linh chiến tranh từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không rất là công bình cựu thiên bên này chỉ là chiếm cứ địa lợi trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì ưu thế giết đem những thứ này cựu thiên tu sĩ toàn bộ chôn ở đây dị vực một đầu quái vật khổng lồ hưng phấn mà giống to toàn thân đ ấ m máu ngay tại vừa rồi nó đánh chết cựu thiên một vị đ ộ n nhất cảnh cao thủ rút lui cựu thiên bên này thiệt hại quá mức nghiêm trọng đ ộ n nhất cảnh đại thống lĩnh liền vẫn lạc ba vị các tu sĩ khác càng là tử thương vô số lại tiếp tục đánh xuống sợ rằng sẽ ở đây toàn quân bị diện nghe được mệnh lệnh rút lui cựu thiên tu sĩ lập tức bỏ xuống đối thủ nhanh chóng triệt thoái phía sau. trận đại chiến này không hề nghi ngờ là cựu thiên bên này bại trên thực tế lưỡng giới đại quân giao phong cựu thiên bên này trên cơ bản cũng là thua nhiều tháng ít truy một cái cũng đ ừ n g bông tha thừa thắng sông lên đây là tiểu hài tử đều hiểu đạo lý dị vực đại quân cẩn thận dính tại cựu thiên đại quân sau lưng không ngừng mà đánh ra đủ loại thần t h ô n g p h á t quyết dị vực đại quân vô cùng rõ ràng bọn hắn không có khả năng truy kích quá sâu bởi vì đế quan trọng sẽ có cựu thiên đại quân đi ra trợ giút một khi bị vây đó chính là trộm gà không thành lại mất năm vóc cho nên bọn hắn chỉ có thể dưới tình huống hết khả năng mức độ lớn nhất địa phước tiếng nổ chập trùng cựu thiên tu sĩ không ngừng bị đội kịp đánh g i ế t trên bầu trời cựu thiên đội nhất cảnh tu sĩ đang tại khổ chiến chặn lại dị vực đội nhất cảnh c a o thủ không để bọn hắn nhúng tay trên đất chiến trường các n g ư ờ i hôm nay cũng phải chết ở ở đây dị vực một đầu đội nhất cảnh sinh linh cười to thân người thi viên còn mọc ra một đầu cá s ấ u đôi cầm trong tay một cây thần mâu khi tức kinh người nằm mơ giữa ban ngày cựu thiên đội nhất cảnh tu sĩ g ầ m thét cố hết sức bộc phát muốn đưa ra tay đi viện trợ trên đất chiến trường nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội dị vực đội nhất cảnh tu sĩ quá cường đại cho dù là cùng cảnh giới mang cho bọn hắn áp lực cũng rất lớn vậy ta trước hết chém ngươi lại đi giết những người khác thân người thịt viên dị v ư ợ t đội nhất cảnh cao thủ cười lạnh tự tin tới cực điểm toàn lực huy động trong tay thần mâu công sát địch thủ ngâm đ ỗ n g nhiên trên chiến trường hôn loạn vang lên kiếm ngân vang âm thanh lộ ra cực kỳ đột ngột rất nhiều người cũng không có chú ý tới nhưng đang tại trên bầu trời chém giết đội nhất cảnh những cao thủ mặc kệ là cựu tiên vẫn là dị vực đều tốt h nhiên biến s á c sau một khắc một đạo kiếm quang tử chân trời hệ lên tựa như một màn màu trắng bạc trong nháy mắt liền bồng xuống ở phía chiến trường này cái kia thân người thịt viên dị vực đ đội nhất cảnh cao thủ toàn thân căng thẳng chỉ thấy một vòng tia sáng từ trước mắt của mình thoáng qua tiếp đó liền phát hiện toàn bộ thế giới đều quay cuồng a lạc hắn như thế nào cũng tại c h u y ệ n thịt viên nhìn thấy địch thủ của mình cũng tại xoay tròn hắn còn từ đối phương trên mặt thấy được thần sắc kinh ngạc Phúc! ánh sáng đỏ ngọn ngốc trời một vị dị vực đội nhất cảnh cao thủ thi thể phân ly hướng về đại điệu bên trên rơi xuống mà đi hay tất cả đội nhất cảnh cao thủ đều đ ố n g nhiên quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ cảnh giác nơi đó cũng không phải đế quan vị trí cũng không phải dị vực vị trí một vòng màu tím từ chân trời hiện lên đó là một nữ tử phong hoa tuyệt đại trong sân đội nhất cảnh các tu sĩ đều hít vào một ngục khí lạnh vô ý thức liền lui về sau ra ngoài bản năng sinh ra sợ hãi các hạ là người nào Cửu cao thiên thủ không nhưng nói gì, nhưng mà dị vân ự c cảnh được. có mục đích của mình, chỉ có thể làm mà đem trước mắt cái cửu đột đã đem đại một nhất thể mắt thiên liền nhịn không bọn hắn không quyên mình, này nhóm làm Bởi vì q u mà đều đi. trông Vân anh không nói gì chỉ là nhàn nhạt đào mắt một vòng ánh mắt lạnh nhạt từ tại chỗ đ ộ t nhất cảnh cao thủ trên thân lướt qua phản phất đã đem bọn hắn đều thấy cái thấu triệt các hạ tốt nhất đừng cùng bọn ta là được hảo bằng không dị vực một cái đ ộ t nhất cảnh tu sĩ trầm giọng mở miệng hắn có thể cảm giác được nữ tử này rất mạnh rất mạnh chỉ là không đợi hắn lời nói xong vân anh thân ảnh liền từ bên cạnh hắn đi tới người ở chỗ này con ngươi co g ụ c lại nhất là dị vực đ ộ t nhất cảnh cao thủ đều cảm giác được một cố dọa người sắc cơ làm bọn hắn cảm thấy lạnh cả người không tốt mau lui lại dị vực một cái đ ộ t nhất cảnh hậu kỳ cao thủ phản ứng lại vừa kinh vừa sợ gào thét một tiếng nhắc nhở chiến hữu của mình nhưng mà đã chậm trong nháy mắt vân anh thân ảnh liền xuất hiện ở tất cả dị vực cao thủ bên cạnh giống như phân thân xuất hiện quá nhanh tên t i ê u đ ộ t nhất cảnh hậu kỳ dị vực cao thủ vừa mới hô xong liền thấy một t i ê màu tím kết nối lấy màu lưu ly li sợi tóc thổi qua trước mắt của mình nhàn nhạt t u hương và múi hắn con ngươi nhăn co lại cả người đều căng thẳng lên Giống như là kéo đến trăng tròn trạng thái như đến tròn là kéo cái u muốn n tiễn, liền g bộc p h t t Nhưng mà, ngay mà, ạ hắn h muốn bộc p á tiếp một Thế khắc này g ớ trước i nhiên tối lại chính hắn cũng giống là một cái đột nhiên hơi khí cầu. Xoẹt. Cái i mắt đột một đột Xoẹt Chính cũng cầu hắn khí là xì theo nháy mắt từng k h ỏ a đầu người bay lên máu văng tung tóe biết bao thế diễm giống như là một bộ màu đỏ tranh thủy mặc viên kia cái đầu bên trên t ừ n g trương biểu lộ l à như vậy rõ ràng dứt khoát tràn đầy sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi trời ạ cách đó không xa thuộc về cựu thiên mấy vị kia độn nhất cảnh cao thủ đều cứng ở tại chỗ giống như hòa đá biểu tình trên mặt tràn đầy trấn kinh giống như hết sức không thể tưởng tượng nổi phía trước từng đạo thân ảnh màu tím theo gió chập trờn tiếp đó hóa thành khói bụi tiêu tan cuối cùng lưu lại duy nhất bóng lưng bóng lưng kia thon dài h u y ể n chuyển có một loại gầy yếu mềm mại phản phất tùy thời đều có thể bị gió thổi đổ nhưng tại bọn hắn xem đúng ra là bực nào vĩ ngạ biết bao vô địch màu lưu ly lọn tóc hơi dạng quanh quần một tầng thần thánh v ầ n g sáng từ ngọc c h â n bên trên hai đầu màu tím ngọc châu tua cờ khẽ đung đưa linh lung thân thể mềm mại bao phụ tại ao tím phía dưới mông lung tựa như tiên trong họa một màn này t h ư n h ư vĩnh hẳng k ắ c sâu tại giữa thiên địa kiế ngâm từng sợi kiếm quang ở trên vòng trời hiện lên tựa như bầu trời đầy sao lập lòe liên thành một mảnh thật lớn tinh hà màu lưu ly li quang huy trực tiếp chiếu sáng phương thiên địa này thỉnh ngài cất giữ sáu mươi chín sách a sáu nghìn ba trăm chín mươi ba sách ba a đó là cái gì trên xa mặt lớn vô luận là cựu thiên tu sĩ vẫn là dị vực tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia hừng hực màu lưu ly li quang huy quá mức lóa mắt để cho bọn hắn đều mở mắt không ra chẳng lẽ cựu thiên những cái kia đ ộ t nhất cảnh tu sĩ nhìn thấy trên đỉnh đầu cái kia phiến kiếm quang hợp thành hùng vĩ tinh hạ toàn bộ tê cả ra đầu trên thân đều nổi ra gà l i ê n tại bọn hắn hoảng sợ trong nháy mắt vô tận kiếm quang rơi xuống giống như vực ngoại sao băng rơi xuống phô thiên cái điện sợ bị cái này dọa người kiếm quang xuyên qua mưa kiếm bay tán loạn bao phủ phiến thiên địa này sắc cơ nghiêng trời lệch đất vạn vật đều phải thất sắc đây là cái gì thiên thái sao trên mặt đất tất cả sinh linh đều tuyệt vọng ánh mắt chiếu tới đều là kiếm quang phương viên mười mấy vạn dặm đều bao phủ ở bên trong tránh cũng không thể tránh không thể trốn đi đ â u được không trong nháy mắt mưa kiếm rơi xuống mo hơn sinh linh tư duy chỉ có thể tới kịm phát ra tiếng kêu hoảng sợ lộc c ộ trên bầu trời cựu thiên mấy vị kia độn nhất cảnh cao thủ sắc mặt trắng bệnh nuốt một ngụm nước bọn toàn thân cũng là lạnh vừa mới những cái kia kiếm quang t ừ bên cạnh bọn họ bay qua thời điểm đơn giản muốn đem bọn hắn hồn đều dọa cho rơi mất cái kia sát cơ thật là đáng sợ dù là không có khóa định bọn hắn cũng vẫn như c ũ làm bọn hắn sợ hãi các ngươi nhìn nơi đó đột nhiên một vị độn nhất cảnh cao thủ ngựa khí phát run rỗi ra ngón tay chỉ hướng phía dưới chiến trường toàn thân đều đang run r u dậy giống như là nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng mấy người khác lập tức hướng xuống đất nhìn lên đi khi bọn hắn nhìn thấy trên chiến trường tình huống trong mắt đều phải bay ra ngoài trên chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch đại chiến không biết lúc sau đã kết thúc vô số thi thể ngã xuống đất hơn nữa tất cả đều là dị vực sinh linh mà cựu thiên bên kia tu sĩ lại đều hoàn hảo không chút tổn hại một cọng lông đều vô sự ta còn sống ha ha ta còn sống ta không chết cựu thiên tu sĩ từ trong sợ hãi vô ngần lấy lại tinh thần phát hiện mình không có việc gì đều mừng rỡ như đ i ê n các ngươi nhìn dị vực tu sĩ đều đã chết kinh hỷ đi qua tất cả cựu thiên tu sĩ đều phát hiện vừa mới còn tại truy kích bọn hắn dị vực đại quân đều thành thi thể đến giờ khắc này bọn hắn nơi nào còn có thể không rõ có cựu thiên cường giả tuyệt thế ra tay rồi trực tiếp hủy diệt dị vực đại quân mà lại là lấy thế lôi đại nhờ chĩa thế chúng ta thắng. cựu thiên tu sĩ đều hoan hô mặc dù chàng thắng lợi này cùng bọn hắn quan hệ không lớn nhưng bọn hắn vẫn như cũ vì thế cảm thấy hưng phấn có một loại hãnh diện khoái cảm cựu thiên bị dị vực áp chế quá lâu dị vãng l ư ợ n g giới đại quân giao chiến trên cơ bản cũng là lấy cựu thiên bại lui mà kết thúc coi như đánh thắng đó cũng chỉ là thắng nhỏ là quy mô nhỏ đại chiến mới có thể kết quả giống như vậy đại hình chiến dịch cựu thiên bên này có thể nói là cho tới bây giờ cũng chưa từng thắng bây giờ là lần thứ nhất là vị nào tiền bối ra tay rồi gieo họ đi qua cựu thiên tu sĩ đều thực sự muốn biết là ai làm tất cả mọi người ngẩm đầu nhìn về phía thi ánh mắt cuối cùng đều t ề tụ ở cái tiêm một bộ áo tím trên thân đây là một vị nào tiền bối ta như thế nào chưa bao giờ tại đế quan trọng gặp qua đám người hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng hiếu kỳ vậy mà lại là một vị nữ tử đế quan trọng nữ tính cao thủ không nhiều l ắ c đắc không có mấy hơn nữa đều xa xa không gọi được cường đại mặc dù trường sinh kim gia có một vị lao thái quân nhưng cũng không ở chỗ này còn tại cựu thiên t r i thượng xin ra mắt tiền bối xin hỏi tiền bối đến từ phương nào lúc này cựu thiên mấy vị kia đội nhất cảnh tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đối phương giết đội nhất cảnh tu sĩ như giết cả Càng là vừa ra trước a y l i ề mắt cái này một vị bọn hắn căn bản là chưa thấy qua thiên thần thư viện trưởng lão vẫn anh vẫn anh chậm rãi xoay người lại nhìn về phía mấy người kia bình tĩnh nói lời này vừa nói ra bọn hắn đều ngẩn ra suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lại là đang thiên trong điện cái vị kia gặp qua vân trưởng lão thâm t vì ánh mắt nào qua mấy vị đội nhất cảnh cao thủ đều toàn thân du lên liền vội vàng hành lễ gặp được vân anh thực lực bọn hắn đều xuống ý thức đem vân anh trở thành một vị trí tôn cấp bậc t u y ệ t đại cao thủ vân anh nhìn ra bọn hắn ý nghĩ cũng không có cái lại thực lực của nàng đích xác sẽ không thua trí tôn các ngươi mau rời khỏi ở đây vân anh nhẹ nhàng gật đầu tiếp đó hướng dị vực phương hướng liếc mắt nhìn nói một câu ngay vậy mấy vị đội nhất cảnh cao thủ sắc mặt biến hóa rõ ràng đều đã nghĩ đến cái gì lần này dị vực đại quân toàn bộ hủy diện dị vực chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện này đến lúc đó dị vực cường giả nhất định sẽ tức giận tất nhiên sẽ có trí tôn cấp bậc cường giả giết tới tại trước mặt trí tôn cảnh độn nhất cảnh giống như sâu kiến căn bản vốn không có thể đối đầu chỉ cần một vị dị vực trí tôn là có thể đem đế quan t r o n g cựu thiên đại quân giết cái không còn một mảnh vần trường lão ngươi cũng theo chúng ta trở về đế quan a lần này dị vực tổn thất nhiều người như vậy tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có trí tôn cảnh tuyệt đại cao thủ hiện t hơn â n h nữa khả năng cao không chỉ một vị một cái độn nhất cảnh cao thủ mở miệng mặc dù dị vực cấp trí tôn cường giả đã rất lâu cũng không có xuất hiện qua nhưng đó là bởi vì dị vực cho tới nay đều đè lên cựu thiên đ á cấp độ kia sinh linh chưa từng xuất hiện tất yếu nhưng bây giờ dị vực một chi đại quân toàn đ ộ n g ã xuống bao quát mấy vị độn nhất cảnh cao thủ dị vực tuyệt đối sẽ không nuốt vào cục tức này nhất định sẽ điều động trí tôn cường giả tìm lại trang tử tấu trương xong chương một trăm năm mươi dị vực trí tôn chương một trăm năm mươi dị vực trí tôn mặc dù vân anh rất mạnh cũng là một vị trí tôn cường giả nhưng song quyền nan địch tứ thủ hơn nữa vốn là tại cùng cảnh giới phía dưới dị vực sinh linh phổ biến liền sẽ so cựu thiên sinh linh càng mạnh hơn nếu là lấy thiếu địch nhiều cái kia phần thắng liền cơ h ộ là số không không tệ vân trưởng lão chúng ta cùng nhau trở về đế con a tạm thời tránh mũi nhọn một tên khác đội nhất cảnh cao thủ cũng nói như thế bọn hắn đều không hy vọng vân anh dạng này tuyệt đại cao thủ n g o à i ý muốn nổi lên một khi vẫn lạc sẽ là cựu thiên t ồ n thất khổng lồ dù sao cái này kỷ nguyên đến nay cựu thiên bên này đạn sinh trí tôn cảnh cừng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay không sao ta tự có tính toán vân anh biết do ý của bọn hắn nhưng chỉ cần dị vực bất hủ giả không qua được chỉ dựa vào một chút dị vực trí tôn còn không cách nào để cho nàng tránh lui nàng cũng không sợ đối phương sẽ mang theo tiên khí tới có thiên nguyên tại dị vực hoàn chỉnh tiên khí cũng mang không qua được chỉ có thể mà trong tay nàng lại là có một cái hoàn chỉnh tiên khí đủ để áp chế đối phương cho nên ưu thế tại nàng là dị vực phải tránh phong mang của nàng mới đúng trừ phi dị vực bất hủ chi vương ra tay thế nhưng loại khả năng quá thấp hơn nữa chỉ cần tiên h l y ê n không phá liền xem như bất hủ chi vương cách không ra tay vân anh cũng có chắc chắn bỏ chạy tại vân anh trong dự đoán nhất không lợi tình huống cũng chính là dị vực sinh linh trong tay có cựu thiên tiên khí thuộc về cựu thiên tiên khí là có thể tùy ý xuyên q u a thiên liên nghe được vân anh trả lời mấy vị kia độ nhất cảnh cao thủ hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải bọn hắn đương nhiên nhìn ra được vân anh ý chí không cách nào sửa đổi mà bọn hắn cũng không có tư cách này để cho đối phương thay đổi chú ý các ngươi mau chóng trở về đế quan vân anh bỏ lại một câu nói quay người nhẹ lướt đi nhìn xem vân anh bóng lưng rời đi mấy vị đội nhất cảnh cao thủ nhìn nhau bất đắc dĩ gật đầu một cái tiếp đó hướng về trên mặt đất rơi đi chỉnh đốn thật lướt quân mau chóng trở về đế quan kế tiếp nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra dị vực một tiếng chấn nộ tiếng gầm gừ vang lên là ai khí tức bất hủ phóng lên trời chấn động trời cao đưa tới vô số dị vực sinh linh chú ý thế nào khải minh bất hủ vậy mà tức giận như vậy rất nhiều dị vực sinh linh kinh ngạc không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì sẽ dẫn tới một vị bất hủ giả nổi giận tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ thời điểm vị kia khải minh bất hủ sắc mặt t âm trầm nhìn xem đầy đất nát mấy hồn bài kinh sợ không thôi toàn bộ hồn bài vỡ vụn mang ý nghĩa cái này một nhóm dị vực đại quân đều hủy diệt ở q u a n ngoại mấy vạn dị vực tu sĩ bỏ mình loại chuyện này lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có chẳng lẽ là đế quan nội mấy cái kia tọa quan trí tôn ra tay rồi không sẽ không chí tôn cấp bậc cường giả sẽ không hạ tràng cựu thiên bên kia không có lá cân này chẳng lẽ là xảy ra điều gì những thứ khác b i ế n cố có phe thứ ba thế lực đúng tay bất kể như thế nào nhất thiết phải biết rõ ràng nguyên l do ta rời mấy vạn tu sĩ không thể cứ như vậy không công chết khải minh bất hủ ánh mắt lấp lóe rất nhanh liền làm ra quyết định lúc này vân anh đã tới đại mạc chỗ sâu nhất đây chính là thiên l y ê n vân anh đừng ở một tòa núi đá phía trên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời thiên l y ê n toàn cảnh vào hết trong mắt màu trắng cùng sương mù màu đen quấn quít lấy nhau giống như âm dương trung tế tạo thành một cái cực lớn tròn hóa thành một cái đáng sợ vòng xoáy tạo thành vực sâu chỉ có điều cái vực sâu này là thông hướng trên bầu trời chui vào vô ngần không biết chỗ kết nối lấy thần bí c h i địa ở trong đó có rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao tinh hải cùng với cực lớn sinh linh hải q u ố t nỗi lơ lửng chậm rãi chuyển động tạo thành một cô đáng sợ sức mạnh ma quái cảnh tượng bao la h ù n g vĩ thiên l y ê n thật sự rất lớn mênh mông vô mô biên bao phủ ở trên đại mạc p h ư ơ n g có sự hiện hữu của nó dị vực bất hủ cùng bất hủ c h i vương mới không cách nào vượt giới tiến vào c i u thiên bằng không mà nói đế quan sớm đã bị dị vự thiết kỵ đập phá k i u thiên cũng đã sớm luôn hãm vân anh đứng chỗ ngay tại thiên l i ê n đang phía dưới khoảng cách trên đỉnh đầu thiên phản phất nhảy dựng lên liền có thể chạm đến nhìn một hồi vân anh thu hồi ánh mắt hướng tiên h n g u y ê n một bên khác nhìn lại nơi đó chính là dị vực một giới khác chủ nhân bên kia chính là dị vực a không biết lại là d ặ n gì g tiểu tử có chút hiếu kỳ nó cũng biết dị vực cường thịnh cường giả như mây có bất hủ bất hủ c h i vương t ỏ a c h ấ n cường thịnh tới cực điểm so sánh g i ớ i cựu thiên cũng quá yếu đi ngoại trừ những cái kia c ấ m khu cùng dị vực hoàn toàn không thể so sánh không có gì hơn đồng đẳng với tiên cổ thời kỳ cựu thiên thập điện vân anh mặc dù không có tận mắt thấy qua dị vực bộ dáng nhưng cũng không trở ngại nàng suy đoán như vậy chủ nhân cái thiên n g u y ê n này là thế nào hình thành đâu tiểu tử lại hỏi thiên n g u y ê n tồn tại có thể chặn lại dị vực bất hủ cùng bất hủ c h i vương lực lượng như vậy thật sự rất khủng bố tiên cổ thời kỳ rõ ràng cựu thiên bên này chân tiên cùng tiên vương đều vẫn lạc hầu như không còn khi đó cũng không có thiên n g u y ê n tồn tại thế nhưng là cái này kỷ nguyên lại xuất hiện thật chẳng lẽ có phe thứ ba thế lực thần bí đang can thiệp tiên vực vân anh ánh mắt yếu ớt nhẹ nhàng phun ra hai chữ này tiểu tử sau khi nghe trở mặt lại không nói thêm gì nữa sau đó vân anh liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng xuống củng cố lần này tại mê thất trong biển đột phá tại mê thất trong biển nàng thuận lợi đột phá đến độ nhất n cảnh hơn nữa đạt đến độ nhất n cảnh trung kỳ cái này còn không phải là thu hoạch lớn nhất thu hoạch lớn nhất vẫn là nàng kiếm hồn đầu tiên là tại thần bí chữ cổ dưới sự giúp đỡ đánh vỡ công s i ề n g phá vỡ mà vào trí tuân cảnh tiếp đó thông qua lĩnh hội tiên đạo quy tắc trí lực hiểu rõ một tia tiên đạo p h á p tắc diễn sinh bất hủ ý vị theo lý thuyết vân anh nguyên thần đã đến gần vô hạn chân tiên cảnh giới kế tiếp nàng cần phải làm là đem cái t i ê một kia tân sinh tiên đạo phát tắc thai n g h n hoàn trình chỉ cần hoàn chỉnh tiên đ nàng chẳng khác nào là nửa chân đạp đến vào tiên đạo lĩnh vực đây chính là nàng tại mê thất trong biển lấy được lớn nhất kỳ ngộ sơ bộ nhìn trộm đến tiên đạo lĩnh vực ngoại trừ cái này thu hoạch lớn nhất còn có một cái thu hoạch tốt đó chính là nàng trước kia tiên đ ỉ n h mới khí linh đã triệt để vận dưỡng hoàn thành đạt đến không sức mẹ trạng thái hoàn chỉnh tiên khí mang ý nghĩa có thể phóng thích hoàn chỉnh tiên đạo c h i lực chấn áp địch thủ hơn nữa không có quá nhiều hạn chế liên tiếp mấy ngày trôi qua dị vực cuối cùng có động tĩnh trên đường chân trời một đạo sáng lên thân ảnh hiện ra khí thế như hồng toàn thân tản ra hỗn nội khí đang sợ khí thế lệnh thiên địa chấn động Ra, âm thanh ậ nhiều thời có như ậ n nguyện cũng cộng minh, lung tại sấm tên r t này một dị vực trí tôn cách nhau xa và dặm liền đã thấy được vân anh thân ảnh minh ngông tiên g lên phía dưới một cái dị vực trí tôn hiện thân khí xung đột như hắn cách không nhìn phía trước bởi vì ở nơi đó có một đạo bóng hình xinh đẹp ngăn ở trên hắn con đường đi tới xuất một đôi l i ê m diễm con mắt chậm rãi mở ra màu lưu ly li quan g huy chiếu sáng t h i ê n đ ị a lộ ra một cố bao dung vạn vật hùng vĩ cùng vĩ nạn ân tên tiêu dị vực trí tôn ánh mắt ngưng lại trở nên càng h ư n g thực sắp bén tại đạo này ánh mắt phía dưới hắn vậy mà sinh ra một loại run dày cảm giác cái này rất không thể tưởng tượng nổi hắn nhưng là dị vực trí tôn sừng sững ở nhân đạo tuyệt điên nhân vật chỉ có bất hủ mới có thể làm hắn sợ hãi mà phía trước cái tiêu một bộ ao tím rõ ràng cũng không phải là bất hủ giả hắn tâm niệm khé động nên n ô n g trí tôn uy áp vâng anh thư không bạo thoái đại đ ị a u dạn ứ c vô hình trí tôn uy áp tựa như một đầu cổng lòng đem dọc đường hết thảy đều phá hủy hầu như không còn kinh khủng trí tôn uy áp rất nhanh là đến vân anh trước mặt giống như là muốn đem nàng n u ố t lấy thỉnh ngài cất giữ sáu chín sách a sáu n ba chín ba sách ba a nhưng một giây sau vô hình trí tôn uy áp căn bản là không có cách tới gần vân anh trước người trực tiếp từ bên người nàng trượt đi qua đem vân anh sau lưng đại đ ị a đều cho xé ra hai đạo d á n h sâu k h ắ m một màn này để cho tên kia dị vực trí tôn đồng lỗ hơi chấn động một chút cựu thiên trí tôn ngoại trừ trí tôn hắn nghĩ không ra cựu thiên còn có thể có người nào có thể dễ dàng hóa giải mất hắn trí tôn duy ác hơn nữa đây vẫn là cựu thiên một vị nữ trí tôn mặc dù hắn không biết cựu thiên lúc nào xuất hiện một vị nữ trí tôn nhưng hắn biết rõ liền xem như tại dị vực nữ tính trí tôn cũng không nhiều gặp phải xa xa ít hơn so với nam tính trí tôn một vị nữ trí tôn dị vực trí tôn hiếm mắt biết được kết quả này cũng không có để cho hắn cảm thấy phiền p h ứ c tương phản còn để cho hắn cảm thấy mừng rỡ bởi vì hắn như là dị vực trí tôn đối mặt cựu thiên trí tôn có tuyệt đối phần thắng nếu là đem cái này cựu thiên nữ trí tôn chấn sắt hoa bát chính là một cái công lớn xem ra ngươi là đang chờ ta đến h ả o đ ằ n g phách bất quá từ sau ngày hôm nay cựu thiên sẽ mất đi một vị trí tôn lúc này dị vực trí tôn mở miệng nhìn về phía vân anh ánh mắt tự tin mà lạnh mạc ngươi suy nghĩ nhiều vân anh chậm rãi đứng dậy cùng lúc đó trắng đoán h ả o quang t ừ trong cơ thể nàng khuyết tán mà ra một kiện trắng như tuyết đạo bào nổi lên khoác ở trên người nàng thần thánh quang huy lập lòe thiên chi bào phát sáng lộ ra một loại mênh ngông vĩ đại khí tức cao, cao tại thượng nhìn xuống trong nhân thế cựu thải vầm sáng vân quanh giống như là một đạo th nồng nặc thiên c h i khí tức huyết tán mà ra giờ khắc này vân anh khí tức trên thân cũng bước vào trí tôn cảnh nàng đứng tại núi đá tri đ ỉ n h t r ắ n g như tuyết đạo bảo theo dõi p h ầ n phật phát họa ra t h ư ớ c tha t h u y ể n chuyển dáng người k i a đối màu l i u l i con mắt phóng ánh chiếu rọi thiên địa tựa như một vị bông xuống giữa trần thế thiên nữ tôn quý siêu nhân hảo phong thái như thế cả thế gian hiếm thấy nhìn thấy vân anh bộ dạng này siêu phàm thoát tục tư thái dị vực trí tôn nhịn không được khen lớn một tiếng mặc dù là định nhân hắn cũng không thể không thừa nhận đối phương thật sự là quá xuất trần tựa như một vị nữ tiên liền xem như tại dị vực cũng không có một vị nữ trí tôn như vân anh như vậy nắm giữ cái thế p h o n g hoa ngâm kiếm ngân vang âm thanh bậc h ở i trong n g á y mắt liền c h u y ể n khắp c ử u thiên thập địa một đạo kiếm mang đột nhiên xuất hiện xé rách thiên vũ kinh khủng kiếm ý bước lên vô số vực ngoại đại tinh đều dì rào mà rơi nhật nguyện b ă n g d i ệ t tên i tiêu dị vực trí tôn nụ cười trên mặt còn không có rơi xuống liền thấy một vòng rực rỡ tới cực điểm kiếm mang tựa như thiên ngoại lưu tinh một dạng hướng về chính mình đánh tới kiếm mang màu lưu ly lạnh lẽo quán xuyên thời gian và không gian cách phá sinh tử luân hồi chư thiên v một cỗ táng diệt thiên địa táng diệt đại đạo táng diệt luân hồi sát cơ lật út mà ra trong nháy mắt sát mặt hắn đại biến cả người lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên cái kia kinh khủng sát cơ đơn giản để cho hắn sợ hãi giống như là một vị bất hủ giả t ử chi thẩm phán diệt cho ta tên kia dị vực trí tôn giống to toàn thân buộc phát ra sáng trói thần quang trong tay hiện ra một cây trường thương hai tay của hắn vung mạnh hướng về đạo kia tập sát mà đến kiếm mang đập tới keng nổ vang dung trời chuyển đến thiên k u n g đều bị chấn bệ từng chuỗi họa tinh váy lên đánh xuyên vực ngoại đại tinh sân xuyên đại địa bạo thoái mấy chục vạn dặ một đạo cái đầu người bay lên tươi đẹp hết bắn tung tóe đánh xuyên tinh thần cùng đại địa trong mõ ẩn chứa sắc khí có thể chôn vùi hết thể sinh cơ đáng giận sao sẽ như thế gương mặt kia vừa kinh vừa sợ cái này dị vực trí tôn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến vân anh chiến lược sẽ như thế đáng sợ vừa ra tay chính là trí mạng s ắ t chiêu liền hắn trí tôn binh khí đều bị đối phương một đạo kiếm mang cho trẻ thành hai khúc đơn giản cường đại đến quá mức hắn bây giờ mới rõ ràng đối phương không chỉ là chuyên môn ở nơi đó chờ hắn đến mà lại là đang chờ hắn đi tìm cái chết nhưng mà cứ việc bị chém xuống đầu người tên này dị vực trí tôn vẫn là không có chết đi sau một khắc hắn hét lớn một tiếng thi thể đều đang phát sáng cái kia còn tại tiếp tục chạy xuống trí tôn huyết đều chạy ngược rồi trở về mắt thấy cái đầu kia cùng cơ thể liền muốn một lần nữa tổ hợp lại với nhau đông nhiên một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt cái đầu kia v â n anh tay ngọc nắm lấy trường kiếm phong mang cái thế toàn thân đều tản ra lăng lệ đến cực điểm khí tức liền thiên địa vạn đạo đều đang run r u y thời khắc này nàng c ngay trước vị này dị vực trí tôn mặt vân anh nhàn nhạt mở miệng tiếp đó một cái tay nâng lên chập chỉ thành kiếm hướng về đối phương mi tâm đâm ra ngoài đáng sợ kiếm đạo phong mang nợ rộ kiếm đạo chi lực tại đầu ngón tay lưu chuyển phảng phất có thể chém chết đại thiên thế giới nghe được vân anh câu nói này tên địa dị vực trí tôn đơn giản xấu hổ giận dữ muốn chết hắn đường đường một vị dị vực trí tôn c ư n g giả cứ nhiên bị người nói có yếu không đáng đối phương ra kiếm thứ hai đây là một loại xỉ nhục lớn lao so chết còn khó chịu hơn dừng tay thế nhưng là nhìn thấy cái kia kiếm chỉ đã đến mi tâm của mình phía trước hắn cũng không đói hoài tới trong lòng xấu hổ giận dữ hoảng sợ kêu to liều mạng thôi động thân thể của mình muốn nhanh chóng gây dựng lại ứng đ ô i vân anh công sát cùng lúc đó hắn cũng không có ngồi chờ chết mi tâm phát sáng k i a sáng vạn trượng cường đại nguyên thần uy áp bắn ra hóa thành từng đạo thần hồng đánh về phía vân anh thiên băng địa liệt thần hồng có nhật hướng về vân anh đánh tới keng sắp bén vô xong thần hồng đánh vào vân anh kiếm chỉ phía trên tựa như đụng lên kiên cố t i ê n kim văng lửa khắp nơi đủ loại quy tắc mảnh vụn nổ tung hết thệ chỉ là phi công vân anh mắt sáng như ước nhìn đối phương d â y ruộng trên mặt một mảnh hờ hững kiếm chỉ như một thanh t i ê n kiếm mổ ra thiên địa cùng đại đạo đem tất cả thần hồng đều hoàn toàn đánh văng ra tiến quân thần tốc tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi mốt trời khóc mà khóc chương một trăm năm mươi mốt trời khóc mà khóc ngay tại vân anh bị thần hồng ngăn lại c à o trong thời gian vài hơi tên i địa dị vực trí tôn thi thể đã thuận lợi kế tục sức mạnh quay về trong né mắt để cho hắn sinh ra một loại liêu ám hoa minh khoái cảm ha hà trở thành a phải không người cao hứng quá sớm ngay tại đầu của hắn cùng thân thể trọng tân tiếp hợp trong nháy mắt vân anh kiếm chỉ đã đánh xuyên mi tâm của hắn、Phúc. cái đầu kia bị đánh xuyên trước sau xuất hiện một cái thông suốt cửa hàng trí tôn huyết phiêu tán r ơ i dụng nguyên thần cũng bị cái kia kinh khủng kiếm đạo tri lực xé nát có thể nhìn thấy cái kia dị vực trí tôn trên mặt lộ ra một cái chớp mắt vẻ mừng rỡ đó là bởi vì thi thể của hắn đã kế tục hoàn thành đã có thể bày ra phản kích nhưng rất đáng tiếc là hắn vẫn là chậm một bước đánh giá thấp vân anh thủ đoạn bị đánh chết nguyên thần nguyên thần vẫn diệt liền xem như bất hủ tri vương cũng chạy không thoát một chữ chết, chớ nói chi là một cái trí tôn huyết quang c u ồ n c u ộ n nhuộm đỏ thương khung nguyên bản vạn g i ả m không mây thiên h u n g bây giờ lại rơi ra huyết vũ đỏ thâm huyết vũ đánh rứt tại nam thạch bên trên bắn ra tung t ó é nhìn thấy mà giật mình trời khóc trí cường giả v ỡ lạc thiên địa có cảm giác hạ xuống vô biên huyết vũ biểu đạt một loại tiếp hận cảm xúc huyết vũ bay là tạ mê n m ô n g vô biên không biết từ nơi nào tới nhuộm đỏ mặt đất mặt đất cũng cùng nhau nước ra rất nhiều khe hở giống như con mắt một dạng mở ra màu đỏ nước suối dọ gì mà tôn ra mà khóc trí tôn v ẫ lạc thiên địa cùng khóc、vâng. trong hư không xuất hiện một đạo lại một đạo tia chớp màu đen oanh minh dung thiên địa vang vọng toàn bộ đại mạc còn có một bộ tiếp một bộ bạch cốt từ trên bầu trời rơi xuống là đủ loại sinh linh thi hại không biết bắt nguồn từ nơi nào làm cho người rút rơi xuống đất trong nháy mắt tất cả bạch cốt đều h ó a thành bụi t a n trọng trong huyết vũ dạng này thiên địa dị tượng làm cho người kinh dị bao phủ hơn trăm vạn dặm cảnh tượng vô cùng hùng vĩ vô luận là đế quan vẫn là dị vực đều có thể tinh tưởng nhìn thấy thế nào thế nào vì cái gì thiên địa hoàn toàn bọn đầu đế quan bên trong vô số sinh linh leo lên từng thành nhìn về phương xa chân trời đều bị huyết sắc bao trùn không tốt có mấy vị đ ộ t nhất cảnh cao thủ sắc mặt đại biến bọn hắn đều tưởng rằng vân anh sẽ ra chuyện huyết vũ trời khóc đây là trí tôn vẫn lạc mới phải xuất hiện thiên địa dị tượng bọn hắn đều không cảm thấy lại là dị vực trí tôn vẫn lạc đều xuống ý thức cho rằng là vân anh bỏ mình vốn không nên như thế ai mấy vị đ ộ t nhất cảnh cao thủ sắc mặt vô cùng khó coi một vị trí tôn cường giả vẫn lạc là bậc nào tổn thất thật lớn là cựu thiên khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức bọn, bọn hắn lại há có thể tả hữu một vị trí tôn ý chí cùng lúc đó tại dị vực vô số sinh linh cũng tại nhìn ra xa cựu thiên phương hướng b là... Là ọ những thứ này kinh khủng cường giả toàn bộ đều nhìn về cựu thiên phương hướng đáng sợ ánh mắt giống như là từng vòng đại nhật bất hừng hực vô cùng thậm chí so đại nhật còn óng ánh hơn kỳ quái vì cái gì nhìn thấy cái kia phiến huyết sắc ta sẽ có một loại xung động muốn khóc đâu rất nhiều dị vực sinh linh nhìn chằm chằm chân chơi huyết sắc ôm ngực cảm giác hết sức khó chịu không có khả năng đây không có khả năng làm sao lại ta r i i trí tôn làm sao lại vẫn lạc ta không tin nhưng mà rất nhanh liền có thật nhiều dị vực cao thủ phản ứng lại sắc mặt lập tức trở nên t r ắ n g bệnh tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái gì nghe được tin tức này tất cả dị vực sinh linh đều kinh ngạc khó trách bọn hắn nhìn thấy cái kia phiến huyết s ắ p thời điểm sẽ cảm giác trong nội tâm vô cùng khó chịu nguyên lai là bởi vì dạng này đến cùng là vị nào trí tôn vẫn lạc là doãn hoàng trí tôn không bao lâu công phu dị vực sinh linh liền biết là vị nào trí tôn vẫn lạc thế nào lại là doãn hoàng trí tôn hắn không phải là bị khải minh bất hủ triệu hắn đi rồi sao rất nhiều người không hiểu nhất là doãn hoàng trí tôn sợ thuộc gia tộc bọn hắn nhất tộc người mạnh nhất vẫn lạc đây là nhất tộc đại thống khải minh bất hủ tộc ta trí tôn tại sao lại vẫn lạc xin cho chúng ta một cái lý do doãn hoàng trí tôn sợ thuộc đại tộc có cao thủ đứng ra trầm giọng quát hỏi hử ngươi là đang chất vấn ta sao trên bầu trời vang lên một đạo tiếng hư l ạ n h vượt ngoại một mảnh tinh thần toàn bộ n ổ tung rực rỡ vô cùng một cỗ bất hủ uy áp bao phủ tứ phương lệnh vô số dị vược sinh linh dun lệ bầy cũng nhịn không được quỳ mọc xuống thỉnh khải minh bất hủ thứ tội ta cũng không phải là đang chất vấn đại nhân mà là muốn biết tộc ta Chí tôn vì cái gì vẫn lạc. doãn hoàng trí tôn sở thuộc gia tộc bên trong tên k i a cao thủ nhắm mắt nói khải minh đạo h ư u tất nhiên doãn hoàng trí tôn là triệu ngươi triệu hoán mới có thể thu nhận vẫn lạc đạo h ư u nên cho doãn hoàng trí tôn gia tộc một hợp lý giao phó những thứ khác bất hủ giả nhau nhau mở miệng cũng muốn biết doãn hoàng trí tôn vì sao lại vẫn lạc hơn nữa nhìn doãn hoàng trí tôn là vẫn lạc tại quan ngoại t r i đ ị a chẳng lẽ là sông lầm một chỗ cấm địa hay sao nếu không một vị dị vực trí tôn làm sao lại dễ dàng liền v ẫ lạc tại bên ngoài cự thiên bên kia trí tôn nhưng không có lớn như vậy năng lực hơn nữa dị vực đối với cự thiên tình huống cũng là nắm giữ một chút. bây giờ đế quan nội cũng chỉ có cái kia mấy lớn t r ư ở n g sinh thế g i a đang tọa c h ấ n giống mạnh thiên chính cái này khó giải quyết đại địch đều còn tại cửu thiên trí thượng liền xem như đế quan nội những cái kia cửu thiên cao thủ dốc toàn bộ lực lượng cùng một chỗ liên thủ cũng không khả năng đánh giết được dị vực trí tôn hơn nữa một vị trí tôn cường giả nếu là muốn đi liền xem như mấy vị trí tôn liên thủ cũng rất khó lưu được ở chớ nói chi là đánh chết độ khó thật sự là quá lớn liền xem như dị vực muốn chân sát một vị cửu thiên trí tôn cũng không dễ dàng như vậy cho đến tận này còn không có một vị cửu thiên trí tôn bị bọn hắn chân sát qua đến nỗi dị vực trí tôn thì càng không có khả năng bị cựu thiên người đánh chết cho nên doãn hoàng trí tôn vẫn lạc liền lộ ra càng thêm quỷ dị các vị đạo hữu yên tâm ta sẽ cho doãn hoàng trí tôn tộc nhân một cái công đạo vị tiêu khải minh bất hủ bỏ lại một câu nói khí t ứ c rất nhanh liền trở nên yên lặng cái này vì cái gì không chịu trước mặt mọi người lời thuyết minh chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt nguyên nhân theo khải minh bất hủ yên tĩnh lại những thứ khác bất hủ giả đều kinh ngạc lên cũng càng thêm hiếu kỳ doãn hoàng trí tôn nguyên nhân cái chết nói đến vài ngày trước ta giới một chi đại quân xuất trinh còn giống như chưa về tới ta nhớ được chi tia đại quân tựa hồ chính là khải minh bất hủ không tệ khải minh bất hủ xác thực triệu tập lại một chi tu sĩ đại quân hơn nữa còn là đế tộc t h ủ ý chẳng lẽ cái kia một chi đại quân xảy ra chuyện bằng không thì thế nào còn không có quay về thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có cho nên doãn hoàng trí tôn chết cũng cùng chuyện này có liên quan rồi chư vị bất hủ giả lẫn nhau lấy thần n i ệ m giao lưu rất nhanh liền đoán ra một cái đại khái chân tướng nếu thật sự là như thế vậy thì có ý tứ một chi mấy vạn người tu sĩ đại quân xuất trinh đến nay chưa về bây giờ lại có một vị trí tôn hư hư thực, thực vì vậy mà b ọ mình không biết khải minh bất hủ đến cùng đang giấu giếm cái gì huyết vũ chỉ là kéo dài một k h ắ c đồng hồ thời gian liền đình chỉ trên mặt đất cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị khe hở cũng tự động khép lại không còn tuân ra đỏ tươi nước suối hết thể đều khôi phục bình tĩnh chỉ có trên mặt đất cái kia huyết sắc v ũ n ư ớ c có thể chứng minh vừa mới xuống một hồi huyết vũ giữa không trung một bộ nhuấn máu thi thể nổi lơ lửng thi thể phân ly huyết dịch trên người còn tại chạy xuống khí tức kinh khủng cho dù đã đã biến thành thi thể thân là một cái trí tôn cường giả cũng vẫn như cũ tản ra cường hành trí tôn u y áp ký huyết càng là ẩn chứa kinh người sát phạt tri khí trí tôn phía giới sinh linh chạm vào tức tử không có đường sống Thỉnh. Ngài. cất bước này cùng h với là một vị trí tôn đạo quả mặc dù chỉ là nhục thân đạo quả nhưng cũng vô cùng chân quý ẩn chứa một vị trí tôn đại đạo cho dù là trí tôn cũng muốn tâm động nếu là một chút ở vào độ nhất cảnh đình phong cao thủ có thể được đến một cái dạng này huyết khí đại đan nói không chừng sẽ có tỷ lệ đột phá bình cảnh tấn thăng cảnh giới trí tôn chủ nhân dị vực trí tôn vấn lạc nơi này dị tượng chắc chắn đã bị dị vực cường g i ả biết sẽ có hay không có bất hủ g i ả buông xuống tiểu tử hiếu kỳ nói sẽ không không nói trước bất hủ cấp bậc sinh linh không qua được một vị trí tôn vấn lạc đủ để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình lần sau tới sẽ chỉ là dị vực trí tôn nhưng nhất định sẽ mang lên tiên khí vân anh khe khẽ lắc đầu tiếp đó nhìn về phía cái kia một cây đứt gãy trường thường đưa tay một chiều hai khúc thân thương bay lên rơi vào trong tay sau đó nàng tiện tay hất lên hai khúc thân thương bắn ra ngoài trực tiếp chui vào trong thiên uyên biến mất không thấy gì nữa dị vực không thiếu sót tiên khí không cách nào thông qua thiên、luyện. trừ phi là cựu thiên t i ê n khí ta nhớ được túi càn khôn chính là hơn nữa túi càn khôn là tiên vương binh khí chủ nhân chúng ta còn không cách nào chống lại tiên vương binh khí tiểu tử phân tích lần trước tại tiên gia chiến trường túi càn khôn liền xuất hiện qua nhưng lúc đó bị phương thiên địa này quy tắc chi lực c áp chế không thể tiến công chỉ có thể phòng thủ nếu là tại đây mà nói túi càn khôn là có thể tới là có thể tùy ý phóng thích huy năng cho dù là tại trong tay một cái c h i tôn tiên vương binh khí đều vô cùng đáng sợ không cần hiện ra toàn bộ huy năng liền có thể quét ngang hết thảy chỉ có cùng cấp bậc tiên vương binh khí mới có thể chống lại t ỉ như cựu thiên thập giới đồ cựu hoàng lô mấy người ân vậy thì xem bọn hắn lúc nào sẽ tế ra túi càng khôn vân anh thần sắc không thay đổi không có một tơ một hào cận sóng chỉ có kia đôi như lưu ly t r o n g con ngươi phong mang càng h ừ n g h ự c tiểu tử tựa hồ hiểu rồi vân anh ý nghĩ lập tức cũng có chút hưng phấn lên chủ nhân giết sạch bọn hắn kế tiếp vân anh tiếp tục dừng lại ở nơi này không có rời đi cứ như vậy thời gian một tháng l ạ g yên trôi qua thiên u yên phía dưới một bộ áo tím ngồi xếp bằng quanh thân bao phủ cựu thải thanh quang tiên khí phun trào thần thánh siêu phạm một loại xa xăm vi đại khí tức lan tràn tại mi tâm của nàng màu lưu ly li quang huy tựa như đại nhật kinh khủng nguyên thần uy á p huyết tán mà ra ẩn chứa bất hủ ý vị tựa như sắp siêu thoát ra ngoài màu lưu ly li kiếm hồn run dậy tuyệt thế kiếm y dương cung mà không phát t r u n g quanh hư không lại hiện ra vết rách chẳng chịt giống như là sắp bể tan c à n h đ ổ sứ không bao lâu một cái hư hảo phù văn xuất hiện tại kiếm hồn phía trên một cách tự nhiên diễn sinh đi ra khi cái này hư hảo phù văn xuất hiện trong nháy mắt kiếm hồn chấn động mạnh một cái một đạo mát lệnh kiếm ngân vang truyền khắp cửu tiêu vượt ngoại vô số đại tinh đồng thời nổ tùng hóa thành vô số s a băng cái ph vượt qua thần đạo phát tắc đưa thân tầng thứ cao hơn dần dần cái này hư hảo phù văn dần dần ngưng tụ nồng nặc tiên quang phát tán mà ra tiên khí như nước thủy triều đem kiếm hồn chém mất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được như lưu ly kiếm hồn phun ra mênh mông tiên đạo khí tức từng sợi tiên quang hóa thành thực chất xông lên trời không chui vào vực ngoại Từng tiên tựa xuất trụ trong, quang như quang, bên đạo đại đem đ vào cực dọc vũ Còn ánh thanh là... âm thanh thúy c cao t tán vang lên từ nơi sâu xa một đạo vô hình gông xiềng bị phá vỡ kiếm hồn huyết dài tiên quan rực rỡ một cỗ tân sinh tiên đạo khí thế bay lên tựa như tiên kiếm đồng dạng xông vào trong vũ trụ thủy diệt vô số đại tinh xuất đối mắt từ mở ra hoa sen hình dáng con ngươi bắn ra vạn sợi hảo quang tựa như ngàn vạn thiên kiếm t ề minh để cho mảnh này biên hoang c h i địa đều tại chấn động không ngừng khí tức bất hủi phun ra tiên đạo khí thế p h ó n g thích đại đạo quy tắc hiển hóa hóa thành thác trời rủi xuống tới giống ngoài trăm vạn dặm từng mảnh từng mảnh nguy hiểm cấm khu mọc lên như rừng lại tại lúc này vang lên liên tiếp không ngừng tiếng thú gạo cả trên trời một chút tinh thần đều bị giống bạo một chút ngủ say sinh linh bị giật mình tính giấc nhìn thiên n g u y ê n phương hướng ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì vân anh toàn thân quanh quẩn cự thải p ầ n sáng thiên tri quan gia thân tựa như một tôn thiên nữ giống như thiên đạo hóa thân uy nghi Nàng c h ậ một dãi đứng hưng dậy, h ự i lại, ê n quang nhanh chóng thu khi trở thành chân tiên cường giả vậy thì cũng lại không có thọ nguyên hạn chế tự thân bất hủ cùng trường sinh dực không khác nhau chút nào cuối cùng hoàn thành một bước này vẫn anh nhẹ nhàng gật đầu n ữ khí rất l à n h ạ t cũng không có đối với cái này biểu hiện thật cao hứng phảng phất đối với nàng mà nói vẹn vẹn chỉ là làm được một chuyện nhỏ không đáng cũng kể mà thôi bất quá tại thiên tri quan trợ lực phía dưới kiếm hồn trước tiên hoàn thành t h ổ i biến đích thật là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng nói xong nàng giơ tay lên trắng non trong lòng bàn tay một vòng màu lưu ly li quang huy hề lên tiên khí p h ủ doanh mà ra một cái rực rỡ phủ văn vọt trong tay tâm tản mát ra cường thịnh bất hủ khí t ứ c nhàn nhạt, nhạt tiên đạo u y áp huyết tán mà ra tấu trương xong chương một trăm năm mươi hai lấy một m i tám chương một trăm năm mươi hai lấy một m i tám Tiên đạo Phù văn. Đây là vân ă n đ y là, là v â anh, anh chỉ í n cần lấy tiên đạo phù văn tẩy lễ tự thân khiến cho nhục thân lột sắc thành bất hủ chi thể đạo pháp dung hợp tiên đạo phát tắc lại vượt qua thành tiên lôi tiếp liền có thể trở thành một tên chân chính chân tiên cường giả nhanh vân anh lẩm bẩm nói năm ngón tay năm chặt viên tiêu tiên đạo phù văn biến mất trên đỉnh đầu thiền tri quan cũng là như thế nàng lần nữa ngồi xếp bằng xuống áo tím hơi dạng chậm rãi nhắm lại con mắt q u a n thân lần nữa dâng lên thải sắt thánh quang có một chút nàng không có phát hiện chính là tóc của mình ngoại trừ trên đỉnh đầu một khối vẫn là màu tím còn lại chỗ cũng đã đã biến thành màu lưu ly vài ngày sau từ dị vực phương hướng chuyển đến đáng sợ ba động đông đông đó là tiếng bước chân nôn h áo cực kỳ nặng nề nhưng lại chấn động đại địa cùng bầu trời rộng lớn trên đường chân trời hiện ra r ầ m rạp chẳng trị thân ảnh có người bình thường lớn nhỏ có hình thể khổ cao vút trong lây có mười vạn trượng cao đây là một chi dị vực đại quân thời gian qua đi hơn hai tháng thời gian vậy mà lại độ tập kết dạng này một chi tu sĩ đại quân có thể thấy được dị vực thực lực có bao nhiêu hùng hậu đơn giản kinh người không chỉ như vậy tại cái này một chi đại quân sau lưng còn có bảy tám đạo khí tức vô cùng cường đại đó là từng đạo kinh khủng thất ảnh đứng sừng ở trên bầu trời hỗn độn khí c h ẳ n g ngập dị vực trí tôn lần này dị vực không chỉ phái ra một chi tu sĩ đại quân còn có mấy vị trí tôn cường giả thủy hành áp trợn thanh thế biết bao hùng vĩ đây là bởi vì lần trước một chi mấy vạn người dị vực đại quân bị hủy diệt không biết cụ thể là loại nguyên nhân nào tại nguyên nhân còn chưa t r a ra phía trước liền có một vị dị vực trí tôn vẫn lạc tại quan ngoại chi địa huyết vũ trời khóc chấn động dị vực dị vực rất nhiều bất hủ giả đều cho rằng hai chuyện này có liên hệ lớn lao cho nên lần này bọn hắn lại độ phái ra một chi mấy vạn người tu sĩ đại quân xuất t r ì n h lại phối hợp tám vị dị vực trí tôn áp trận ngăn chặn hết thể có thể phát sinh tình huống nguy hiểm tuyệt đối không thể để cho chuyện lúc trước xảy ra lần nữa đại địa c h â n chiến chi này dị vực tu sĩ đại quân khí thế như hồng hướng về thiên liên phương hướng mà đến trên bầu trời tám vị dị vực trí tôn đứng lơ lửng trên không nhìn ra xa phía trước ánh mắt rơi vào thiên liên phía trên thời điểm hơi hơi trang nghiêm thiên n g u y ê n chính là bởi vì vật này tồn tại ta giới mới chậm chạp không cách nào đánh vào cựu thiên thập đ ị a một vị dị vực trí tôn mở miệng nói đúng vậy à chẳng biết lúc nào mới có thể công phá đạo này là trời bằng không mà nói công chiếm cựu thiên thập đ ị a mục tiêu chỉ có thể xa xa khó vời một vị khác dị vực trí tôn gật đầu một cái ngoài ra sáu vị dị vực trí tôn đều không nói chuyện nhưng bọn hắn cũng đều biết rõ thiên n g u y ê n đối với bọn hắn tới nói không phải vật gì tốt hết lần này tới lần khác khó mà bài trừ không nói trước thiên liên doan hoàng đạo hữu rơi xuống sự tỉnh chắc hẳn các vị đều đã biết nhưng có ý tưởng gì một người nói sang chuyện khác nhất định là doãn hoàng đạo hữu nội nhập cấm địa có lẽ là thần dược sân mạch lại có lẽ là thiên thu xâm lâm cổ táng khu nếu không như thế nào v ẫ n l à c h í n h xác doãn hoàng đạo hữu là t r i ệ u khải minh bất hủ nhờ đi tới quan ngoại điều tra ta giới đại quân hủy diệt nguyên nhân ngoại trừ nội nhập cấm địa ta cũng không nghĩ ra còn có cái gì nguyên nhân khác có lẽ ta giới cái kia một c h i đại quân hủy diệt cũng là cùng những cấm địa kia có liên quan nhưng cụ thể chi tiết còn cần đi điều tra mấy vị dị vực trí tôn ngươi một câu ta một câu đều cho rằng cái kia một tri dị vực tu sĩ đại quân còn có vị kia doãn hoàng trí tôn cũng là chết như vậy bởi vì bọn hắn cũng không có cảm thấy cái kia một c h i đại quân cùng vị trí t ô n kia cũng là bị c ử u thiên cường giả c h é m giết nhìn ra được bọn hắn những thứ này dị vực cường giả cho tới bây giờ cũng không có đem c ử u thiên tu sĩ để vào mắt dù là xảy ra chuyện như vậy bọn hắn cũng từ đầu đến cuối đều không cảm thấy cùng c ử u thiên sinh linh có liên quan loại kia khinh thị đã thẩm thấu đến tận xương thủy rất nhanh cái này một c h i dị vực tu sĩ đại quân đã tới quan ngoại tới gần thiên l y ê n minh mông thần bí thiên liên đứng sửng ở trước mặt của bọn hắn mang cho bọn hắn vô tận áp lực bởi vì liền xem như bọn hắn bất hủ tri vương cũng không cách nào vượt qua thiên liên nửa bờ chuẩn bị chiến đấu đột nhiên phía trước nhất dị vực tu sĩ hét lớn một tiếng đằng đằng sát khí nhìn về phía trước mênh mông tiên liên phía dưới một vòng màu tím lộ ra l ạ i như thế tiên diễm cùng yêu dị tất cả dị vực tu sĩ lập tức như lâm đại địch trong ánh mắt tẩn chứa sát khí khí thế bảng bạc hội tụ vào một chỗ hóa thành một cây huyết sắc trụ trời tinh khí bốc lên dù là cách mấy chục v ạ n dặm đều có thể tinh tưởng trông thấy trên bầu trời tám vị dị vực trí tôn ngưng thị phía trước một chút liền thấy t i ê n l i n phía dưới đạo thân ảnh kia、à. vậy mà nhìn không thấu vẹn vẹn một mắt tám vị dị vực trí tôn liền sắc mặt biến hóa vậy cũng chỉ có một loại khả năng đối phương cũng là cái này cấp bậc cứng giả lại hoặc là đối phương ngự trị ở bên trên bọn họ đặt đến bất hủ cảnh giới nhưng khả năng này quá nhỏ hơn nữa nếu như đối phương là bất hủ hào đoan đoan như thế nào lại xuất hiện ở đây quá mức không hiểu thấu xem ra là cùng bọn ta cùng cấp bậc cứng giả chính là không biết nàng phải trang thuộc về cử t i ê n nếu là thuộc về cử t i ê n một cái dị vực trí tôn h í ế m ắ t trong mắt lóe lên lãnh mang mặc kệ nàng phải trang thuộc về cử t i ê n sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng là kẻ đến không t i ệ n trực tiếp chấn áp lại nói một tên khác dị vực trí tôn âm thanh lạnh lùng nói mấy vị khác dị vực trí tôn nhìn nhau rõ ràng cũng là đang suy nghĩ nên làm như thế nào phải chăng muốn xuất thủ coi như muốn xuất thủ bọn hắn cũng không cần toàn bộ đều đi dù sao đối phương chỉ có một người nhiều nhất bốn người liền có thể trong thời gian ngắn nhất đem hắn chấn áp thô bạo đúng lúc này một đạo ánh mắt nhìn sang thiên địa đều ảm đạm một cái chớp mắt nàng phát hiện chúng ta mấy vị dị vực trí tôn nhìn sang chỉ thấy một bộ bóng hình x i n h đẹp đứng ở nơi đó nhìn xem cái phương hướng này chủ nhân dị vực lại điều động đại quân tới còn có tám vị trí tôn áp trợn thực sự là thật là lớn chiến trợn chẳng lẽ là lần trước vẫn l ạ một vị trí tôn để cho bọn hắn trở nên nhát gan sao tiểu tử hơi kinh ngạc không nghĩ tới sẽ xuất hiện tám vị trí tôn cừng giả có thể nói là chuẩn bị vô cùng đầy đủ đích xác tám vị trí tôn cừng giả theo lý mà nói đủ để ứng đối hết thẻ biên cố cựu thiên bên này không có chân tiên cừng giả cho nên bọn hắn không có sợ hãi nhưng bọn hắn không biết là v â n anh chính là chém bọn hắn một vị trí tôn người hơn nữa kế tiếp còn sẽ trở thành ác mộng của bọn họ chính hợp ý ta v â n anh lạnh nhạt nói ngữ khí không có một vận sóng phản phất tới chỉ là một đám dê đợi làm thịt sau một khắc nàng bước ra một bước quanh thân nở rộ quan huy thiên chi bảo nổi lên một cỗ khí tức kinh khủng tùy theo bay lên uy áp bao phủ trên trời dưới đất trí tôn khí tức kinh khủng đập vào mặt cả c h i dị vực đại quân đều ở đây cố trí tôn dưới sự uy áp run lẩy bẩy cho dù là những cái tia ở vào độn nhất cảnh đ ỉ n h phong cách trí tôn cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa sinh linh cũng là như thế bọn hắn đều thấy một bộ bóng hình xinh đẹp đứng sừng ở bên trên bầu trời tay áo b n g bền cao quý không t ả n ổi vô địch khí thế giống như lũ ống biển động giống như súng kích thiên địa đại đạo cúi đầu phong hoa tuyệt đại cái này chẳng lẽ là cựu thiên trí tôn vô số dị vực tu sĩ run run dày, dày. cơ hồ phải quỳ ngã trên mặt đất toàn thân đều đầy mồ hôi bọn hắn không thể tin được cựu thiên sẽ có cường đại như vậy trí tôn hơn nữa một người liền dám đến đối mặt bọn hắn đại quân phải biết phía sau bọn hắn thế nhưng là có tám vị trí tôn cường giả thật to gan một thân một mình cũng dám tiến lên trên bầu trời truyền đến quát khẽ một tiếng tám vị dị vực trí tôn phóng thích khí tức cường đại trí tôn uy áp x u n g ra đem vân anh uy áp toàn bộ đều chặn lại dị vực đại quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không còn cảm thấy kiềm chế tình huống mới vừa rồi ở lâu một giây cũng là một loại g à y vỏ sau một khắc Tám vị v dị ự không không chỉ cất i ệ là vô luận cái kêu bắt cổ trí tôn uy áp như thế nào áp bách vẫn anh đều lù lù bất động tựa như một cây định hải t h ậ n trâm ngâm vân anh đưa tay hư nắm tự tiêu kiếm nổi lên khí tức các liệt phương ra kiếm đạo phong man nợ rộ một chút liền đem cái kêu bắt của huy áp sẽ thành mảnh nhỏ tám vị dị vực trí tôn sắc mặt biến thành ư n g thật là đáng sợ phong mang chi khí chỉ một cái liền sẽ rách huy áp của bọn họ ông nhìn thấy vân anh lấy ra binh khí tám vị dị vực trí tôn cũng không dám sơ xuất hết thể lộ ra chính mình trí tôn binh khí sắc phạt khí bạo phát không có tiên khí sao nhìn xem cái này tám vị dị vực trí tôn vân anh nhàn nhạt nói một câu lời này vừa nói ra tám vị dị vực trí tôn đều đầu tiên là s ư n g sở tiếp đó đều sắc mặt lạnh xuống ngươi tại k i n h thường chúng ta bọn hắn tám người cũng là trí tôn coi như không có tiên khí nơi tay há lại sẽ không đối phó được một cái cung cấp bậc cường giả phải không các ngươi không có mang tiên khí đi ra như vậy các ngươi nên lên đường n g h e đến mấy cái này dị v ự c t trí tôn trả lời vân anh hiểu rồi cái gì cùng vọng đồng loạt ra tay chém nàng tám vị dị v ự c t trí tôn lập tức liền bị vân anh lời nói làm tức cười giận quá m à c ư ờ i nhưng sau khi cười xong chính là thịnh nhất giận sắc cơ、Xoẹt. một vị cầm trong tay chiến mâu màu đen dị v ự c t trí tôn thép dài thiên băng địa liệt trường mâu trong tay bỗng nhiên đâm ra lưới mâu â quang đại thịnh xuyên thủng hư không phóng tơi vân anh ngực nhận nguyện vô quang hỗn nộn khí bành trướng ngay sau đó những thứ khác dị vực trí tôn cũng ra tay rồi đao quang bao phủ tinh không k i ế m quang nát b ấ y thiên địa thương mang như chân long bốn cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời tám vị dị vực trí tôn đều đánh ra cái thế sát phạt mảnh này thiên khung đều bị trong nháy mắt đánh bể đủ loại quy tắc mảnh vụn bắn tung tóe mà ra ánh sáng chói mắt bao phủ thiên địa xông vào vực ngoại tinh không vô số nhật nguyện tinh thần đều bị tác động đến hóa thành bột mịn thật là đáng sợ đây chính là tám vị trí tôn đồng thời xuất thủ cảnh tượng sao quá dọn người ngoại trừ bất phủ giả còn có ai có thể tại dạng này sát phạt bên trong sống sót đại đại bên trên nhìn thấy một m ả n kinh người này tất cả dị vực tu sĩ đều thật sâu cảm thấy sợ hãi cùng sợ đây chính là sừng sững ở nhân đạo tuyệt điên cường giả cái thế thực lực khủng bố đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ h ừ cuối cùng chỉ là một kẻ cồn u g vọng chi bối chúng ta tám người liên thủ nhất kích sợ là đã đem nàng đánh thành hư vô một cái dị vực trí tôn cầm trong tay chiến mâu màu đen khinh thường nói lên như thế mặt khác bảy vị dị vực trí tôn cũng gật đầu một cái nhìn về phía trước cái kia phiến nổ tung hư không không gian loạn lưu hóa thành vòi rồng thôn phệ hết thẻ chung q u n h bọn hắn đều tin tưởng bất luận một vị nào trí tôn cường giả đối mặt bọn hắn tám người liên thủ nhất kích đều tuy liền tại đây tám vị dị vực trí tôn cho là vân anh đã bị bọn hắn liên thủ nhất kích đánh thành hư vô thời điểm một đạo kiếm quang từ cái kia không gian loạn lưu bên trong xung ra phá vỡ thời gian đạo kiếm quang này cùng với phi tiên quang vũ kinh khủng kiếm đạo phong mang nở rộ v ạ n đạo chi lực ở trong đó lưu chuyển tựa như cái này đến cái khác đại thiên thế giới hội tụ thành vô tận luân hồi vạn vật ở trong đó t ă n giã lại tại trong đó sinh ra、Phúc. một cái c h ư ớ c mắt thoáng qua ba vị dị vực trí tôn đầu nổ tung hóa thành sương máu liền một điểm cho tàn cũng không có lưu lại đến nỗi nguyên thần kia liền càng là như thế theo đầu người nổ lên trong n á y mắt liền cùng nhau tiêu diệt cái sao còn lại năm vị dị vực trí tôn thậm chí đều không phản ứng lại chỉ nghe được bên thai vang lên vật thể nổ tung âm thanh tiếp đó liền n g ư ờ i thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi màu canh toàn bộ quá trình bất quá một cái ý niệm lóe qua bộ nao thời gian chờ cái này năm vị dị vực trí tôn quay đầu nhìn sang cũng chỉ có thể nhìn thấy ba bộ không có đầu người thân thể ba bộ thân thể đập vào tầm mắt đầu người cũng không cánh mà bay phản phất là ảo giác đồng dạng ngay trước ba bộ không đầu thân thể ngã xuống cái kêu năm vị dị vực trí tôn đồng khổng địa chấn giúp thành to bằng núi kim x ả ra chuyện gì ba cái còn thừa lại năm cái đông nhiên một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến để cho năm vị dị vực trí tôn toàn thân run lên giống như là nghe được địa ngục chuyển đến ma âm tựa như bọn hắn bông nhiên nhìn sang liền thấy vân anh thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở phía trước liền một mảnh góc cáo cũng không có hư hao cái này sao có thể bọn hắn tám vị trí tôn liên thủ nhất kích tất nhiên không có cho đối phương tạo thành tổn thương chút nào đây cũng quá bất khả tư nghị là ngươi vừa mới đó là ngươi làm khiếp sợ ngắn ngủi đi qua chính là vô biên t ì n h nộ cái này năm vị dị vực trí tôn sắc mặt âm chầm như nước nhìn chằm chặp vân anh giống như năm đầu như rắn độc đáng sợ là ta kế tiếp liền đến phiên các ngươi v â n anh m ặ t không thay đổi nhìn xem bọn hắn giống như là tạ i nhìn năm đống thịt trên thất t i ế t những thứ này dị vực trí tôn cũng lại không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài tức sùi bọt mép trí tôn tu vi không giữ lại chút nào buộc phát tám vị trí tôn liên thủ vây giết một vị trí tôn lại còn bị đối phương phản sát đi ba vị loại kết quả này quả thực là bọn hắn xỉ nục nếu như không thể đem địch thủ c h ấ n sát nơi này mấy người bọn hắn sẽ trở thành l ĩ n h viên trọc cười nhìn thấy cái này năm cái dị vực trí tôn chẳng những không có ý thức được cái gì ngược lại còn tức giận xông lên vẫn anh thất vọng lắc đầu thân là trí tôn có phần cũng qua không tỉnh táo kiến càng lê cây không có ti các ngươi tại ta mà nói cùng sâu kiến không khác im ngay giết rất rõ ràng cái k i ê u năm cái dị v ư ợ trí t tôn đã bị l ử a dận thiêu đốt tâm thần bọn hắn trong lòng bây giờ chỉ có một cái cùng chung ý tưởng đó chính là giết vân anh tấu chương song chương một trăm năm mươi ba bất hủ giả chương một trăm năm mươi ba bất hủ giả đại chiến bộ p h á t trong nháy mắt giống như là hồng h o à n g cự thú gào thét từ thần thoại thời đại thất tỉnh hiện thân một thế này ầm ầm kiên cố sa mạc nước ra lan tràn vô tận xa lấy vạn dặm làm đơn vị bầu trời đại địa đều tại dạn nước khe nước to lớn một mực tại q u y tán phóng tới nơi xa xôi đất đá bay mù trời tinh đấu run rẩy bị mê ngông h ba động bao phủ dì r à o mà rơi m a u lui lại trí tôn cấp bậc đại chiến liền thiên địa đều phải hủy diệt dị vực đại quân gào thét lập tức thay đổi phương hướng nhanh chóng triệt thoái phía sau hiu một đạo kiếm mang từ thiên k h u n g bên trên rơi xuống hoành quán mấy chục vạn dặm tựa như lưu tinh truy đ ị a tại dị vực trong đại quân nổ tung a trong chốc lát vô số dị vực tu sĩ hóa thành một m ệ n g thân hình câu diện c à n g có đến không hết tu sĩ gây chi tàn phế cánh tay bay lên vô cùng thê thảm vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mấy vạn dị vực đại quân liền tổn thất gần tới hơn hai vạn người ngươi g á m trên bầu trời tr vân anh một người đối chiến bọn hắn năm người còn dám r à n h tay đối phó bọn hắn chi này tu sĩ đại quân đơn giản càn dỡ tới cực điểm đây là căn bản là không có đem mấy người bọn hắn để vào mắt keng tiêm tiêm tay ngọc dựng thẳng trường thành đ a o trưởng sắc bén lợi tiên quang bắn ra b ố n phía kiếm đạo phong mang không gì không phá vân anh tay không bủ vào một cây huyết s ắ c chiến kích phía trên lập tức rất nhiều đốm lửa bắn tung toé mà ra tựa như núi lửa phun trào tựa như rơi trên mặt đất đem sa mạc đều hóa thành nham tương điệm bang nếu như lưu ly trưởng phong tựa như lơi kiếm phong mang phun ra nước vào sắc bén tựa đơn giản giống như là g ọ t đầu gỗ à. máu tơi ư toy lên đánh xuyên tiên k h u n g tên t i ê u dị vực trí tôn kêu thảm một tiếng cả người đều bị đánh mở ngay cả binh khí cùng một chỗ đều bị chặt nhìn ra đầu cũng bị tức mất một đoạn cái này dị vực trí tôn như thế nào cũng không nghĩ đến vân anh tay không sẽ như thế đáng sợ một trưởng liền tức mất binh khí của hắn còn đem người khác đều cho bổ thế này sao lại là một cái tay không quả thực là một cái tuyệt thế thần kiếm a kiếm quang như tuyết tử tiêu kiếm xuyên qua trường không lưới kiếm sắc bén xuyên thủng cái này dị vực trí tôn đầu người kinh khủng kiếm đạo phong mang đem hắn nguyên thần g i o sát mặt khác bốn vị dị vực trí tôn muốn rách cả mí mắt tức giận đến toàn thân đều đang phát run lại bị vân anh đánh chết một vị ầm ầm liên tiếp vẫn lạc bốn vị dị vực trí tôn thiên địa có cảm giác đã nổi lên huyết vũ một mảnh bi thương liền ông trời cũng đang vì các ngươi t h ú c t h í c h đâu thời gian không đủ không chơi vân anh cầm kiếm mà đứng nhìn xem cái kia gương mặt giữ tợn bốn vị dị vực trí tôn sắc mặt bình tĩnh nhẹ nhàng nói một câu không chơi cái kia bốn cái dị vực trí tôn một chút liền nghe không hiểu rồi có ý tứ gì sau một khắc một cỗ bất hủ uy áp từ trên thân vân anh lan tràn ra mi tâm của nàng phát sáng kiếm hồn chiến minh giống như là một n g ụ m ra khỏi vỏ tiên kiếm hàn quang chiếu dọi đại thiên đây là cái gì tiên khí không đúng không phải tiên khí này đây không có khả năng bất hủ uy áp như bao tắc của tới để cho cái kêu bốn cái dị vực trí tôn như rất vào hờ băng toàn thân lông tơ dựng thẳng trên mặt vẻ dữ tợn trong nháy mắt liền biến thành sợ hai cùng khó có thể tin chân chính tiên đạo uy áp một cái trí tôn trên thân vậy mà xuất hiện khí tức bất hủ cái này khiến bọn hắn căn bản không thể tin được chẳng lẽ đối phương đã một chân bước vào bất hủ lĩnh vực nếu như là dạng này vậy thì thật là đáng sợ loại ý nghĩ này để cho bọn hắn lệnh cả người Một đạo bốn ấ t hủ kiếm quang cái trí tôn trước mắt một mảnh trắng lóa, cái gì cũng không nhìn trước thấy, gì lóa, cái bốn phương tám hướng cũng là nào sắc ơ, để cho biết dị vực trí tôn toàn bộ bị chém ngang lưng nhục thân nguyên thần trong khoảnh khắc bạo thoái hải cốt không còn không lưu lại bất cứ thứ gì đây chính là áp đảo trí tôn phía trên sức mạnh thuộc về bất hủ lĩnh vực đủ để nghiền ép phàm trần giới tất cả sinh linh sau một cách kiếm hồn yên tĩnh lại giữa thiên địa trắng loá tia sáng cũng sắp t ố c cảm đạm xuống ầm ầm tiếng sấm càng v a n g rội chấn động toàn bộ biên h o a n g vô luận là cựu thiên vẫn là dị vực đều biết tích có thể nghe cách nhau ngàn vạn dặm cũng có thể nhìn thấy cái kia nhất tuyến thiên huyết sắc m à n trời nồng nặc tan không ra giống như là dáng đỏ giống nhau cường trắng quan huyết vũ bầu b u ồ n loang l ổ đại địa bên trên dị vực đại quân r ộ i huyết vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt n g ố c trệ cơ thể giống như là chết băng lãnh tâm cũng là như thế huyết sắc trên bầu trời chỉ còn lại có một thân ảnh còn đứng sừng sưng lấy k i n h thường thiên đ i ệ cái thế vô song nhưng người kia mà là cái kia nữ trí tôn tám vị trí tôn cừng giả toàn bộ bị cái này nữ trí tôn đánh tan chấn sát bốn người hình thần câu diện bốn người chỉ còn lại thi thể quá lạnh cả c h i dị vực tu sĩ đại quân cũng là cảm giác như vậy phản phất tại trải qua đời này khổ nhất khó khăn thời khắc lục thân cùng linh hồn đều tại chịu đựng lớn lao dậy vỏ ta không tin ta không tin tám vị trí tôn đại nhân làm sao lại v ỡ t lạc một số người điên cuồng mà kêu to giống như là trong lòng tín ngưỡng sụp đổ tâm linh không thể chịu đựng bản thân hòng mất trên bầu trời vẫn anh trong mắt nhìn xem những cái kia dị vực tu sĩ nàng chậm rãi giơ tay lên liền để trận này hết vũ t r ô nhưng vùi c mà n g loại này g n kêu trên cùng chất vấn đều bị thật lớn tiếng sấm thôn phệ hầu như không còn ai cũng nghe không được bọn hắn sinh mệnh sau cùng giữ âm trận này huyết vũ chính là thiên địa tại tế tự vong hồn mà lôi âm nhưng là siêu độ mấy tức thời gian trôi qua vừa bãi bên trên đại địa đã cũng lại không nhìn thấy đứng dị vực ư sinh linh toàn bộ đều trở thành thi thể băng lanh huyết kiếm cắm ở trên người của bọn hắn tiếp đó chậm rãi hòa tan hóa thành huyết thủy chạy xuôi xuống rót vào lòng đất trên bầu trời vân anh đứng lơ lửng trên không huyết vũ đ ồ n g bền mỗi một giọ huyết vũ đều từ nàng bên cạnh xẹt qua yêu diễm mà mỹ lệ tích tắc này tựa như tiên h địa đều trở thành nàng vật làm nền vào thời khắc này chính là vĩnh hằng nhìn xem trên đất một mặt này vân anh không gợn sóng chút nào sắt lục cũng không phải là nàng bóng lớn nhưng kiếm đạo cũng là sắt đạo kiếm ra khỏi vỏ tất thấy huyết mà về. Còn nữa, dị vực sinh linh đều là cựu thiên địch nàng vừa thuộc về cựu thiên liền có trách nhiệm này chu diệt dị vực đại địch chủ nhân dị vực lại bị ngươi đánh chết tám vị trí tôn lần này khẳng định muốn ngồi không yên tiểu tử lên tiếng nói nơi này dị tượng so với một lần trước còn kinh người hơn mặc kệ là dị vực vẫn là cựu thiên đều khó có khả năng ngồi đứng xa nhìn đế quan nội nhất định sẽ phái người đi ra tìm hiểu tình huống mà dị vực chắc chắn đã trước tiên biết bọn hắn tám vị trí tôn còn có tu sĩ đại quân toàn bộ hủy diệt lần này dị vực bên kia xuất hiện tất nhiên sẽ là bất hủ giả tự nhiên bọn hắn cũng nên tới vẫn anh nhẹ nhàng gật đầu phất tay hào vung lên cuốn đi cái kia bốn cái dị vực trí tôn thi thể dùng để dung luyện huyết khí đại đan tiếng nói rơi xuống từ dị vực phương hướng lập tức b ư ớ c lên hơn mười đạo kinh khủng thân ảnh dù là cách vô cùng khoảng cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái kia cố làm cho người hít thở không thông hàn ý bất hủ giả khoảng t r ừ n g hơn mười vị tất cả đều bị kinh động đến hiện hóa ra khổng lồ phát thân đứng sừng ở trên bầu trời ngắm nhìn thiên h u y ê n phương hướng là ai một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét chuyển đến một tôn khổng lồ phát thân sẽ rách hư không hướng về biên hoàng chi địa đi tới mỗi một bước đều vượt qua ngàn vạn dặm ngắn ngắn ngủi mấy h tên tiêu bất hủ giả đã buông xuống ở trên sa mạc lớn h o n g không kinh khủng bất hủ uy áp phóng thích trực tiếp đệ nát vượt ngoại nhật nguyện tinh thần bất hủ uy áp dội r ử a thiên địa nhưng ở tới gần thiên n g u y ê n thời điểm liền bị tiêu mất hầu như không còn hoàn toàn không cách nào vượt qua lôi chỉ nửa bước vị này hàng lâm nơi này bất hủ giả chính là khải minh bất hủ khải minh bất hủ đi tới nơi này liền thấy cả vùng đất thảm trạng dị vực tu sĩ đại quân đã toàn bộ hóa thành thi thể tám vị trí tôn cấp bậc cường giả không thấy thất ảnh nếu không phải giữa thiên địa còn lưu lại trí tôn huyết khí tên này bất hủ giả đều phải cho là bọn họ đều không có ở đây ở đây đi những địa phương khác. thảm trạng trước mắt để cho khải minh bất hủ l ử a giận trong lòng bốc lên dù là biểu lộ băng lãnh cũng có thể cảm nhận được hẳn g cái kia đủ để phần thiên trừ hại l ử a giận cùng tức giận thỉnh ngài cất giữ sáu m sách a 6393 g a sách ba ánh mắt hắn lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên hướng phía trước nhìn lại một chút liền phong tỏa vân anh thân ảnh trong hư không sấm xét vang đội vô số đại đạo quy tắc hiện hiện ra hóa thành sát phạt hướng về vân anh trước người liền bị thiên l i ê n hấp thu hết ngươi là ai khải minh bất hủ nhìn chằm chặp vân anh phản phất muốn dùng ánh mắt tại trên thân vân anh đâm ra một cái đến trong đ ộ n hắn nơi nào nhìn không ra dị vực tu sĩ đại quân hủy diệt tám tên i trí tôn sinh tử chưa biết đều cùng trước mắt cô gái áo tím này có cực lớn liên quan bọn hắn đều đã chết ta g i ế t vân anh đứng thẳng người lên áo tím hơi dạng nhìn xem vị này dị vực bất hủ giả ngự khí đạm nhiên như nước lời này vừa nói ra khải minh bất hủ lập tức trầm mặt lại sắc mặt trong nháy mắt đen giống như đáy n ổ i tâm cũng chìm đến đáy cốc mặc dù trong lòng sớm đã co đón trước nhưng nghe đến vân anh chính miệng nói ra như vậy hắn vẫn là cảm nhận được vô biên phẫn nộ trong ngực lựa dẫn toàn bộ đều chuyển hóa làm sắt ý ngập trời ầm ầm giang hà đ ả o lưu vô số sao băng từ vực ngoại rơi xuống phía dưới tựa như rơi ra một hồi lưu tinh hoa vũ c h ỉ t i ế c thiên l y ê n tồn tại để cho hắn vô luận như thế nào đều không làm gì được vân anh nếu là hắn dám cưỡng ép ra tay liền sẽ bị thiên l y ê n kéo vào đi trực tiếp ma diện dị vực đã có chừng mấy vị bất hủ giả làm g ư ơ n g tốt dù sao thiên l y ê n là ngay cả bất hủ c h i vương đều không thể đột phá một đạo lệnh trời n g ư ờ i đến cùng là ai khải minh bất hủ cuối cùng gào thét lên tiếng không che giấu chút nào chính mình đối với vân anh sát ý mặc kệ là đã hơn một lần hảo vẫn là lần này cũng được hắn đều hiểu rồi tất cả đều là trước mắt cô gái áo tím này làm. hai chi mấy vạn người dị vực tu sĩ đại quân chín vị trí tôn cấp bậc đỉnh cấp cường giả đều cho một mùi lửa cho dù hắn là tại đế tộc thụ ý phía dưới mới triệu tập lại dạng này hai chi tu sĩ đại quân xuất trinh cựu tiên nhưng hắn mới là hai chi đại quân thủ lĩnh trách nhiệm chủ yếu người bây giờ hai chi tu sĩ đại quân toàn diện hắn vị này trách nhiệm chủ yếu người tội lỗi khó thoát khó khăn từ tội lỗi chớ nói chi là còn có chín vị trí tôn cấp bậc đỉnh cấp cường giả bởi vì hắn mà chết chín vị trí tôn đều có hy vọng sung kích b ấ thủ kết quả đều ở nơi này chết kích trầm xa trôn xương tha hương k hắn ô n như thủng liền như g lộ là thiệt hại,、quả、thực h vậy trọc trời, quả xem như hắn thân là bất hủ, một t hủ, gánh không người là dưới đều á r có h nhiệm Hắn này. c thể tưởng tượng được sau sự kiện lần này dị vực ngàn vạn sinh linh sẽ như thế nào nhìn hắn cái k i a chính vị trí tôn tông tộc sẽ như thế nào hận hắn mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu t i ê u chính là vân anh nghĩ tới đây khải minh bất hủ lý trí đều nhanh muốn bị l ử a dẫn bớt lên hắn chưa từng có giống như bây giờ như thế thống hận qua một người hơn nữa còn là cựu thiên sinh linh vấn đề này không có ý nghĩa ngươi nếu là có thể vượt qua thiên uyên cũng có thể tới giết ta vân anh đứng chắp tay nhìn xem cái này sắp mặt vô cùng khó coi bất hủ giả ngựa khí hời hợt làm cản nghe được vân anh câu nói này khải minh bất hủ giận không tìm được quát to một tiếng tiếp đó giơ tay lên tiên quang lập lòe đánh ra một đạo mấy chục vạn trượng dài đao mang đao mang lạnh lẽo quần quận mà đến bao phủ thiên địa ngân bạch t h ị n h liệt giống như là muốn chém xuống tiên không tới kinh thiên đao quang xé rách thiên vũ hướng về vân anh chém tới khải minh bất hủ thật sự là nhịn không được cho dù biết được có thiên u y ê n cách trở công kích của hắn gây khó dễ cũng muốn đánh ra một cách này bằng không thì thực sự không cách nào phát tiết trong lòng nộ khí quả nhiên thiên chuyển động cảm ứng được bất hủ giả công kích vô số hỗn đột khí rủ xuống cùng với tiên đạo quy tắc chi lực một chút liền đem đạo kia đao mang vốn vệ trực tiếp ma diệt đạo kia đao mang liền một điểm bọt nước cũng không có toái lên nhìn xem một đao này sau đó vân anh nhữ m ẩ y đây chính là đao của ngươi không gì hơn cái này ngươi khải minh bất hủ khí cấp bại phôi cả khuôn mặt đều thanh hồng đắn sen hắn đường đường một đời bất hủ không nhận thuế nguyệt trói buộc tồn tại cứ nhiên bị một cái cựu thiên trẻ tuổi hậu sinh cho khinh thị quả thực là vô cùng nhục nhã bây giờ hắn hận không thể lập tức tiến lên đem vân anh rút gân luận ra uống máu ăn thịt nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không thể đối với vân anh làm những gì đổi lại là dị v ự c sinh linh d á m cùng hắn nói chuyện như vậy hắn đã sớm một cái tắt đập chết còn có thể chịu cái này c ố t khí nhưng vào lúc này mấy đạo khí tức tử đế đóng phương hướng chạy nhanh đến tiếng oanh minh vang lên một trận xe vua hành o không lấp lóe ngân bạch quang huy tựa như hỏa d i ệ m đang thiếu đốt khí thế khiếp người ở trong ngồi một ông lão thực lực cao cường lôi kéo xe vua cũng không phải là sinh linh mà là kim loại tế luyện mà thành năm cái phi cầm tương tự bay hiến ngân bạch sáng như tuyết nhẹ nhàng bên trong lộ ra một loại bá đạo cùng hưng mãnh tại bộ này ngân sắc xe vua bên cạnh còn có hai vị lão giả cũng đều t ả ra trí tôn huy áp ba vị trí tôn lần này từ đế quan trọng đến lại là ba vị trí tôn cấp bậc đ ỉ n h cấp cửa giả bọn họ đều là tọa c h ấ n đế đóng nhà vô địch n g à y thường sẽ chỉ ở tổ đàn b ế quan chỉ có đến liên quan đến đế quan tồn vong thời điểm mới có thể hiện t h â n ba vị này trí tôn cũng là dài sinh thế nhà cũng là tại đế quan trong thường trú tam đại trưởng sinh thế gia cũng không phải trên chín tầng trời trưởng sinh gia tộc thật sự là lần này quan ngoại dị tượng quá mức kinh người cho dù là trí tôn cũng đều bị kinh động cũng không ngồi yên được nữa đều nghĩ đi ra tìm tòi hư thực xem đến cùng x ả ra chuyện gì chỉ là khi bọn hắn cùng nhau mà tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm đều vô cùng chấn kinh tấu chương xong chương một trăm năm mươi b ố ta nhớ kỹ ngươi rồi chương một trăm năm mươi b ố ta nhớ kỹ ngươi rồi huyết vũ đ ồ n g b ề n thiên địa c ù n g khóc toàn bộ thế giới đều rất giống bị huyết sắc bao phủ tiếng sấm giống như tế tự vong linh tiếng trung liên miên bất tuyệt loan g lộ đại đ ị a bên trên n ằ m vô số thi thể máu tươi cùng huyết vũ hội tụ vào một chỗ cũng đã không phân do đến cùng là người huyết vẫn là nước mưa trong không khí tràn ngập máu t a n h đồng n ạ c khí cùng đỏ tươi nước mưa trộn chúng không một không như nói nơi này thảm liệt bất hủ bất quá so với những hình ảnh này vẫn là đối mặt đạo kia kinh khủng thân ảnh càng làm cho người ta thêm chấn kinh ba vị cựu thiên trí tôn như lâm đại địch mặc dù biết có thiên u y ê n tồn tại dị vực bất hủ giả không q u a được nhưng nhìn thấy thời điểm vẫn sẽ bản năng run r u dày bất hủ vi áp dù là bị thiên u y ê n cách trở cũng có một loại xâm nhập lòng người huy nghiêm cách không t h ấ u tới làm lòng người đầu trầm trọng h ử ba người các ngươi tiểu bối cũng tới khải minh bất hủ nhìn thấy ba người bọn hắn trí tôn thử l ệ n h một tiếng rất rõ ràng hắn nhận ra ba người này hơn nữa xưng hô bọn họ là tiểu bối có thể thấy được hắn sống được bao lâu chắc chắn là cái trước kỷ nguyên cường giả tuyệt thế nguyên lai、like、là khải minh bất hủ cựu thiên ba vị trí tôn thần sắc cứng lại vị này khải minh bất hủ bọn hắn rõ ràng cũng là nhận được bất quá bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới vị này khải minh bất hủ sẽ xuất hiện ở đây dị vực bất hủ giả đã rất lâu cũng không có trực tiếp hiện thân cho tới nay tối đa cũng là chỉ có trí tôn cấp bậc đỉnh cấp cường giả mới có thể lộ diện vì dị vực đại quân áp trượt nhưng dù cho như thế mỗi một lần xuất hiện dị vực trí tôn cũng sẽ không vượt qua ba vị chớ nói chi là xuất động bất hủ giả cái này toàn bộ kỷ nguyên xuống đều chưa từng có mấy lần chẳng lẽ là cựu thiên ba vị trí tôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì toàn thân chấn động nhìn về phía cái kia thi thể đầy dị vực đại quân đúng đây đều là dị vực sinh linh hơn nữa còn là một chi số lượng khổng lồ tu sĩ đại quân bị toàn d i ệ t nơi này cho nên mới kinh động đến dị vực bất hủ giả không đúng dị vực trí tôn đi đâu l i ê n xem như dị vực tu sĩ đại quân bị d i ệ t vậy bọn họ trí tôn đâu vì cái gì không tại không thể nào thiên địa cũng khóc thật chẳng lẽ có dị vực trí tôn vẫn lạc cựu thiên ba vị trí tôn đống nhiên khẽ run r ậ y đều đã nghĩ đến khả năng này khó trách thiên địa hội phía dưới lên huyết vũ đây không phải là trí tôn cấp bậc sinh linh vẫn lạc thiên địa đồng y mới có thể hạ xuống dạng này dị tượng đi nói cho ta biết nàng là ai khải minh bất hủ nữ g khí băng lãnh nhìn về phía ba người bọn hắn muốn từ bọn hắn trong miệng biết vân anh thân phận ai cựu thiên ba vị trí tôn theo khải minh bất hủ ánh mắt nhìn lúc này mới phát hiện giữa sân còn có một người màu lưu ly sợi tóc có ánh màu tím quần áo theo gió chập trờn dáng người thất tha h u y ể n chuyển vô cùng toan dài nàng đứng ở nơi đó nghiễm nhiên trở thành trung tâm của thế giới có một loại vô địch khí c h ấ t mặc dù từ phương hướng của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt bên thế nhưng loại phong độ t u ừ a thế một mắt cũng đủ để xâm nhập nhân tâm vị này tựa hồ chưa bao giờ thấy qua ba vị trí tôn hai mặt nhìn nhau bọn hắn ngày th trên cơ bản không để ý tới chuyện ngoại giới trừ phi dị vực đại địch đến đây xâm chiếm đế quan lần này nếu không phải nơi này dị tượng quá mức kinh người bọn hắn thậm chí cũng sẽ không xuất quan tới đây tìm tòi hư thực bọn hắn rất rõ ràng chính mình cũng không có gặp qua vân anh một chút ấn tượng cũng không có vị đạo hữu này xin hỏi là người nơi nào ba vị trí tôn ở trong một người hướng về vân anh phương hướng c h ắ p tay mã còn diễn thấy cảnh này khải minh bất hủ khuôn mặt đều tái rồi cô gái á o tím này nếu không phải là cựu thiên n ư ờ i h ắ từ nay về sau liền không gọi khải minh tính toán nếu như không phải chín ngày người nàng làm sao có thể đem dị vực tu sĩ đại quân cùng tám vị trí tôn cấp bậc cường giả đỉnh cao đều giết rồi cũng không phải bệnh tâm thần cái này ba cái lao giả lại còn ở ngay trước mặt hắn tới này một bộ nghĩ minh bạch giả hồ đồ đây là muốn diễn cho ai nhìn à. cậu nhìn đều phải lắc đầu vân anh lúc này mới xoay người lại nhìn về phía cái này cựu thiên ba vị trí tôn nhẹ nhàng gật đầu thiên thần thư viện trưởng lão vân anh đối đầu vân anh ánh mắt ba vị trí tôn đều không khỏi run lên trong lòng không hiểu có một loại cảm giác khủng hoảng cũng nói không ra là vì cái gì bất quá khi nghe đến vân anh tự giới thiệu sau đó ba vị trí tôn đều kinh hãi ngươi là đang thiên trong điện vị kia là ta vân anh gật đầu một cái nguyên lai、like、là mạnh đạo hữu đưa tới người vậy mà cũng là một vị tuyệt thế trí tôn xem ra dị vực trí tôn vẫn lạc chính là vị này thú bút ba vị trí tôn đều thật sâu cảm nhận được rung động bao lâu lần thứ nhất có dị vực trí tôn vẫn lạc tại trong tay cựu t i ê n sinh linh đơn giản không thể tưởng tượng n ổ i hảo hảo hảo, thiên thần thư viện vân anh đúng không ta nhớ kỹ ngươi rồi diện ta giới hai chi tu sĩ đại quân còn tàn sát ta giới chín đại trí tôn món lợn à y nhất định ngừng ngươi h o ạ lại Khải Minh bất hủ giận quá mà i giận n h hủ bất quá m cười, nghe h chầm chập、Vân、Anh, ì n Vân t r o mắt cựu ậ n cúng nhanh tràn ngoài. n Cái gì? g sát ý đều nhanh phải h ra ngoài. Cái gì? Mà nghe được câu này ba vị trí tôn đều s ắ c mặt h ã i nhiên bọn hắn nghe được cái gì dị vực chết chín đại trí tôn bọn hắn cho là dị vực cũng liền chỉ là vẫn lạc một vị trí tôn dù sao đây chính là trí tôn cấp bậc cường già đỉnh cao nơi đó là tùy tiện liền có thể đánh chết liền xem như cùng cảnh giới trí tôn cũng phải là ba người trở lên liên thủ mới có thể làm đến chân sát vân anh một người có thể chu sát một vị dị vực trí tôn chiến lược cũng đã đầy đủ cường đại có thể nghe vị kia khải minh bất hủ thuyết pháp rơi xuống dị vực trí tôn cũng không phải là chỉ có một vị mà là chín vị đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình nghe giống như là chuyện ngàn lẻ một đ ê m chinh cái dị vực trí tôn vậy phải thế nào mới có thể toàn bộ chu sát bọn hắn coi như vắt hết vóc cũng không nghĩ ra biện pháp mà vân anh lại làm được chẳng lẽ trong tay nàng có tuyệt thế tiên khí hay sao ngươi nếu là có thể tới ta có thể lấy trí tôn cảnh tu vì đánh với người một trận lại hoặc là ta đi qua đánh với người một trận thế nhưng dạng phong hiểm quá lớn ta không đến mức mạo hiểm như vậy vẫn anh nhìn xem vị này dị vực bất hủ giả nhẹ nói lời này vừa nói ra toàn trường t í c h mịch vô luận là dị vực vị kia khải minh bất hủ vẫn là c ử u thiên ba vị kia trí tôn đều ngẩn ở tại chỗ giống như cứng ngắc bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình nghe được đó cũng quá điên cuồng đang lúc là người bình thường có thể nói ra tới sao trí tôn chiến bất hủ người bình thường suy nghĩ một chút cũng biết cảm thấy không có khả năng đây chính là sinh mệnh bản chất n g ả y vọn hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ làm sao có thể có tư cách một trận chiến ha ha ta sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này cản dỡ người đơn giản không biết n g ụ vị tiên đạo phía dưới đều là run run dế ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận t i ê n lặng đi qua khải minh bất hủ ồn ào cười to tiếng cười chấn động thiên địa tràn đầy khinh thường thật buồn cười sao ta chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội mà thôi xem ra ngươi rất khinh thường cũng được là ta quá để mắt ngươi đã như vậy vậy thì không có gì dễ nói kể từ hôm nay các ngươi ai tới ta dễ h a i v â n anh lắc đầu tiếp đó trầm dai nói chữ chữ âm vang kiếm âm chấn động kiểu thiên ngay vậy kiểu thiên ba vị trí tôn sắc mặt đại biến trong lòng dâng lên vô tận rung động câu nói này tương đương tại đối với dị vực tiên triển a ngươi có loại khải minh bất hủ h i mắt hắn tự nhiên nhìn ra được vân anh là nghiêm túc nhưng lại cũng không sinh d ậ n đối phương rõ ràng chính là muốn tới nhằm vào dị vực hắn làm sao lại không rõ nếu không đối phương cũng sẽ không t r ư ớ c trước sau sau diệt dị vực hai tri tu sĩ đại quân cộng thêm chín vị trí tôn cấp bậc đỉnh cấp cường giả mặc dù hắn còn không biết vân anh là thế nào làm đến duy nhất một lần diệt s á t hắn dị vực tám vị trí tôn nhưng đây đúng là sự thật ít nhất hắn không thể xác định trên thân vân anh phải c h ă n g có tiên khí còn cần tìm thời gian đi dò xét một phen mới được không tiễn vân anh nhàn nhạt nhìn hắn một cái hướng về trên một ngọn núi rơi đi tiếp đó ngồi xếp bằng xuống mặt hướng dị vực phương hướng thỉnh、Ngài. Cất giữ 69 sách giữ nhìn thấy vân anh bộ dạng này một người dự ữ hại vạn người không thể qua địa bộ khải minh bất hủ hừ lạnh một tiếng rất nhanh liền biến mất chờ cái kia khải minh bất hủ rời đi về sau cựu thiên ba vị trí tôn tre quyết tâm bên trong c h ấ n kinh đi tới trên ngọn núi kia bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dị vực bất hủ giả bộ kia bộ dáng thở hổn hển có loại cảm giác hãnh diện chỉ là vân anh hôm nay như thế đắc tội đối phương đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới nhằm vào vân anh vân trường lão lần này dị vực tổn bình hào tướng dị vực các c ư n g giả Nhất định là ngươi là đinh trong trong lần nhiên mang tiên nhằm ngươi, phong văn nhất, vân trưởng ngươi vẫn là theo chúng ta cùng nhau trở về đế quan tốt hơn. thịt, theo khí theo tất mắt tới ta trở tốt để đế là là lão là vào gai cái cái sau sẽ về ba vị trí tôn đối với vân anh khuyên ba vị h ả o ý vân anh tâm lĩnh không cần lo nghĩ ta tự có tính toán vân anh nhẹ nói một câu tiếp đó nhắm lại con mắt không nói thêm gì nữa thấy thế ba vị trí tôn nhìn nhau đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ vân anh đã đem nói được mức này bọn hắn liền đã không có nhúng tay đường sống bất quá liên tưởng đến vân anh đã chu sát dị v ự c chín vị trí tôn cừng giả bọn hắn ngờ tới vân anh thực lực khẳng định so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại vân trường lão đã ngươi tâm ý đã quyết chúng ta cũng sẽ không q u ê n nhiều bất quá dị vực nội tỉnh quá mức thâm hậu tăng thêm còn có từ ta c ử u thiên cấp đoạt qua đi một kiện tiên vương binh túi càng khôn bọn hắn rất có thể sẽ mượn túi càng k h ô n chi lực tới nhằm vào ngươi lão phu đến từ vệ gia tổ tiên từng đi ra một vị chuẩn tiên vương lưu lại một kiện truyền thừa tiên minh mặc dù chỉ là chuẩn tiên vương minh nhưng cũng có thể trợ vân trưởng lão một chút sức lực nói xong tên tia thân mang mà ngay sau đó một cỗ khí tức vô hình từ trên người hắn lan tràn ra màu đỏ thâm quang huy bước lên kèm theo nhàn n h ạ t tiên đạo huy áp chỉ thấy một tòa tiểu tháp từ trong cơ thể hắn bay ra toàn thân xích kim sắc hết thể có b ả y t ầ n g mặt ngoài có rất nhiều tiên đạo hoa văn còn có rất nhiều loang l ộ â n ký đều là đại chiến dấu vết lưu lại vân anh mở ra con mắt nhìn về phía tòa này xích kim sắc tiểu tháp trong mắt hiện lên vẻ kinh dị chuẩn tiên vương binh không nghĩ tới đế đóng vệ gia còn có dạng này nội t ì n h thực sự là không thể k i n h thường phải nói không hổ là trường sinh thế gia vân trường lão đây là ta vệ gia truyền thừa tiên binh đỏ hoàng tháp bọn hắn đế quan trong tam đại trường sinh thế ra vệ da thác cổ gia cùng tề gia cũng chỉ có vệ gia truyền thừa tiên binh đạt đến chuẩn tiên vương binh cấp bậc thác cổ gia cùng tề gia mặc dù cũng có truyền thừa tiên binh nhưng cũng là xem như chấn tộc nội tỉnh tồn tại tuyệt sẽ không dễ dàng lấy ra đối địch bởi vì gia tộc huyết mạch truyền thừa kéo dài so với cái gì đều trọng yếu cái này cũng là những cái kia trường sinh thế gia có thể sống còn căn bản nguyên nhân cho nên đối với vệ gia trí tôn đem đỏ hoàng tháp lấy ra bọn hắn mới có thể khiếp sợ như vậy thậm chí đến tình cảnh không hiểu phải biết một khi chuyển thừa tiên binh có cái gì thiệt hại chính là d i ệ t tộc đại họa tuyệt không khuyết đại ai hai người các ngươi lão gia hỏa lão phu biết các ngươi đang suy nghĩ gì nhưng lần này khác biệt lao phu nguyện ý tại trên người vân trưởng lão đánh cược một lần vệ gia chiến huyết còn không có triệt để lạnh vệ gia trí tôn hít sâu mùi hơi khi nghe đến vân anh đánh chết dị vực chín đại trí tôn thời điểm hắn lòng sinh vô hạn rung động thậm chí là nhiệt huyết sôi trào lại nhìn thấy vân anh còn cùng vị kia khải minh bất hủ cách không khiêu chiến muốn phía dưới pha thượng t tức thì bị lây nhiễm mà muốn thét dài lên tiếng hạ tại trên thân vân anh thấy được hy vọng cho nên hắn nguyện ý tại trên thân vân anh đánh cược một lần không vì cái gì liền vì xứng đáng chính mình nhiệt huyết còn có lương tâm nghe được vệ gia trí tôn mà nói hai vị khác trí tôn t r ầ mặt m lại bọn hắn lại làm sao không muốn làm như vậy nhưng gia tộc chuyển thừa nhiệm vụ quan trọng đã khắc vào trong linh hồn của bọn hắn vân trường lão kế tiếp liền nhờ tại ngươi vệ gia trí tôn hướng về phía vân anh không người cúi đầu một bái này ẩn ch v â n anh đứng dậy đón lấy đỏ hoàng tháp n a khí cũng khó phải nghiêm túc mấy phần nhất định không phụ ủy thác ngắn ngủi mấy chữ để cho vệ gia trí tôn lộ ra thoải mái cười chưa từng có một khắc nào sẽ như như bây giờ vậy làm người an tâm vân t r ư ở n g lão mong chiến thắng sau đó ba vị trí tôn rời đi bọn hắn không thể rời đi đế quan quá lâu cần toại trấn đế quan đưa mắt nhìn ba vị trí tôn đi xa v â n anh nhìn về phía trong tay tòa này đỏ hoàng tháp phía trên tản mát ra tiên đạo huy áp đích sắc muốn so nàng trước kia tiên đỉnh mạnh mẽ hơn rất nhiều nếu như không phải vệ gia trí tôn dạy cho nàng p h á t quyết sợ là còn không có tới gần liền bị chuẩn tiên vương binh tán phát tiên đạo huy áp cho c h ấ n thành trọng thương vệ gia trí tôn nguyện ý đem cái này truyền thừa tiên binh cho nàng mượn thật sự đối với nàng ôm lấy kỳ vọng rất lớn bằng không mà nói hắn như thế nào có thể sẽ đem gia tộc truyền thừa tiên binh cấp cho một cái lần thứ nhất gặp m ặ t người đây là một loại lớn lao tín nhiệm chủ nhân lao đầu này vẫn rất có quyết đoán tiểu tử hơi kinh ngạc nói ân có tòa này đỏ hoàng tháp nơi tay ta làm việc liền càng thêm dễ dàng ít nhất giải quyết túi c à n k h ô n cái này vấn đề khó khăn không nhỏ kế tiếp thì nhìn dị vực mu vân anh gật đầu một cái đem đỏ hoàng tháp thu hồi nhìn về phía dị vực phương hướng ánh mắt sâu thẳm sâu không thấy đáy vậy ra trí tôn cách làm đã chứng minh dù là thế giới một mảnh vũng bùn cũng sẽ có người dẫy rủa đi đi ra mà không phải càng lún càng sâu trên thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu người thông minh thiếu hụt là có nhiệt huyết có dũng khí có đảm đương người thông minh bởi vì chỉ có người như bọn họ mới có thể hiểu lớn bao nhiêu năng lực liền muốn gánh vác bao lớn trách nhiệm câu nói này tấu chương xong chương một trăm năm mươi lăm đế tộc chương một trăm năm mươi lăm đế tộc màu trắng đen thiên lên phía dưới có một mảnh bất ngờ dốc đá m trong cơ thể của nàng lưu chuyển cựu sắc quan mang huyết nhục xương cốt đều trở nên thông thấu có thể nhìn thấy vô số nguyên thủy ký hiệu đang nói lên chứ thiên áo nghĩa đều đang lưu chuyển tựa như thế giới sinh diện thiên địa luân hồi từng sợi hừng hực tiên quang đang không ngừng thai ngén mà ra tản ra cực kỳ thuần túy tiên đạo khí tức tất cả nguyên thủy ký hiệu đều tại hướng về tiên đạo ký hiệu chuyển hóa trở thành tiên đạo phù văn in vào toàn thân huyết lục xương cốt trong ngũ tạng lục phủ đây là một loại chuyển hóa cùng thăng hoa hướng về bất hủ chi thể thuế biến kể từ vân anh liên tục hủy diệt hai c h i dị vực đại quân cộng thêm chín vị dị vực trí tôn cường giả ngoại trừ vị kia khải minh bất hủ hiện thân qua sau một lần dị vực liền sẽ không có động tĩnh đều đã qua hai tháng dị vực sinh linh cơ hồ không có như thế nào xuất hiện qua ngẫu nhiên có một chút dị vực cao thủ đi tới biên hoàng tri địa hướng về phía thiên liên cách không n ắ m nhìn giống như là tại thăm dò cái gì nhưng thủy trung không có tiếp cận tiên liên hiển nhiên là đang kiên kỵ cái gì thật tình không biết dị vực gần nhất trong thời gian ngắ thế là là n bây giờ dị vực vô số sinh linh đều đang nghị luận chuyện này chúng thuyết vân vân mà cái kia chín vị rơi xuống dị vực trí tôn sở thuộc đại tộc đều đối chủ trì chuyện này khải minh bất hủ cảm thấy bất mãn trí tôn cấp bậc sinh linh đây chính là nhất tộc căn bản t r ậ n áp nội tỉnh tồn tại sau này nếu là có thể đột phá chính là bất hủ có thể bồi dưỡng một lớn vị ư như nhưng người ơ n nại tôn, không toàn vọng cũng cần phải có thể có một người có thể thành công.、Mà、bọn hắn đều mình, đề đoạn tuyệt hy vọng, cũng dẫn đến bọn g gia tộc huyết trí đột ít thể một thể triệt bộ tộc mạch. Chí coi có có có có của phải hy phá, phải hy hắn đều đều tuyệt đều Mà bỏ b đề ra trí ọ n thương. g Một vị trí tôn cấp bậc tuyệt đại cao thủ đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể bồi dưỡng ra được ít nhất đều phải trên vạn năm mới có thể thuận lợi sinh ra một vị hơn nữa trên vạn năm vẫn là bảo thủ thuyết pháp đó là dựa theo đế tộc huyết mạch t i ê n phú quyết định tiêu chuẩn đổi lại là vương tộc cũng là bảy tám vạn năm cất bước đến nỗi liền vương tộc đều không phải là gia tộc đó chính là mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm mới có thể đi tới một vị trí tôn có thể tưởng tượng dạng này dốc hết gia tộc chi lực bồi dưỡng ra được trí tôn cừng giả một khi vẫn lạc lại là cỡ nào tổn thất thật lớn khó mà đánh giá khó có thể chịu đựng bây giờ khải minh bất hủ bởi vì việc này đã s ứ c đầu mẹ chán thậm chí đi hướng đế tộc nhờ giúp đỡ hắn một cái bất hủ thật sự là khó mà một mình gánh chịu phía dưới tất cả trách nhiệm huống hồ hắn cũng là tại đế tộc thụ ý phía dưới mới có thể triệu tập tu sĩ đại quân cùng trí tôn cường giả xuất trinh cựu tiên bây giờ người toàn bộ gặp chuyện không may đế tộc cũng có một bộ phận trách nhiệm dị vực an lan nhất tộc tổ điện thật lớn trong cung điện khải minh bất hủ đi tới nơi này cầu kiến an lan nhất tộc cao tầng không bao lâu an lan nhất tộc một vị chuẩn bất hủ chi vương đến khải minh bất hủ lập tức đứng dậy không người bài kiến xin ra mắt tiền bối ngồi ta biết được ý đồ của ngươi chuyện này cũng không phải là ngươi một người chi tội ta sẽ có an bài vị tiêu chuẩn bất hủ chi vương chậm rãi nói đa tạ tiền bối nghe được đối phương nói như vậy khải minh bất hủ lập tức lộ ra vui mừng hắn biết đế tộc hộ ra tay giải quyết chuyện bên ngoài chỉ cần có thể để cho hắn thanh tĩnh một đoạn thời gian liên tốt trong khoảng thời gian này với hắn mà nói là tại quá mức gian nan bên ngoài đều ra cũng là liên quan tới hắn dư luận có thể nói là đối với hắn cực kỳ bất lợi dù là hắn thân là bất hủ nhưng cũng khó mà ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng m ồ m mọi người chắc chắn không có khả năng dùng vũ lực chấn áp cùng toàn thế giới là địch không cần như thế đây không phải một mình ngươi trách nhiệm ta cũng không nghĩ đến cựu thiên sẽ xuất hiện một vị như thế tuyệt diễm nhân vật vị này chuẩn bất hủ chi vương khoát tay áo từ khải minh bất hủ trong miệm biết được chuyện đã xảy ra sau đó hắn cảm thấy mười phần chấn kinh chấn kinh tại c ử u thiên bên kia vậy mà sinh ra như thế cái thế n h â n kiệt chu s á t chín đại trí tôn cường giả mà lại là một người làm được cho dù là mượn tiên khí chi uy cũng mười phần không đơn giản chớ nói chi là sau đó lại còn là đồng thời đối mặt tám vị trí tôn vẹn vẹn bằng vào một kiện tiên khí liền muốn chấn s á t tám vị trí tôn đó cũng quá qua không thực tế đây chính là tám vị trí tôn cũng không phải tám đầu heo đánh không lại còn không biết chạy sao chỉ có một khả năng đó chính là thực lực của đối phương phi thường cường đại đối mặt cùng cảnh giới thủ có vô địch chi thế tiền bối chuẩn bị làm thế nào khải minh bất hủ mắt sáng lên chợt hỏi hắn biết vị tiền bối này cũng không tính đến đây dừng tay ta sẽ đi mượn túi cả à k h ô n chuyện này kế tiếp còn cần ngươi tiếp tục đứng ra người kia nhất thiết phải diệt trừ một cái mạnh thiên chính liền đã rất khó giải quyết không thể để cho một cái so mạnh thiên chính còn khó giải quyết địch nhân tiếp tục sống sót vị này c h u ẩ n bất hủ chi vương âm thanh lạnh lùng nói cả mắt đều là sắc khí khải minh bất hủ toàn thân run lên tiền bối yên tâm ta sẽ dùng tâm đốc chiến ân n g ư ơ i đi về trước đến lúc đó ta sẽ an bại người tới tìm ngươi vãn bối cáo lui rất nhanh khải minh bất hủ đi ra cung điện rời đi an lan nhất tộc tổ đ ị a n ế u làm mượn được túi c ả n khôn mà nói có lẽ có thể đem nữ tử kia triệt để gạt bỏ ta dị vực cũng biết ít đi một vị bất thế đại địch khải minh bất hủ suy nghĩ phản phất đã thấy vân anh tại túi c ả n khôn phía dưới hình thần câu d i ệ t hình ảnh một tháng sau an lan nhất tộc một vị trí tôn cao thủ đi tới khải minh bất hủ trước mặt đồng thời mang đến túi c ả n khôn gặp qua khải minh bất hủ tên này an lan nhất tộc trí tôn cao thủ hướng về phía khải minh bất hủ hành lễ cho dù hắn đến từ đế tộc huyết mạch cao quý cũng muốn đối với một vị bất hủ giả có mang lòng kính sợ tiền bối nhưng còn có những thứ khác phân phó khải minh bất hủ biết hắn đã đem túi càn k h ô n mang đến mỉ m cười cổ tổ lão nhân ra ông ta chỉ giao pho ta nhất thiết phải đem địch nhân chu sát rửa sạch trước đây xỉn đục tên này an lan nhất tộc trí tôn lòng tin mười phần hai đầu lông mày toát ra cuồng ngạo chi khí hắn thấy chỉ cần túi càn k h ô n nơi tay địch nhân gì cũng là gà đất c h ó sành hết thảy đều muốn bị chấn sát không có loại khả năng thứ hai ha, ha hảo a h vậy chúng ta cái này liền lên đường đi sớm ngày đem địch nhân chu sát ta giới đại quân cũng có thể sớm một chút đánh vào cựu thiên khải minh bất hủ cũng cười hắn đối với túi càn k h ô n vẫn rất có lòng tin dù sao cũng là từ cựu thiên đoạt được tiên vô minh sẽ không nhận thiên n g u y ê n g gò bó một khi thôi động túi càn k h ô n cho dù là tại trong tay trí tôn cũng đủ để chấn áp bất hủ giả chớ nói chi là một cái nho nhỏ trí tôn gạt bỏ cũng là dễ như t r ở bàn tay lui một vạn bước tới nói coi như trong tay vân anh có tiên khí bản thân nhưng nếu như không phải tiên v ư ơ n g minh cũng khó có thể cùng túi càn k h ô n chống lại một trận chiến này t ấ t thắng kém nhất kết quả cũng có thể đem vân anh đánh lùi không cách nào lại uy hiếp được dị vực đại quân sau đó khải minh bất hủ mang theo vị này đến từ an lan nhất tộc trí tôn cao thủ ra phân đi tới biên hoàng tri đ i ệ lúc này xếp bằng ở trên vách đá vân anh q b a n h h t g nhiên nổi lên nhàn nhạt tiên đạo khí tức. Một giữa bất hủ vị thiên địa vang lên thật lớn tiếng sóng giống như là thiên hà chút xuống bao phủ thiên địa vương ngoại nhật n g u y ệ t tinh thần đều đang run dậy mà cái này vẹn vẹn chỉ là âm thanh sinh ra động tĩnh m à thôi giống như là thế giới c h i hải đang lao nhanh chứ thiên vạn giới đều có thể nghe thấy mà cố này thanh âm đáng sợ đầu n g u ồ n nhưng là tại vân anh ở đây đó là huyết dịch đang lưu động âm thanh khó có thể tưởng tượng vẹn vẹn huyết dịch lưu động âm thanh sẽ tạo thành như vậy thật lớn thanh thế đơn giản làm cho người khó có thể tin thỉnh ngài cất giữ sáu chín sách a sáu n ba chín ba sách ba a đây chính là bất hủ nhục thân vượt qua thường nhân tưởng tượng không cách nào dự đoán khủng bố như vậy nhục thân có thể b ộ c phát ra dạng gì kinh thiên thần uy theo vân anh nhục thân lột s á t thành bất hủ chi thể tu vi của nàng cũng theo đó lại trướng một đoạn đi tới độn nhất cảnh hậu kỳ giờ khắc này vân anh trên người có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tiên vận nếu như nói phía trước nàng cho người cảm giác là rất giống trên chín tầng trời tiên nữ mà bây giờ nàng chính là tiên nữ bản thân không phải nói là nữ tiên mặc dù còn không thể nói là chân chính nữ tiên nhưng đã có thể gọi là là nửa bước c h â n tiên nhục thân nguyên thần cũng đã bước vào bất hủ cảnh giới khiếm khuyết chỉ có tu vi đến nỗi vân anh kiếm đạo cảnh giới tia liền càng không cần lo lắng đó là nàng tự thân chỗ dựa lớn nhất sớm đã đạt đến quỷ thần khó lường hoàn cảnh Soát. trong suốt con mắt đóng mở ẩn chứa khai thiên l í c h địa cảnh tượng vô tận kiếm quang ở trong đó phun trào tựa như thời không trường hà đồng dạng vĩnh viễn không ngừng nghỉ tất cả quan g mang đều thu lại tiên đạo uy áp uy về thể nội chỉ còn lại siêu thoát tiên vận muốn tới sao v â n anh nhìn thẳng phía trước như lưu ly con mắt dạng n lời rực rỡ hoa sen hình dáng trong con mắt tràn ra ti ti lũ lũ tiên vụ hôn đ ộ n và mông lung thần bí mỹ lệ tiếng nói rơi xuống từ cái kia phía chân trời xa xôi phần cối đi tới hai đạo cao ngất thân ảnh một người trong đó chính là lần trước chỉ thấy qua vị kia khải minh bất hủ mà đổi thành một vị lại là khuôn mặt xa lạ một thân chiến y màu và nóng hào quang bắn ra b ô n phía ánh mắt sắc bén như đ a o quanh thân lượn lờ hôn đ ộ t khí hai người một chút liền xuất hiện ở ở đây thế tới hung hăng chính là ngươi thiết kế sát hại ta giới chín vị trí tôn cường giả thực sự là thật to gan tên này đến từ an lan nhất tộc trí tôn mới vừa đến tới ánh mắt liền phong tỏa vân anh nói chuyện không chút k h á c h khí chỉ là nói chuyện đồng thời trong mắt của hắn cũng hiện ra kinh diễm c h i sắc bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua như vân anh như vậy phong thái siêu nhiên nữ tử giống như chất tiên tại khí chất bên trên đối phương không thể so với một vị bất hủ giả kém hơn một chút cho dù là tại dị vực vân anh không để một chút để ý chính mình thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào vị k i a đến từ an lan nhất tộc chí tôn sắc mặt có chút khó coi quả nhiên đủ cuộc vọng ta rất ưa thích nếu là có thể có ngư dạng này một vị thị nữ phụng dưỡng tài hữu tất nhiên rất không tệ vị k i a đến từ an lan nhất tộc trí tôn nợ nụ cười nhìn về phía vân anh trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng chỉ là khải minh bất hủ nghe được hắn lời nói này n h ữ n n h ữ n mày an lan nhất tộc tiền bối như thế nào phái ra dạng này người tới n à y chỗ nào giống như là đế tộc đơn giản như cái đồ hào sắc coi như đối phương là tuyệt thế gia nhân thế gian ít có cái k i a cũng không nên biểu hiện phóng đ ẳ n g như thế có hại đế tộc uy nghiêm và mặt mũi bất quá nghĩ thì nghĩ khải minh bất hủ vẫn là không có nói cái gì ngược lại kế tiếp cũng là dựa vào đối phương dù sao túi càn khôn ngay tại trong tay đối phương một trận chiến này hắn chỉ là lai áp trận đốc chiến trên thực tế không được cái tác dụng gì dù sao hắn liền thiên n g u y ê n đều không thể tới gần vân anh vẫn là không có để ý tới người này không nói một lời cũng từ đầu đến cuối cũng không có đứng dậy nhàn nhạt, nhạt xếp bằng ở trên vách đá hử ngươi rất tốt ta càng ngày càng vừa ý ngươi thực sự là chờ mong ngươi dạng này mỹ nhân t u y ệ thế t ngày sau tại bên thân ta phụng dưỡng kéo dài huyết mạch nghe cho kỹ ta tên an dương đến từ vị đại an lan nhất tộc cũng là muốn đem ngươi bắt giữ người vị k i a đến từ an lan nhất tộc trí tôn một mặt cuồng ngạo tiếp đó nhanh chân hướng về vân anh đi đến sau lưng khải minh bất hủ sắc mặt trở nên hết sức cục k h o i một bộ đều nhanh muốn nghe không được bộ dáng hắn chẳng thể nghĩ tới cái này an lan nhất tộc trí tôn lại còn nhiều như vậy nói nhảm còn như vậy càng hẳn d ỡ còn nghĩ để cho đối phương cho hắn kéo dài huyết mạch loại lời này cũng là người bình thường có thể nói ra tới sao chẳng lẽ hắn không có nghe trong tộc tiền bối nói qua nữ tử trước mắt này thế nhưng là chu s á t chín vị trí tôn n văn nhân há lại là tùy tiện liền có thể bị người bắt nếu là trong tay hắn không có túi càng h ô n khải minh bất hủ cũng hoài nghi hắn có thể hay không dưới tay đối phương đi qua một chiêu đây sẽ không là cái chi thứ thành viên a khải minh bất hủ nói thầm trong lòng cái này bất kể thế nào nhìn vân anh mày ngài cho lên cái này an lan nhất tộc trí tôn không chỉ có cồn vọng tự đại còn là một cái đồ háo sát bất quá nàng cũng không có để ý chỉ coi đối phương là tại miệng hương phấn rồi ngược lại đối phương tất nhiên đến nơi này vận mệnh liền đã chú định đối với một kẻ hấp hối sắp chết vân anh còn có thể thế nào tính toán cũng không hề dùng tiểu mỹ nhân Ta có thể cho một cái cơ hội, chỉ cần thúc thủ chịu chói, ngoan ngoan đi theo ta, cũng sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương, như thế ngoan ngoan có cho cái cơ chỉ cần chịu chói, cũng chịu hội, không như nào. ngươi ngươi đến đi sẽ kỳ lúc này vị tiêu an lan nhất tộc t r í tôn đã tới thiên n g u y ê n phía dưới khoảng cách vân anh cũng chỉ có khoảng cách mấy trăm mét hắn đứng chắp tay trên mặt mang tự phụ cười một bộ đã ăn chắc vân anh biểu lộ thẳng thắn nói cái n g ố c bức này nhìn thấy một màn này khải minh bất hủ trực tiếp trận tròn mắt cái này đều đã đến lúc nào rồi vẫn còn nói nói nhảm hắn là đương đối phương không có đầu góc còn là bởi vì chính hắn vốn là không có đầu góc loại lời này tại loại này nơi phía dưới cũng có thể nói được t ấ u chương xong chương một trăm năm mươi sáu c h、si、âm thanh trong ư trẻo lạnh lùng vang lên vân anh nhìn về phía cái này đến từ an lan nhất tộc trí tôn ánh mắt không hề bận tâm chỉ là chậm rãi giơ tay lên con ngón búng ra、Xoẹt. tiên kiếm ra khỏi vỏ âm thanh chuyển đến vang vọng đất trời tứ phương m ộ mang. Mang không không trong tia ngón chốc á mang lát chính là vĩnh hằng đẹp vị này đến từ an lan nhất tộc an dương trí tôn vô ý thức liền muốn nói cái gì nhưng hắn mới há miệng nói ra một chữ âm thanh liền im bặt mà dừng khải c minh bất hủ nhìn thấy cái tia an dương trí tôn đột nhiên liền không nói lập tức trong lòng hiện ra một loại dự cảm không tốt cách xa như vậy khoảng cách hắn không nhìn thấy an dương trí tôn biểu lộ chỉ thấy vân anh giơ tay lên nhưng lại không biết đối phương đến cùng làm cái gì an dương trí tôn khải minh bất hủ lập tức lên tiếng hô thế nhưng là vị t i a an dương trí tôn cũng không có đáp lại hắn mà là lạng yên đứng ở nơi đó giống như là đã biến thành bức tượng đá không nhúc nhích chuyện gì xảy ra nàng ra tay rồi nhìn thấy một màn quỷ dị này khải minh bất hủ cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng đậm hắn hận không thể lập tức tiến lên xem tình huống nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào tới gần thiên l i ê n hắn hiện tại giống như là tại kiến bỏ trên trào nóng tựa như vì cái gì hắn không có tế ra túi căn h ô n khải minh bất hủ sắc mặt dần dần âm chầm xuống lâu như vậy không có động tĩnh đồ đần đều biết chắc chắn là có chuyện nhưng hắn cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi an dương trí tôn như thế nào ngay cả tế ra túi c ả n khôn cũng sẽ không chẳng lẽ hắn thật là tại lật thuyền trong mương bị đối phương thần không biết quỷ không hay chấn sát nguyên thần ngay tại khải minh bất hủ suy tư nguyên nhân thời điểm v â n anh cuối cùng đứng dậy nàng chậm dại hướng về vị kia an dương trí tôn đi đến thẳng đến đi đến người này trước mặt vị này dị vực trí tôn cũng không có mảy may động tác khải minh bất hủ nhìn thấy màn này con ngươi trợn co g ú t lại cũng tựa như thấy quỷ ngươi làm cái gì hắn cũng không ngồi y bất hủ uy áp thả ra chấn động tiên địa đến loại này tình cảnh hắn liền xem như lại ngu xuẩn cũng biết rõ xảy ra chuyện an dương trí tôn bị thần không biết q u ỷ không hay xóa sạch nguyên thần loại thủ đoạn này quá mức dọa người rồi một vị trí tôn cứ như vậy không giải thích được bị đánh chết dù là khải minh bất hủ sống nhiều năm như vậy cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy muốn biết thoả m ắ t ngươi vẫn anh lạnh nhạt nói tiếp đó phất tay h á o vung lên vị này an dương trí tôn giống như thi thể xoay người lại mặt hướng khải minh bất hủ lần này khải minh bất hủ cuối cùng thấy được an dương trí tôn biểu lộ nhưng khi hắn nhìn thấy an dương trí tôn mi tâm một chỗ lô máu hoảng sợ không thôi nàng là lúc nào xuất thủ an dương trí tôn thậm chí ngay cả phản ứng lại thời gian đủ không chớ nói chi là tế ra túi c à n khôn túi c à n khôn lại là có chủ c h i vật cũng sẽ không chủ động phù hộ ngoại nhân trong tình huống không có chịu đến uy hiếp túi c à n khôn thì sẽ không chủ động phát huy chỉ có thể từ người tới thôi động mà an dương trí tôn bị thuần sát nguyên thần phá diệt túi c à n khôn coi như ở trên người hắn cũng tương đương là một kiện b ạ i thiết nghĩ rõ ràng điều này khải minh bất hủ sắc mặt trở nên càng âm trầm xem ra là chúng ta quá coi thường ngươi khải minh bất hủ nhìn chằm chằm vân anh n ữ tử này quá mức k í diễm kinh diệm đến để cho hắn bộ dạng này bất hủ giả đều biết sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm chẳng qua là một cái c h i tôn mà thôi lại nắm giữ như thế nghịch thiên thực lực hai lần ba phen làm ra chấn kinh dị v ư ợ t đại sự vân anh không nói gì thêm mà là nhìn về phía an dương chi tôn thi thể túi càn khôn liền tại đây trên thân thể người túi càn khôn không phải n g ư ờ i có thể tiêu tưởng khải minh bất hủ gặp vân anh nhìn chằm chằm an dương chi tôn thi thể nhìn một vị nàng là tại đánh túi càn k h ô n chủ ý không khỏi cười nhạo một tiếng coi như túi càn khôn còn tại an dương trí tôn trên thân nhưng túi càn k h ô n thế nhưng là thuộc về một vị bất hủ tri vương đánh lên bất hủ tri vương nguyên thần th liền xem như những thứ khác bất hủ c h i vương cũng không dám đối với túi c ả n k h ô n động tâm trong nháy mắt liền sẽ bị phát giác được không ta đang nghĩ tới không phải túi c ả n k côn mà là ngươi thế nhưng là vân anh lại nói ra một câu như vậy ta lần này khải minh bất hủ chính mình cũng ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới vân anh sẽ nói ra loại này lời kỳ quay tới nhưng hắn biết rõ vân anh ý tứ không phải loại kia nông cạn đồ vật không tệ lần trước ta đã từng nói ta rất muốn cùng ngươi một trận chiến bây giờ có lẽ chính là thời cơ tốt nhất vân anh gật đầu một cái nói xong vân anh cất bước ngay trước mặt khải minh bất hủ chủ động hướng về chỗ của hắn đi đến ngươi điên rồi phải không vẫn là nói ngươi cho là mình đủ để cùng bất hủ chống lại đơn giản l g ư ợ c cười nhìn thấy vân anh chủ động vượt qua thiên liên tiến vào dị vực đất biên giới khải minh bất hủ nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi lần trước vân anh nói như vậy thời điểm hắn liền đã đã cười nhạo không nghĩ tới lần này vân anh vậy mà biến thành hành động đây cũng không phải là gan lớn không lớn vấn đề nói cứng mà nói đây chính là một người điên nữ nhân điên như thế nào ta cho ngươi cơ hội giết ta dạng này còn không hảo vân anh gót sen luyện chuyển phong hoa tuyệt đại áo tím theo gió lay động cả người đều tản ra một loại vô địch khí chất nàng cứ như vậy đi tới dị vực bên này thiên địa cùng khải minh bất hủ rằng có ha ha ha hảo đã ngươi tự tìm chết vậy ta liền thành toàn ngươi tránh khỏi ngươi sau này trưởng thành lên thành ta dị vực bất thế đại địch khải minh bất hủ đầu tiên là trầm mặc mấy tức tiếp đó ngựa mặt lên trời phá lên cười sắc cơ nồng n ạ c buộc phát ra mặc dù hắn không rõ vân anh tại sao muốn chính mình đến tìm chết nhưng tất nhiên cho cơ hội hắn như thế nào có thể không nắm chặt ở chị bằng vân anh việc làm khải minh bất hủ đối với nàng sát ý sớm đã nhảy lên tới cực điểm chi tiết lúc trước là bởi vì có thiên liên c á c trở hắn hữu tâm vô lực nhưng bây giờ vân anh chính mình vượt qua thiên liên đi tới trước mặt hắn. tốt đẹp như vậy thời cơ hắn làm sao lại bung tha nhất định phải đem vân anh chém giết nơi này v ì dị vực sinh linh trừ bỏ một vị đại địch khí tức bất hủ trăn ngập trí cường phát lực mãnh liệt vô thượng thần quang nở rộ giống như một đầu tuyệt thế hung thú thất tình phóng thích vô thượng tiên đạo thần uy ngươi chuẩn bị kỹ càng chém đầu sao khải minh bất hủ toàn thân phát sáng tiên đạo phù văn xen lẫn sán như tinh h à kinh khủng tiên đạo uy áp r ộ i r ử a thiên địa vượt ngoại tinh thần như mưa rơi đồng dạng rơi xuống hắn nhìn về phía trước cái kia tuyệt thế k u y n h thành nữ tự áo tím ngữ khí lạnh ạ t không có chút nào cảm xúc có chỉ là yêu kiểu d á người n g đón gió mà đứng một loại chỗ cao lạnh leo vô cùng khí chất tự nhiên sinh ra ngâm kiếm ngân vang âm thanh mắt lạnh tựa như cổ cầm bị tấu văng r ộ i dạo d ự c k i ự u trọng tiên quyết lệnh t r ư thần khuất p h ủ từ trên thân vân anh bắn ra từng sợi tiên đạo quang huy thánh khiết vô hạn rậm rạp chẳng c h ị tiên đạo phù văn trên không t r u n g xen lẫn giống như một mảnh màu lưu ly li tinh hà rực rỡ màu sắc cái gì đây là bất hủ khí tức nhìn thấy trước mắt trên thân vân anh phát ra tiên quang nồng nặc tiên đạo khí tức giống như thủy chiều mãnh liệt t u n ra không thua kém một chút nào chính mình khải minh bất hủ n h ẹ n họng nh trước mắt một màn này thật sự là quá kỳ quái hắn không thể tin được đậm đà như vậy tiên đạo khí t ứ c đối phương lại còn không có bước vào bất hủ lĩnh vực ngươi là nửa bước bất hủ rất nhanh khải minh bất hủ liền nghĩ đến cái gì k hít sâu một hơi trầm giọng nói hắn cuối cùng hiểu rồi vì cái gì vân anh sẽ mạnh mẽ như thế giết trí tôn giống như giết gà đơn giản thì ra nàng không chỉ là trí tôn còn chạm tới bất hủ lĩnh vực an dương trí tôn chết không oan uổng thỉnh ngài cất giữ s á chín sách a sáu n ba mươi ba s á c ba a khải minh bất hủ lạnh nhạt nói ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía vân anh sắc cơ sôi c ả o i ể u thiên vậy mà xuất hiện một vị nửa bước bất hủ mà lại là không cần bao lâu thì sẽ hoàn toàn đưa thân bất hủ lĩnh vực loại kia uy hiếp như vậy quá lớn hắn chết đích thật không ngoan u ù n g vậy còn ngươi vẫn anh nhẹ nhàng nở nụ cười trong chốc lát thiên địa thất sắc toàn bộ thế giới đều rất giống đã mất đi hào quang cho dù là đối diện khải minh bất hủ cũng cảm thấy hoảng hốt một chút nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần s ắ c mặt càng lạnh như băng đối phương câu nói này là muốn đánh giết hắn ý từ a thật la lớn lỗ hổng nửa bước bất hủ mà thôi cũng dám quần vọng như thế hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng khải minh b l ử a g i ậ n trong lòng toàn bộ đều chuyển hóa thành dứt gà tiếng nói rơi xuống hắn giơ tay lên một đầu ngón tay hướng về vân anh nô ra cực tốc phóng đại hóa thành văn trượng hướng về vân anh ép xuống đối mặt một chỉ này vân anh thần sắc không thay đổi đồng dạn g một chỉ điểm ra tiên quang hóa thành v ậ n sóng bao phủ thiên địa chắn như tuyết ngón tay v ó n g ánh trong suốt tựa như lưu ly li ngọc thạch vân tay rõ ràng nô ra đi thời điểm lại tựa như ra khỏi vỏ thần kiếm đầu ngón tay quanh quẩn cái thế phong mang đông một tiếng văn t r ư ờ một đoàn huyết quang t o á lên tựa như thái dương nổ tùng quang mang kia có thể thiêu đốt và vợt khải minh bất hủ lông mày m i Cái chóng cái máu, kia túi hiện tay rụt trở xét, tay nhanh hắn ngón về, đầu đầu xuất xem một lô sau â u đủ thấy xương thật là đáng thấy thật phong xương là sợ m n Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, cái kia cổ phong mang, g chi của cái cổ khí. khiếp kia mắt một t vẻ sợ, y ệ t đó ố i đời là này hắn thấy nhất phong mang, không đáng mang, qua sợ c cái t hắn ứ hai. h Sau đó, hắn nhìn về phía vân anh đối phương không có chút nào tổn thương rất kinh ngạc sao ngươi mặc dù đã là bất hủ nhưng tại ta mà nói cũng bất quá là chỉ thế thôi vân anh nhìn ra trong mắt đối phương cảm xúc lạnh n h ạ t nói lời này vừa nói ra khải minh bất hủ sắc mặt một chút liền đen vẹn vẹn chỉ là tại chiêu thứ nhất liền sinh chút tiện nghi mà thôi liền dám đối với hắn phát nôn g bờ bãi quả thực là cổn g vọng tự đại đến cực điểm ta tất s á c ngươi khải minh bất hủ quát lạnh một tiếng bắt đầu dầm chân hướng về vân anh đánh tới tiên đạo phù văn ngũ trời giết sạch kinh thiên đ ị a ta sao lại không phải như thế vân anh nên đón tiếp lấy ánh mắt bình thản như nước không có chút nào bởi vì đối phương là một vị bất hủ giả mà gợn sóng phun trào m ơ mịn bầu trời một đạo lại một đạo sấm xét nổ tùng đánh xuyên thương c ù n sẽ rách cao tiên thiên vũ nước thành bốn mảnh đại tinh chuyển động kiềm chế vô cùng còn rất nhiều đại tinh n ó m lựa qu hướng xuống đất bên trên lần lượt rơi xuống thiên băng địa liệt giống như tận thế nghiễm nhiên là một bộ diện thế cảnh tượng tạo thành đây hết thảy chỉ là hai cái sinh linh bọn hắn tản ra quan huy che khuất bầu trời vét sạch trên trời dưới đất để cho mảnh này vâu ngần biên hoàng c h i địa đều lộ ra nhỏ bé vân anh quần trường giao thoa tiên đạo phù văn nổ tung tựa như vô số viên thái dương bạo toái h ba động khủng bố hủy diệt hết t h ả y chung quanh vân anh cùng khải minh bất hủ hóa thành hai đạo cực quang ở trên vòm trời truy đuổi giao phòng mỗi một lần va chạm đều vẫy xuống vô tận quan huy do、so、thái dương còn muốn sắn lóa khải minh bất hủ tay nắm quyền ấn, hướng v ề vân anh oanh kích trong nháy mắt liền đánh ra hàng trăm hàng n g à n kích đạo tác bay tán loạn sẽ rách không gian tiên quang rực rỡ cánh tay thon dài trưởng trăng m ướt tựa như lưu ly li điêu khắc thành bàng bạc huyết khí di động màu lưu ly li quan g huy nóng bỏng tới cực điểm trực tiếp hỏa tan thiên địa phanh phanh quân ấn cùng t r ư ờ n g ấn không ngừng đụng nhau tựa như thiên sát đánh trói mắt hỏa hoa bắn tung tóe mà ra nháy mắt thoáng qua cuối cùng mấy trăm đòn sau đó đỏ tươi tiên huyết tóe lên đánh xuyên hỗn độn rơi vào động hư thế giới khải minh bất hủ kêu đau một tiếng cơ thể lùi lại sau mấy bước đã thối lui đến mấy vạn g i m có sắc mặt hắn khó coi bởi vì chính mình tại cùng vân anh nục thân trong quyết đấu bị thua hơn nữa trên tay của hắn khớp xương chỗ huyết nục đều nổ t u n g xương cốt đều hiện lên ngoại trừ một tia vết rách đây quả thực làm hắn kinh hãi nàng làm sao lại nắm giữ nục thân đáng sợ như vậy thể phách cái tia cũ kinh khủng huyết khí thật là người có thể có được sao khải minh bất hủ ánh mắt lấp lóe trong lòng tràn đầy kinh hãi vừa mới nục thân giao phong mỗi một lần va chạm hắn đều cảm giác nắm đấm của mình muốn nổ tùng m ộ dạng xương cốt đều đau nhức khó có thể tưởng tượng đối phương chỉ là một cái nửa bước bất hủ mà thôi lại có thể nắm giữ Luyện t h Phúc chốc, Khải ể giả. m nghĩ h hủ bất t r o n đầu l n quang lên, n g loại một chút h đã tới h thì phương thể chỉ thể ô n vẫn luyện luyện g suốt, đối một ra cái là m có có phách thể thể T. tới mạnh như Nghĩ ma mẽ ra luyện vậy. đây khải minh bất hủ ở trong lòng hít một hơi lanh khí thiên phú như vậy có phần cũng quá đáng sợ từ xưa đến nay có thể tại luyện thể một đạo bên trên có thành tựu người biết bao thưa thớt chớ nói chi là muốn cùng tu vi đồng thời tiến bộ khó khăn không chỉ gấp mấy chục lần mà vân anh lại làm được lấy nửa b ư ớ c bất hủ cảnh giới tại trên nhục thân thể phách nghiền ép hắn cái này lâu năm bất hủ giả người này quá nguy hiểm nhất thiết phải diệt trừ bằng không đợi nàng thành t i ể u bất hủ chỉ sợ cũng có thể quét ngang tất cả bất hủ giả chuyện này quá đáng sợ liền đế tộc bất hủ giả đều không khoa trương như vậy khải minh bất hủ từ trên thân vân anh cảm nhận được vô cùng uy hiếp to lớn loại kia uy hiếp thậm chí so một vị chuẩn bất hủ chi vương cho hắn uy hiếp còn lớn hơn hắn thực sự muốn ở chỗ này đem vân anh cho đi bằng không chỉ có thể vô cùng hậu hoạn nhìn thấy khải minh bất hủ ánh mắt biến hóa vân anh liền biết hắn đang suy nghĩ gì chắc chắn là đối với nàng sát tâm càng đậm xem ra ngươi đúng sai muốn giết ta không thể như vậy kế tiếp ngươi sẽ như thế nào làm vân anh khỏe miệm hơi bệnh nh ngược lại còn nghĩ nhìn một chút đối phương tiếp xuống thủ đoạn nghe được vân anh lời nói lại nhìn thấy biểu hiện của nàng khải minh bất hủ sát ý trong lòng trực tiếp bạo tăng hắn từ trong thâm tâm đối với vân anh tương lai cảm nhận được sợ hãi tấu t r ư n g xong chương một trăm năm mươi bảy người không hiểu chương một trăm năm mươi bảy người không hiểu b a n g khải minh bất hủ nâng tay phải lên hừng hực tia sáng hiện lên một ngụm trường đao rơi vào lòng bàn tay n g ư ớ i đao sáng như tuyết hắn mang kiếp người không thể để người xuống nữa hắn nhìn về phía vân anh cầm trong tay trường đao toàn thân b ộ c phát ra mãnh liệt khí tức trường đao trong tay chiến minh bắn ra vạn sợi hảo quang tiếng nói rơi xuống k sau một khắc vân anh ngất mắt ánh mắt trở nên hừng hực liên quan g bộ phát một cỗ khí tức ác liệt sông lên trời không màu lưu ly sợi tóc lay động âm vang văng dội tựa như thiên kiếm giao kích lúc này vân anh cùng một khắc trước hoàn toàn khác biệt nàng bây giờ tựa như một vị tuyệt đại kiếm tiên tài năng lộ rõ cường thế bá đạo cũng tựa như một vị quân lâm thiên hạ kiếm chi đế hoàng nhìn thiên địa bằng nửa con mắt ở giữa c ù n vọng nghe được vân anh lời nói khải minh bất hủ cũng n h ị n không được nữa quắt lên một tiếng lớn lựa dẫn ngút trời đao pháp của hắn tại trong dị vực một đám bất hủ giả cũng là người nổi bật từng chiếm được vô số tán thưởng liền đế tộc một vị chuẩn bất hủ c h i vương đều có chút thưởng thức vân anh chẳng qua là một cái nho nhỏ nửa bất hủ dựa vào cái gì dám xem thường đao pháp của hắn không có cái gì so cái này càng làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục phải không cũng được khẽ than thở một tiếng v â n anh dựng thẳng trường thành đao t r ư ờ n g phong tái nhậm như tuyết tựa như hóa thành tiên đao vô tận phong mang nợ rộ chạm khải minh bất hủ hét lớn một tiếng tóc dài đầy đầu dựng thẳng ánh mắt của hắn băng lánh vô tình trường đao trong tay đón đầu đổ xuống keng tựa như thần thoại thời đại thiên giới cổ trung bị g ó vang vang vọng ba ngàn đại thế giới vạn đạo anh minh cùng với cộng hưởng v â n anh t r ư ờ n g phong cùng khải minh bất hủ trường đao l ư ớ i đao va chạm tia sáng trói mắt toàn bộ vũ trụ đều biến thành một mảnh trắng lóa b ộ c phát ra hủy diệt hết thầy bà đậu vô tận quang huy trung tâm khải minh bất hủ nh hắn nhìn thấy cái gì đối phương vậy mà lấy tay không đối cứng hắn tiên binh vì cái gì không có khả năng ngươi không hiểu cái gì là đ a u lại càng không biết cái gì là đ a u đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên vân anh ánh mắt thâm thúy tựa như hai cái sâu không thấy đáy hắt động có thể thôn p h ệ linh hồn ngươi im ngay khải minh bất hủ g i ậ n tí mặt toàn bộ mái tóc bay múa trong ngực lửa g i ậ n phóng tới đỉnh đầu đơn giản muốn bao phủ lý trí của hắn hắn giống như là tức giận giác thú điên quần vũ động lợi trào hướng vân anh phát động tiến công đao quang hắc hắc đếm không hết đao màng bắn ra từng vì sao bị vô tình chém ra hóa thành mạnh vụn h ữ n g ng đều giấy lên liệt diễm hướng về đại điệu bên trên rơi xuống trong vũ trụ t ự a n h ư rơi ra một hồi hỏa diễm mưa sao băng đao đạo diệt như kiếm đạo thả tại trong thẳng l ấ y không hướng khúc bên trong cầu kiếm giả phong mang à đao giả cũng như thế vân anh nhìn xem đ ầ y trời đao mang áo tím phiêu vũ con mắt phóng ánh vô tận phong mang ở trong đó thay nén tiếng nói rơi xuống vân anh con mắt nhẹ hạ tiếp đó lần nữa mở ra bang tiếng đao ngâm vang lên trong cơ thể của vân anh vô tận kế quang đều hóa thành bá liệt đao quang một thân khí tức ác liệt đều tại hướng về bá liệt khí tức chuyển hóa định trong chốc lát đẩy đẩy tựa thời gian như ạ một ngừng đồng dạng, tất cả sát phạt đều yên tĩnh、lại. Vân Anh tại trong cái này trời đao mang dạo bước, những nơi đi qua, đao mang tránh lui, nhau nhau bản thân trốn đều đầy đao đi đao phạt lại. tại tất sát trời cả cái bước, qua, lui, bụi. dạo m màn này biết bao kinh người đơn giản muốn đem người trong mắt đều t r ư ờ n g ra ngoài đến nội khải minh bất hủ bản thân càng là cái cầm đều phải rơi mất hắn nhìn thấy cái gì chính mình chém ra ngàn vạn đao mang vậy mà đều bị đối phương khống chế được hắn có thể cảm ứng được chính mình chém ra đao mang đều đối v â n anh thần phục mà đây là bởi vì trên người đối phương tản mát ra khí tức đó là đao đạo phong mang chi khí tuyệt thế vô song vì trong đao trí tôn vô thượng giữa p h à m thế đao pháp tất cả muốn hưởng túi đầu xưng ơ thần cái này sao có thể khải minh bất hủ cắn răng nhìn chằm chặp vân anh trong mắt không thể ước chế mà lưu lộ ra tâm tình gây tị nàng một cái kiếm đạo tu sĩ vậy mà tại trong khoảnh khắc liền hoàn thành đao đạo chuyển hóa đây nên có bao nhiêu yêu nghiệt mới có thể làm được chuyện vượt qua lẽ thường như vậy a cái này khiến hắn khó mà tiếp thu sự tồn tại của đối phương chính là đối với hắn quá khứ hết thể phủ định phủ định đao pháp của hắn phủ định tu hành của hắn phủ định nhân sinh của hắn hắn bây giờ giống như là một cái thằng hề biết bao xấu si không ta không tin chỉ cần ta giết người hết thể đều không có biến hóa khải minh bất hủ cảm giác đạo tâm của mình đều phải bề nát hắn điên cuồng gào thét một tiếng trong mắt hiện lên một vòng huyết sắc tâm cảnh của hắn đã xuất hiện một tia vết rách tiếp tục như vậy nữa liền sẽ sinh ra tâm m a muốn giải quyết chỉ có một cái biện pháp đó chính là giết vân anh như vậy tâm cảnh của hắn thì sẽ khép lại thậm chí còn có có thể tiến thêm một bước tinh không thị trấn tiên quan g phóng xạ vũ trụ khải minh bất hủ giống như bị điên giết hướng vân anh giết hại quang huy trôn vùi hết thể đao quang như lửa bao phủ thiên địa tứ phương sẽ rách tinh hà vân anh tựa như một vị tuyệt thế đao đạo sát phạt hoành tích bất hủ giả hai người đã đánh vào sâu trong vũ trụ đao quang rực rỡ như thần này chiếu sáng từng mảnh từng mảnh hát cám chi địa rất nhiều tinh thể đều lộ ra vô cùng nhỏ bé đao đạo t u y ệ thế t tiếng nổ chuyển đến khải minh bất hủ trường đao trong tay kịch chấn tia lửa tung tóe hắn cái tia bắt tay bàn tay nước gan bàn tay m á u tươi bắn tung tóe mà ra nhỏ ở áo bảo phía trên hắn vừa sợ vừa giận nhìn về phía trước đạo kia thước tha thân ảnh hiệu điệu trong lòng là bực nào biết khuất đối phương lấy n ụ c thân thể phách cùng hắn tiên binh đôi cứng lại còn có thể đẻ lên hắn đánh đơn giản không có một chút thiên lý có thể nói hết lần này tới lần khác đối phương dùng vẫn là đao đạo. đây là tại phương diện hắn am hiểu nhất đem hắn n g h i ề n ép niềm tiêu ngạo của hắn tự tôn của hắn lòng tin của hắn đều ở đây một hồi g i a o phong bên trong từng điểm tiêu thất đây mới là đao đạo đao của ngươi kém xa hàn g quan g l o e sáng lăng liệt đao quang vọt lên chiếu sáng đại vũ trụ âm dương ngũ hành đều ở trong đó luân chuyển diễn hóa khai thiên tích địa chi lực、Phúc. khải minh bất hủ con ngươi co r ụ t lại chỉ thấy trên người mình vọt lên huyết quang sau đó liền kịch liệt đau nhức truyền lại đến nao hải làm hắn kêu to a chỉ thấy hắn lào đào lui lại máu chạy ồ ạt một đạo hẹp dài vết thương từ bờ vai của hắn một mực kéo dài đến phần b c khải minh bất hủ giống chi khí to toàn thân buộc phát ra càng thêm sáng chói tiên đạo quang huy tiên đạo phù văn xen lẫn hóa thành hoa văn bao trùm trên thân thể khu trục trong vết thương đao đạo phong mang chi khí đối diện vẫn anh lẳng lặng nhìn xem một màn này cũng không tiếp tục ra tay trong con ngươi một mảnh hờ hững chi xác chờ khải minh bất hủ đem thể nội đao đạo phong mang chi k h í khu trục hầu như không còn cả người đều nhanh muốn hư thoát tựa như toàn thân đều bị mồ hôi thơm ư ớt khuôn mặt càng là tái n h ự t hô hắn há mồm thở dốc trên thân đạo kia vết thương kinh khủng phát ra ánh sáng đang tại khép lại xem xét liền hết sức phí sức bây giờ ngươi hiểu không thanh lãnh mà thanh em uy nghiêm vang lên để cho khải minh bất hủ toàn thân r u lên tiếp đó cả người đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nhìn về phía đối diện đạo kia thân h n h phong hoa tuyệt đại ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ o ạ t đ ộ n cái này một câu nói đơn giản để cho đạo tâm của hắn vết rách lớn hơn vẫn anh lấy tương đương đạp mặt của hắn dùng sức ma sát bây giờ khải minh bất hủ trong lòng đối với vân anh phẫn hận cùng sát ý đã sắp bao phủ t h i ê n địa nhưng trừ phẫn hận cùng sát ý còn có không thể ức chế sợ hãi vân anh thực lực cùng thiên phú đều để hắn cảm thấy bất lực hắn biết rõ mình đã trở thành đối phương đá mài đao đã không có khả năng có cơ hội đánh g i ế t đối phương tương phản hắn hôm nay ngược lại còn có thể sẽ vẫn lạc tại đối phương trong tay thỉnh ngài cất giữ sáu chín sách a sáu n ba chín ba sách ba a ngâm kiếm ngân vang tiếng vang lên vân anh trên người đao đạo phong mang chậm dãi thối lùi một lần nữa chuyển hóa trở thành kiếm đạo phong mang dạng này tùy ý tùy tâm tại kiếm đạo cùng đao đạo ở giữa chuyển đổi để cho khải minh bất hủ trong lòng ghen ghét đã hóa thành đại giang biện cả vì cái gì thế gian sẽ có như thế nghịch thiên yêu nghiệt đây là khải minh bất hủ nội tâm chân thật nhất gào thét hắn cảm thấy vân anh tồn tại là thế gian này lớn nhất không hợp lý không có cái thứ hai ra tay đi cơ hội của ngươi không nhiều lắm vân anh cất bước túc hạ tiên vụ tràn ngập hóa thành từng đoá từng đoá hoa sen bộ dáng ở mảnh này trong vũ trụ tăm tối nở rộ nhìn thấy vân anh hướng tự mình đi tới tựa như đến đây thu hoạch sinh mạng mình từ thần khải minh bất hủ toàn thân đều cảm nhận được một loại băng lãnh đông lạnh tri trong hai mắt hắn thoáng qua nồng nặc hết sắc tử vong n g uy hiếp để cho cực hạn sợ hãi hóa thành giã thu điên c u ồ n g bất hủ thiên đa o quyết thiên đao chém hết hết thể địch ta là bất bại h é t dài một tiếng khải minh bất hủ thật cao dơ tay lên bên trong trường đao đầy trời n h ậ t nguyện tinh thần hào quang đều tại hướng về hắn hướng về đao trong tay của hắn bên trên hội tụ ông trường đao chiến m i n h trói mắt tiên quang bộ p h á t n h ậ t nguyện tinh thần chi quang đều hội tụ ở lưỡi đao phía trên tựa như hóa thành một khỏa khổng lộ thái dương tinh so tinh hạ còn to lớn hơn kinh khủng tiên đạo ba động lan tràn ra trong vũ trụ tạo nên hủy diện sóng gió, bao phủ nhìn thấy khải minh bất hủ một đ a o này vân anh khe khẽ lắc đầu ngươi vẫn là không hiểu mà nghe được một câu nói kia lại trông thấy vân anh lắc đầu thất vọng vô cùng bộ dáng khải minh bất hủ giống như là trong đầu cái k i a sợi dây đột nhiên liền đứt gây rết khải minh bất hủ trong mắt huyết sắc đã biến thành thực chất hắn toàn thân quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt khí tức màu đen vô cùng ma tính cả người cũng đột nhiên trở nên tràn đầy gia tính một thân hét to khải minh bất hủ nhất đ a o hướng về vân anh chém ra ngoài một đau này là hắn cực hạn tức giận nhất kích kiếm đạo vô song vân anh chập ngón tay như kiếm hào quang màu lưu li phun lên đầu ngón tay kiế phong mang phun ra nuốt vào k i ế m quang như nước đã quấy dày tuế nguyệt m ặ t hồ chư thiên đảm đạm nó tại trong ngũ ám truy tìm quang minh tìm tòi đại đạo đầu mườn ở trong luân hồi tạo dựng vĩnh hằng tiên đạo rộng lớn bên dưới một kiếm tiên đạo t ị c h d i ệ t quần tiên q u y thư hào quang bất hủ đầy trời tiên đạo phù văn phô thiên cái địa che mất đại vũ trụ trong vũ trụ vô tận tiên quang đang k h u ế t tán hóa thành đại đạo gợn sóng hướng về nơi rất xa phóng đi đem dọc đường hết thể đều hủy diện hầu như không còn biên hoàng tri địa vỡ ngần đáng sợ không biết liên lụy nơi lớn bao nhiêu Liếp vô, vô, vô số sao băng mang theo quần quận hòa diễm rơi xuống tại vâu ngần đại mạc phía trên n g n ệ đến đại địa mất mô chó cắn áo rách còn có phần lớn sao băng rơi vào thiên liên bên trong bị thiên liên trực tiếp hấp thụ không có rơi vào cựu thiên thập địa cái kia vừa đi khủng bố như vậy cảnh tượng một chút liền kinh động đến dị vực cùng cựu thiên sinh linh đế đóng trên tường thành vô số cựu thiên tu sĩ đ a n g lâm ngắm nhìn thiên n g u y ê n phương hướng tràn đầy c h ấ n kinh cùng hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao lại xuất hiện khủng bố như vậy thiên tượng xem bộ dáng là tại thiên n g u y ê n bên kia không phải là có dị vực bất hủ giả tại đại chiến a ngay cả tinh không đều đánh ảm đạm trong khoảng thời gian này dị vực đều không động tính gì có thể hay không cùng chuyện này có liên quan cùng cựu thiên một dạng dị vực sinh linh cũng bị khổng l ộ n như vậy động tính do sợ dù sao cũng là tại dị vực đất biên giới buộc phát đại chiến dị vực sinh linh đương nhiên muốn so cựu thiên sinh linh cảm thụ được càng thêm rõ ràng trời ạ đây là cái gì diện thế sao không đúng là có đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng phía chân trời từ trong vực ngoại tinh không chuyển đến cho dù là cách thức vạn i ặ m đều có thể nghe tiếng biết thanh âm này là khải minh bất hủ không tốt hắn xảy ra chuyện cơ hồ là trong nháy mắt dị vực bất hủ giả liền nghe lên tiếng chủ nhân đó đ ồ nhiều g t ờ h như t vậy bất hủ giả đồng i v thời hiện thân đã là trong khoảng thời gian này đến nay lần thứ hai lần trước vẫn là tại trước đây không lâu chính vị trí tôn cường giả còn có hai tri tu sĩ đại quân hủy diệt tại quân ngoại kinh động đến rất nhiều bất hủ giả không nghĩ tới lần này mới qua bao lâu rốt cuộc lại xảy ra quả thực để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn cùng tò mò một mảnh tinh không bên trong thâm thúy bóng tối bao trùm lấy ở đây vốn là còn có thể nhìn đến n h ậ t n g u y ệ t tinh thần nhưng bây giờ nhưng cái gì cũng không có lộ ra mười phần quỷ dị hướng về chỗ sâu đi mới có thể thấy được ánh sáng đó là tiên đạo quang huy tựa như thiên giới quang minh đại nhật phổ chiếu chứ thiên nơi này có hai đoàn tiên đạo quang huy một đoàn rực rỡ hương thực cường thịnh vô cùng mà đổi thành một đoàn nhưng là lấp loe không yên nhìn hết sức suy yếu tấu chương xong chương một trăm năm mươi tám kinh tiên chiến tích chương một trăm năm mươi tám kinh tiên chiến tích cái này hai đoàn tiên đạo quan g huy trung tâm đều có một đạo bóng người trong đó một đạo là nữ tử khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại mà đổi thành một đạo lại là hết sức thê thảm máu me khắp người cơ thể đều chỉ còn dư nửa bên một bên khác đều biến mất không thấy dưới so sánh một bên như cựu thiên tiên nữ thần thánh siêu phàm một bên lại giống như minh thi làm cho người kinh dị cách đó không xa còn nổi lơ lửng hai khúc thân đ ao từ giữa đó bị cắt đứt miếng vỡ vô cùng chân n h ă n không đây không phải là thật ta không có bại ta không có bại khải minh bất hủ còn lại cái tia nửa người kêu to lên nửa gương mặt và mẹo vết thương cũng là huyết nhìn hết sức dữ tợn đáng sợ tựa như địa ngục leo ra ác quỷ đồng dạng nhìn xem một màn này vân anh mặt không biểu tình nhớ k ỹ ta mà nói ngươi căn bản cũng không hiểu đạo đạo nói xong vân anh xoay người sang chỗ khác bước ra một bước dưới chân xuất hiện một đầu rực rỡ quang minh đại đạo thời gian mảnh vụn bay múa hoa dụng rực rỡ thẳng tắp thông hướng cựu thiền thập điện thân ảnh của nàng đáp lấy thời gian đi xa trước mắt chính là ước vạn g i m xa đi ra mảnh này đại vũ trụ a phốc nhìn xem vân anh nhẹ lướt đi thậm chí trước lúc rời đi còn nói ra một câu nói như vậy khải minh bất hủ cái kia còn sót lại mắt thưởng l khỏe mắt băng liệt m á u tươi bắn tung toe mà ra thậm chí hắn bởi vì chịu không được chính mình thua với vân anh còn bị đối phương tham ộ t mạng trực tiếp tức g i ậ n đến thổ huyết bị địch thủ thủ hạ lưu t ì n h đây là sỉ nhục lớn lao sẽ nương theo hắn lui về phía sau một đời giống như ác ngộng một dạng quấn quanh ở trên người hắn mãi mãi cũng không thể thoát khỏi lúc này t ừ n g đạo khí tức bất hủ tới gần dị vực hơn mười vị bất hủ tới khải minh đạo hưu ngươi hơn mười vị bất hủ giả đồng thời buông xuống nhưng khi hắn nhóm thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt giật nảy mình dị tình huống bọn hắn nhìn thấy khải minh bất hủ giả đã chỉ còn lại có nửa người một nửa khác cơ thể triệt để không thấy nghiêm trọng như vậy thương thế đơn giản làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình đây chính là một vị bất hủ a vậy mà thụ nặng như thế thương đơn giản không thể tưởng tượng nổi hơn nữa không chỉ là nhục thân thương thế nghiêm trọng ngay cả khải minh bất hủ nguyên thần cũng là như thế không còn một nửa nhìn giống như là bị người trực tiếp cho ngạnh s i n h s i n h chém ứng dụng t hiểu rõ khải minh bất hủ thương thế trên người sau đó đến hơn mười vị dị vực bất hủ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh đây rốt cuộc là ai làm vậy mà có thể đem một vị bất hủ giả làm bị thương loại trình độ này thật là đáng sợ thiếu mất một nửa nhục thân cùng nguyên thần khải minh bất hủ trên cơ bản không còn nửa cái mạng muốn khôi phục như cũ mà nói không biết có bao nhiêu khó khăn kết quả xấu nhất thậm chí có thể sẽ rơi xuống cảnh giới nếu là như vậy suy nghĩ một chút cũng đủ để lệnh tại chỗ bất hủ giả đều dùng mình một cái bọn hắn đều là so với ai khác đều biết tu luyện tới bất hủ cảnh giới khó khăn thế nào nếu như cảnh giới rơi xuống dưới lại muốn lại tu luyện từ đầu trở về sẽ có bao nhiêu khó khăn khải minh đạo hữu đến cùng xảy ra chuyện gì là ai đả thương người thành như vậy một vị bất hủ giả lên tiếng hỏi thăm thế nhưng là khải minh bất hủ chỉ là nhìn chằm chặp vân anh rời đi phương hướng một con mắt bên trong tất cả đều là huyết hồng c h i sắc mười phần dọa người ta không cam lòng à. phức một lát sau cũng chỉ nghe được khải minh bất hủ chạy ra huyết lệ hét to một thân tiếp đó một ngụm máu lớn phụ tới trực đỉnh đỉnh ngã xuống khải minh đạo h ư u không tốt thương thế hắn quá nặng nhất định phải nhanh chóng trị liệu lập tức dẫn hắn trở về tại chỗ bất hủ giả đều sắc mặt biến hóa lập tức liền có hai người đem khải minh bất hủ thân thể t à n phế d ơ lên rời đi còn lại bất hủ giả cũng nhao nhao đi theo đến cùng là cỡ nào thảm thiết chiến đấu thậm chí ngay cả bản bệnh binh khí đều đứt gãy một vị bất hủ giả nhìn thấy khải minh bất hủ bản m ệ n h binh khí đều cắt thành hai khúc trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nói xong hắn đem cái này hai tiết tàn binh nhặt lên nhanh chóng rời đi ở đây lúc này một đầu quan g minh đại đạo từ trong vũ trụ kéo dài mà ra rơi xuống tiên n g u y ê n phía trước vân anh thân ảnh nổi lên quanh thân bao phủ phi tiên quan vũ tựa như một vị chân tiên buông xuống trong nhân thế chủ nhân ngươi thật lợi hại ngay cả dị vực bất hủ giả đều không phải là đối thủ của ngươi chỉ là ngươi tại sao muốn lưu hắn một mạng đâu tiểu tử thanh ấm hưng phấn vang lên nhưng cũng có nghi hoặc bởi vì vân anh rõ ràng có năng lực đem đối phương triệt để chấn sát nhưng lại vẫn là không có làm như vậy hắn còn sống so chết hữu dụng vân anh bình tĩnh nói một câu không có quá nhiều mà đi giải thích tiểu tử cái hiểu cái không gật gật đầu cũng không có tiếp tục đi để ý ngược lại vân anh làm như vậy đều có đạo lý của nàng chủ nhân cỗ thi thể này muốn làm sao xử trí trên người hắn còn có túi cằn khôn rất nguy hiểm tiểu tử nhìn về phía trước một cỗ thi thể nằm ở giữa không trung chính là vị kia an lan nhất tộc trí tôn đặt vân anh nhàn nhạt l i ế c mắt nhìn tay áo nhẹ nhàng vung lên đem cỗ thi thể kia đặt ở một cây trên trụ đá túi cằn k h ô n tại trên thân thể người này đối với cựu thiên thập địa tới nói từ đầu đến cuối cũng là uy hiếp to lớn cũng may bây giờ người này đã bị hắn đánh chết túi c à n khôn mặc dù ở trên người hắn cũng không có ai có thể thôi động chỉ cần dị vực không có ai tới đây tìm về túi c à n khôn liền sẽ đ à n g hoàng trở ở bộ này trên thi thể như vậy túi c à n khôn cũng sẽ không bị dị vực người dùng để nhằm vào cựu thiên đây là một chuyện tốt còn có một loại khả năng đó chính là túi c à n khôn bây giờ chủ nhân sẽ cách không triệu hoàng trở về mặc kệ là loại nào đối với cựu thiên cũng sẽ không có cái gì thiệt hại nghe được vân anh trả lời tiểu tử một chút liền hiểu nàng ý tứ đây cũng là tốt nhất xử trí biện pháp sau đó vân anh về tới tòa kia trên vách đá một lần nữa ngồi xếp bằng xuống lần này cùng dị vực khải minh bất hủ một trận chiến thu hoạch của nàng rất lớn mặc dù không có đem đối phương đánh chết nhưng cũng phế đi đối phương nửa c á i mạng một khôi phục như lúc ban đầu trên cơ bản không có khả năng đây là bởi vì vân anh tại một trận chiến này trực tiếp phá hủy đối phương đạo tâm cùng tín nhiệm dù là đối phương nhục thân cùng nguyên thần bên trên thương thế đều có biện pháp khôi phục bể tan cảnh tâm cảnh cũng là không cách nào khép lại nàng đã trở thành đối phương ác mộng trừ phi vân anh vẫn l ạ nếu không khải minh bất hủ tâm cảnh mãi mãi cũng không cách nào đoạt tụ bây giờ kết quả của trận chiến này chắc chắn đã truyền vào dị vực tất nhiên sẽ gây nên sóng to do lớn có lẽ đối với dị vực tu sĩ xuất trình c ự u thiên cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn dù sao một vị bất hủ giả bị đánh tàn thế dị vực cường giả coi như cuồng vọng đi nữa tự đại cũng không khả năng không nhìn đây chính là vân anh hy vọng kết quả nàng muốn một người liền ép tới dị vực tu sĩ không dám phạm giới trừ phi bọn hắn bất hủ chi vương dám không thèm đếm sửa cường công thiên n g u y ê n đến nỗi có thể áp chế bao lâu liền muốn nhìn dị vực bất hủ chi vương vân anh k h a nói tiếp đó chậm rãi nhắm lại con mắt rất nhanh thân thể của nàng liền bị rõ ràng mênh m đó là thể nội vô số đạo nhỏ bé môn hộ đều đang chạy ra thanh huy giống như là từng cái dòng suối nhỏ nhìn ra được chút này nhỏ bé môn hộ đều so lúc mới bắt đầu nhất mở ra đến càng nhiều ban đầu là một đường nhỏ bây giờ chính là một đầu khe n ư ớ c khuyết trương gấp mấy chục lần không ngừng những thứ này rõ ràng mênh mông hà o quang cũng là vân anh tiềm lực đi qua cùng dị vực bất hủ giả đánh một trận xong phóng thích đến càng nhiều theo cảnh giới cùng tu vi của nàng không ngừng tăng lên chút này nhỏ bé môn hộ đều biết dần dần triệt để mở rộng không còn giống ban đầu như thế sẽ đóng lại lúc này dị vực đã nháo lật trời cái gì ta nghe được cái gì khải minh bất hủ trọng thương không thể nào khải minh bất hủ làm sao có thể trọng thương hắn nhưng là bất hủ ngoại trừ chuẩn bất hủ chi vương cùng bất hủ chi vương trên đời này ai có thể thương hắn chẳng lẽ là cổ táng khu táng sĩ chỉ có những cái kia cổ xưa thần bí táng sĩ mới có thể làm đến chuyện như vậy khải minh bất hủ trọng thương mà về tin tức giống như là một hồi đại phong bạo vét sạch toàn bộ dị vực dù sao động tĩnh lớn như vậy còn có hơn mười vị bất hủ giả hiện thân tin tức như vậy ai cũng không đạt được chẳng mấy chốc sẽ truyền ra vô số sinh linh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không thể tin được đây là sự thực thỉnh ngài bất biết bất báo biết nhất tướng tung, tướng ta giữ 69 sách A, 6393 sách 3A. Không cùng gì không lung giả cái đại loại. sách sách suy sẽ đoán các được cầm ý, chân tướng đến cùng là cái gì còn chưa được, lúc chư chân cho hủ nhân định A, 3A. đến nên đến đó, đem là vị dị vực sinh linh thảo luận đường này cũng từ đầu đến cuối không lấy ra được một cái đáng tin cậy đáp án cho nên vẫn là chỉ có thể chờ đợi những cái kia bất hủ giả chính miệng nói ra chân tướng của sự thật cái này vừa đợi chính là hơn mấy tháng trong khoảng thời gian này dị vực lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh rất nhiều người đều cảm giác được một loại không thích hợp không khí nhưng cũng nói không nên lời đến cùng là vì cái gì bọn hắn chỉ biết là nhưng mà ủy dị như cùng vậy bình tĩnh hủ t r đều để dị vực cùng cựu thiên sinh linh đều cảm thấy hết sức bất an giống như là muốn có cái gì đại sự muốn phát sinh tựa như thời gian như nước bình tĩnh chạy xuôi nói một cái chính là hai cái xuân thu đông hạ thiên n g u y ê n phía dưới một tôn thân ảnh ngồi xếp bằng thức tha h i ể u điệu tuyệt thế khuynh thành đầu đầy màu lưu ly li sợi tóc có mánh một bộ áo tím hơi dạng nàng cứ như vậy ngồi xếp bằng tựa như hóa thành một tôn ngọc điêu sinh động như thật mỹ lệ tuyệt luân một mắt liền có thể để cho người ta tự tìm mặc cảm dị vực trên phương hướng một thân ảnh lén lén lút lút cách rất xa đang quan sát đạo kia mỹ lệ thân ảnh đem khải minh bất hủ đánh trọng thương người đạo này là nữ tử này sao nhìn con trẻ như vậy thực sự để cho người ta khó mà tin được cái kia dị vực tu sĩ quan sát một hồi thu hồi ánh mắt nhỏ giọng nói thầm hai năm trước khải minh bất hủ trọng thương mà về. hơn nữa còn là bị chư vị bất hủ giả giơ lên trở về khi đó tại dị vực nhấc lên sóng to gió lớn từ ngày đó sau đó toàn bộ dị vực đều lâm vào trong yên tĩnh không còn có người đưa ra trương thu cựu t i ê n sự tỉnh thẳng đến hơn một năm sau đó khải minh bất hủ thương thế khôi phục vừa tỉnh lại đáng sợ nhất là khải minh bất hủ sau khi tỉnh lại trực tiếp phát cuồng giống như là bị cái gì kích động liên lụy không ít người vẫn là chư vị bất hủ giả liên thủ đem hắn chế phục ổn định thần trí của hắn sau đó mới rốt cục trở nên bình thường cũng chính là tại thời điểm này bọn hắn mới từ khải minh bất hủ biết được trước kia một trận chiến cụ thể đi qua rõ ràng đến cùng là ai đem khải minh bất hủ giả đánh trọng thương người kia là cựu thiên thập địa một nữ tử hơn nữa còn là nửa bước bất hủ cụ thể thân phận nhưng là thiên thần thư viện một cái t r ư ở n g lão tên là v ấ n anh cái này một tin tức sau khi chuyển ra toàn bộ dị vực đều hành động chấn kinh tại cựu thiên bên kia vậy mà sinh ra nửa bước bất hủ cái này cấp bậc cờ giả càng là chấn kinh tại một cái nửa bước bất hủ lại đem khải minh bất hủ giả cho đánh thành trọng thương ước chừng tu dưỡng hơn một năm mới tốt nịch hành phát tiên lấy hạ khắc thượng loại này chuyện vượt qua lẽ thường vậy mà thật sự xảy ra đây là muốn có bao nhiêu yêu nghiệt nịch t i ê n cỡ nào mới có thể làm được chuyện như vậy ạ chớ nói chi là đối phương vẫn là một nữ tử nữ tử phổ biến đều yếu hơn nam tử khó mà xuất hiện cường giả chân chính nhưng bây giờ cựu thiên bên kia lại xuất hiện một vị kỷ nữ lấy nửa bức bất hủ cảnh giới hoành kích một vị chân chính bất hủ giả hơn nữa thiếu chút nữa thì làm được chân sát dạng này kinh thiên chiến tích đơn giản không phải là người có thể làm g i a tới từ xưa đến nay có thể lấy nửa bức bất hủ c h i thân lại càng d a i mà chiến thậm chí phạt lục bất hủ giả người liêu như thần tinh cơ hồ mỗi một vị đều tại trong tuế nguyệt trường hà lưu lại bất diệt truyền thuyết cũng không biết các đại nhân để cho ta tới nhìn chằm chằm đối phương làm cái gì dạng này yêu nghiệt liền bất hủ giả cũng không là đối thủ trừ phi là bất hủ chi vương ra tay bằng không thì có thể làm cái gì tên này dị vực tu sĩ lầm bầm một thân tiếp đó lặng yên thối lui hắn chỉ cần đem tình huống hồi báo cho người ở phía trên những chuyện khác cũng không về hắn quản chủ nhân dị vực người đang làm cái gì lúc nào cũng phái một số người tới canh t r ừ n g n g ư ờ i nhưng cái gì động tĩnh cũng không có tiểu tử âm thanh vang lên mang theo không h i ể u cùng nghĩ hoặc Xoát! con Vánh mắt chậm mở ra, lông mi thật nhuận lông chậm mở mi rãi ra, dài hơi hơi run run, Tổng Thanh thanh một thanh tịnh không ngồi yên.、Thanh、lánh mà ôn nhà âm thanh vang lên, có một cỗ thanh tịnh linh hồn hội mà âm vị, có cỗ ý đây ể cho người ta như nghe người tiếng ta m năm đậm, Thời trên tiên tan phất t Anh không phản người gian đi càng nồng qua, ra, Vân vận nạc ù thời đều chính ó t ể vũ hóa phi thắng, lập tức thành lập tiên. tức t ô Đây c í n h là nàng bây giờ chân thực tu vi mặc dù không có tăng lên rất lớn nhưng đối với thế nhân mà nói đã vô cùng ghê gớm ý vị này cựu thiên thập địa nhiều một vị chân chính tuyệt thế trí tôn mà lại là đại trưởng lão loại kia nắm giữ cái thế chiến lược trí tôn cứ việc vân anh chân thực chiến lược đã hoàn toàn không chỉ như thế nhưng nàng bây giờ chính là một vị chân chính trí chí tôn nếu trí như nói h vẫn anh muốn sung kích tiên đạo lĩnh vực mà nói tùy thời cũng có thể nhưng nàng vẫn còn không có quyết định này nàng muốn tiếp tục lắng động một đoạn thời gian hậu thích bác phát vẹn vẹn chỉ là đột phá đến tiên đạo lĩnh vực đã không thỏa mãn được dã tâm của nàng nàng có mục tiêu cao hơn chủ nhân đã lâu như vậy bọn hắn cũng không phái người tới lấy trở về túi cà khôn c chương chương vân anh khe khẽ lắc đầu sao lại có thể như thế đây túi càn khôn là dị vực trong tay duy nhất một kiện không nhận thiên liêng chế ước có thể tùy ý tiến vào cựu thiên thập điệu tiên vương minh tuyệt đối không có khả năng coi nhẹ sở dĩ thời gian dài như vậy không có phái người tới lấy trở về có lẽ là từ đối với nàng kiếm kỵ nhưng khả năng này không lớn càng có có thể là dị vực cũng không lo lắng túi càn khôn sẽ bị cướp đi cũng là đang chờ một cái cơ hội một cái có thể đối phó cơ hội của nàng chủ nhân ngươi nói dị vực bất hủ chi vương c ó thể hay không ra tay với ngươi tiểu tử suy tư tất nhiên dị vực hiện tại cũng đã biết được vân anh có thực lực chấn sát bất hủ cái k i a dị vực người chắc chắn cũng không dám phái ra tu sĩ đại quân xâm chiếm cựu thiên thập địa hai năm này sở dĩ bình tĩnh như vậy thì ra là vì nguyên nhân này nhưng dị vực rõ ràng không có khả năng cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ bọn hắn nhất định là tại kế hoạch vật gì khác không thể lại cứ như vậy một mực an phận tiếp điểm này từ dị vực vẫn luôn tại phái trinh sát cách không theo dõi chuyện này liền có thể nhìn ra bọn hắn rất rõ ràng là đang đề phòng vân anh bất hủ c h i vương vậy phải xem bọn hắn có hay không quyết định vân anh nhìn về phía dị vực phương hướng ánh mắt thâm thúy có vô cùng kiếm quan g tại chìm nổi cứ như vậy lại là gần hai tháng đi qua đông lâu ngày không gặp i ê n tĩnh bị phá vỡ từ dị vực phương hướng dâng lên một đạo kinh khủng thân ảnh là một vị bất hủ giả tiên đạo khí tức dâng lên trói mắt ánh sáng màu vàng lóng lập lòe người kia thân mang áo giáp màu vàng vai hùng bất mái tóc màu và nóng giống như là kim sắc thần diễm đang thiêu đốt tiên đạo phù văn tại bề mặt cơ thể hắn xen lẫn giống như từng cái phượng hoàng long vũ bày ra thần thánh siêu phàm thiên địa chấn động hắn đạp lên vững vàng bước chân mà đến một bước chính là ngàn vạn dặm sau mấy bước liền bông xuống ở biên hoàng chi điệp hắn đi tới nơi này ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước rơi vào đạo kia thân ảnh màu tím phía trên hảo một cái nửa bước bất hủ thiếu chút nữa thì để cho khải minh đạo hữu chích kích trầm xa ngưng thị hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng n ữ khí bình tĩnh giống như là tại lời một nhưng vân anh vẫn như cũ xếp bằng ở trên vách đá con mắt đ ó n g chặt không để ý đến gặp vân anh không chút nào dư để ý tới dị vực vị này bất hủ giả trong mắt lóe lên vẻ không vui bất quá chỉ là chiến thắng một vị thông thường bất hủ giả mà thôi vậy mà c ũ n g ngạo như vậy dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng ta tên an hành đến từ vĩ đại an lan nhất tộc ngươi rất không tệ lấy nửa bức bất hủ cảnh giới liền có thể chấn áp khải minh đạo h ư u có tư cách vào ta đế tộc chi môn như thế nào chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập vào ta an lan nhất tộc chúng ta liền sẽ dùng lực bồi d ư ỡ n ngươi nhường ngươi trong thời gian ngắn nhất làm ra đột phá tấn thăng bất hủ cảnh giới lấy tư chất của ngươi nếu là nhận được ta an lan nhất tộc toàn lực bồi dưỡng tương lai rất có hy vọng trở thành bất hủ tri vương cựu thiên thập địa quá mức cằn cỗi tu hành hoàn cảnh quá kém chỉ có thể chậm trễ ngươi tu hành vị này dị vực an hoành bất hủ liên tiếp nói mấy câu nói cũng là tại đối với vân anh ném ra ngoài cảnh ô liu thế nhưng là vân anh vẫn là không có động tinh gì vẫn như cũ nhắm con mắt giống như là không có nghe thấy hắn đang nói chuyện một lát sau vị này an hoành bất hủ sắc mặt cuối cùng có một tia khó coi hắn không nghĩ tới chính mình đại biểu an lan nhất tộc đến đây mời chào đối phương đối phương không chút nào không linh tỉnh thậm chí còn không để ý vị đạo hữu này i ể an, an, an hoành bất hủ tiếp tục hoa ngôn xảo ngữ tính toán nói động vân anh cuối cùng vân anh mở mắt thâm thùy ánh mắt đảo qua thiên địa đều rất giống ngưng chạy xuống thời gian không còn di động vạn vật đều dừng lại vị t i ê an hoành bất hủ bị đạo này thâm thùy ánh mắt đảo qua vậy mà không thể ức chế địa sinh ra một tia tìm đ n g nhanh l i ê n hắn đều cảm giác thời gian giống như dừng lại một dạng tất cả cảm giác đều bị thả chậm gấp trăm ngàn lần giống như lâm vào tuế nguyệt l ầ n giam g không cách nào tránh thoát cái này sao có thể nàng không phải liền là một cái nửa bước bất hủ sao sao có thể mang đến cho ta loại cảm giác đáng sợ này an hành o bất hủ trong lòng dâng lên một loại cảm giác h o a n g đường hắn thật sự là không thể tin được chính mình c ư nhiên bị đối phương một đạo ánh mắt bị chấn nhiếp rồi tâm thần hắn nhưng là đến từ an lan nhất tộc hơn nữa hắn vẫn là chính thống đế tộc thành viên dòng chính cũng không phải thông thường bất hủ giả liền lấy khải minh bất hủ tới nói khải minh bất hủ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đây chính là đế tộc huyết mạch cùng cảnh giới phía dưới có thực lực mang tính áp đảo thế nhưng là hắn bị này đế tộc dòng chính bất hủ giả lại tại vừa mới bị một cái nửa bước bất hủ ánh mắt c h ấ n nhiếp chắc chắn là ảo giác an hoành bất hủ ở trong lòng trực tiếp phủ định vừa mới cái t r ù n g loại kia cảm giác hắn cũng không phải khải minh bất hủ loại kia ý chí không kiên định hàng thông thường hơn nữa hắn bây giờ nhìn đi qua hoàn toàn cái gì cũng không cảm giác được duy nhất để cho hắn có chút để ý là đối phương đôi mắt kia có chút kỳ dị hoa sen hình dáng con người dị vực một chút huyết mạch đại tộc cũng sẽ có dạng này dị đồng tỉ như có một cái vương tộc hạ tộc t con ngươi chính là hình chữ thập hình dáng rất kỳ lạ còn nữa vân anh khí chất xác thực rất siêu phàm cho dù là an hoành tại dị vực thấy qua không biết bao nhiêu tuyệt đại gia nhân bây giờ cũng vẫn như cũ cảm nhận được kinh diễm đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế k ỳ nữ dạng này tuyệt thế k ỳ nữ nếu là đến dị vực không muốn biết khuất phục bao nhiêu nam tử sợ là liền bất hủ giả đều phải l u ô n hãm cái này cũng không khoa trường mà là hắn chân thực cảm thụ đơn giản là vân anh thật sự liền có ưu tú như vậy cho dù là hắn xem như nhân đều không thể không thừa nhận điểm này ngươi gọi ta đạo hữu thanh lãnh mã ôn nhạ âm thanh vang lên vân anh nhìn về phía cái này đến từ dị vực đế tộc bất hủ giả t h ầ n s ắ c bình tĩnh để cho người ta nhìn không ra chút nào cảm xúc nghe được vân anh âm thanh vị này an hoành bất hủ nhịn không được hoảng hốt một chút nhưng hắn vẫn là nhanh chóng liền chấn định lại lạnh lùng trên khuôn mặt hiện lên vẻ mỉm cười chính là đạo hưu thiên tư tuyệt thế lưu lại cựu thiên thập địa thật sự là quá khuất tài không bằng tới ta dị vực gia nhập vào ta an lan nhất tộc như thế đạo hưu nhất định sẽ có được càng rộng lớn hơn bầu trời à ngươi nói như vậy là cảm thấy ta nếu là lưu lại cựu thiên thập địa liền không khả năng nắm giữ tốt hơn tương lai vân anh nhẹ nhàng nợ nụ cười n g a khí bình thản như nước tự nhiên chắc hẳn đạo hữu cũng có thể nhìn ra cựu thiên thập địa không trọn vẹn thậm chí khó mà thành tiên còn nếu là tới ta dị vực những thứ này đều sẽ không lại là vấn đề lấy đạo hữu thiên tư nhất định có thể nhất phi t r ù n g tiên không thể ngăn cản an hoành bất hủ nhìn thấy vân anh nụ cười còn tưởng rằng vân anh động lòng tiếp tục ra sức k h u y ế n n ụ vẽ lấy một cái tiếp một cái bánh nướng ngươi sai cựu thiên thập địa mặc dù không trọn vẹn thành tiên gian khổ nhưng lại không phải là không được thành tiên ngươi thật sự cho rằng một phương không trọn vẹn thiên địa liền có thể trói buộc chặt ta sao vân anh nhẹ nhàng lắc đầu màu lưu ly li con mắt càng lộ ra s chẳng biết tại sao tại này đối con mắt phía dưới an hoành bất hủ lại có một loại cảm giác run sợ giống như là bị t r o n g tộc lão tổ bất hủ c h i vương an lan nhìn chăm chú lên một dạng không không có khả năng nàng làm sao có thể cùng cổ tổ so sánh quá hoang đường an hoành bất hủ đ ỗ n g nhiên lắc đầu bỏ rơi trong đầu cái loại cảm giác này tỉnh táo lại hắn nhìn chăm chú phía trước đạo kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đối phương như vậy chấn định tự nhiên tựa như thiên địa tịch diệt mà tự thân đời đời bất hủ không thể dung chuyển dạng nay khí độ thật sự làm cho người dân mình cho dù là hắn tên địch nhân này cũng không thể không cảm thấy sợ hãi tham phục nếu là nhân vật như vậy xuất hiện tại bọn h ắ n dị vực nhất định đem kinh d i ễ m một thời đại kỷ nguyên giao thế sẽ thúc đẩy sinh trưởng r a nhất đại đế tộc tới cũng không phải không có khả năng chỉ là đây đều là ảo tưởng của hắn thôi đối phương cũng không nửa điểm nhìn về phía dị vực ý tứ nghĩ tới đây an hoành bất hủ nhìn về phía sau l ư n g vân anh nơi đó có một bộ thi thể là tộc nhân của hắn một vị dị vực trí tôn chỉ là bị vân anh c h ấ n sát mà cái này tộc nhân thi thể bên trong còn ẩn chứa một kiện tiên vương binh khí túi càn không đạo hữu liền thật sự không có nửa phần chỗ chống sao an hoành bất hủ trong mắt hiện lên sắc bén thần mang trong giọng nói của hắn cũng mang theo một tia băng lãnh rõ ràng sự kiên nhẫn của hắn cũng muốn đã dùng hết thỉnh ngài cất giữ sáu chín sách a sáu n ba chín ba sách ba a nếu là vân anh vẫn như c ũ chấp mê bất ngộ như vậy hắn cũng chỉ phải khai thác thủ đoạn cuối cùng phát giác đối phương sắc cơ vân anh bất vi sở động l ạ n g y ê n đứng dậy môi đỏ k h ẽ n ế t đạo khác biệt nhu cầu khác nhau ngươi như là đã làm tốt g i ế t ta chuẩn bị cần gì phải nhiều lời nữa lời này vừa nói ra an hoành bất hủ ánh mắt triệt để lạnh xuống sắc ý tràn ngập không che giấu nữa địch ý của mình tất nhiên hắn không cách nào chiêu an vân anh như vậy cũng không có hòa bình đi xuống cần thiết dạng này tuyệt đại nhân vật nếu là trở thành đ ị n h nhân chỉ làm cho dị vực tạo thành đại phiền thoái cho nên vô luận như thế nào hắn đều nhất thiết phải ở đây đem vân anh gạt bỏ mặc dù hắn không có cách nào trực tiếp ra tay nhưng đó là có thể cách không thao túng túi càn khôn lấy thế lôi đỉnh đem vân anh chấn sát nơi này hắn cũng hiểu biết vân anh chiến lược n g tiên lấy nửa bước bất hủ c h i thân liền chấn áp bọn hắn dị vực một vị bất hủ giả nhưng thì tính sao túi càn k h ô n thế nhưng là tiên vương binh khí đừng nói là nửa bước bất hủ liền xem như chân chính bất hủ giả cũng không cách nào chống lại tiên vương binh khí cái này cũng là bọn hắn mặc cho túi c ả n khôn tại người kia thi thể bên trong chờ đợi lâu như vậy từ đầu đến cuối chưa từng tới lấy trở về nguyên nhân chính là chờ lấy cho vân anh nhất kích mất mạng rất tốt túi c ả n khôn chấn sát kẻ này an hành o bất hủ khép quát một tiếng tay nắm phát quyết cách không thôi động cỗ kia thi thể bên trong túi càn khôn Vâng anh, cố kia thi thể trong nháy mắt nổ tung, thành một mịt, khí tức kinh khủng phóng lên tiên giống như là biển mánh tuân lên gầm khung kia hóa ra. thi thể khí cô tức trời, liệt Thiên mắt một mịt, đạo uy túi càn khôn miệng túi phát ra từng đạo trùng sáng hướng về vân anh đâm thẳng tới vô cùng đáng sợ ông vân anh đối với cái này đã sớm chuẩn bị nàng giơ tay lên trong lòng bàn tay một điểm xích kim sắc quang mang hiện lên tiếp đó nhanh chóng trở nên rực rỡ một tiếng cầm minh hưởng thông thiên tế đỏ hoàng tháp đón gió căng t h ư n g lên bất hủ uy áp quốc trời đại đạo ký hiệu như tinh thần vân quanh một con vượng hoàng hiển hóa ở trong t i ê n địa thần uy kinh thiên tiên quang nổ tung ba đ ộ n khủng bố bao phủ trên trời dưới đất xông vào v ư ợ ngoại đem vô số sao băng hóa thành bột phân cái gì chuẩn tiên vương minh an hoành bất hủ giật này cả mình nhìn Cửu t h i ê nhưng n ữ n không thay đổi lao giả, vậy mà cam lòng đem chấn tộc nội tình n g giả, giao g cái cổ cam tộc cho kia đổi thay lao ra hủ tay vậy lấy đem mà ờ i khác. h ắ đ ư ơ n nhiên nhận được, này đỏ hoàng tháp lai lịch, chính là thiên một lớn trường sinh thế gia chi vật, là chấn tộc nội tình, tháp lịch, thế chi lai gia vật, được, đỏ cửu tộc toà một là là bây ì n thường sẽ không dễ dàng Nhưng h sẽ dễ lấy ra. b giờ t o à này đỏ hoàng tháp vậy mà xuất hiện ở vân anh người ngoài này trong tay là thật là có chút ngoài dự đoán của mọi người bất quá một kiện chuẩn tiên vương binh mà thôi bảo vệ được ngươi sao an hành o bất hủ trên mặt vẻ giật mình tiêu tan thay vào đó là tự tin và cười lạnh hắn tiếp tục nắm bước pháp quyết cố hết sức thôi động túi cà khôn b ộ c phát ra tối cửa nguy năng túi càng khôn buộc phát ra càng thêm rực rỡ t i ê n quang tựa như một vòng tiên ngày phổ chiếu thế gian tiên đạo uy áp trở nên càng kinh khủng từng cái vết rách hư không lớn hiện lên lan tràn ra ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm giống như từng cái hắt long vô cùng dọa người đại địa càng là như vậy không ngừng đổ sụp dạ nước thậm chí có địa tâm nham tương bước lên để cho đại địa hóa thành một mảnh b i ể n r u n g nham hòa tan hết t h ể chúng quanh đỏ hoàng tháp chấn động phượng hoàng hư ảnh trở nên mở đi một chút đối mặt một kiện chân chính tiên vương binh vẫn là lực như chưa đến nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu an hành bất hủ thấy cảnh này trên mặt ý cười càng đậm lúc này, vân anh tâm niệm khéo động một ngụm đỉnh nhỏ màu bạc từ thể nội nổi lên tiên quang chạy xuôi phá vỡ hư không bay về phía chân trời hơi anh một cỗ b ả n g bạc tiên đạo uy áp bắn ra chiếc kia đỉnh nhỏ màu bạc phát sáng tiên đạo ký hiệu v ầ n quanh cùng đỏ hoàng tháp đặt song song cùng một chỗ cùng nhau chống lại túi c à n k h ô n có một kiện k h á c tiên khí g i a n h ậ p vào đỏ hoàng tháp quả nhiên ổn định lại không còn như vậy cố hết sức tại sao có thể như vậy lại là một kiện tiên binh hơn nữa còn là không sức mẹ an hoành bất hủ nụ cười trên mặt một chút liền biến mất trở nên khó coi hắn túi cắn côn đã bị một kiện chuẩn tiên vương binh, cùng hoàn chỉnh tiên binh chặn lại. tình hình trước mắt thật sự là quá mức ra dự liệu của hắn có chuẩn tiên vương binh cùng không thiếu sót tiên binh hộ thể liền xem như túi càn khôn cũng cầm đối phương không có biện pháp mắt thấy kế hoạch của mình thất bại an hoành bất hủ sắc mặt âm trầm như nước gặp túi càn khôn đã bị đỏ hoàng tháp cùng tiên đỉnh kiềm chế lại v â n anh nhìn về phía trước vị kia dị vực bất hủ màu lưu ly trong con ngươi có kiếm ảnh bắt đầu chìm nổi muốn g i ế t ta hảo ta cho ngươi cơ hội này sau một khắc mắt liền vượt qua thiên uyên tiến nhập dị vực biên hoàng tri đ i ệ nhìn thấy vân anh vậy mà chủ động đi tới an hoành bất hủ con ngươi c ự trấn dù hắn thân là đế tộc dòng chính bất hủ giả cũng bị vân anh cử động khiếp sợ đến hắn đang nghĩ ngợi biện pháp muốn đánh giết đối phương đối phương lại chủ động đi lên m u ô n tới quả thực là phát rộ nếu như đối phương không phải kẻ ngu mà nói vậy chính là có tương đối lớn khuyến khích tự tin có thể từ trong tay của hắn sống sót ha ha ha ngươi thật đúng là làm cho người kinh ngạc ta đều phải bội phục ngươi an hoành bất hủ nợ nụ cười không che giấu chút nào chính mình đối với vân anh thưởng thức nói thật hắn rất muốn mời vân anh gia nhập vào dị vực dạng này tuyệt đại nhân vật một cái kỷ nguyên đều chưa chắc có thể xuất hiện một vị thật sự là quá khó được chỉ là đối phương hết lần này tới lần khác xuất hiện tại cựu thiên bên kia thật sự là làm cho người ghen tị và tức hận tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi z bất hủ chương một trăm sáu mươi z bất hủ ngâm kiếm n g â n vang âm thanh mắt lạnh vân anh không có nhiều lời trong lúc đưa tay tử tiêu kiếm p h ù hiện ở lòng bàn tay tài năng lộ rõ nhìn thấy vân anh lựa kiếm an hoành bất hủ lập tức liền hiểu cái gì trong mắt vẻ tán thắn lộ rõ trên mặt nhưng tùy theo chính là vô biên lạnh lùng và sát ý vân anh càng là ưu tú cùng xuất sắc đối với dị vực uy hiếp lại càng lớn cũng liền càng cần sớm làm diệt trừ tránh khỏi vô cùng hậu hoạn ta tên an hoành an lan nhất t vì ta dị vực chu sát đại địch an hành lạnh giọng nói trong tay tia sáng l ó e lên một ngụm t r ư ờ n g thương màu vàng nóng phủ doanh mà ra s á t khí c h ẳ n ngập hai người cách không nhìn nhau trên thân dâng lên hừng hực tiên quang đại đạo ký hiệu như ngôi sao đ ầ y trời lập lòe thiên đạo uy áp bộc phát tựa như lũ ống biển động đồng dạng đối ngực phương viên mấy vạn dặm hư không cũng nứt ra đây vẫn chỉ là hai người uy áp va chạm mà thôi nếu là bày ra chân chính quyết đấu không biết sẽ có cỡ nào cảnh tượng kinh người sợ làm u ố n trời đất sụp đổ nhật miệt vô con giết quát to một tiếng tựa như kèn hiệu xung phong t ổ i lên hai cỗ kinh thế sát cơ ngốc trời hai người hóa thành trùng s chui vào vực ngoại tinh không trong vũ trụ kiếm mang màu lưu ly li hoành không xé rách tinh hải còn có kim sắc thương mang trợ hiện đánh xuyên huyền nguyệt tiên quang lập lệ tại hát cám tinh vũ hai thân ảnh ở trong đó giao phòng va chạm cường hoành tiên đạo u y áp tết i ra t hủy diện quanh mình hết thảy keng vô số vẫn tinh bạo nát mũi kiếm cùng mũi thương đ ụ n g nhau giống như cây kim so với cọn g dâu phát ra tuyệt thế sắc cơ bao phủ trên trời dưới đất hai người vừa chạm liền tách ra sau đó tiếp tục thi triển cái thế cơ phạt tiên đạo ký hiệu giống như khói lượm ộ t dạng nổ tùng rực rỡ và mỹ lệ cũng nguy hiểm tới cực điểm kiếm quang rực rỡ vạn đạo chi lực đồng lưu vạn vật ở trong đó sinh d i ệ t diễn hóa ra từng cái kiếm đạo đại thế giới c h ấ n áp chứ thiên cái này một c ỗ kiếm ý vô cùng kinh khủng càng là để cho an hoành bất hủ đều cảm nhận được lớn lao huy hiếp thật là đáng sợ kiếm ý chính là ta đợi này thấy số một an hoành thần sắc trang nghiêm trong con ngươi màu vàng nóng s á t ý lại là càng nồng nặc càng là cùng vân anh giao thủ lại càng có thể cảm nhận được đối phương đáng sợ mà đối phương vẫn chỉ là nửa bước bất hủ không có đạt đến chân chính bất hủ cảnh giới liền đã nắm giữ như thế tuyệt thế vũ lực nếu là ngày khác chờ hắn đột phá t h n thăng bất hủ tri cảnh còn có bất hủ có thể cùng chúng chống lại sao đến lúc đó, sợ là cũng tại bất hủ trong cảnh giới vô địch dạng này đi thủ an hoành bất hủ há có thể bỏ mặc tiếp bất kể như thế nào đều phải đem hắn chém giết nơi này vô luận trả giá cỡ nào đại giới kim sát thương mang trói mắt xuyên thùng hết thảy đánh tan cái này đến cái khác kiếm đạo đại thế giới đánh đâu thằng đó chỉ là vô luận an hoành bất hủ đánh tan bao nhiêu cái kiếm đạo đại thế giới đều sẽ có vô số kiếm đạo đại thế giới chấn áp xuống ép tới hắn không t h ở nổi hắn ngẩm đầu nhìn lên chỉ thấy một ngọn gió hóa tuyệt đại thân ảnh đứng sừng ở vô tận kiế giới trung ương tựa như một vị cái thế nữ thiên đế nhìn xuống xuống chư thiên v như vậy nhìn chăm chú lên hắn b ă n g lãnh vô tình uy nghiêm cao quý làm cho người sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác không ta làm sao lại có cảm giác như vậy cũng là ảo giác phá cho ta an hoành bất hủ dùng sức lung lay đầu mặt mũi tràn đầy che lấp tiếp đó bộ c phát trên cánh tay vọt lên sáng chói kim sắc quang mang tản mát ra một loại sắc bén khí tước xuyên đầu qua ống tay áo có thể nhìn thấy trên cánh tay hắn có một đầu kim sắc hình xăm đang phát sáng bộ rắn kia là một ngụm trường thương khí tức kinh người cũng không biết có bao nhiêu trường thương màu vàng nóng mũi thương chỗ hướng đến bắn ra kinh khủng trùng sáng phảng phất có thể đâm xuyên v ậ n v ậ n sát phạt chi khi phô thiên cái điệp vây anh trường thương màu vàng nóng phong mang chỗ hướng đến đâm thùng hết thảy một cái tiếp một cái kiếm đạo đại thế giới bị đánh xuyên bể ra an lan chi thương không ai địch nổi thấy cảnh này an hoành bất hủ cuối cùng lộ ra nụ cười vừa mới còn bị áp chế cái kia cố biệt khuất cảm giác trong nháy mắt liền tan giá hầu như không còn mặc dù là mượn huyết mạch chi lực kích phát tổ tiên sức mạnh nhưng kết quả lại hết sức được để ý cứ theo đà này vân anh chắc chắn phải chết thấy mình d i ệ n hóa mà ra kiếm đạo đại thế giới bị liên tiếp phá hủy vân anh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh không bị ảnh hưởng chút nào sau một khắc nàng cầm tử tiêu kiếm đứng ở trước người ngón tay ngọc phất qua thân kiếm con mắt buộc phát ra hào quang rực rỡ tựa như hai đoán g ọ c hoa sen l ạ g yên nở rộ kinh khủng kiếm ngân vang âm thanh triệt để đại vũ trụ trên thân vân anh v ọ t lên càng thêm sáng trói tiên đạo quan huy khí tức của nàng cũng nhảy lên tới một cái điểm tới hạn chỉ cần cường thịnh đến đâu một chút liền muốn bước vào thiên địa mới nhưng nàng không có làm như vậy mà là áp chế xuống bảo trì tại trên điểm tới hạn từng cái kiếm đạo đạo đại thế gi tựa như từng đoá từng đoá t i ê n ban nở rộ trải rộng đại vũ trụ lần này vô luận cái kia sắc bén trường thương màu vàng nóng như thế nào công kích đều từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm n ử a bước, thậm chí còn bị áp chế xuống dưới cái gì nàng còn có dư lực thấy cảnh này an hoành bất hủ khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo trực tiếp trận to hai mắt nhìn chằm chặp phía trước nhưng ngay sau đó hắn liền thét dài một tiếng vô tận tiên đạo ký hiệu bay múa cực điểm bộc phát trên cánh tay trường thương màu vàng nóng hình xăm tùy theo cậu minh phát ra chiến minh âm thanh chiếp kia trường thương màu vàng nóng hình xăm phản phất liền muốn sống lại từ an hoành bất hủ trên cánh tay tránh ra tựa như một cỗ kinh khủng sát cơ cũng từ trong vũ trụ hiện lên vô cùng khiếp người an lan tần h thương giúp ta chém g i ế t này đại địch an hoành bất hủ hét lớn một tiếng mức độ lớn nhất mà kích phát tự thân huyết mạch chi lực để cho trên cánh tay đầu này t r ư ờ n g thương màu vàng nóng hình xăm càng ngày càng rõ ràng cuối cùng t r ư ờ n g thương màu vàng nóng hình xăm ly thể mà ra hóa thành đại đạo ký hiệu ra chỉ ở an hoành bất hủ t r ư ờ n g thương trong tay phía trên để cho t r ư ờ n g thương của hắn trở nên càng đáng sợ không gì không phá cùng lúc đó hóa thành từng ngụm trưởng thương màu vàng nóng mỗi một chiếc đều có như sao trời cực lớn trong nháy mắt trong cả vũ trụ đều chen đầy trường thương màu và nóng sát phạt chi khí dọa người ha ha ha tộc ta cổ tổ chi lực h i ể n hóa qua lần này xem ngươi còn như thế nào sống an hoành cười to lên giờ khắc này hạn tựa như đã biến thành trong thiên địa chúa t ể đối với vạn vật đều quyển sinh s á t trong tay tùy tâm s ở dụng lúc này vân anh ngón tay n g ọ c đã phất qua mũi kiếm tất cả kiếm đạo đại thế giới đều ngưng tụ hóa thành từng cái bản nguyên đại đạo ký hiệu cái này từng cái đại đạo bản nguyên ký hiệu đều hướng về vân anh trong tay tử tiêu kiếm hội tụ ma đi du nhập trong thân kiếm tử tiêu kiếm ngấm khẽ thường ngược quang huy lập lòe tiên đạo khí thế màu lưu ly tiên quang bắn ra bốn phía mà ra quán xuyên đại vũ trụ chiếu sáng toàn bộ thế giới tích tắc này vô luận là cựu thiên vẫn là dị vực vô số sinh linh đều thấy được trên bầu trời có màu lưu ly cực quan g s ẹ t qua tựa như thiên ngoại lưu tinh đồng dạng rực rỡ trói mắt trời ạ thật xinh đẹp lưu tinh là từ trong vũ trụ bay tới chẳng lẽ là sẽ ra chuyện gì sao lưỡng giới sinh linh n g ẩ n g đầu nhìn từng đạo màu lưu ly cực quan g s ẹ t qua phía chân trời đều bị hấp dẫn tâm thần là biên hoàng phương hướng vô số cường giả đều ngưng thần nhìn ra xa nhìn xem thiên viên vị trí giết sâu trong vũ trụ an hoành bất hủ h trường thương trong tay bỗng nhiên hướng phía trước đâm ra chỉ một thoáng vô số trường thương màu vàng nóng cũng theo đó bắn mạnh mà ra hóa thành một đạo lại một đạo kim sắc thần hồng càng khôn pha thoái kim quang t h ị n h liệt hướng về vân anh bắn nhanh mà đi đến hàng vạn mà tính trường thương màu vàng nóng bắn ra tinh hà run rẫy loại thế công này quá quá mạnh liệt không cách nào ngăn cản cái này không là bình thường binh khí mà là dị vực cường giả cái thế tổ thuật thể hiện là một loại đại vi năng hiền hóa chỉ có tổ tiên xuất hiện qua cao thủ cái thế không người có thể địch lại một đời lại một đời hậu nhân thi triển hàn pháp sẽ để cho tổ thuật càng thêm cường đại thi triển đi ra kinh thiên động đ i ệ một đạo kiếm quang sáng trói đột nhiên xuất hiện hoành quán đại vũ trụ tựa như ngày đêm giao thế thời điểm mới lên đạo thứ nhất hà quang thuần túy không rảnh đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới phân chia trời và đất vạn đạo chi lực tại trong kiếm quang đồng lưu diễn hóa chư thiên tình h cảnh vô số thế giới tại mở tạo hóa văn v ậ t luân hồi tại tái tạo tuế nguyệt trường hạ đang lao nhanh hướng về thần bí tương lai chạy xuôi mà đi thỉnh ngài cất giữ sáu chín sách a sáu ba n h ạ t bạ kìm bà 3 sách ba a bên dưới một kiếm bao phủ đại vũ trụ kim sắc quan g mang tại biến mất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn vùi không không đây không có khả năng ngươi sao có thể chém ra một kiếm như vậy an hành o bất hủ nhìn xem đạo kia thần ma lui tránh kiếm quang bất hủ nguyên thần đều đang rún sợ khi tức tử vong đập vào mặt để cho hắn như rứt vào hầm băng không thể động đậy đáng tiếc không có người nào có thể đáp lại hắn đáp lại hắn chỉ có đạo kia tuyệt thế vô địch kiếm quang giang giác trường thương màu vàng nóng c h ị trấn từ mũi thương bên trên bắt đầu giãn n ớ c nhanh chóng tràn ngập đến toàn bộ thân thương cuối cùng tại an hoành bất hủ cái kia trong con mắt kinh hại muốn chết ẩm v a n g vỡ vụn hắn đ ỗ n g nhiên p h u n ra một ngụm màu lớn b ậ tan cảnh không chỉ là binh khí của hắn còn có trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực chỉ là không đợi hắn có động tác gì liền bị kiếm quang chém mất một kiếm chém ra đại vũ trụ lưỡng giới sinh linh đều thấy thiên không bị đánh mở từ dị vực kéo dài đến k i u thiên hoành quán lượng giới biên hoàng tri địa kéo dài ước vạn giảm tựa như thiết liệt một mảnh tất cả mọi người đều thấy được vương ngoại nơi đó có một thân ảnh tiên quan bao phủ nạo nghệ giữa thiên địa như thiên đế quân lâm khí phách che đậy vạn cổ đó là ai vì cái gì khủng bố như thế giống như bất hủ c h i vương vô số dị vực sinh linh cơ thể run rẩy giống như là muốn quỳ mọc xuống âm thanh cũng tại run rẩy một đạo tiếp một đạo kinh khủng bất hủ uy áp dâng lên dị vực rất nhiều bất hủ giả mở mắt vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem vắt ngang ở nơi đó t h i ê n liệt trong lòng hít một hơi lanh khí liền thiên địa quy tắc đều bổ ra thiết liệt chậm chạp không cách nào khép lại đây là cái gì sự khủng bố sức mạnh tại dị v ư ơ cũng chỉ có bất hủ tri vương mới có thể làm được loại chuyện này. chẳng lẽ người kia là một vị bất hủ tri vương không không có khả năng dị vực bất hủ tri vương cũng không có xuất thế nếu là có bất cứ động tinh gì đều khó có khả năng giấu giếm được bọn hắn tất nhiên không phải dị vực người vậy cũng chỉ có thể là c ử u thiên sinh linh đây chẳng phải là nói c ử u thiên có tiên vương hiện t h â n nếu là như vậy nhưng đó là một cái rất tồi tệ tin tức không đúng hắn tại ta dị vực tri địa đ ỗ n g nhiên một đám dị vực bất hủ đều phản ứng lại khiếp sợ không thôi c ử u thiên tiên vương đây là đơn thương độc mã giết tới ầm ầm đang lúc dị vực một đám bất hủ đều ở vào trong lúc khiếp sợ thiên địa kinh lôi nồng nặc huyết sắc nhanh chóng che đậy dị vực biên hoang bầu trời huyết sắc nước mưa tựa như mưa to đồng dạng rơi xuống còn ảnh hưởng đến dị vực một bộ phận chỗ giữa thiên địa truyền lại ra một cỗ bi thương cảm xúc thậm chí ảnh hưởng đến rất nhiều dị vực cường giả đại địa cũng bắt đầu hiện ra vô số k h ẽ hở huyết sắc nước suối dọ dỉ mà tuân ra giống như dưới mặt đất suối p h u n mù dạng một lần này trời khóc mà khóc thế nhưng là so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm không tốt là trời khóc có cường giả tuyệt thế vẫn lạc đến cùng là ai mới gặp lại hình ảnh như vậy dị vực bất hủ đều hoàn toàn biến sắc lần trước nhiều như vậy dị vực trí tôn vẫn đã để bọn hắn sắp có bóng ma tâm lý lúc này thiên liệt cuối cùng khép lại cũng không còn cách nào nhìn thấy thân ảnh của người nọ an hành o lúc này một tiếng kinh thiên gào t h é t vang lên chấn động dị vực một cô áp đảo bất hủ phía trên khí tức bộc phát lệnh vô số dị vực sinh linh run lầy bẫy trực tiếp quỳ xuống một đám dị vực bất hủ trong lòng cũng là cả kinh an hành o đây không phải là đế tộc một vị bất hủ giả tên sao hơn nữa còn là đế tộc thành viên dòng chính cái kia đế tộc chính là an lan nhất tộc không thể nào an hành o bất hủ x ả ra chuyện Cơ hội là trong ngay mắt, một ắ t m đạo á m dị vực bất kinh xác n n an lan là khủng thân ảnh hiện lên chính là an lan nhất tộc vị kia chuẩn bất hủ chi vương quanh người hắn tiên quan bao phủ nổi giận thường thường phóng tơi vực ngoại thẳng đến biên hoang mà đi thấy cảnh này những cái kia dị vực bất hủ giả cũng liền vội vàng đi theo lúc này trong tinh không vân anh đeo kiếm ở sau lưng nhìn về phía trước c ố kia tàn phá thi thể trong con ngươi vô hỉ vô bi không phải ngươi không đủ cường đại mà là ta mạnh hơn ngươi chỉ thế thôi vân anh nói khẽ trong tay tử tiêu kiếm kêu khẽ phản phất đang đáp lại kiếm chủ tâm cảnh phúc chốc nàng hướng một cái phương hướng nhìn lại ánh mắt lóe lên sau đó thu hồi ánh mắt bước ra một bước tinh hà đảo ngược mấy hơi thở sau đó liền đã biến mất không thấy chờ vân anh rời đi sau đó một cỗ uy áp kinh khủng xuất hiện sau lưng còn có từng đạo bất hủ khí tức ă n h o n h a lan nhất tộc cái vị kia chuẩn bất hủ chi vương chạy tới nơi này phía trước chúng ta nhìn thấy đạo thân thành kia thật sự lại là cựu thiên một vị tiên vương cường ra sao vì cái gì cảm giác có chút nhìn quen mắt tận mắt thấy một vị đế tộc bất hủ giả thi thể trong lòng bọn họ chấn kinh có thể tưởng tượng được liền lúc trước vị kia khải minh bất hủ cũng chỉ là bản thân bị trọng thương cảnh giới nhận lấy ảnh hưởng lại không có vấn lạc tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi mốt nhi lập chi niên chương một trăm sáu mươi mốt nhi lập chi niên một vị đế tộc bất hủ giả vẫn lạc đối với dị vực tới nói tuyệt đối là một hồi kinh thiên động đất hơn nữa vị tia đế tộc bất hủ giả vẫn là thành viên dòng chính có bất hủ chi vương huyết mạch c h i lực gia trì chiến lược viễn siêu thông thường bất hủ giả nhưng vẫn là bị người đánh giết thiên thần thư viện vân anh vị tiêu chuẩn bất hủ chi vương cảm nhận được nơi đây lưu lại tuyệt thế kiếm ý một chút liền hiệu cái gì sắc ý ngốc trời lần trước khải minh bất hủ cũng không có v ấ lạc mà lần này an hành lại trực tiếp v ấ lạc trong này nếu là không có mờ ám gì đánh chết hắn đều không tin vốn cho là mình mới là thợ săn không nghĩ tới kết quả là con mồi lại là chính mình một vị bất hủ giả thiệt hại cho dù là vô thượng đế tộc cũng khó có thể tiếp nhận liền xem như đế tộc một cái kỷ nguyên cũng chưa chắc liền có thể sinh ra một vị bất hủ giả nhất là đế tộc thành viên dòng chính đó là ít càng thêm ít có tiềm lực trở thành bất hủ giả càng là vạn người không được một nghĩ đến đây vị này chuẩn bất hủ chi vương trong lòng liền vô cùng nén lớn giận nếu là không có thiên liền ở đây hắn hận không thể bây giờ liền đi bị cựu tiên đế thành đậm sau đó đem cựu thiên thập địa săn bằng qua một hồi lâu vị này c h u ẩ n bất hủ chi vương mới bình phục lại l ử a giận trong lòng tiếp đó mang lên an hoành bất hủ thi thể trực tiếp rời khỏi ở đây một đám bất hủ giả nhìn đối phương rời đi thân ảnh hai mặt nhìn nhau ta giống như nghe được cái tên đó không tệ ta cũng nghe được vị đại nhân này nói là thiên thần thư viện vân anh nói như vậy t ê bọn họ đều là đ ố n g nhiên hít vào một ngụm khí lạnh lần trước vị kia khải minh bất hủ chính là bị người này chấn áp kém chút thân tử đ ạ o tiêu tuy nói bảo vệ tính mệnh nhưng cảnh giới lại rất xuống hơn nữa bị đánh ra tâm a vừa nghe đến người nọ có tên chữ liền sẽ phát cuồng gặp người liền chặt lần này Cùng an hoành bất hủ kịch chiến an hoành người hay là vị kia, nhưng hay kia, hủ là à bất kết vị lại l quả một cho chân có được chi chi có kinh hại như thế hoành hủ không thể phi hủ nhưng hủ há nào người liền an người ngăn người này, vương vương tiện lại bất sát, trừ bất tay, bất thể tùy tiện ra tay. là đều ra ra ra bị đã xem m vị dị vực bất hủ k h ẽ thở dài một tiếng an hoành bất hủ chính là đế tộc dòng chính chiến lược cao hơn bọn hắn những thứ này thông thường bất hủ nói là ngay cả đế tộc dòng chính huyết mạch bất hủ giả đều không làm gì được đối phương vậy bọn hắn thì càng không cần nói lần trước cùng khải minh bất hủ kịch chiến thời điểm nghe nói còn là nửa bức bất hủ không biết bây giờ phải chăng đã đ ư ợ phá t r i để sừng sức ở bất hủ chi cảnh Đây k h ô nói g c có có đến n không đây tại chỗ dị vực bất hủ đều thần sắc ngưng lại trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc kiếm kỵ cùng với một chút dịu hướng tới trở về đi xảy ra như vậy một kiện đại sự chắc chắn lại nếu không bình tĩnh cũng không biết an lan những cổ tổ sẽ hay không thất tình một lát sau những thứ này dị vực bất hủ biến mất ở tại chỗ lúc này vân anh đã về tới trên mặt đất nàng vượt qua tiên h n g uyên về tới cựu thiên thập đ ị a biên hoàng chi điệp phía trên vòng trời đang cùng đỏ hoàng tháp còn có tiên đỉnh rằng có túi c ả n không tựa hồ cảm ứng được cái gì lập tức hóa thành một vệt sáng phá vỡ không gian bay mất chính là dị vực phương hướng theo túi c ả n không rút đi đỏ hoàng tháp cùng tiên đỉnh cũng thu lại thần uy về tới vân anh trong tay chủ nhân n g ư ờ i đánh chết một vị dị vực đế tộc bất hủ có thể hay không dẫn xuất bất hủ tri vương tiểu tử lên tiếng không phải nó buồn lo vô cớ mà là một vị đế tộc bất hủ vẫn lạc thật sự là thiên đại sự tình. khó tránh khỏi có thể sẽ xúc động bất hủ chi vương l ừ a dợ. n tuy nói có thiên u y ê n tại có thể đem dị vực bất hủ chi vương cự với bên ngoài nhưng đó là đối với một hai vị bất hủ chi vương tới nói nếu như là dị vực bất hủ chi vương toàn bộ ra tay như vậy thì xem như thiên u y ê n cũng không phải không gì phá nổi qua nhiều năm như vậy dị vực bất hủ chi vương từ đầu đến cuối không có động tinh gì lần này khó đảm bảo bọn hắn sẽ còn tiếp tục trầm m ặ t tiếp nhất là an lan chết thế nhưng là đời sau của hắn không sao nếu là bọn họ quyết tâm phải đánh vào cựu thiên thập địa biện pháp còn nhiều sở dĩ không có phát sinh lời thuyết minh dị vực cũng không phải bền chắc như thép vân anh cũng không lo lắng ít nhất dị vực bất hủ chi vương là tuyệt đối không qua được coi như bọn h ắ n nguyện ý trả giá lớn lao đại giới tiến đưa một vị bất hủ giả tới cũng chỉ là cho nàng đưa đồ ăn thôi an hoành chết đủ để chứng minh điểm này n g h e xong vân anh lời nói tiểu tử cũng cảm thấy là đạo lý này tóm lại dị vực bất hủ chi vương là sẽ không dễ dàng xuất thủ sự thật cũng đúng như vân anh tưởng tượng như vậy bây giờ dị vực đã sôi trào an hoành bất hủ rơi xuống tin tức thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ dị vực tất cả dị vực sinh linh đều bị chấn kinh đến không n h ẹ mặc kệ là vương tộc vẫn là đế tộc, đều bị tin tức này kể từ tiên cổ kỷ nguyên kết thúc về sau dị vực chưa bao giờ có bất hủ giả vất lạc chớ nói chi là vẫn là đế tộc bất hủ giả tại dị vực đế tộc cho tới nay cũng là cao cao tại thượng vô địch đại danh tử chỉ cần có bọn hắn hiện thân chỗ vạn chúng c h ú m g ụ vạn linh túi đầu thật sự là không nghĩ tới sẽ có một vị đế tộc bất hủ bị chết đột ngột như thế để cho rất nhiều dị vực sinh linh đều phản ứng không kịp thậm chí không thể nào tiếp thu được đây chính là vô địch đế tộc ca cứ như vậy bại tối lệnh tất cả dị vực sinh linh khiếp sợ là chu sát a n hoành bất hủ người đến từ cựu thiên thập địa hơn nữa còn là lần trước đem khải minh bất hủ trấn áp người một vị nữ tử thân phận của nàng là cựu thiên thập địa thiên thần thư viện t r ư ở n g lão tên là vân anh lần này vân anh đại danh triệt để tại dị v ự ợ c truyền ra cựu thiên thập địa làm sao sẽ xuất hiện một vị dạng này tuyệt thế n h â n kiệt đầu tiên là trấn áp khải minh bất hủ đem hắn đánh cảnh giới rơi xuống tâm ma cuốn thân về sau lại chấn sát một vị đế tộc bất hủ quả thực là kinh khủng như vậy đúng vậy à nghe nói ta giới ban đầu rơi xuống những cái kia trí tôn cũng đều là bởi vì người này bị s i n h s i n h đánh chết với thiên liên bên ngoài cựu thiên thập địa xuất hiện như thế đại địch chư vị bất hủ tri vương sẽ ra tay sao nhất là an lan cổ、Tổ. Phải i b ế trong An h hủ bất thế n là An đó còn ổ tổ d có hai vị lão giả bất hủ khí tức tràn ngập vẫn còn có hai vị bất hủ giả có thể thấy được đế tộc nội tình chi thâm hậu nếu là dị vực những cái tia vương tộc trong tộc tối đa cũng, cũng chỉ có một vị bất hủ giả mà đế tộc lại có chừng mấy vị còn có chuẩn bất hủ chi vương tọa trấn một cái đế tộc cường thịnh đến đâu từ một điểm này nhìn lại liền có thể nhìn ra lão tổ an hoành không thể chết vô ích một lao già đứng dậy trầm giọng nói không tệ lao tổ an hoành chết không thể cứ tính như vậy những người còn lại nao h nao h phụ họa đang đăng sắt khí thân là đế tộc một phần tử bọn hắn đều không cho phép đế tộc uy nghiêm bị mạo phạm hử t ố t nói nhảm thì không cần nói các ngươi cho là ta liền không muốn vì an hoành báo thù sao cựu nhân ngay tại cựu thiên thập địa chúng ta ai có thể không có trở ngại vị k i a chuẩn bất hủ chi vương hử lạnh một tiếng cắt đứt các tộc nhân lòng đầy căm phẫn quả nhiên lời này vừa nói ra trong điện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại liên bất hủ chi vương đều bị thiên n g u y ê n cự với bên ngoài bọn hắn cái này một số người liền làm sao có thể nhảy tới tuy nói trí tôn là không có vấn đề nhưng bây giờ ai dám đi đây không phải là tình khiết muốn chết sao tốt chuyện này ta sẽ báo cáo cổ tổ thỉnh cổ tổ định đoạn đừng quên hạt vô song cùng du đả cổ tổ bên kia kế hoạch đã chuẩn bị ôn thỏa không thể xuất hiện chút nào sai lầm vị kia chuẩn bất hủ chi vương sau một hồi trầm mặc c h ầ m g ã i nói ngay vậy mọi người đều là thần sắc ngưng lại thiếu chút nữa thì quên bên kia cũng tại trong kế hoạch nếu là kế hoạch thành công có lẽ có thể cho cự thiên thập địa tạo thành cực lớn tổn hại truyền l ta an lan nhất tộc đem hết toàn lực trợ giúp bên kia kế hoạch nhất định phải để cho cựu thiên thập địa trả giá bằng máu lấy an ủi an hoành trên trời có linh thiêng thanh âm lạnh lùng vang vọng đại điện làm cho người không rét mà run thiên u y ê n phía dưới xuất trần thân ảnh ngồi xếp bằng quanh thân kiếm quang giống như đom đóm bay múa diễn hóa đại thiên thế giới tiếp đó tiêu tan không ngừng lặp lại quá trình này thần bí tiên đạo áo nghĩa ở trong đó chảy xôi thỉnh ngài cất giữ sáu mươi chín sách a sáu nghìn ba trăm ba mươi ba hoa sen hình dáng con ngươi yêu dị mà mỹ lệ chủ nhân chúng ta có phải hay không nên trở về đế thành dị vực người hẳn là bị ngươi giết sợ không còn dám phái người đi lên khiêu khích tiểu tử mở miệng nói những ngày này dị vực ngoại trừ phái ra một chút trinh sát ở phía xa theo dõi liền không có động tác khác ngay cả dị vực bất hủ giả đều cũng lại không có xuất hiện qua xa xa nhìn ra xa một mắt cũng không có, có thể a vân anh gật gật đầu nàng chém dị vực đế tộc một vị bất hủ giả hơn nữa còn là dòng chính nghĩ đến đã đem dị vực cường giả đều trấn nhất rồi muốn đối phó nàng mà nói kế tiếp cũng chỉ có thể để cho bất hủ chi vương tự mình ra tay rồi cái này cần rất lớn quyết đoán tất nhiên trong khoảng thời gian này dị vực người đều không động t í n h gì nghĩ đến là không muốn cùng nàng tranh phong tương đối lại hoặc là bọn hắn đang kế hoạch tại những địa phương khác d ở trò xấu vân anh càng thêm khuynh hướng loại thứ hai ngờ tới dị vực ăn như thế một cái lớn thua thiệt hạ có thể từ bỏ ý đồ trước đây vẫn l ạ c một chút trí tôn đều để bọn hắn tức giận đến dầm chân ngay cả cơm đều ăn không giới cũng muốn đến tìm phiền phức của nàng bây giờ vẫn l ạ c một cái thực sự bất hủ giả hơn nữa còn là đế tộc chắc chắn để cho một ít người hận không thể uống máu của nàng ăn thịt của nàng cũng được là nên trở về đế thành vân anh đứng lên cao g ầ y thân thể mềm mại thon dài bao phủ tại trong thần quang tất cả khí thế đều nội liễm giống như họa trung tiên tử kinh diễm thời gian thân là nửa bước chân tiên cho dù là không có tiết lộ tí nào khí tức cái kia c ổ tiên vận cũng hoàn toàn áp đảo trên trần thế tính toán thời gian nàng đi ra cũng có hai năm rồi cổ nhân từng nói tam thập nhi lập ta bây giờ cũng đã là nhi lập chi niên phải chăng cũng như vị kia thánh nhân như vậy có một chút thành tựu đâu nàng nhẹ g i ọ n nghỉ non con ngươi xinh đẹp ngắm nhìn phía chân trời giống như là tại tự hỏi chủ nhân ngươi thật sự là quá k i ê m đ ư ờ n từ xưa đến nay chưa bao giờ có người có thể làm được chủ nhân như vậy ba mươi tuổi liền đặt chân nhân đạo cảnh giới tuyệt đ ỉ n h thậm chí khoảng cách thiên đạo lĩnh vực cũng chỉ có khoảng cách nửa bước chủ nhân thiên tư có một không hai thiên thu và cổ tiểu tử lời thề son sắt nói trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào nó có thể đi theo dạng này một vị chủ nhân tuyệt đối là khắp thiên hạ may mắn nhất đại hảo sự ha ha nói như vậy ta còn thực sự là khiêm tốn điểm nghe được tiểu tử lời nói vẫn anh nhịn không được bật cười lên dễ nghe tiếng cười vang lên tại cái này vắng lặng đại mạng giống như tự nhiên còn có cái k i a tuyệt mỹ đủ cười để cho nhật nguyệt đều hổ thẹn túi đầu chủ nhân ngươi cười lên thật đẹp nếu là chủ nhân bình thường nhiều cười cười lên tốt nhất định có thể mê đ ả o toàn thiên hạ nam nhân ba hoa tiểu gia hỏa tốt, trở ố t t về đế thành gió nhẹ lướt qua đã không thấy vân anh thân ảnh phản phất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện q u ả à người đâu đi rồi sao sau khi vân anh thân ảnh biến mất không thấy dị vực trinh sát trước tiên liền phát giác nhất thời cảm thấy vô cùng giật mình căn cứ hắn h i ể u vân anh một thân một mình trấn thủ tại thiên liên phía dưới đã hơn một năm nhanh hai năm rồi trong lúc đó trong tay lây dính rất nhiều dị vực cường giả huyết không thiếu trí tôn cùng bất hủ giả có thể nói là tâm n g oan thủ đạn tại dị vực vân anh chi danh đã trở thành một loại cấm kỵ vô số người đem hắn coi là đao phủ hận không thể giết chết cho thương khoái vốn cho rằng vân anh còn có thể thừa dịp danh tiếng đang nổi tiếp tục c h ấ n thủ ở đây không nghĩ tới nàng lại lặng y ê n rút đi này ngược lại là hết sức ngoài dự liệu lại phòng thủ một hồi nhất thiết phải xác nhận thật là đi mới được để phòng có bẫy cái kia dị vực trinh sát tiếp tục canh giữ ở tại chỗ đợi mấy canh giờ đi thật tên đao phủ này thật sự rời đi ta bây giờ liền trở về bầm báo đi qua sau khi xác nhận cái kia trinh sát vô cùng kích động lập tức đi hồi báo cùng lúc đó vỡ ngần trên xa mặt lớn một đạo màu tím bóng hình sinh đẹp tại dã bước ống tay áo đồng b ề n màu lưu ly sợi tóc như là thác nước rủ xuống sặc sỡ l o a mắt vân anh giống như là p h à m nhân hành tẩu ở trên mặt đất thỉnh thoảng có gió cắt thổi qua thổi bay góc áo cùng sợi tóc của nàng chủ nhân tại sao muốn chậm như vậy đi thong thả trở về đây bay trở về không phải càng nhanh một chút đã đến tiểu tử không hiểu nếu như bay trở về mà nói thời gian một nén nhang đều không cần hiện tại cũng đã trở lại đế thành đi ra lâu như vậy cũng là đang tu hành cùng trong chiến đấu trải qua hiếm có nhàn h ạ n h ư cái phạm nhân đồng dạng đi một chút lãnh hội trong trời đất này cảnh xác vân anh cười cười nàng bây giờ so với giữa thời bình tới thiếu đi mấy phần thanh lãnh cùng lăng lệ nhiều hơn mấy phần nhu hòa đây coi như là cái gì cảnh sát chủ nhân ta ngoại trừ cảm thấy hoang vu cùng cô quặng cái gì cũng cảm giác không thấy tiểu tử nói hoang vu cùng cô quặng cũng không phải là cảnh sát sao thiên địa sinh vật vật diễn v ậ t pháp hết thể đều bao hàm ở trong thiên địa ngươi nếu là chỉ dùng nhìn bằng mắt t h ư ờ n g liền từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy chính mình chân chính muốn thấy được thử dùng tâm đi nhìn nhìn ngươi sẽ phát hiện thế giới này còn có một loại khác hoàn toàn khác biệt hình dạng càng thêm đặc sắc vân anh nhẹ nhàng nợ nụ cười khó được giải thích dẫn đạo tiểu tự a ta quá ngu ngốc vẫn là không quá biết do chủ nhân ý tứ tiểu tử ngượng ngùng nở nụ cười không sao thuận theo tự nhiên thời điểm đến ngươi tự sẽ biết rõ vân anh cũng không trách cứ cười nhạt một tiếng tiếp tục tại trong đại mạc dạo bước tiến lên hướng về đế thành vị trí tựa như một cái khổ hành giả nhỏ bé nhưng lại cao lớn tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi hai bài t i ế p chương một trăm sáu mươi hai bài t i ế p mấy ngày lặng lẽ trôi qua vân anh đã đi ra một đoạn đường rất dài trình mặc dù cách đế thành vẫn như cũ còn rất xa hơn nữa k h í tức trên người nàng càng mật mà giống như là bị rèn luyện qua tinh thạch quang hoa càng tăng lên thùng, thùng. đại địa chấn động bùi bằm ngập trời có thiết kỵ từ đằng xa lao vụt mạc tới có mấy trăm người nhiều đây là một c h i cựu thiên thập địa chiến sĩ tiểu đội từ trong đế thành đi ra đi tới đại mạc chỗ sâu dò xét b ị ệ t tình cầm đầu chính là một vị đội nhất cảnh đại thống linh nhân có người cảnh giới rất nhanh bọn hắn liền thấy một hình bóng lập tức cảnh giới lên túc sát chi khí trả ngập phù văn phát sáng nhưng khi hắn nhóm thấy rõ đạo nhân ảnh kia đều kinh ngạc không thôi một nữ tử đúng lúc này cầm đầu vị kia đại thống linh thần sắc đại biến lập tức tung người xuống ngựa hướng về đạo nhân ảnh kia hành lễ xin ra mắt tiền bối hắn không có quên rất lâu phía trước chính là vân anh xuất hiện mới cải biến một hồi chiến cuộc cứu vớt cựu thiên thập địa đại quân chính hắn cũng là một trong số đó bây giờ mới gặp lại vân anh thân ảnh trong lòng của hắn kích động cùng kính sợ có thể tưởng tượng được liên tưởng đến trong khoảng thời gian này dị vực đều an phận đến không tưởng nổi hơn nữa thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy thiên n g u y ê n phương hướng truyền đến dị tượng hắn cơ hồ có thể kết luận những chuyện này đều cùng vân anh có liên quan Thế thế, tất tức tới thân chiến hướng phía ảnh cả các kia đi xuống ngựa, sĩ đều đạo lập nghe vậy tất cả mọi người ngẩng đầu lên chỉ là khi bọn hắn đối đầu đạo kia ánh mắt đều cảm giác hai mắt nhòi nhói thật sự là không cách nào nhìn thẳng thật đáng sợ đây là bọn hắn bây giờ trong lòng ý tưởng duy nhất ngay cả ánh mắt đều không thể nhìn thẳng nhìn nhiều giống như là nguyên thần liền sẽ bạo thoái vân anh tự nhiên cũng phát giác điểm ấy lấy ra một đầu màu tím dây c ủ a tóc ngay trước mặt mọi người che khuất hai con người cái này nhìn thấy vân anh cử động bọn hắn đều một hồi ngạc nhiên không nghĩ tới vân anh sẽ làm đến nước này có phải hay không có chút quá tiếp địa khí các người đây là muốn xuất quan thi hành quân vụ vân anh nhẹ dọn g mở miệng âm thanh linh hoạt kỳ ảo véo von nhưng cũng có một loại t u ế nguyệt lắng đ ộ n g sau trầm trọng làm cho người không khỏi trầm tĩnh lại đúng vậy tiền bối vị tiêu đại thống lĩnh cung kính gật đầu một cái chú ý an toàn vân anh khẽ gật đầu tiếp đó trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua nghe được câu này bọn hắn đều sửng sốt một chút tiếp đó hiện ra khó có thể tin thần sắc như vậy đại nhân vật vậy mà đối bọn hắn những thứ này tên lính nho nhỏ nhóm nói chú ý an toàn như vậy mặc dù cũng chỉ là một câu rất đơn giản lời nói tại thời khắc này lại mang cho bọn hắn hoàn toàn khác biệt cảm thụ làm cho người thâm thụ xúc động cứ như vậy bọn hắn đưa mắt nhìn vân anh dần dần đi xa thần s ắ c trang nghiêm ánh mắt bên trong mang theo tôn kính tốt tiếp tục thi hành quân vụ nhớ k ỹ tiền bối nói lời chú ý an toàn đều cho lão tử sống sót trở về là ngay tại vân anh ở trong sa mạc hành tẩu đi bộ trở về đế thành thời điểm cựu thiên tri thượng cũng xảy ra đại sự cựu thiên một trong đại s í c h thiên bá nguy trấn thủ biên h o a n g tiên đạo thành chỉ không hiểu nổ tung có dị vực sức mạnh xâm lấn biết được tin tức này thiên thần thư viện đại trưởng lão lập tức triệu tập cựu thiên đại quân đi tới đại xích thiên biên hoàng trợ giút chống cự dị vực đại địch xâm lấn dường như lòng có cả v â n anh dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía cựu thiên t r i thượng đại s í c h thiên vị trí thật lâu không nói một tấm non sông một tấm huyết có đ ổ máu có hy sinh mới có t h ứ c tỉnh có tương lai chỉ tiếc tới vẫn là quá muộn tuế nguyệt không vì bất luận kẻ nào dừng lại đ g ừ n g chân thật lâu v â n anh nhẹ giọng n h ì non nói phản phất đã thấy trước tương lai đế thành chính thiên điện biết được vân anh trở về mạnh hoạch trước tiên liền đến hắn không nghĩ tới vân anh vừa đi ra ngoài chính là lâu như vậy đều nhanh hai năm rồi nếu không phải vệ gia vị kia láo trí tôn tới cửa nói một chút vân anh tin tức hắn đã sớm ngồi không yên muốn đi ra ngoài tìm người không thể vân trường lão ngươi xem như trở、về. mạnh hoạch vội vã đi tới đại điện bên trong nhìn về phía đạo kia đang uống trà thân ảnh cười khổ một tiếng cái này cho người làm quản gia thật là không phải một kiện chuyện dễ dàng ai sẽ giống vân anh làm như vậy lâu như vậy vung tay trưởng quỹ á trong khoảng thời gian này khổ cực mạnh hoạch trưởng lão vân anh n g ước mắt nhìn sang mỉm cười vân trưởng lão ánh mắt của ngươi nhìn thấy vân anh dùng dây cột tóc c h e khuất con mắt mạnh hoạch còn tưởng rằng con mắt của nàng bị thương cái này mạnh hoạch trưởng lão không cần suy nghĩ nhiều hai mắt vô sự chính là không muốn cho người khác á p lực quá lớn thôi gặp mạnh h ạ c h một bộ khẩn trương bộ dáng vân anh cười lắc đầu tiếp đó mời đối phương ngồi xuống trân mạnh hoạch cự tuyệt uống trà mời hắn là cảm thấy đơn độc cùng vân anh ngồi cùng một chỗ uống trà phong cách quá cao hắn chắc chắn không được nếu như thế còn xin mạnh hoạch trưởng lao giúp ta làm một chuyện gặp mạnh hoạch cự tuyệt vân anh cũng không có miệng cưỡng mà làm mở miệng nói vân trưởng lão mời nói làm phiên mạnh hoạch trưởng lão thay ta chuẩn bị một phong b á i thiếp đưa đến vệ gia lời này vừa nói ra mạnh hoạch cả người đều ngơ ngẩn vô cùng kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới vân anh sẽ muốn chủ động tới cửa b á i phòng người khác hơn nữa còn là đế thành bên trong trường sinh gia tộc vệ gia phải biết vân anh vừa tới nơi này thời điểm đưa lên b á i thiếp nhiều người như thế cũng bao quát vệ gia trở nên giải sinh thế nhà khi đó vân anh thế nhưng là một cái đều không lý tới lúc này hắn liền nghĩ tới lần trước vệ gia lão trí tôn nói chuyện cùng hắn sự tỉnh chẳng lẽ có liên quan với đó vân trưởng lão yên tâm lão phu này liền đi làm mạnh hoạch trong đầu nhanh chóng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ quay người đi ra chính thiên điện phân phó mạnh hoạch sau đó vân anh uống xong trong tay cái kia t r a n t r à không đầy một lát liền biến mất ở đại điện bên trong một tòa trên linh sơn có một gian nhà tranh nhà tranh bên ngoài có một lao nhân đang tại t r ồ n g rau không bao lâu vân anh thân ảnh xuất hiện nhìn thấy cái kia đang tại vùng lên quốc đảo đất lao nhân trong mắt vân anh hiện lên vẻ kinh ngạc rất lâu không thấy lao thiên người vậy mà như cái phạm nhân trồng lên đồ ăn bây giờ lao thiên người nhìn vô cùng rộng rãi trên thân mặc dù dáng vẻ già nua hiệ lộ nhưng lại không có chút nào cho người ta một loại mục nát cảm gia ca tiểu vân anh ngươi trở về lao thiên người rất nhanh liền chú ý tới vân anh vị này khách tới thăm nợ nụ cười thả ra trong tay quốc vui tươi hớn hở mà đi pha trả h ắ n coi như thấy được vân anh dùng dây cột tóc c h e khuất hai con người cũng không có khác biệt càng không có suy nghĩ nhiều giống như là không thấy tựa như lão tổ ngươi có muốn hay không trở về ba ngàn đạo c h â u ngồi xuống về sau vân anh liền mở miệng hỏi lao thiên người cười lấy lắc đầu dị vợ uy hiếp chưa trừ diệt ta h ả có thể rời đi nếu là đại chiến mở ra ở đây cũng có việc ta có thể làm ra ngựa bọc thây hoàn há không nai、nice、sờ nghe được lao thiên người trả lời vân anh trầm mặc nửa ngày lao già ta cũng không mấy năm sống khỏe có thể oanh oanh liệt liệt chết đi cũng không buồn công đ ờ i này tu hành thiên nhân tộc có n g ư ờ i tại lao đầu tử còn có thể có cái gì không nhìn ra lao thiên người nói tiếp một câu người lao tổ kia có thể sẽ không như nguyện dị vực bây giờ gặp ta như gặp quỷ có ta ở đây một ngày bọn hắn liền không có cách nào sống yên ổn vân anh cười cười muốn mở ra đại chiến cái tia cũng muốn nhìn dị vực có hay không lá gan này ha ha ha nếu thật sự là như thế vậy thì quá tốt rồi lao thiên người thoải mái phá lên cười hắn cũng không cảm thấy vân anh là đang mở trò đùa bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay dị vực động tính hắn nhất thanh n h ị sở dị vực cho tới bây giờ liền không có thành thật như vậy qua hơn nữa vẫn luôn có dị tượng từ thiên n g u y ê n phương hướng chuyển đến tất cả mọi người có thể đoán được cái gì không nghĩ tới đây hết thể đều là bởi vì vân anh lão thiên người vừa vui mừng lại vui mừng sau đó vân anh cùng lão thiên người hàn huyên một ít chuyện rời đi thỉnh ngài cất giữ s á chín sách a sáu n ba chín ba sách ba a chơi phù hộ ta tộc đưa mắt nhìn vân anh rời đi lão thiên người đầy mắt cũng là vẻ vui mừng hắn tin tưởng thiên nhân tộc chỉ cần có vân anh tại có thể bảo đảm vạn thế bất hủ tuyệt sẽ không tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử chờ vân anh trở lại chính tiên h điện mạnh hoạch đang chờ đợi vân trường lão bái thiếp đã đưa đến vệ gia thời gian định tại ba ngày sau mạnh hoạch hồi báo một tiếng hảo phiến phức mạnh hoạch trường lão vân trưởng l ã o khắc khí cái này có gì phiến phức cũng là lao phu phải làm vậy lao phu sẽ không q u á y r à y nói xong mạnh hoạch liền xoay người rời đi chính tiên h điện tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài vân anh sẽ tại ba ngày sau bái phòng vệ gia cái này tại trong đế quan đưa tới a n h động thật hay giả đang thiên trong điện vị kia lại muốn tới cửa bái phòng vệ gia đương nhiên là thật ta tận mắt thấy mạnh h ạ c h trưởng lão mang theo bái thiếp đi tới vệ gia đây là vì cái gì đang thiên trong điện vị kia không phải ai đều không để ý sao như thế nào đột nhiên nghĩ tới muốn đi bãi phòng vệ g i a nói chuyện chú ý một chút cái gì ai cũng không để ý tới vị kia phía trước vẫn luôn không tại đang thiên trong điện gần nhất mới trở về hơn nữa lần này đi bãi phòng vệ g i a chắc chắn không tầm thường cũng đúng đang thiên trong điện vị kia xuất quỷ n h ậ p thần làm việc phong cách riêng lần này đi tới bãi phòng vệ g i a tất nhiên có tâm h ý nghe vân anh cho vệ g i a đưa lên bãi thiếp sẽ tại ba ngày sau tới cửa bãi phòng rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện này hai năm trước kể từ vân anh nhập chủ chính thiên điện hơn nữa khắc chữ sau đó liền hấp dẫn rất nhiều người đi tới đ a n g thiên ngoại điện quan sát ba cái kia chữ lớn rất đáng tiếc là chỉ có tu vi đặt đến trạm ngã cảnh cao thủ mới miễn cưỡng có thể quan sát nổi trạm ngã cảnh phía dưới chỉ là nhìn lên một cái liền muốn đầu váng m ắ t hoa đứng cũng c h ô n g vững thế nhưng là cũng chỉ là có trạm ngã cảnh cao thủ mới hiểu được quan sát ba chữ kia cũng là có chỗ tốt có thể mượn ẩ n chứa trong đó kiếm ý tẩy luyện nguyên thần chém chết trong lòng tà niệm cùng tâm ma đáng tiếc duy nhất chính là không thể quan sát quá lâu theo học hỏi thời gian càng dài tiếp nhận kiếm ý thì sẽ càng mạnh chẳng mấy chốc sẽ đạt đến cực hạng không cách nào tiếp tục quan sát tiếp cho nên hơn một năm nay tới vân anh không có ở đây thời điểm trong đế thành có không ít chạm ngã cảnh tu sĩ bởi vì tò mò đến đây thưởng thức mạnh hoạch xem như chính thiên điện q u ả n g i a cũng không có trực tiếp đem người đổi đi mở một con mắt nhắm một con mắt cái này một số người cũng liền đổ cái mới mẻ sẽ không tới lại tới hơn nữa tu vi đến loại này độ cao nào có ý ý lại cũng là muốn mặt mũi sẽ không không biết xấu hổ như vậy dù nói thế nào chính thiên điện cũng là tư nhân địa bàn há có thể để cho ngoại nhân một mực tại ngoài cửa lắc lư thủ vệ cũng không phải ăn cơm khô Bây giờ, vân anh trở về tự nhiên cũng sẽ không để cho ngoại nhân tùy ý đến gần ba ngày thời gian chớp mắt liền đi qua vân anh đi ra ngoài điện nhìn về phía vệ ra phương hướng một giây sau một đầu con đường ánh sáng tại dưới chân kéo dài mà ra quang vũ bay tán loạn ánh sáng màu lưu ly rực rỡ đến cực điểm nếu một đầu ngân hà h o à n h q u a n t i n h vũ tại trong bọn thủ vệ ánh mắt kính sợ vân anh đạp vào đầu này con đường ánh sáng chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời nhìn đó là cái gì là chính tiên điện cái vị kia tại xuất hành muốn đi bãi phòng vệ ra dạng này phô trương đơn giản chính là trí tôn tại xuất hành trong đế thành rất nhiều người ngẩng đầu nhìn đầu kia rực rỡ con đường ánh sáng đều khiếp sợ không thôi v ệ y ra xem như thường trú tại đế quan trong trường sinh thế gia tổ điệu rộng lớn cung khuyết liên miên linh sơn một tòa liền với một tòa thần t u y ể n thác nước vô số hôm nay vệ gia cao tầng t ề tụ liền vị kia lão trí tôn đều xuất hiện không có tòa quan trận thế lớn như vậy chính là vì chờ vân anh tới cửa b á i p h ò n g kể từ ba ngày trước mạnh hoạch đưa tới b á i thiếp sau đó vệ gia liền bắt đầu ở chuẩn bị vì chính là tránh chậm trễ quý khách nếu là b ị đế thành bên trong những người khác biết được tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối một cái trường sinh thế ra vậy mà lại bởi vì một người tới cửa b á i phỏng mà làm đến mức này l ã o tổ hết thệ đều đã chuẩn bị ổn thỏa một cái nam tử trung niên cung kính mở miệng hắn chính là vệ gia đương đại gia chủ cũng là một vị đ ộ n nhất cảnh đ ỉ n h phong cường giả ân vệ gia lão tổ một thân xích kim sắc trường bảo tóc t r ắ n g p h ơ khí thế cũng rất đủ trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua tinh mang lão tổ ngài thật sự đem gia tộc truyền thừa tiên binh cấp cho vị kia vệ gia gia chủ nhịn không được mở miệng hỏi thầm nếu như không phải hai vị khác lao trí tôn nhất lên h ắ n đều không biết chuyện này truyền thừa ti đây chính là một kiện đại sự lão tổ một người làm chủ liền đem đỏ hoàng tháp cho cho mượn đi đổi lại là người khác sợ làm u ố n tộc quy xử trí cho mượn không mượn để hít bụi sao lại nói hôm nay liền sẽ trả lại ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho v ệ y ra lão tổ liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói ngạch nghe được lão tổ không khách khí như vậy lời nói v ệ y ra gia chủ cũng là nói không ra lời tới hắn bối phận nhỏ còn có thể thế nào phía dưới các tộc nhân thấy cảnh này đều không tử tế mà c ư ờ i cha ngươi cứ yên tâm đi lão tổ làm việc tự có lao nhân ra ông ta suy tính đúng vậy a cha chính thiên đ i ệ vị kia thế nhưng là quang minh chính đại người không có việc gì bốn cái cô gái xinh đẹp vừa cười vừa nói các nàng là vệ gia thế hệ này xuất sắc nhất người trẻ tuổi bốn chị em được xưng là vệ gia bốn hoàng chính là thân là nhất gia chi chủ hôm nay còn không có mấy người tiểu bối nhìn tấu triệt vệ gia lão tổ liếc vệ gia gia chủ một mắt gương mặt ghét bỏ vệ gia gia chủ cũng không muốn nói gia ép buộc hắn coi như xong tiểu nhân cũng không đứng tại hắn bên này lão tổ chính thiên điện cái vị kia thật sự có cường đại như vậy sao nàng một mực chờ tại thiên liên nơi đó đến cùng là muốn làm cái gì lúc này vệ gia một vị tộc lão tò mò hỏi ngươi hỏi lao phu lao phu hỏi ai chờ một lúc vị kia tự sẽ đến các ngươi đều cho ta chú ý một chút vị kia thân phận so với các ngươi cao hơn nhiều lắm vậy ra lão tổ trận trắng mắt tiếp đó nghiêm túc dặn dò một tiếng liền sợ những thứ này tộc nhân sẽ quá tự cho là đúng b ạ o phạm đến vân anh tấu chương xong